Chương 31, rốt cuộc muốn làm gì? Lập Xuân ngày đó, Lộ Châu bên ngoài thành náo nhiệt phi phạm. Ở cử hành xong rồi long trọng tế xuân nghi thức sau đó, tiếp theo chính là càng náo nhiệt hơn, nhưng là lại hơi có vẻ tùy ý một chút Lập Xuân. Mà một con to lớn nghe như đã sớm bị bày ra ở một khoảng trống lớn bên trên, trung quanh thải kỳ bay dương, đầu người phương trào, Lộ Châu quan chức cùng trên trăm tên lính bên ngoài, không biết bao nhiêu trăm họ tụn quanh cùng một chỗ, đầy mắt nhìn chính là một mảnh tối om om đầu người. Mặt thân vư phục, Lý Nguyên gia cả người trên dưới đều cảm thấy không được tự nhiên. Đảo không phải nói quần áo không mái. Trên thực tế trên người hắn bộ này nhìn bình thường, bên trong mặt lại đã sớm tất cả đều đổi thành hắn càng quen thuộc, cùng thời điểm thoải mái hơn dáng vẻ, nói thí dụ như góc bẹn của lót, thu y thu khố vân vân, nhưng là chung quanh những người chết đó nhìn hắn chằm chằm ánh mắt, lại để cho Lý Nguyên ra rất không thoải mái. Không riêng gì phía ngoài cùng những thứ kia dân chúng bình thường, thậm chí ngay cả trong tầng lộ châu con chức, cùng với những thứ kia bảo vệ hắn các binh lính, ánh mắt đều thỉnh thoảng lén lén nhìn lại. Muội, thế nào cũng với cả đời không bái kiến vương gia tựa như, bị những người này nhìn trên người nhiều chút sợ hãi, Lý Nguyên ra trong đầu âm thầm có chút khó chịu. Bất quá tôn quý tử vương ngược lại là quen đừng nói những lộ châu đó lao bát tính, hoặc là thân sĩ các phú thư rồi, chính là rất nhiều cấp bậc thấp các quan viên, không sai biệt lắm cũng là thấy lần đầu tiên đến Lý Nguyên gia, đối với bọn hắn trung đại đa số người mà nói, có thể thấy một cái sống sờ sờ thân vương, đây đều là đáng giá thổi phồng nửa đời sự tình. Buổi sáng thế xuân có thể thấy người không nhiều, cho nên buổi chiều lập xuân mọi người thì càng không muốn bỏ qua. Cho nên ở Trần Lâm chủ trí nghi thức, trong miệng đắp đi đắp đi nói lớn tiếng thời điểm, Lý Nguyên ra là một câu nói cũng không nghe lọt tai, hắn trung quy cảm giác mình giống như là trong vườn thú một cái cái gì hiếm độc vật, vào lúc này đang bị hơn ngàn người cường thế vây xem. Nếu như vào lúc này có người dám cầm một cây nhang tiêu xuất hiện ở trước mặt hắn, Lý Nguyên gia tuyệt đối sẽ không chút do dự một cước đạp tới. Về phần nói chúng ta đại đường phía Nam Chuối Tiêu bây giờ căn bản vẫn không tới lộ châu sự tình tiểu này, đó không trọng yếu. Cái gọi là lập xuân, chính là một châu thứ sử rút ra một con rùng nhuyễn bột làm nêu, tam roi sống chuyện. Giống như trước Lý Nguyên gia cùng Trần Lâm từng nói, chuyện này trọng yếu là không phải rút ra thật nhiều hay lại là nên nêu, cũng là không phải rút ra tam roi vẫn là bao nhiêu roi, mấu chốt ở chỗ nhất định phải đem sự tình làm nhiệt nhiệt náo náo, người xem càng nhiều càng tốt. Nhất là đầu kia lại nêu Cái bên hoàn rút ra sau đó còn phải thị trùng ít nhất 7 ngày. Ở cái kia tin tức bế tắc, các nông dân cũng không có điện thoại di động hoặc là lịch ngày nói cho bọn hắn biết lúc nào nên đất canh tác, lúc nào nên gieo giống. Coi như là có, bọn họ trên căn bản cũng đều xem không hiểu. Quá mức về phần bọn hắn trong một năm đại đa số thời gian, liên qua được thời gian là mấy tháng mấy ngày cũng sẽ không rất rõ. Quan phương những công việc này động, thực ra chính là vì vụ mùa mà phục vụ. Trường An Thành trung thái Sử cục, cũng chính là minh đại sau này khâm tiến giám, hàng năm cũng sẽ nghiêm mật quan sát tiến thượng, thôi toán tiết, định ra lịch pháp, giống như lập xuân loại này trọng yếu thời gian xác định rõ sau sẽ kịp thời thông báo đến các châu các huyện, sau đó sẽ do thứ sử cùng huyện lệnh môn nói cho bản sứ đốc hộ, phương thức chính là hôm nay dùng những thứ này thủ đoạn. Khi mọi người thấy các quan viên trong nhà cúp Xuân Thiên, trên đầu đeo xuân thắng, sau đó lại vừa là độc từ lễ truy điệu xuân thần, lại vừa là rút ra nên nhu rơi thời điểm, cũng biết mùa đông lợi biếng thời gian đã kết thúc, muốn ăn no bụng liền muốn vội vàng bắt đầu chuẩn bị đất canh tác rồi. Cho nên nói, những chuyện này đều có tồn tại lý do a. Ngay trước hơn ngàn người mặt vung xong rồi tam giai sau đó, Lý Nguyên ra một bên trong lòng âm thầm than thở, một bên tay đem gioi đưa cho thân biến quân sĩ. Tam roi vùng xong, Lập Xuân kết thúc buổi lễ. Ở điết thai trong tiếng hoan hồ, lập tức liền có sai người đem bị đánh ra ba đạo vết roi nên như khiêng đi, đặt ở giao thông yếu đạo thị chúng bệnh này. Mà một bước làm xong, Lý Nguyên gia chuyện hôm nay cũng coi như hoàn thành, còn lại tự nhiên có lộ châu biển giá, trưởng sự bọn họ cả đám giải quyết. Đều biết Tử Vương không thích chính sự, không người nào nguyện ý phiền phải hắn. Bất quá Lý Nguyên gia đang do dự một hồi có muốn hay không dứt khoát trực tiếp trở về phụ thời điểm, sau lưng hắn cách đó không xa, mấy người tuổi trẻ cũng đang khẩn trương thảo luận cùng hắn có liên quan đề tài. Sợ cái gì? Đi thử một chút a. Nhẹ nhàng đẩy Trần Chí một cái. Một cái quần áo hoa lệ người trẻ tuổi vội la lên, "Không thử một chút làm sao ngươi biết đại vương sẽ không đáp ứng? Ta cũng không tin hắn cái tuổi này liền nguyện ý ngày ngày ở cái kia nha bên trong sở lợi." "Chính phải chính phải, đi thử một chút ta. Ở trung quanh mấy cái bằng hữu khuyến khích hạ, Trần Trí sắc mặt từ mới vừa rồi do dự dần dần trở nên kiên định, cuối cùng hít sâu một hơi gật đầu nói, "Được rồi, ta đây đi thử một chút." Vì vậy chờ đến hôm nay Lập Xuân hoàn toàn kết thúc, Lý Nguyên Gia đang định cùng Trần Lâm bọn họ nói mấy câu sau đó lúc rời đi sau khi, Trần Chí vội vàng bước chậm nhanh đi tới, "Hạ quan Trần Chí, bái kiến đại vương." Ừ. Trần Tham quân a." Gặp được người quen cũ, Lý Nguyên Gia trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, ta mới vừa rồi còn một mực ở nghĩ, hôm nay tại sao không có thấy Trần Tham Quân đâu rồi, không nghĩ tới người này thật là không lịch sự nhắc tới. Ha ha. Đối với cái này cái chân trí, Lý Nguyên Gia cảm tưởng không tệ. Mặc dù 1000 cân cục thiết ý ý tư tư đến bây giờ mới vừa cho chuẩn bị đủ, bất quá hắn biết cái này trấn trí chắc cũng là tự lực. Hơn nữa lần trước tới đưa cục thiết thời điểm hắn cũng biểu thái, đem sẽ tiếp tục cho Từ Vương phụ nâng lên cùng cục thiết, hơn nữa phương diện tốc độ sẽ mau hơn rất nhiều. Liên quan tới trong đó nguyên do, Lý Nguyên Gia ngược lại là mơ hồ đoán được một chút. Từ Vương phủ bên trên xuất hiện nổi sắt cùng lo than cũng không phải là cái gì độ cao cơ mật, trên căn bản bọn hạ nhân đều biết, tin tức lộ ra đi vậy không có gì quá kỳ quái. Hơn nữa đầu năm nay Lý Nguyên gia cũng không nghĩ tới dự vào chúng nó kiếm tiền. Dù sao coi như không cân nhắc hắn thân vương không tốt kinh thương nhân tố, cũng phải cân nhắc cục thiết khó khăn làm, đồ vật dễ dàng bị bắt trước nhân tố, không, có gì chém đầu. Lý Nguyên gia không biết trần trí bọn họ có hay không bắt trước được, bất quá biết cục thiết chỗ dùng nhưng là khẳng định. Từ thân phận của vương thái tôn đắt, nhưng là cũng quá nhạy cảm, trước lo lắng nhiều như vậy chủ yếu là sợ Lý Nguyên gia đem những này đặc thủ vật liệu dùng ở rồi địa phương đặc thủ cho nên ở biết cục thiết công dụng sau đó, Trần gia tự nhiên cũng chưa có đủ loại lo âu. Như vậy dùng nhà mình sinh cục thiết để tới gần, lấy lòng một vị thân vương, đồng thời còn là Lộ Châu thứ sử, cớ sao mà không làm đây? Thấy Trần Trí cùng Lý Nguyên gia thấp giọng đàm tiếu dáng vẻ, chung quanh những người khác cũng đều sắc mặt khác nhau. Mới vừa rồi khuyến khích Trần Trí tiểu đồng bọn môn là mặt đầy hâm mộ và ghen tị, lén lén nhìn sang Trần Lâm là lão hoài đại quý, mà những quan viên khác môn chính là nụ cười bên dưới cất giấu rất nhiều phức tạp đồ vật, có mừng, giỡ, có phiền não, còn có chính là dấu giếm thính Không nghi ngờ chút nào. Lý Nguyên Gia là hôm nay tình cảnh trung tâm nhất, mà cùng hắn rõ ràng có tư dao Trần Trí là thành duy nhất một có thể cùng nói chuyện nhân. Chỉ bất quá lúc này Trần Trí lại hoàn toàn không biết những thứ này, ở chỗ Lý Nguyên Gia tán gẫu mấy câu sau đó, hắn cuối cùng vẫn cổ túc tinh thần sức lực, nở nụ cười hỏi Đại Vương, ngày mai được rỗi rảnh, chúng ta chuẩn bị một trận gà tròi, Đại Vương có thể có hứng thú đi xem một chút. Ách, gà tròi! Nghe được cái này quen thuộc từ ngữ, Lý Nguyên Gia hai mắt híp một cái, chân mày không khỏi nhíu lại. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lui về trong tĩnh mịch. Hoang Cổ Thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diễn chương 32, in. Gã chọi đồ chơi này, Lý Nguyên ra không một chút nào xa lạ. Đối với đại đường người mà nói, đây là hạng nhất kéo dài hơn ngàn năm quý tộc vận động, ngay từ lúc Chu Triều thời điểm cũng đã lưu hành, ngây người như phong cái này thành ngữ tiểu gia tự ở thời đại kia. Hơn ngàn năm sau đó, Cái này vận động vẫn là trải qua hồi lâu không suy. Trên thực tế không chỉ có không có suy sụp, gà chọi ngược lại là từ cung đình đi về phía quý tộc, thậm chí đi tới phổ thông người có học môn trung gian. Dù là bây giờ đại đường sơ lập, nhưng là gà chọi người yêu thích nhiều, khí thế chi định, thậm chí so với tiền tùy đều phải lợi hại rất nhiều, nhất là ở vương công đại thần trung tập phần lưu hành. Làm ở trường An Thành trung lớn lên từ vương, Lý Nguyên Gia đối với lần này lại không rõ lắm. Hơn nữa hắn biết, làm Sơ Huyền Vũ môn biến cô sau đó, vừa mới bị Lý Thế Dân triệu hồi tới ngự sử đại phu đô yêm, cũng chính là Đỗ Như Hối thuốc phụ đại nhân, đã từng viết qua một bài vịnh Hàn Thực gà hướng Tân Vương dạy. Bên trong mặt thì có tán hoa ban đầu chiếu nhật, giới vũ đang sinh phong như vậy cầu, để cho Lý Nguyên gia nhị ca sau khi xem rất là khen ngợi. Nhìn một chút, vì thắng được gà chọi, cổ nhân đều suy nghĩ bao nhiêu chiêu thức. Tán hoa ý tứ chính là ở cây quan phía trên đeo lên một loại trang sức, một loại dùng hồng chủ từ phía trên, vừa có thể lấy lộ ra mỹ lệ, vừa có thể bảo vệ ở gà trọi trung bị chủ yếu công kích kê quan, mà giới vũ ý tứ chính là ở cánh gà bên trên thoa lên giới mặt phấn, lúc chiến đấu hướng đối thủ phát động sinh hóa công kích. Lý Nguyên gia những huynh đệ kia, rất nhiều đều là gà chọi trung thực người yêu thích. Cho nên vào lúc này, Trần Trí nói một câu muốn mời chính mình đi xem gà chọi, Lý Nguyên Gia lập tức cũng biết là chuyện gì xảy ra như rồi. Chỉ bất quá mặc dù Lý Nguyên Gia không phải là cái gì thánh mẫu, nhưng là cũng không hứng thú nhìn hai cái cây bị loài người buộc tàn sát lẫn nhau, cho nên suy nghĩ một chút liền muốn há mồm từ chối đối phương. Bất quá ngay tại hắn há mồm muốn nói thời điểm, Trần Trí nói tiếp, "Đại vương, lần này gà chọi tới đều là chúng ta Lộ trâu trong thành thanh niên tuấn kiệt. Ngài không phải là muốn nhiều hơn một chút cục thiết sao?" Vừa vẫn có một người có phương pháp, Đại vương không ngại đi gặp một lần. Trần Chí những lời này, thoang cái bắt được Lý Nguyên Gia tâm tư. Mặc dù mới vừa rồi tới trước hơi có chút thất vọng, bất quá dù sao cũng là chừng 20 người trẻ tuổi, mới vừa rồi bị tiểu đồng bọn môn như vậy một khi thích, Trần trí này trong lòng là thật muốn đem Lý Nguyên gia cho mời qua đi, đây chính là rất nhiều mặt mũi sự tình. Bất quá hắn thấy mới vừa rồi Lý Nguyên gia biểu tình sau đó, chợt cảm thấy không ổn, suy đoán từ Vương khả năng đối gã trọi hứng thu không lớn, cho nên đảo trong mắt một vòng, lập tức liền muốn đến đối phương nhu cầu lượng không tiểu quyết đoán, dựa hết vào một cái chân ra, có thể không cho được hắn bao nhiêu. Quả nhiên nghe hắn vừa nói như thế, ánh mắt của Lý Nguyên gia trong nháy mắt liền sáng lên. Trần Chí là đưa tới cho hắn không ít cục sát, bất quá Lý Nguyên ra bây giờ đối đồ chơi này nhu cầu lượng đó là càng ngày càng cao, chỉ chê ít sẽ không ngại nhiều. Cho nên do dự một chút sau đó, Lý Nguyên ra gật đầu một cái nói, "Cũng tốt, vậy ngày mai ta liền quá đi xem một cái đi." Sáng ngày thứ hai, Trần Trí dĩ nhiên là thật sớm liền tới đến Lộ Châu nha thự. "Trần Thạc Quân, mời tân tiến đến đây đi." Ở cửa gặp được Trần Trí sau đó, Hàn Sơn tiến lên làm lễ ra mắt, sau đó mỉm cười đưa ra tay trái, Đại Vương chính ở bên trong dùng đồ ăn sáng, mời Trần Tham Quân trực tiếp đi vào. "Trần Thăng Quân, trước chừng phải đồng thời dùng nhiều chút." "Không cần, đa Hàn tiên sinh." Ta buổi sáng đã dùng qua. Đối với Tử Vương phủ bên trên đại quan gia, Trần Trí dĩ nhiên là không dám thờ ơ, liền vội vàng khách khí hoàn lễ nói. Bất quá coi như là không muốn ở Vương phủ dùng bữa ăn sáng, Trần Trí cũng không thể ở trong phòng khách núp hội, dĩ nhiên là đi theo Hàn Sơn cùng nhau đến Lý Nguyên gia phòng ăn. Cũng may buổi sáng vừa mới đúc luyện trong chốc lát Lý Nguyên gia khẩu vị rất tốt, vào lúc này đã ăn xong rồi bánh bao thịt cùng cháu nhỏ, đang ở thỏa mãn tiến hành bữa ăn sau công việc vệ sinh. Ngay khò nói nhiều. Phúc. Thấy Lý uống vào một cái thủy, sau đó ngẩng mặt lên phát ra một trận kỳ kỳ quái quái thanh âm. Hồ là để cho thủy ở miệng mình bên trong qua lại khuế động, sau đó sẽ phốc một cái nổ ra, Trần Trí nhất thời vẻ mặt ngộp bước. Này, thấy Trần Trí trên mặt tiêu kỳ quái biểu tình, Hàn Sơn rất muốn đưa tay che chính mình mặt. Bình thường trong phủ không có người ngoài, Đại Vương làm ra những thứ này bất nhã động tác đến tự nhiên là không cố kỵ chút nào, Hàn Sơn cùng Xuân Yên các nàng sớm đã thành thói quen. Nhưng là hôm nay mời vị này Trần Tham Quân lúc đi vào sau khi, Hàn Sơn trong lúc nhất thời quên mất lý nguyên da mỗi lần sau khi ăn cơm xong đều phải đến như vậy vừa ra. Khoe miệng giật một cái sau đó, Hàn Sơn mau tới trước cung kính nói, "Đại Vương, Trần Tham Quân đến." "Hả?" Chào buổi sáng a, Trần Thăng Quân. Tiện tay đem ly đưa cho bên người Xuân Nhiên, sau đó lại từ Liễu Mi trong tay nhận lấy chiếc khăn lụa lau miệng, Lý Nguyên Gia cười tủm tỉm chào hỏi một tiếng. "Sớm." Trần Chí bái kiến Đại Vương. Rất là không được tự nhiên dùng Lý Nguyên Gia phương thức lên tiếng chào, Trần Chí vội vàng lại theo như quy củ hành đại lễ. "Ha ha, miễn lady." Khoát tay một cái, Lý Nguyên Gia cười nói, "Hôm nay chúng ta chỉ luận tư giao, không cần phải như thế câu nệ." Trần Thăng Quân, vừa vặn ta cũng dùng hết rồi, ta để cho bọn họ chuẩn bị một chút thì xuất phát rất tốt. "Đúng vậy do Đại Vương phân phó." Trần Chí đương nhiên sẽ không có ý kiến gì. Liên vội vàng cung kính gật đầu một cái. Lúc này không đợi Lý Nguyên Gia mở miệng, Hàn Sơn tự nhiên tiến lên hỏi đại vương, hôm nay ngài là cưới ngựa hay lại là ngồi xe? Này! Lý Nguyên Gia do dự một chút, sau đó nhìn về phía Trần Trí, Trần Thắng Quân, hôm nay gà trọi nơi cụ thể ở nơi nào? Khoảng cách nha thử có xa hay không? Bên ngoài thành, ước chứng 6, 7 dặm, là hạ quan một người bạn chạy về ạ. 6, 7 dặm địa A. Nghe Trần Trí vừa nói như thế, Lý Nguyên Gia nhất thời có chút hơi khó nếu như đường xá tương đối gần Hoặc là ở lộ châu bên trong thành lời nói, thực ra hắn càng muốn ngồi xe ngựa đi, ít nhất có thể không dùng tại trên đường xuất đầu lộ diện. Chẳng qua nếu như là đang ở bên ngoài thành 6, bảy dòng địa phương, đó cũng không có biện pháp, chỉ có thể là lắc lắc đầu nói, Hàn Sơn, chuẩn bị cho bản vương ngựa đi. Lộ châu trong thành đường rất nhiều nơi cũng gồ ghề, chớ nói chi là bên ngoài thành. Cũng may đời này làm lao lý ra con cháu, từ tiểu học tập cưới ngựa đó là cần thiết kỹ năng, cho nên Lý Nguyên ra ngược lại cũng không sợ. Vì vậy Hàn Sơn tranh thủ thời gian để cho Xuân Nghiên tìm người đi ngựa đồng thời, lại để cho Liễu Mi đi tiêu vệ đội làm xong hình thức ban đầu chuẩn bị. Người phụ xe cùng vệ đội dĩ nhiên là đã sớm báo cho, thời gian nháy con mắt cũng đã toàn bộ đến nơi rồi. Đi theo Lý Nguyên gia đi tới nha thự trước mặt, Trần Trí nhìn trước mắt chiến trận không nhịn được đập chặt lưỡi, chỉ là ra khỏi thành đi xem chàng gà chọi mà thôi, này tiền tiền hậu hậu ít nhất cũng là thập nhiều cái thị vệ, hơn nữa một tiểu cao đầu đại mã, toàn bộ vũ trang, chỉ là đứng ở cửa cũng để cho nhân cảm thấy uy phong lấm lẫm, một cô hít thở không thông cảm đập vào mặt. Hô. Âm thầm thở ra một hơi sau đó, Trần Chí không nhịn được ở tâm lý một lần nữa cảnh cáo chính mình, Trần Chí a Trần Chí, hôm nay xuất hành tuyệt đối không thể đắc ý phong hình. Đừng quên, vị này không riêng gì Lộ Châu Thứ Sử, đồng thời còn là ta đại đường thân Vương. Được rồi, lên ngựa đi. Lý Nguyên Gia cũng không nói nhảm, sau khi đi ra trực tiếp đi tới chính mình kia thất tạo hưng mã trước mặt, đạp lên chân đạp phóng người lên ngựa, dẫn đầu run lên cưng ngựa đi về phía trước. Vương phủ bọn thị vệ theo sát phía sau, lập tức lên ngựa đi theo. Chân trí vốn là cũng phải cưới ngựa mình, đuổi theo Lý Nguyên Gia bước chân, nhưng là ở khỏe mắt liếc qua liếc một cái bên dưới, hắn đầu tiên là đột nhiên lạnh lẽo, ngay sau đó trong nháy mắt liền trừng lớn con mắt. 2010 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tích mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang viết quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cảng, cáo la hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mở đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 33, đại quy mô quan lưới. Từ Lộ Châu nha thự đi ra đến bản gia Lộ Châu thành, bất quá mới tốn 7-8 phút, nhưng là từ Lộ Châu thành đến Trần Chí trong miệng trang lại tốn ít nhất gấp 3 thời gian, để cho Lý Nguyên không khỏi than thở đầu năm nay con đường nát, tất cả đều là đường đất không nói toàn bộ trên đường tất cả đều là lùi lõm, dưới quần tuấn mã coi như là muốn chạy nhanh lên một chút, hắn đều không thế nào dám dùng, doi, rất sợ không cẩn thận liền từ phía trên té xuống rồi. Cho nên đến mục đích nơi, kéo ngựa cương để cho tốc độ chậm lại đồng thời, Lý Nguyên gia cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Dương mắt nhìn một cái, xa xa liền thấy bảy tám người tuổi trẻ từ trang tử bên trong bước nhanh tiến lên đón. Trần Tháp Quân, đây chính là ngươi bằng hữu chứ? Lý Nguyên gia một bên tốc dục dưới quần tạo mã chậm rãi phía trước, một bên thuận miệng hỏi một câu. Đúng đại vương. Để cho Lý Nguyên gia có chút kỳ quái là, chân trí tựa hồ lòng có chút không yên dáng vẻ. Chỉ là thuận miệng trả lời một câu sau đó liền cũng không nói gì nữa sau đó đến lúc trang tự trước mặt mọi người dối rít tung người xuống ngựa sau đó Trần trí càng là không có trước tiên vì lý Nguyên Gia giới thiệu những thứ kia dối rít bắt đầu hành lễ các bằng h hữu mà là không nhị được mở miệng nói đại Vương Trần trí cả gan dám hỏi có thể hay không để cho hạ quan nhìn một chút ngày kỵ. Ừ người muốn xem H Vân nghe Trần trí ca yêu cầu này sau đó lý Nguyên Gia chẳng nhưng không có cảm thấy kỳ quái ngược lại là rất là tán thưởng nhìn Trần trí lấy mắt cũng lúc đó vốn là phải đóng đến bên cạnh vệ sĩ trong tay dây cương cũng bị hắn thu hồi lại người này tâm thật mảnh vào mà Đúng xin đại vương ân chuẩn. Nhìn không người thi lễ Trần trí vẻ mặt vội vàng, Lý Nguyên Gia nhất thời ha ha cười to, cầm trong tay dây cương hướng Trần trí trong ngực ném một cái nói, ha ha ha, không sao, tùy ngươi xem đi. Không cần suy nghĩ, hắn dĩ nhiên biết người này là muốn nhìn cái gì rồi. Này thất kêu hỏa vân cao đầu đại mã, là Lý Nguyên Gia cứu cự Vũ Văn Sĩ cập tự mình đưa cho hắn, nghe nói là tốn giá cao từ trên tay người khác mua, tuyệt đối coi như thần, cầu hai chữ. Chỉ bất quá Lý Nguyên Gia giống vậy biết, đã biết con ngựa giá cao nhất giá trị có thể là không phải bản thân nó, mà là trên thân ngựa những thứ đó. Cao cầu yên ngựa cùng bản đạp cái gì? Tự nhiên là không phải vật hi hãng gì, mấy trăm năm trước liền đã có, bất quá Lý Nguyên gia tin tưởng coi như là lý thế dân dùng bộ kia ra hòa cái, chỉ sợ cũng so ra kém đã biết bộ thoải mái. Ngàn năm sau thành phẩm, có thể là không phải đường chiều thiết kế có thể so sánh. Đời trước có một lần khoa thất tổ chức đi ra ngoài chơi thời điểm, Lý Nguyên gia ở bá bên trên trên thảo nguyên cơi suốt 2 giờ mã, dọc theo đường đi vẫn cùng hát tâm người phu xe trò chuyện rất nhiều, cho nên những đồ chơi này như đó là nhớ rõ rõ ràng ràng, rất dễ dàng liền thiết kế ra. chỉ bất quá Lâm Lý Nguyên gia thấy Trần Trí không có đi chú ý những thứ kia ngàn năm sau này yên ngựa thiết kế, mà là thẳng đi về phía Hỏa Vân chân trước, hơn nữa không để ý đến thân phận trực tiếp ngồi xổm hồm xuống thời điểm, trên mặt vẻ tán thưởng càng phát ra đồng hậu. Quả nhiên, người này đã phát hiện. Mặc dù Lý Nguyên gia trong lòng nắm chắc, nhưng là Trần Trí này kỳ quái biểu hiện lại để cho bạn hắn môn nhất thời rất là bất mãn. Vốn là thấy Lý Nguyên gia rốt cuộc đến thời điểm, đám người này, nhưng là vừa khẩn trương lại hưng phấn. Khẩn trương là thân phận của Lý Nguyên gia, dù sao mọi người địa vị cách biệt quá xa rồi, nhưng là cùng lúc đó, tuy nói mọi người đều biết hắn không thích chính sự, nhưng là có thể cùng Lộ Châu thứ sử quan trọng hơn là một vị thân vương tương giao, ai có thể không cảm thấy hưng phấn. Nhưng là chẳng ai nghĩ tới, tất cả mọi người đều dương mắt chờ Trần Chí giới thiệu chính mình thời điểm, tên kia lại ngồi sổm đại vương con ngựa kia chân ngựa phía dưới đi rồi. Đây nên tử không tiếp, rốt cuộc muốn làm gì? Ngay tại tất cả mọi người đều vừa phẫn nộ, lại kỳ quái thời điểm, Trần Trí lại đột nhiên bắt lại Hỏa Vân bên phải chân trước, định đem nó cho nâng lên. "Ký luật luật, Hỏa Vân, đứng ngay ngắn cho ta." Mắt thấy thập phần khó chịu Hỏa Vân nhấc chân liền muốn cho Trần Chí một chút, Sớm có chuẩn bị Lý Nguyên gia lập tức mở miệng quát chính mình to kỵ, sau đó đi đi tới vỗ chụp cổ nó cười nói, "Ngươi cái tên này tính khí còn không nhỏ nhân ra chẳng qua chỉ là muốn nhìn ngươi một chút dưới chân dậy mà thôi phóng quan điểm cho hắn nhìn một chút mà dài dậy Nghe lý Nguyên ra lời nói sau đó Trần trí cặp mắt trong nháy mắt chừng trực ngay mới vừa rồi h họa vân dơ chân lên một sát Na kia Trần trí có thể nói nhìn rõ rõ ràng ràng ở nơi này xúc sinh dưới bàn chân tự hồ đóng một khối đen tu đồ vật đó là nó dậy từ Vương lại cho một con ngựa mang giải tử lúc này đừng nói Trần trí rồi ngay cả mới vừa rồi còn ở că tức nhìn hắn phát nộ với Trần trí còn không mau giới thiệu bọn họ cho từ Vương nhận biết các bằngg hưu Vào lúc này nghe Lý Nguyên ra lời nói cũng đều ngẩn ra, chỉ chốc lát sau, bọn họ mấy tờ mặt cũng dần dần đỏ bừng lên. Buồn cười không dám cười, muốn hỏi lại không dám mở miệng. Nếu như đối diện người nói ra lời này không biết Lý Nguyên ra, là không phải từ vương cùng lộ châu thứ sử, vài người chỉ sợ sớm đã cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, hợp bất lòng truy. Cho mã mang giày vào. Này là không phải chân nhắn thiên hạ lớn cây sao. Căn bản là không có tâm tư đi quan tâm những người này ở đây suy nghĩ gì, Lý Nguyên gia thần sắc bất động gật đầu một cái nói, "Ha ha, ngươi cũng có thể kêu vật này vì vỏ sát, hoặc là móng ngựa, thực ra chính là ta để cho người ta cho Hỏa Vân chế tạo một đôi giày sát tử." Dĩ nhiên, ta bọn thị vệ dưới quần những chiến mã kia, bây giờ người người cũng đều mặc vào như vậy giày. Nhắc tới, hay lại là may mà Trần Tham quân đưa tới những thứ kia cũng thiết, không đúng vậy sẽ không như thế nhanh là có thể toàn bộ giả trang tốt. Giày sát tử. Cô Đông rùng sức nuốt nước miếng một cái sau đó, chân trí không ngừng bận rộn hỏi lại Vương, "Xin thứ cho hạ quan mu dám hỏi" Này dây sắt tử có tác dụng gì? Ngay từ lúc lên đường thời điểm, hắn liền đã phát hiện. Bởi vì Trần Chí Tọa Kỵ chạy băng băng lúc thanh âm cũng có vẻ hơi chậm mượn, nhất là ngâm mình ở Lộ Châu nha thự trước mặt tấm đá xanh trên đường lúc, thanh âm thường thường cũng sẽ không thái thanh thái Nhưng là vô luận Lý Nguyên gia hay là hắn các vệ sĩ, sẽ động chiến mã chạy băng băng thời điểm, được được thanh âm cũng giòn muốn mạng, hàng năm qua tay mấy ngàn hơn 10 ngàn cân cục thiết Trần Chí, đối loại này đơn giản là không thể quen thuộc hơn nữa. Cho nên khi đến nơi này sau đó, hắn liền cũng không nhịn được nữa. Lý Nguyên gia đối không thể không biết ngoài ý muốn, ngược lại là chân mày cau lại, cười tủm tìm phản hỏi Trần Thanh Quân: Không biết ngươi có hay không nhìn kìa vó ngựa. Thực ra kia móng tượng rất chất. Ân, chính là phía dưới cùng những thứ kia thô sáp đồ vật, nhưng thật ra là phân chia hai tầng. Phía trên là sống, mà phía dưới là tử, coi như là ngươi cắt mất nó hoặc là ghim vào đỉnh phía trên, mã cũng sẽ không cảm thấy đau. Ừ, thật không ngờ. Hai cái con mắt trùng cùng mắt trâu như thế, chân trí biểu tình tràn đầy một loại gọi là ngạc nhiên mùi vị. Haha, <cười> <cười> đúng là như vậy. Gật đầu một cái, Lý Nguyên ra cười nói, hơn nữa những thứ này, những thứ này mặc dù rất cứng rắn, nhưng cũng tương đối yếu ớt, tích lũy tháng ngày bên dưới tự nhiên sẽ mài mòn có lúc thậm chí sẽ chém đứt, nghiêm trọng sẽ để cho một con ngựa cũng phải bỏ. Không sai, đúng là như vậy. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người đều theo bản năng gật đầu một cái. Tới lúc này, Trần Trí rốt cuộc cũng biết, vẻ mặt thán phục nói, cho nên, đại vương ngài vì bảo vệ ngựa yêu vó ngựa, liền nghĩ đến cho nó mặc vào giáp sắt tử cái này tuyệt diệu ý tưởng. Ta. Nghe Trần Trí lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia lập tức lắc đầu một cái, khoát tay cười nói, ha ha, thứ đồ tốt này có thể là không phải ta muốn đến, bởi vì nó đã xuất hiện mấy trăm năm. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngữ thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, đã end chương 34, kém xa đây. Ở xa xôi cực Tây Tri địa, đã từng chuyển lưu quá như vậy một cái cố sự. Ở chân chí cái kiếp kêu, kêu lục minh bằng hữu trang tử chính đường, Lý Nguyên gia cười híp mắt cho một giúp người nói cố sự, thiếu một quả đinh sát, rớt một cái móng ngựa. Rớt một cái móng ngựa, mất đi một chiến mã. Mất đi một chiến mã, mất đi một vị quốc vương. Mất đi một vị quốc vương, thua một trận chiến dịch chưa một trận chiến dịch, phá hủy một cái vương triều. Trong chuyện xưa nói được móng ngựa, chính là vừa mới các ngươi thấy vật kia. Nghe Lý Nguyên gia câu chuyện này sau đó, một đám người nhất thời biểu tình khác nhau. Có như có điều suy nghĩ chân trí, cũng có cảm thấy câu chuyện này ngạc nhiên vô cùng đủ minh, dĩ nhiên cũng có vẻ mà xem thường, tựa hồ mơ hồ còn có vẻ khinh thường những người khác. Đương nhiên rồi, Lý Nguyên gia tuyệt đối sẽ không vì thế cảm thấy tức giận, bởi vì ngay cả hắn thực ra cũng không thể nào tin được cái này nhìn như đùa giỡn một loại cố sự. Bất quá có một chút hắn ngược lại là có thể khẳng định, đó chính là vó sắt vật này ở châu Âu quả thật là không phải vật hi hạn gì. Dẫu ma nhân thật sớm liền thiết kế ra mã dép sản đạn, mà trước công nguyên một thế kỷ trong gì chỉ cũng đã rất thường gặp. Bất quá ở xa viện Đông Vương, vó sát đại quy mô ứng dụng nhưng phải chờ đến nguyên chiều thời điểm. Là một đã từng bởi vì tò mò đi thăm dò quá tài liệu nhân, Lý Nguyên Gia đối với lần này rất là không hiểu, bởi vì hắn thật lòng cảm thấy đồ chơi này cũng không tính phức tạp, hơn nữa thật giống như cũng là không phải khó khăn như vậy lấy nghĩ đến, tại sao người Trung Quốc vẫn không sử dụng đây? Thật chẳng lẽ giống như trên internet nói như vậy, bởi vì châu Âu là tấm đá đường chiếm đa số, mà Trung Quốc cổ đại vẫn luôn là đường đất, cho nên loại này bảo vệ vó ngựa trang bị cũng là không phải rất cấp cần hoặc là bởi vì sắt thép sản lượng quá thấp, đồng lại quá quý báu, không muốn lãng phí ở vỏ sắt phía trên. Bất quá bất kể là nguyên nhân gì, Lý Nguyên Gia đều không để ý, tự làm ra là được. Chứ mình ra ngựa yêu hỏa vân bên ngoài, từ Vương phủ bên trên các vệ sĩ trấn mã. Trên thực tế hẳn là toàn bộ ngựa, tất cả đều bị đám thợ rèn trang bị vỏ sắt. Sau đó thời gian sẽ nói cho những thứ kia ôm nghi vấn nhân, này mã mang giày sau đó sẽ có bao nhiêu lớn tác dụng. Về phần nói lời bây giờ, Lý Nguyên Gia cũng không cố cùng, cùng. Hắn phát hiện mình từ đi tới cái thế giới này, sau đó ở Trường An thành bên trong mặt, hoặc là càng nói cho đúng là ở trong hoàng thành mệt nhọc 3 năm sau đó Không riêng gì tiền nhận trở nên dị thường tốt, hơn nữa tâm tính cũng biến thành cực kỳ phát hệ, thành cố vui vẻ, bại cũng vui vẻ. Ngược lại những thứ này đều tại trong bụng nín 3 năm mới lấy ra, bây giờ người khác có nhìn hay không trọng thì thế nào? Cho nên chỉ là nói cho những người này, mình là từ trong một quyển sách đọc được phương pháp chế luyện sau. Lý Nguyên gia liền cười khoát tay nói, "Được rồi, các ngươi chuẩn bị ra chỗ đây. Bắt đầu đi." "Đúng đúng, bắt đầu bắt đầu." "Nhanh, nhanh để cho bọn họ đem ta hồng tướng quân mời đi ra." Hùng tướng quân chẳng qua chỉ là toàn bại tướng dưới tay phong mà thôi, hay lại là xem ta Linh đang đi. Một khi nói đến gà chọi, Mới vừa rồi đối với ngựa móng ngựa thật giống như không chút nào để ý vài người lập tức liền hưng phấn lên, hơn nữa trong lúc nhất thời tựa hồ cũng quên mất hôm nay có một cái thân vương tại chỗ tựa như, bầu không khí rất nhanh thì trở nên náo nhiệt. Bất quá những người khác suy nghĩ vội vàng bắt đầu gà chọi, nhưng là Trần trí lại như cũ nhớ vừa mới nhìn thấy võ sắt, ở Lý Nguyên Gia bên người hỏi Đại Vương, chẳng biết có được không để cho hạ quan đi xem một lần nữa những thứ kia võ sắt. Ừ. Trần Tham Quân đối vật kia cảm thấy hứng thú. "Là, Đại Vương, ta cảm thấy được vật này nếu như có thể thời gian dài bảo vệ võ ngựa lời nói, nhất định là có trọng dụng. Chúng ta Trần gia số lượng ngựa không ít." Mỗi năm đều có ngựa tốt bởi vì vó ngựa dạn nước hoặc dụng mà phế bỏ. ha ha thì ra là như vậy. Nghe Trần Trí vừa nói như thế, Lý Nguyên gia nhất thời đại khí vung tay lên nói, nếu lời như vậy, quay đầu ta để cho thợ rèn đi các ngươi trong phủ một chuyến, đem chế tạo người vó sát phương pháp báo cho biết một chút, các ngươi tự đi chế tạo là tốt. À, này, hạ quan đa tạ đại vương. Nghe vậy Trần Trí nhất thời mừng rỡ, liền bội vàng không người một cái thật sâu thi lễ, đồng thời trong mắt cũng lé lên vẻ hương vấn vẻ. Nếu như chỉ là học được một cái võ sát chế tạo phương pháp, Trần Trí dĩ nhiên không đến nỗi kích động như vậy, bất quá thông qua chuyện này hắn lại cảm nhận được Lý Nguyên gia biểu đạt ra ngoài có lòng tốt, cùng với cái loại này coi Trần Trí là thành bằng hữu. Có lẽ bằng hữu hai chữ này quá để cao rồi chính mình một ít, nhưng là ít nhất là tương đối thân cận chứ. Đây đối với Trần Trí mà nói, nhưng là khá quan trọng. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới là, làm hôm nay bên trong nhà duy nhất đối với ngựa móng ngựa để ý như thế, mà là không phải lập tức đem sự chú ý chuyển tới gã trợ người bên trên, Trần Chí đạt được Lý Nguyên gia xem trọng cơ hội là chuyện đương nhiên sự tình. Một cái võ sát chế tạo kỹ thuật mà tôi Lý Nguyên Gia lại tại sao sẽ ở ư? Đầu năm nay vừa không có chuyên lợi phí nói một câu, trừ phi ngươi thật có thể đem kỹ thuật bưng bít được nghiêm nghiêm thật thật, nếu không ai cũng có thể tùy ý bắt chước. Hơn nữa vo sắt vật kia cơ hồ không có gì kỹ thuật hàm lượng, hơi có chút bản lĩnh thợ rèn nhìn một cái liền biết là chuyện gì xảy ra nhi, huống chi Lý Nguyên Gia muốn chính là để cho càng nhiều mã mang giày vào thì càng sẽ không che không cho người ta nhìn. Tại hạ nhân môn giới sự cố gắng, hôm nay gà trọi rất nhanh thì trận đấu bắt đầu. Một đám người vây quanh ở gà chọi tràng trung quanh, ánh mắt đều đặt ở đệ nhất đối cần phải ra sân tuyển trên người chỉ là nhìn lướt qua hai cái đầu gà bên trên mang hồng sắc khăn trùng đầu, lại thấy chủ nhân của bọn họ bắt đầu ở cánh gà bên trên rơi vãi đồ vật sau đó, Lý Nguyên Gia liền hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá hắn cũng không có đi ra, mà là bắt đầu cùng Trần Trí nhàn nhàn huyên. Đối với lần này Trần Tham quân đương nhiên là cầu cũng không được, hơn nữa cũng không biết có phải hay không lại trong lòng tác dụng, ngược lại tiếp theo một đoạn thời gian, Trần Trí cảm thấy thật giống như Tử Vương cũng biến thành bình dị gần gũi rất nhiều. Bất quá hắn cũng có thể cảm giác được, Lý Nguyên Gia đối trong sân gà chọi tựa hồ cũng không quá cảm thấy hứng thú. Mặc dù nhìn hình như là một mực ở nghiêm túc xem cuộc chiến, nhưng là ở Lý Nguyên Gia bên người Trần Trí nhìn rất rõ, ngoại trừ thỉnh thoảng xem một chút bên ngoài, càng ngày càng kịch liệt trong sân chiến đấu thậm chí không thể để cho hắn lông mày chọn tới một chút, cùng mấy cái khác dần dần bởi vì trận đấu mà hương phấn bằng hữu tạo thành so sánh rõ ràng. Nhìn, sau này không thể lại mời đại vương chơi đùa gà trọ rồi. Suy nghĩ minh bạch một điểm này, Trần Trí cũng là hơi có chút nhức đầu. Lộ Châu là không phải trường an thành, thú vị đồ vật vốn là ít, chớ nói chi là nhân gia từ vương hay lại là thiên hoàng quý tộc, cái gì mới mẻ đồ vật không bài kiến. Ngay tại Trần Trí suy nghĩ sau này thế nào tiếp tục tới gần nơi này vị Từ Vương thời điểm, Lý Nguyên gia đột nhiên hỏi đúng, "Rồi, Trần Tam Quân, ngươi nói vị bằng hưu kia rốt cuộc là cái nào?" "À, nha, chính là hắn." Tinh thần phục hồi lại Trần Trí liền vội vàng không người, chỉ một chút hôm nay tòa này trang tự chủ nhân, chính là hắn Lục Minh, gia tộc thế đại ở Lộ Châu, phương pháp rất rộng, một năm giúp ngài tìm đến hơn ngàn cân cục thiết tuyệt đối không có vấn đề. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phụ kẻ mặn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu táp đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của Ngự Thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học Ngự Thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đại end đại end chương 35, Khử đọc diệu cổn. Không thành vấn đề, dĩ nhiên không thành vấn đề. Đối với Lý Nguyên gia điểm này yêu cầu, Lục Minh dĩ nhiên là miệng đầy tử đáp ứng, đại vương phóng tâm, khác đồ vật ta không dám nói, nhưng là 1 năm 1000 cân cốt thiết ta bảo đảm kịp thời đưa cho ngài đến phủ. Ồ, kia càng nhiều hơn một chút đây. Nói thí dụ như 1 năm 2000 cân. Này, màn một chút sau đó, Lục Minh gương mặt nhất thời có chút phát khổ. Muốn cùng tử Vương cài đặt quan hệ Dĩ nhiên là phải trả giá thật lớn mà ở hiệu qua rồi Lý Nguyên ra muốn những thứ kia cục thiết công dụng sau đó Lục Minh trong nhà dĩ nhiên là không thèm để ý những thứ này rốt cuộc là cho ai dùng dù sao nhân ra tử Vương là theo như giá thị trường đưa tiền hơn nữa chưa từng thiếu nhưng là một.000 cân không thành vấn đề 2.000 cân lời nói coi như là không phải lục Minh dám một tiếng đáp ứng lục ra không giống trần ra như vậy tự có lợi thiết mà là có một ít phương pháp có thể lấy chỉ bất qua số lượng cũng không khả năng quá nhiều 1.000 cân lời nói không thành vấn đề nhưng là 2.000 cân cũng có chút quá nhiều thấy lục Minh trên mặt là có Lý Nguyên Gia trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, bất quá cũng chính là chợt lóe lập tức biến mất, cười ha ha một tiếng nói, ha ha, chỉ đùa một chút mà thôi. Cộng thêm Trần Tham Quân bên kia thì có 2000 cân. Đủ ta một năm dụng độ rồi. Nghe Lý Nguyên Gia lời nói, hai người rõ ràng đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực ra coi như bọn họ có thể lấy càng nhiều có thiết, cũng là không phải rất nguyện ý bán cho Lý Nguyên Gia, bởi vì đó dù sao cũng là thiết, mà Lý Nguyên Gia dù sao cũng là Từ Vương, đương kim hoàng đế huynh đệ. Ai cũng không có võ đức 9 năm ở môn phát sinh kia, sẽ ký bây giờ hoàng đế là biết bao thế chính là chỗ này 2000 cân cục thiết, nếu như không phải có người bảy mưu đặt kế bọn họ lời nói, ít nhất Trần trí là vạn vạn không dám nghĩ, chớ nói chi là chủ động cho Lý Nguyên gia giới thiệu Lục Minh người bạn này rồi. Nói chuyện phiếm xong hôm nay tới chủ yếu mục đích, cũng nhận được mình muốn 1000 cân cục thiết sau đó, Lý Nguyên gia liền đối với tiếp theo gà chọi lại không rồi phân nửa hứng thú. Dù là chính là chơi đùa gà chọi bản thân, đám người này so với Trường An các quý tộc mà nói cũng kém xa. Phải nói biết chơi, vẫn là phải tính cái nào mấy trăm năm truyền thừa đại gia tộc, dù là một cái đơn giản gà chọi cũng có thể cho người chơi đùa giàu hoa tới. Điều giống với gia sân chuẩn bị trước Lục Minh bọn họ cũng liền biết cái quan bên trên bảng cái tử trên cánh cánhất ra giớiạn phấn loại nào có nhân ra trưởng ăn các quý tộc chú trọng đưa ra sân trước dùng tiểu cái ruỗ cho gà trọi môn mài món tay cho chúng nó nghe thấy đặc chế Hương liệu cái gì mỗi gia cơ hồ đều có chính mình bí mật bất truyền cho ra nhiều để cho lý nguyên ra cái này tương lai nhân cũng không nhịn được xem thế là đủ rồi cho nên miễn cưỡng lại nhìn một trận nhà quê môn biểu hiện sau đó Lý Nguyên gia thuận tiện lấy còn có chuyện quan trọng làm lý do từ chối khéo Trần trí bọn họ đi cùng đồng thời trở về thành hào ý một mình mang theo vương phủ vệ đội trở về Đây chính là thân vương cái thân phận này chỗ tốt, không cần phải quan tâm cảm thụ người khác. Mà chờ hắn vừa rời đi trang tử, mấy người kia ngay lập tức sẽ đem Lục mình vây lại, đừng xem từng cái thật giống như cũng chuyên chú với gã chó chảnh, thực ra xảy ra chuyện gì từng cái tâm lý rõ ràng. Thành Chi, các ngươi mới vừa rồi cùng Đại vương cũng trò chuyện cái gì? Vì cái gì Đại vương hết lần này tới lần khác muốn tìm ở một bên ngươi nói nhỏ, lại đối những người khác ôn hòa. Còn có người tin tưởng kia trực tiếp tìm tới chân trí, rất là tức giận bất bình hỏi trấn trí, ngươi là trước thời hạn cùng Lục Thành Chi chỉ điểm cái gì chứ? Nếu không Đại vương sao trực tiếp tìm tới hắn, cũng không để ý tới chúng ta? Này cơ hội thật tốt, cũng chỉ là để cho Từ Vương biết mình tên. Không, suy nghĩ kiếm một chút lời nói, nói không chừng ra cái này chẳng tử, nhân ra liền lập tức đem những người khác tên cho hết quên mất. Cái này làm cho mấy cái một lòng muốn nhận thức một chút Lý Nguyên gia, thành vì muốn tốt cho Từ Vương hữu bọn họ làm sao có thể tiếp nhận. Cho nên nói, hôm nay mấy người kia nhưng là tương đối mất hứng. Về nhà sau đó, cảm giác mệt mỏi trần trí cười khổ hướng cha nói, ngược lại là Lục mình hôm nay tương đối vui vẻ, liên tục hướng mấy người bọn hắn buổi tội, buổi trưa uống nhiều rượu. Bất quá nói thật, cha, ta cũng cảm thấy Từ Vương tựa hồ có hơi. Ha, ha quá mức công lỗi. Đặt ly trà trong tay xuống, Trần Lâm cười nhẹ hỏi, Khu! có chút lúng túng ho khan hai tiếng, Trần Trí cũng không tiếp lời, hiển nhiên là thẩm chấp nhận cha Trần Lâm cách nói. Nhìn con trai cái biểu tình này, Trần Lâm không nhịn được lắc đầu một cái thở dài nói, "Ngươi à, mọi việc lại không thể đa động động não gần suy nghĩ một chút sao? Suy nghĩ một chút tử vương bất quá 15, 16 tuổi, chính là quảng giao bằng hữu, thích náo nhiệt tuổi tác, tại sao sẽ không nguyện ý cùng những người khác nói nhiều? Hơn nữa ngươi lại suy nghĩ một chút, coi như là ngươi và Lục Minh hai người, ngoại trừ tìm các ngươi mua cục thiết bên ngoài, có từng chơi chung vui quá." Nghe cha vừa nói như thế, Trần Chí nhất thời ngây Đúng vậy, trong lúc vô tình, Từ Vương đi tới Lộ Châu cũng đã nửa năm rồi, mà Trần Trí tiền tiền hậu hậu cũng cho hắn đưa cho 1000 cân cuối tiết. Hắn thấy, tư nhân kêu nhiều lần mặt sau đó, mình và Tử Vương đã coi như là con nhau, nhưng là bây giờ nghe xong cha lời nói sau đó Trần Trí mới đột nhiên thức tỉnh, thật giống như mình và Từ Vương giữa ngoại trừ nói cục thiết bên ngoài, lại không, cái thứ nhị đề tài. Này, nhớ, hắn là Từ Vương. Vỗ một cái con trai bà vai, Trần Lâm ý vị thâm trường nói, đương kim thánh nhân đệ đệ, hơn nữa còn là Lộ Châu thứ sử. Cùng các người những thứ này, Lộ Châu quan chức hoặc là các con em thế gia giữa hoặc là chính là công sự các bạn hoặc là chính là minh mã giao dịch, nhưng là tuyệt đối sẽ không có tư giao." Ngài là nói. Nghe đến đó, chân trí giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, đồng tử trận co dù lại. "Ta là nói, cái này Từ Vương không đơn giản a." Dù là lúc này trong thư phòng chỉ có hai cha con, nhưng là Trần Lâm dưới thanh âm ý thức đệ thấp đến chỉ có thể hai người nghe được mức độ, mặt đầy thở dài nói, "Có đương kim thánh nhân người anh này, các thân vương xuất giá chỉ có hai con đường có thể đi." Từ Vương cậu là Vũ Văn Sĩ cập, thấy rõ điểm này là chuyện đương nhiên sự tình, nhưng là một cái 16 tuổi thiếu niên lang có thể nhịn được tình mình, vậy coi như tương đối lợi hại. Lý Nguyên Gia trước ở trước cơm chưa trở lại Lộ Châu nhã thử, để cho Hàn Sơn hơi có chút ngoài ý muốn. Cũng may vô luận lúc nào, Ngọc Nương đều biết làm tốt trong thời gian ngắn đem nóng hổi thức ăn đưa lên bàn ăn chuẩn bị, cho nên vừa mới thanh tắm một cái trên đường dính phong trần, một đạo từ vương bản thịt dê mì sợi liền bưng đến rồi trên bàn. Trước xào nước màu, sau đó hành, gương tỏi cùng thịt dê bể đỉnh xào chung tục, chấm nước hầm chốc lát, dùng hi mặt thủy thêm bột vào canh, chốc lát gần thành. Tưới vào nấu chín ra phía trên vắt mì, tuyệt đối so với đầu năm nay bố ký thác cái gì mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ. Hơn nữa mặc dù thiếu Lý Nguyên thích nước tương, nhưng là may mắn là Hắn ở thời đại này tìm được rất nhiều tương lai thường dùng gia vị, nói thí dụ như hạt tiêu, hồi hương, bạch chỉ, trần bì vân vân, vơ vét đủ sau đó để cho người ta nghiền thành bột phấn, chính là đơn sơ bản vương thủ nghiễm 13 hương, thời điểm xảo giao liền có thể dùng tới. Để cho người ta rất là kinh hỉ, mùi vị coi như ngủ nãy. Về phần nói cái gì dạng tỷ lệ hoàn mỹ nhất, tự nhiên có Ngọc Nương cùng một người khác mỗi ngày không ngừng thử, sau đó do Lý Nguyên gia tới tiến hành nghĩ rằng, mà một khi đem tới tìm được tương đối thích hợp tỷ lệ sau đó, chúng ta Tử Vương liền định đem đồ chơi này trở thành một loại sinh tài thủ đoạn phối hợp nồi sắt xào rau, đến thời điểm đồ chơi này có thể không bán chạy. Ăn vài miếng mì sợi, lại từ trước mặt trong đĩa nhỏ cầm một mảnh hắn phát minh đường tỏi nhét vào trong miệng sau đó, Lý Nguyên Gia không nhịn được trong lòng thở dài nói, hơn nữa mấu chốt nhất là, nơi này ta chuyển đi mỹ thực càng nhiều, tự mình ở nhị ca bên, kia danh tiếng thì sẽ càng tốt chứ. Ngược lại bất kể nói thế nào, gọi ta mỹ thực vương gia cũng tốt, thư họa vương gia cũng tốt, thậm chí thiết tượng vương gia, mục tượng vương gia cái gì cũng tốt, dù sao cũng hơn giống như đem tới huynh đệ Lý Nguyên anh như thế làm cái khốn tiếp tường chứ. Mặc dù tiểu tử kia bây giờ mới hơn 2 tuổi, không sai biệt lắm còn mặc tả tuổi tác. 2010 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Vi Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hừng, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Tiếp Diệt chương 36, và cùng không sai biệt lắm 1 năm trước, Trường An. Đại vương, đến, ngồi xuống. Ở thuộc về Lý Nguyên gia chính mình tiểu thư phòng, Cứu Cứu sắc mặt của Vũ Văn Sĩ cập nghiêm túc nói, nhiều nhất thêm nửa năm nữa, ngươi liền tất nhiên phải ra cát, hơn nữa rất có thể sẽ cách Trường An rất xa, có thể tưởng tượng được rồi đem tới làm sao mà qua nổi sao. Nguyên gia không biết, xin Cứu Cứu giải bảo. Lắc đầu một cái, Lý Nguyên gia biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Lần đầu tiên nghe được xuất giá hai chữ này thời điểm, Lý Nguyên gia còn tưởng rằng là bị người làm lục, dù sao hắn trong ấn tượng thật giống như nữ tử xuất giá mới có thể bị têu là xuất giá. Thật may rất nhanh thì hắn hiểu rõ, Lai thân vương 15 tuổi thời điểm cũng phải xuất giá, cũng chính là rời đi kinh thành Trường An đi địa phương bên trên cứ mặc cho. Cho nên lúc này nghe Vũ Văn Sĩ cập vấn đề, Lý Nguyên Gia dĩ nhiên là vô cùng coi trọng. Bởi vì hắn biết bây giờ còn là không phải tương lai Đường Huyền Tông, cũng chính là hắn đại chất tử tôn tử làm hoàng đế thời điểm, toàn bộ các thân vương đều phải bị quyển rượng đứng lên. Đầu năm nay thân vương còn có thân vương quốc, còn muốn đi địa phương nhập trước, nếu như có tâm lời nói quyền lực vẫn còn lớn, tương lai hắn cái kia tiện nghi nhị con trai của ca Lý Hữu Sở Di dám lưu phản, chính là trong tay cầm quyền lực rất lớn, bằng không dám tạo cha của hắn phản. Nhưng là Lý Hữu là lý thế dân có rốt, Lý Nguyên Gia bất quá là đệ, đệ hắn mà thôi. Sao nhìn đi thứ Đường Thái Tông, ai không sợ? Cho nên biết rõ chính mình chỉ là một chính trị tiểu bạch lý nguyên gia, đối với Vũ Văn Sĩ Cập lời nói dĩ nhiên là coi trọng phi thường. Mà thấy hắn ngồi nghiêm chỉnh, một bộ nghiêng hai lắng nghe dáng vẻ, Vũ Văn Sĩ Cập cũng là vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, nói nhỏ: "Nguyên gia, lúc này trong phòng chỉ có ta ngươi cậu cháu hai người, chúng ta mở rộng ra nói đi, ở trước mà ngươi, tương lai bảy hai con đường." Hai con đường? Kia hai con đường? Ánh mắt đông lại một cái, Lý Nguyên gia giống vậy giọng hỏi. Khít sâu một hơi, Vũ Văn Sĩ cập thanh âm trở nên thấp hơn, thực ra rất đơn giản, một cái là làm cái khiêm tốn bộ danh, không, có chuyện làm thân vương, làm cho mình lộ ra không tranh quyền thế cũng tốt, không, cầu phát triển cũng tốt, tóm lại chính là để cho người ta vừa nhắc tới ngươi liền muốn tao mày suy nghĩ hồi lâu cái loại này, mà đổi thành một cái là lựa chọn đi làm một tên con kiếp, bất kể ngươi làm gì, tóm lại chính là muốn đem mình dính vào một thân tiếng xấu, để cho người ta vừa nhắc tới ngươi tới liền phẫn hận không dứt con tiếp. Nghe cứu cứu lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời hết ý kiến. Trước mặt con đường kia nghe còn giống như thật bình thường, dù sao ở nơi này cái gì cũng chú trọng danh vọng thời đại. Không có tiếng tâm gì là bỏ đi lý thế dân cố kỵ phương pháp tốt nhất, chỉ nhưng phía sau một đoạn kia đoán chuyện gì xảy ra. Nếu như mình nếu là không nguyện ý lựa chọn con đường thứ nhất lời nói, chẳng lẽ còn phải là một tên côn tiếp, đem tới ở đất phong khi nam phế nữ, tiếng xấu lan xa mới được. Bất quá, tại sao nghĩ lại, cuộc sống này thật giống như cũng hoàn thành đây. Ngay vào lúc này Lý Nguyên gia trong đầu đột nhiên toát ra một cái hình tượng kinh điển, một cái đại thiếu gia sách một cái lồng chim, mang theo mấy cái đầy tớ hung ác ở đi dạo phố, thỉnh thoảng ở một cái sạp trái cây trước dừng lại. Sau đó tùy tiện cầm lên một cái liền gặm, bên cạnh tự do đẩy tớ hung ác đi lên cho kia chủ quán một cước, "Hẩm ỉ cái gì ăn đồ vật của ngươi là để mà ngươi, đừng bản thân không muốn á loại lời nói." Sau đó đi lên mấy bước, lại trên đường đi gặp một cái xinh đẹp như hoa tiểu nữ tử, vì vậy ở đẩy tớ hung ác môn dưới sự bảo vệ đại thiếu gia cười dâm đãng vào tới. Chặn chặt, suy nghĩ một chút còn có chút tiểu kích động đây. Nhìn cháu ngoại lạnh lùng ngẩn người dáng vẻ, trong lòng Vũ Văn Sĩ Cập không nhịn được có chút thất vọng. Mặc dù Minh biết rõ mình đứa chó ngoại này cả đời này cũng không có hy vọng rồi, nhưng là làm cứu cứu, Vũ Văn Sĩ Cấp hay lại là hy vọng Lý Nguyên gia có thể ưu tú một ít. Nhưng là bây giờ nhìn hắn kia vẻ mặt dáng vẻ mơ mịt, Vũ Văn Sĩ Cập ở thất vọng sau khi, cũng chỉ có thể dùng nói chuyện cũng tốt, nói chuyện cũng tốt loại lời nói, tới an ủi mình một chút. Nguyên gia, cứu cứu, về phần làm sao như vậy. Ngay tại Vũ Văn Sĩ Cập há mồm phát biểu, muốn cho cháu ngoại giải thích một chút thời điểm, Lý Nguyên gia đột nhiên mở miệng nói, coi như là Thân Vương Chi Phiên lời nói, giống ta loại này tối đa cũng chính là Nhất Châu Chi địa chứ. Hơn nữa còn có hoàng đế tự mình chọn trường sử, từ mã các loại quan chức, coi như là mấy năm trước Huyền Vũ môn xảy ra chuyện như vậy. Nguyên gia, ý miểu. Nghe đến đó các loại thời điểm Vũ Văn Sĩ Cấp kinh hãi có một chút từ dưới đất đứng lên. Bị hắn sợ hết hồn Lý Nguyên Gia mắt thấy Vũ Văn Sĩ Cập bước nhanh đi tới cửa, chắc chắn trung quanh không có ai sau đó đi về tới, nhất thời cởi đáp, "Cứu cứu, ngày mới vừa rồi liền đem bọn hạ nhân đều đuổi đi. Yên tâm đi, vào lúc này liền hai người chúng ta, không người nào có thể nghe những lời đó." "Vậy cũng không được, mọi việc cẩn thận là không có sai." Tâm thần an ổn sau đó trợn mắt nhìn Lý Nguyên Gia liếc mắt, Vũ Văn Sĩ Cập thanh âm lại giảm thấp xuống không ít, sau đó mới từ trên xuống dưới, tỉ mỉ quan sát chó ngoại một phen, ngạc nhiên hỏi Nguyên Gia, "Ngươi nghe hiểu ta mới vừa rồi những lời nói đó ý?" "Rất đơn giản a, tại sao nghe không hiểu?" Liếc mắt, Lý Nguyên Gia tức giận nói: "Mặc dù nói hắn đúng là một chính trị tự bạch, nhưng là Vũ Văn Sĩ cập nói rõ ràng như vậy, hơi chút hiểu chút lịch sử kiến thức hoặc là hơi chút dùng đầu góc một chút nghĩ một hồi lời nói, chắc không khó đoán được chứ." Và lại nói, Lý Nguyên Gia lúc trước xem qua nhiều như vậy internet cùng phim truyền hình, này chủng loại tựa như tình tiết chẳng lẽ còn thấy ít đi. Cho nên bĩu môi một cái sau đó, Lý Nguyên Gia nói tiếp: "Bất kể là làm một khiêm tốn nhàn tản thân vương, hay lại là là một mặt người giả thú, đơn giản chính là để cho người ta cảm thấy ngươi vô hại thôi." Bởi vì bất kể ta trở thành loại nào Hẳn cũng sẽ không có người đi đầu cô ta, trông cậy vào dựa vào ta tới thăng quan phát tài đi. Cứu cứu! Cứu cứu! Mặt người giả thú! Nguyên gia, bốn chữ này là ý gì? Bị Lý Nguyên gia tiếng kêu rực mình tỉnh lại, Vũ Văn Sĩ cập lúc này mới ngưng chính mình lầm bầm nói nhỏ, ngừng đầu lên nghi ngờ hỏi. Ách! Khoe miệng co cắp tắt hai cái, Lý Nguyên gia trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào lửa biệt được rồi. hắn ngược lại là hiểu biết chính xác nói cái này thành ngựa xuất xứ. Bởi vì tương lai Minh triều thời điểm quan văn quan phục phía trên tú chim ung, mà võ quan quan phục bên trên tú chính là thú vật, cho nên lúc đó mặt người dạy thú cái từ này là lời khen, biểu thị rất hâm mộ những thứ này mặc cầm thú ý điệp phục người. Bất quá sau đó đến Minh triều hậu kỳ, làm quan cơ hổ không có vật gì tốt thời điểm, mặt người dạy thú tự nhiên làm theo liền hoàn thành từ lời ca ngợi hướng nghĩa xấu biến chuyển quá trình. Cho nên trực tiếp giải thích vì mặc quần áo đeo mũ cầm thú thì như không hiểu lễ phép, cùng cầm thú không khác. Cũng may Vũ văn sĩ cấp cũng biết bây giờ là không phải nghiền ngẫm từng chữ một thời điểm, rất nhanh thì thấp giọng nói, nguyên ra, người đã nghe rõ Như vậy tự nhiên hắn rất rõ ràng cái gì mới là lựa chọn tốt nhất. Có lẽ, có lẽ hắn không có chúng ta tưởng tượng như vậy nghiêm khắc, nhưng là mạng người chỉ có một cái, ngươi có gì nhất định đi mạo hiểm như vậy đây? Biết. Trầm mặc hồi lâu sau, Lý Nguyên gia hít sâu một hơi, đột nhiên trầm giọng nói, "Bất quá, cứu cứu, ta có thể hay không lựa chọn đi con đường thứ ba đây?" 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đại End the End chương 37, rượu cùng la trà. Trinh quan 7 năm tháng riêng 7 ngày, Thiết Duyên đã sai sử ra chiều. Sau đó Lý Thế Dân sai người chế thành phá trận nhạc vũ đồ, đổi tên là Thất Đức Vũ, đồng thời ở Trường An đại yến tân khách, tam phẩm lấy thượng quan viên cùng ở kinh châu mục, còn rất nhiều Man Di tù trưởng với Huyền Vũ môn chung nhau thưởng thức Thất Đức cùng Cựu Công Chi Vũ. Trải qua 6 năm chăm lo việc nước sau đó, vô luận Lý Thế Dân hay lại là cả triều lúc này võ đều tìm tâm đầy, cho nên ngoại trừ thưởng thức ca múa bên ngoài, Lý Thế Dân ở ngày 23 ban rượu cho Trường An trăm họ, uống quá 3 ngày. Bất quá đối với những thứ này, Lý Nguyên Gia dĩ nhiên là mặc không quan tâm. Ở Lộ Châu này một phiến trong trời đất nhỏ bé, lập xuân sau còn không có mấy ngày, cuối tháng 2 lại tới một lần rét tháng 3, hai chàng tuyết rơi nhiều để cho vừa mới ấm áp đứng lên nhiệt độ chợt hạ xuống, không biết bao nhiêu trăm họ chỉ có thể là khổ khổ đẩy, nóng nhìn loại này tệ hại thời gian sớm một chút đi qua. Về phần nói cao quý từ Vương, dĩ nhiên là giúp lại chính mình trong trời đất nhỏ bé tiêu giao tự tại. Vô luận Lý Nguyên Gia xuất hiện ở kia căn nhà, ít nhất ba cái lò cũng sẽ bị trước thời hạn điểm, sau đó do chuyên gia hầu hạ không để cho tắt mà ngoại trừ có thể là toàn bộ đại đường duy nhất chắn bên ngoài, đủ loại do thái thượng hoàng, hoàng đế cùng hoàng thái phi ban thượng động vật ra lông các loại, càng không biết để cho Lý Nguyên gia cảm thấy một hơi khí lạnh. Cho nên nói, đầu thai là một cái kỹ thuật làm việc con a. Nhìn một bên chăm sóc lò, một bên mèo đầu chính đang ngủ gà ngủ gật tiểu nha đầu sơn nhân, Lý Nguyên gia dùng sức vặn mèo một cái bởi vì ngồi lâu viết chữ mà có chút tê ở cổ, không nhịn được than thở một câu. Nếu như trọng sinh ở một người bình thường trên người, ở nơi này chinh quan 7 năm tháng 2, nên có nhiều thảm. Ngàn vạn lần không nên đánh giá quá cao cái gọi là chinh quan chi chỉ, coi như lại uy hoàng Đó cũng là công nguyên hơn 600 năm Trung Quốc cổ đại, cho dù là dân gian cái gọi là sung tốc nhà, bọn họ sinh hoạt trình độ cũng tuyệt đối so với không được hậu thế dân chúng bình thường, thậm chí còn kém rất xa, ít nhất ai đóng được đói sự tình kiểu này, tương lai nhưng là tương đối hiếm thấy. Cũng chính là những thứ kia các quyền quý thời gian khá hơn một chút, dù sao tập trung tài nguyên thật sự là quá nhiều. Càng mấu chốt là, quá hắn sao nhàm chán a. Đứng lên hoạt động chỉ chốc lát sau, Lý Nguyên ra nhìn một chút chính mình vừa mới phiên dịch nửa buồn bao nhiêu cơ sở, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Nhìn một chút cuộc sống này đem hắn ép, đều bắt đầu viết bao nhiêu tài liệu dàn trải rồi phải biết đối một cái tốt nghiệp trung học hơn 10 năm, liên quan tới bao nhiêu kiến thức chỉ có thể dựa vào liều mạng nhớ lại mới có thể đứt quãng viết ra một số người mà nói, quá trình này thật sự là quá thống khổ rồi. Cho nên liên tiếp viết hơn 10 ngày, Lý Nguyên gia nặng đi ra cũng bất quá hơn 70 trang giấy mà thôi. Trung bình một ngày 4 trang, hơn nữa càng đi về phía sau tốc độ càng chậm, Lý Nguyên gia cảm thấy mình đời này sợ rằng cũng đừng nghĩ viết xong quyển sách này. Đại, Đại vương, có lẽ là tôn bằng này âm thanh thở giải thức tỉnh Xuân Yên, đang ở đang làm nhiệm vụ tiểu nha đầu cún quýt đứng lên. Phục vụ đại vương thời điểm hơi kém ngủ, đây chính là nghiêu trảo. Mây Mãn Lý Nguyên gia căn bản cũng không quan tâm, gật đầu một cái hờ hững nói, "Ta bụng có chút đói, đi Ngọc Nương nơi kia nhìn một chút cơm chưa chuẩn bị xong chưa." "Đúng đại vương." Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhóm, Xuân Yên liền vội vàng đi ra Lý Nguyên gia thư phòng. Mà nàng vừa mới mở cửa phòng, liền thấy vội vội vàng vàng tới quản gia Hàn Sơn, liền vội vàng né người đứng ở một bên hành lễ. Ừ. làm gì đi? Đại vương muốn dùng nữa, ta đi tìm Ngọc Nương." "A, đi đi." Phất phắt tay, đuổi Xuân Yên sau khi rời đi, Hàn Sơn lúc này mới phủi một cái trên người căn bản không tổn tại cho bụi, đi vào thư phòng lại môn. Đang định ngồi xuống viết nữa, một hồi Lý Nguyên gia nhìn thấy Hàn Sơn, lập tức thật thẳng người, mở miệng hỏi trong trang tình huống như thế nào? Có thể có nhân bị đông bị đói. Hồi đại vương lời nói, không có. Thì lễ đi qua, Hàn Sơn cung kính trả lời, ta để cho người ta đi ba cái trang tử tỉ mỉ kiểm tra qua, bởi vì này mấy ngày tuyết rơi nhiều, có hai nhà nhà ở bị hư hỏng, còn có mấy người chịu rồi phong hẳn. Bất quá bị tổn thương nhà ta đã đến người hỗ trợ tu bổ, được phong hẳn cũng cho thuốc thang. Hắn nói ba cái trang tử chính là thuộc về Từ Vương. Ngoại trừ trước Điển hòa thân vương vĩnh nghiệp Điển bên ngoài, Ban đầu Hoàng thái phi cùng Vũ Văn Sĩ cấp bọn họ trả lại cho Lý Nguyên gia mua sắm không ít thổ địa, nhiều vô số cộng lại 4, 5 phần mẫu, cơ hồ có hơn phân nửa đều tại Lộ Châu bên dưới. Mà nhiều chút thổ địa chính là quy về ba cái trang tử bên trên nông hộ môn trỏng chọn, cho nên đơn giản mà nói, bọn họ cũng là thuộc về Lý Nguyên gia con dân. Liên nhân mang theo mang trang tử, cũng coi như là Lý Nguyên gia tại sản riêng. Cho nên Hàn Sơn đối với đại vương quan tâm nông hộ môn tình huống, hơn nửa phái người đi kiểm tra cũng không có cảm thấy kỳ quái, ngược lại cảm thấy chủ tử đây là trạch tâm nhân hậu, bên dưới những thứ kia nông môn coi như là có phúc phận. Ngay Hàn Sơn lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia lúc này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Hắn quả thật không phải là cái gì thánh mâu thánh phụ, bất quá từ một người hiện đại góc độ mà nói, nếu như trang tử thượng nhân thật chết vết tổn thương do giá vết cái gì, này trong lòng nhất định là không dễ chịu. Huống chỉ phái người đi kiểm tra một chút mà thôi, lại không cần Lý Nguyên Gia đích thân ra tay, tối đa cũng chính là ra như vậy một lượng sâu tiền, cớ sao mà không làm. Bất quá nghĩ lại, Lý Nguyên Gia lại có chút hiếu kỳ hỏi đúng rồi lão hàn, đông thiên thời sau khi nông hộ môn một loại cũng làm những gì? Trong đất chắc không có việc gì nhì tốt làm chứ? Lập xuân sau đó, đến lượt chuẩn bị xuân canh rồi. Suy nghĩ một chút sau đó, Hàn Sơn lắc đầu nói, bất quá năm nay đột nhiên tới như vậy hai chàng tuyết rơi nhiều, Xuân canh nhất định là muốn thôi chỉ. Bình thường bọn họ chắc không có quá nhiều sự tình có thể làm chứ? Cái này, khu, ta cũng là không phải đặc biệt rõ ràng, nếu không ta tìm người hỏi một chút. Ừ, tìm người hỏi một chút, sau đó nói cho ta biết. Gật đầu một cái, Lý Nguyên gia cặp mắt hơi hiếp. Tại hắn trong ấn tượng, hoặc có lẽ là trong tưởng tượng, nâng hộ môn muội đồng hẳn là tương đối nhàn. Có lẽ trong nhà cũng có chút cần phải việc làm, nói thí dụ như sửa chữa nhà ở, nâng cụ, lại nói thí dụ như chữa phân bón, chỉnh tu thổ địa cái gì nhưng là phần lớn thời gian hẳn là nhàn rỗi. Nếu không có một Từ Nhi gọi là Miêu Đông, bất quá Lý Nguyên gia đối với lần này cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi, cho nên mới để cho Hàn Sơn đi cẩn thận hỏi rõ. Đúng đại vương. Mặc dù đối với Lý Nguyên gia vẫn để cảm giác có chút quái, bất quá Hàn Sơn dĩ nhiên là ngay lập tức sẽ gật đầu đáp ứng. Mà các loại Hàn Sơn sau khi rời khỏi, Lý Nguyên gia bắt đầu ở trong thư phòng tới tới lui lui đi, nghiêm túc suy tính tới rồi ý nghĩ của mình. Theo nửa năm qua này trong phủ tạ đám trợ rèn cố gắng, bây giờ Lý Nguyên gia trên tay cũng coi là có một ít thứ tốt, nói thí dụ như bàn ghế phần món ăn. Lão than cùng than nắm cái gì, chỉ bất quá muốn dùng bọn họ để cho nông hộ môn ở mùa nông nhàn thời điểm có chuyện làm, rõ ràng không quá thực tế. Cái thời đại này thợ một cùng thợ rèn đều là kỹ thuật làm việc. Coi như Lý Nguyên gia có thể mệnh lệnh trong phụ trợ mục cùng thợ rèn hướng nông hộ truyền thụ kỹ thuật, vậy cũng là không phải trong thời gian ngắn là có thể học được. Mà giống như than nắm loại đồ chơi này nhì lại quá đơn giản, không phải là một kế hoạch lâu dài. Cho nên nếu như muốn để cho nhà mình nông hộ trải qua khá hơn một chút, cũng chỉ có thể muốn nhiều chút người khác không dễ dàng bắt trước, vừa có thể lâu dài biện pháp. 20 đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân vũ kiếm chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đại end the end chương 38, nói cho bọn hắn biết. Trinh quan 7 năm 3 tháng, khí trời rốt cuộc bắt đầu trở nên ấm áp rồi. Bởi vì tuyết rơi mà chỉ vụ mùa, cho nên không riêng gì nông hộ môn vội vội vàng vàng bắt đầu canh, Lộ Châu bên trên hạ quan viên môn cũng là lòng như lửa đốt, cơ hồ phái ra toàn bộ có thể phái ra nhân viên khắp nơi thúc dục rất sợ chỉ hoán năm nay thu được. Làm lộ châu thứ sử, Lý Nguyên gia tự nhiên cũng không có lý do gì ở nhà chờ gặp. Cho nên, xem ta làm gì? Khắc ngu ngốc đến a. Nhìn một cái Trần Mục ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó, ngửa mặt lên nhìn chính mình dáng vẻ, Lý Nguyên gia khí này sẽ không đánh một nơi đến, tao mày nói, tìm một biết dùng, cậy nhân tới, sau đó tiền tối lại nhưu tới thử thử một lần a. À, là, đại vương, tiểu lập tức đi ngay. Trần Mục giật mình một cái, trao một cái sau đó nhấc chân chạy. Bất quá hắn mới vừa chạy ra ngoài xa mấy bước, liền bị Hàn Sơn cho gấp giọng gọi lại, "Ai, ngươi đứng lại đó cho ta." Người đi đâu vậy? Này trang tử người bên trong ngươi đều biết sao ngươi, liền hướng bên kia chạy. Thật là cái người thô kệch. Mắng xong trần mục, Hàn Sơn hướng bên người người kia nháy mắt, "Lục Tử, nhanh đi trên trang tìm một tốt trang giá bà thứ tới." Nhớ, liền kêu một cái đàng hoàng một chút coi, chớ kinh động những người khác. Hàn Sơn nhìn ra được, nhà mình đại vương đây là có điểm tâm phiền. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, tuy nói khí trời hơi chút ấm một chút, nhưng là sau khi đi ra hay lại là rõ ràng có thể cảm giác được kia lệnh thấu xương ý, cùng trong nhà hoàn toàn chính là hai cái thế giới. Đối với từ nhỏ ăn sung mặc sướng, Sâu sắc Lý Nguyên sủng ái Lý Nguyên ra mà nói, chạy ra thành đến như vậy xa, chỉ là vì liếc mắt nhìn Trần Mục cải tiến sau khúc viên lê hiệu quả, thật sự là có chút quá tao tội. Có chút đau lòng nhà mình Đại vương Hàn Sơn, do dự một chút sau không nhịn được nói, "Đại vương, nếu không, ngài đi trước bên trong xe nghỉ ngơi. Chờ bọn hắn sau khi đến, ta téo nước ngài." "Không cần, hẳn không bao lâu." Khoát tay một cái, Lý Nguyên gia nhàn nhạt cự tuyệt Hàn Sơn, hảo ý hắn sợ dĩ có chút phiền lòng, có thể là không phải Hàn Sơn muốn như vậy sợ lệnh cái gì, mà là bởi vì ngày hôm qua vừa mới nhận được một phong đến từ trưởng án thư Trong đợt nói hoàng thái phi thân thể có bệnh, gần đây 2 tháng cũng trải qua phi thường khổ cực, điểm trực Bạch nói, chính là Lý Nguyên gia đời này lão mẫu bị bệnh, hơn nữa bệnh còn giống như rất nghiêm trọng. Nghe được cái này dạng tin tức, Lý Nguyên gia dĩ nhiên là không cao hứng nổi. Trên thực tế trong quá khứ 3 năm rưỡi trong thời gian, hắn cùng với Vũ Văn Chiêu nghi gặp mặt số lần cũng lắc đác không có mấy, hơn nữa mỗi lần đi Vân An đều phải tuân theo nghiêm khắc hoàng thất lễ nghi, mọi người khách khí ngươi một câu mẫu phi bình yên, nàng một gần đây không việc gì. Có thể nói ít nhất theo Lý Nguyên gia, hai người gặp mặt mỗi thời mỗi khắc đều có người chết nhìn chằm dưới tình huống căn bản là không lãnh hội được phổ thông nhân ra mẹ con thân tình ấm áp. Hung chi, hắn chủ đạo ý thức cùng bị kia hoàng thái phi vốn cũng không có cảm tình tồn tại. Nhưng mà nói một ngàn nói mười ngàn, cũng không chống nổi như vậy một cái lý do, đó là Lý Nguyên gia mẹ ruột, cùng thời điểm là trên cái thế giới này quan tâm nhất người khác, không ai sánh bằng. Cho nên nghe được nàng bị bệnh tin tức, Lý Nguyên gia này tâm lý liền không nhịn được phiền não. Biện pháp tốt nhất dĩ nhiên là lập tức chạy như bay hội Trường An, đi gặp một lần mẫu thân mình, ít nhất có thể bằng vào ngàn năm sau hiện đại kiến thức y học, nghĩ rằng một chút rốt cuộc được là bệnh gì, có còn hay không khỏi hẳn hy vọng cái gì. Nhưng lại rất đáng tiếc, thân là đã xuất giá hoàng tử, Lý Nguyên Gia không phải là phụng chiếu là tuyệt đối không thể rời đi đất phòng, chớ nói chi là trở về Trường An rồi. Nói cho cùng, hắn cuối cùng chỉ là Lý Thế Dân dị mẫu huynh đệ mà thôi. Lý Thế Dân con mình phong vương sau đó có thể nương nhờ Trường An không đi nhậm trước, nói thí dụ như Lý Thái, Lý Hưu những thứ này, thậm chí lén lén trở lại Trường An cái gì, tối đa cũng chính là bị Lý Thế Dân cho mắng lên một hồi. Nhưng là Lý Nguyên Gia dám khẳng định, nếu như mình cũng như vậy liên quan lời nói, tuyệt đối sẽ nửa phút bị hoàng đế dạy làm người, cho ngươi biết một cái thân vương tự mình tu dưỡng là chuyện gì xảy ra nhi. Ai Nghĩ đến Viễn Nam nơi, Lý Nguyên Gia không nhịn được thở dài. Vô luận cảm tình sâu cạn, thân làm con hắn tâm lý dĩ nhiên là không dễ chịu, hơn nữa lý trí cùng lúc trước bị bí mật giáo dục nói cho hắn biết, mình lúc này không riêng gì muốn lo lắng, ngủ không yên, thậm chí càng nước mắt khóc không ăn, dù sao thì là thế nào thảm làm sao tới, biểu đặt ra đối mâu Phi bệnh tình lo lắng cùng lo lắng. Hắn sao, này cũng đoán chuyện gì a? Ngay tại trong lòng Lý Nguyên Gia phiền não bất an, suy nghĩ chính mình nên thế nào ứng đối với chuyện này thời điểm, đối với lần này không biết chút nào Hàn Sơn đột nhiên sắc mặt vui mừng, liền vội vàng thấp giọng nói, "Đại vương, bọn họ trở lại" Lý Nguyên Gia dương mắt nhìn một cái, quả nhiên thấy xa xa gã sai vặt kia dẫn một cái lao hán cùng một con nhu chạy như bay đến. Cách nhìn, bái kiến đại vương. Thấy Lý Nguyên Gia trong nháy mắt đó, vốn là bởi vì khoảng cách dài chạy thật nhanh mà thở hồng hộp lao hán, theo bản năng chân khẽ cong, trực tiếp ngay tại ướt lạnh cứng rắn trên đất quỷ xuống. Haha, lao trượng không cần đa lễ. Lý Nguyên Gia liền vội vàng đưa tay hư đỡ, bên cạnh tự có nhân thay hắn tiến lên đem đối phương đỡ. Mắt thấy đối phương mặc dù đang gã sai vật nâng đỡ đứng dậy, nhưng là sắc mặt vẫn bạch giống như nhàu phan, thân thể cũng vẫn run run với được bệnh sốt rét tựa như, Lý Nguyên Gia rất là bất đắc dị hướng về phía Hàn Sơn nháy mắt, "Hàn Sơn, ngươi và Trần Mục nói cho lão trượng như thế nào sử dụng này tân đậy, ta đi xe ngựa bên kia chờ." Hắn có thể khẳng định, nếu như mình tiếp tục lưu lại bên cạnh, muốn cho lão Hàn bắt đầu cải liệu ít nhất tốn nhiều gần nửa cái giờ. Không có cách nào thân vương danh hiệu này quá giò người. Cho nên trải qua 3 năm này nhiều mệt mỏi sau đó, Lý Nguyên Gia tìm được giải quyết biện pháp tốt nhất, đó chính là dứt khoát chính mình đứng xa xa, các loại lão bắt đầu sau đó mới tới kỹ. Đến lúc đó, Lao hán chuyên tâm cậy mà nói ngược lại liền không để ý nữa cái gì thân vương, hiệu suất tự nhiên làm theo liền lên tới. Đúng đại vương. Hàn Sơn nghe một chút dĩ nhiên là biết là chuyện gì xảy ra, không ngừng bận rộn túi đầu hẳn là. Lý Nguyên gia ở thị vệ dưới sự bảo vệ trở lại bên cạnh xe ngựa, xa xa nhìn Trần Mục cùng Lao hán nói tỉ mỉ. Tân sửa đổi phân khúc viên Lê cùng Nguyên Lai like thẳng viên cậy thực ra tướng mạo vẫn là rất đến gần, chỉ bất quá chi tiết cải tiến đưa đến kết quả chính là thao tác phương thức hoàn toàn thay đổi, dù là lão hán là chân chính lão trang giá bà thức, vẫn tốn gần nửa canh giờ mới xem như hiểu rõ. Sau đó chính là đem cậy đeo vào trên người nhu bắt đầu tại chỗ cái điệp. Ồ. Oh. Nha. Nha. Giá. Đang phát ra một cái trận ý nghĩa không biết tiếng gào sau đó, Lao hán trong tay trường tiền hư không vung lên, khỏe mạnh lão hoàng ngươi mu một tiếng gắng sức đi về phía trước. Ừ. Di chuyển, hơn nữa nhìn dáng vẻ còn rất vững vàng. Xa xa thấy trần mục làm ra khúc viên lê bắt đầu di chuyển về phía trước, Lý Nguyên gia đột nhiên trừng lớn con mắt, tỉ mỉ nhìn, thua thiệt đây là trọng sinh, hơn nữa Lý Nguyên gia cặp mắt thị lực rất cao, nếu không nếu như đợi trước kia hơn 600 độ mắt cần thị, xa như vậy nhìn quọng Đại vương, đại vương. Ngay tại Lý Nguyên Gia nhấc chân muốn đi trở về tại chỗ, sau đó gần sắt nhìn kỹ thời điểm, Hàn Sơn lại thoải mái một đường cùng chạy vội tới, "Di chuyển, động." Chỉ cần một con như là có thể phóng động, hơn nữa so với trước kia cày tới chả muốn dễ dàng rất nhiều, vật này thật lợi hại. 20 đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phổ kém mặn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Truyện đã end đã chương 39, dự phòng trâm. Một cái thân vương, một cái thân vương phủ quản gia, còn có một cái thân vương phụ thợ mục cùng tám gã đái đao thị vệ, cứ như vậy Trực Lăng Lăng đứng ở một khối ruộng đất bên cạnh, nhìn Lý Nguyên già trang từ bên trên một cái lao hán sử dụng khúc vi lê. Từ nơi này đầu đến đầu kia, ít nhất cũng có hơn 100m em muốn đặt lấy trước kia loại kịch cẩm to lớn thẳng viên cày, ít nhất cũng cần hai đầu ngưu, tầm 2-3 người mới được. Thật dài thẳng viên gác ở hai đầu ngưu trên lưng, một lượng người đang trước mặt hoa khiến ngưu, một lượng người đang phía sau đỡ cày, mỗi người đều cần hết sức chăm chú, mật thiết phối hợp những người khác hoặc lãng ngưu tác. Tốc độ tiến lên mặc dù không đo chậm, nhưng là quay đầu trở vật, muốn để cho cày đi một đường thẳng cũng cần phải tốn tốt kỹ thuật. Nhưng là bây giờ, một con nhưu, một tấm cày, vẹn vẹn bất quá luyện tập nửa giờ, một cái 50 tuổi Lào hán liền có thể nhẹ nhàng thoải mái canh xong rồi trước mặt mảnh đất này, nói nhẹ nhàng thoải mái có lẽ là khoa trường một chút, dù sau này đầu tháng 3 giá Z khí trời bên trong, lão hán xoay lưng vào lúc này đã rớt đấm rồi. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, so với trước kia kịch cọm thẳng viên tày, đồ chơi này tuyệt đối xứng với dễ dàng hai chữ. Cho nên khi Lào hán đã xong cuối cùng một nhóm, Hàn Sơn để cho hắn dừng lại thời điểm Hắn tựa hồ liền suy nghĩ cũng cũng hoàn toàn sẽ không di chuyển, cả người cứ như vậy chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ, nhưng là tay phải lại gắt gao nắm bộ kia cày không chịu lòng ra. "Lão trượng, này cày như thế nào?" Xem xong mới vừa rồi cày địa quá trình, trong lòng Lý Nguyên gia đã nắm chắc, bất quá vào lúc này vẫn là cười híp mắt hỏi một câu. Chờ trong chốc lát không có chờ được Lao hán trả lời, Lý Nguyên gia chân mày không khỏi nhíu một cái, Hàn Sơn vội vàng liền lên đẩy về trước rồi Lao hán một chút, "Lão trượng, lão trượng, đại vương hỏi người lời nói đây." Cô Đông. Phảng là thoáng cái tinh thần phục hồi lại rồi, lão hán cô Đông một tiếng chợt vật nuốt nước miếng. Sau đó hùng một chút lại quỷ trên đất, "Đại, Đại vương, vật này, vật này." Lắp ba lắc bắp, dù là cập, nhưng là phía sau lời nói làm thế nào cũng cũng không nói ra được. Vào giờ phút này, lao hán trong đầu tất cả đều là tương hổ, bởi vì vừa mới phát sinh hết thảy hoàn toàn lật đổ hắn làm dụng vài chục năm tích lũy xuống thông thường, cái vật này lại còn có thể như vậy dùng. Liếc mắt, Lý Nguyên gia tâm lý hết sức bất đắc dĩ, cho nên tiếp theo lại vừa là Hàn Sơn ra tay, một bên khuyên giải an ủi, một bên thấp giọng thúc dục, lần này rất nhanh thì lão Hàn định lại, bắt đầu lắc ba lắc trả lời Lý Nguyên gia vấn đề, "Đại, Đại vương, vật này cực kỳ tốt dùng." Vì thưởng tiết kiệm sức lực, chỉ cần một con như cùng một người là có thể khu nhu đất canh tác, coi như là không, có nhu nhân ra, dùng người phóng động cũng sẽ tỉnh lớn khí lực. Là Lý Ba Sách nói một đại thông, Lý Nguyên gia căn bản không có hứng thú chút nào. Những thứ này, hắn có thể không biết. Cùng quen cũ thẳng viên tậy nếu so sánh lại, khúc viên Lê ưu điểm quả thật nhiều hơn. Lý Nguyên gia bái kiến thật nhiều lần quen cũ, quen cũ cải dài một như vậy đều là 3 mét trở lên chiều dài, thẳng viên một mực muốn đưa dài đến hai đầu nhu nhu trên bay, cho nên tương đối kực mà chân mục làm mặc dù khúc viên Lê không đến nỗi giống như Lý Nguyên gia yêu cầu như vậy, trực tiếp thu nhỏ lại một nửa nhưng là chiều dài cũng không đến 2m, hơn nữa khúc viên chỉ cần đến như phía sau cái mông tự là. Cày trước nhỏ đi, sức nặng giảm bớt, chính là khúc viên lê cốt lôi nhất ưu thế. Bởi vì ở nơi này tài liệu chỉ có một đầu thời đại, thể tích nhỏ đi liền có nghĩa là sức nặng đại phúc độ giảm bớt, từ phải nhất định hai đầu ngư phóng, hai người đỡ lại cày, biến thành chỉ cần một con ngư phóng, một người đỡ tiểu cày, cho nên không riêng gì tiết kiệm một con nưu, đồng thời còn tiết kiệm ít nhất một người. Hơn nữa sức nặng giảm bớt, thể tích nhỏ đi, liền có nghĩa là dễ dàng cho quay về, điều kiện linh hoạt, giống vậy có thể tăng lên đất canh tốc độ. Cho nên nói kỹ thuật biến cách tới chính là trọng yếu như vậy. Chỉ là đem viên từ thẳng biến thành quang, liền mang đến nhiều như vậy chỗ tốt, vì vậy khúc viên Lê xuất hiện cơ hồ có thể nói là cổ đại nông nghiệp sử thượng một lần vô cùng trọng yếu cách mạng, bởi vì nó để cao mạnh rồi năng lực sản xuất, giải phóng vô số lao động dân cư, đầu năm nay toàn bộ đại đường mới bao nhiêu người, có là thổ địa để cho bọn họ khai hoang tới. Nhất là Nam Phương, ruộng nước mới là khúc viên Lê tốt nhất sử dụng trạng. Bởi vì thể tích lớn biên độ thu nhỏ lại, khúc viên Lê đúng là thích hợp nhất hẹp hỏi thủy điện sử dụng thân khí. Không riêng gì Ngưu có thể kéo đi, Ở nơi này nghiêm trọng thiếu xúc vật kéo thời đại, nhân kéo lên cũng sẽ càng tiết kiệm sức lực, tức. một khi phổ biến rộng rãi mở, đem sẽ đại phúc độ tăng nhanh đại đường thanh toán nam phương tốc độ, hơn nữa cuối cùng ở đường chiều trung hậu kỳ thậm chí còn tống chiều kết xuất rồi chồng chất thật quả. Tóm lại một câu nói, Lý Nguyên Gia cũng không cần lao hán đi tổng kết khúc viên lê ưu điểm. Lao trưởng, nói một chút nó chưa đủ địa phương. Dùng ôn hòa nụ cười khích lệ một chút đối phương, Lý Nguyên Gia cười nói, không muốn luôn là nói này tốt như vậy sự thế nào tiết kiệm sức lực, những thứ này chúng ta cũng đã biết. Bây giờ ta muốn cho ngươi nói nó dùng không có phương tiện địa phương và có lẽ là ngươi muốn cho nó những địa phương nào trở nên tốt hơn. Dù sao thì là cho ngươi chọn khuyết điểm ý tứ. À, chọn khuyết điểm? Cái này không dám, lao hán không dám a. Nhìn bởi vì chính mình một câu nói, lập tức từ hưng phấn kích động trở nên thấp phẩm lo âu lao hán, Lý Nguyên gia nhất thời hết ý kiến. Được rồi, hắn đối nhân ra yêu cầu cũng quá cao. Cho nên hướng về phía Hàn Sơn máy mắt, trước hết để cho hắn đi đem lao hán cho giới sự trấn an đến, sau đó đem Trần một gọi tới một bên, nhớ, ngoại trừ cái này lão hán bên ngoài, ngoài ra nhiều hơn nữa tìm mấy cái có kinh nghiệm lão bà để cho bọn họ cũng thử dùng một chút cái này khúc lê. Người đang ở đây bên cạnh nhìn bọn hắn trầm trầm dùng, sau đó phân biệt hỏi một chút ý tưởng của bọn họ, mấu chốt là có cái gì không tốt hoặc là yêu cầu cải tiến địa phương. Tiếp theo một đoạn thời gian, liền cho ta tiếp tục đổi. Đại vương, này còn phải tiếp tục đổi sao? Mặc dù trong lòng có chút sợ hãi, bất quá Trần Mục do dự một chút sau đó, hay lại là mở miệng hỏi một câu. Hắn thấy bộ này khúc viên lê đã tương đối hoàn mỹ, lại nhẹ lại thích dùng, hơn nữa vô luận quẻo của hay lại là đổi chỗ cũng cực kỳ đơn giản, so với nguyên lai like cái kia đại bổn hàng mạnh đâu chỉ gấp 10 lần. Tốt như vậy đồ vật, còn cần cải tiến? Khởi là không phải huống công ngô ý. Dĩ nhiên, tiếp tục cho ta đổi." Nghiêng nhìn Trần Mục liếc mắt, Lý Nguyên Gia ổn định nói, "Quay lại chính mình đi tìm lão Hàn, dẫn Ngũ Sâu tiền thưởng, sau đó chờ ngươi cải tiến khúc viên lê làm cho tất cả mọi người cũng hài lòng, lại cũng không khơi ra một chút khuyết điểm thời điểm, ta sẽ lại thưởng cho người tập sâu. Trần Mục, cũng đừng làm cho bản vương thất vọng a." Cô Đông. Vào giờ phút này, Liều Mạc nuốt xuống một ngụm nước miếng Trần Mục, nơi nào còn có tâm tình đi phân biệt rõ đại vương những lời nói đó ý tứ. Ngũ Sâu. Đây chính là Ngũ Sâu. Làm nghe thấy con số này thời điểm, Trần Mục hai cái con mắt trong nháy mắt trợn to đến cực hạn. Hai cái đồng tử cũng chợt có đến cực hả rồi. Hai cái kia thợ rèn chế tạo ra rồi đại vương thích nhất nồi sát, cũng bất quá mới rồi ngũ sâu tiền thưởng mà thôi. Hơn nữa, phía sau làm xong, còn có thấp sâu. Nhìn chân mục kiếp ngốc ngơ ngác biểu tình, Tôn Bằng Âm thầm lắc đầu một cái. Bất kể thời đại nào, nhìn dáng dấp tiền vật này đều là quản dụng nhất, nhất là giống như Trần Mục như vậy địa vị thấp hèn thợ thủ công, ở vương phủ Tân Tân khổ khổ một năm, ngoại trừ có thể ăn no bên ngoài cũng không biết có thể hay không để dành được tới nhất quan tiền. Không, khẳng định toàn không tới phải biết cho dù là Lý Nguyên Gia bên người thân cận nhất thị nữ Xuân Yên cùng Liễu Mi hai cái, một năm đi xuống có thể toàn cái một lượng sâu tiền đều là khá là ghê gớm rồi. Cho nên có thể tưởng tượng được, này 15 sâu đối Trần Mục kích thích bao lớn. Suy nghĩ một chút chính là một cái như vậy có thể cải tiến ra khúc vi lê, tiến tới soạn lại nông nghiệp sử gia hỏa, chẳng qua chỉ là vì chính là mười mấy sâu tiền thưởng mà liều mạng mệnh dùng đầu óc, mà chính mình trong phòng kho lại nằm úp sắp tốt nhất vạn quán gia tài chờ rỉ sét, Lý Nguyên Gia liền không nhịn được gầm thầm lắc đầu không dứt. Muốn khắp thiên hạ đều là cái bộ dáng này, không trách kỹ thuật tiến bộ chậm như vậy a.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 Hơn nữa ngoại trừ mới bắt đầu một chai thủy chi ngoại, bất kể là ai, lúc nào đưa thức hắn tới, cũng toàn bộ tử vương cự tuyệt, thái độ phi thường kiên quyết, thậm chí cũng không muốn cho bọn hắn mở cái cửa. Đến ngày thứ nhì thời điểm, có người nếu như dám nữa kê môn, lấy được chính là đại vương một trận chửi mắng. Hàng còn ra, vội vàng nghĩ một chút biện pháp đi. Canh giữ ở ngoài cửa thư phòng, Xuân Yên cùng lúc này liễu mi đã gấp thành rồi ngạch trên chảo nóng con kiến, kéo vừa mới lại qua tới hỏi Hàn Sơn mang theo tiếng khóc nức nợ cầu khẩn nói, đã suốt 3 ngày rồi Đại vương một mực liền tự giam mình ở bên trong mặt, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ truyền ra một trận ai ai tiếng khóc bên ngoài, lại cũng không có nói ra đôi câu vài lời. Chúng ta, nghĩ một chút biện pháp đi. Đối với Lý Nguyên gia tình huống, hai cái nha đầu là thực sự lo lắng. Không nói trước đầu năm nay nói được chính là chung nghĩa hai chữ, chỉ riêng là Đại vương làm người hiền hòa, trong ngày thường đối đãi các nàng rất là tha thứ một điểm này, đó chính là đỉnh đỉnh tốt chủ nhà A huống chi trong ngày thường ăn mặc dụng độ bên trên chưa bao giờ sẽ thiếu hụt các nàng, hơn nữa có thứ tốt còn thỉnh thoảng ban cho thiếp thân thị nữ, cũng để cho hai cái nha đầu đối hắn thật là quan tâm, tuyệt sẽ không mặt ngoài một bộ Bên trong lại vừa là một bộ. Này, nghe Xuân Nhiên lời nói sau đó, Hàn Sơn cũng là gấp thẳng trà sát hai tay tại chỗ luận chuyện. Ba ngày ba đêm, này, này có thể sao xin được. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, có thể để cho đại vương như thế thương tâm muốn chết, khóc không thể thực, nhưng là Hàn Sơn biết nếu như mặc cho Lý Nguyên gia tiếp tục như vậy, chỉ sợ là xảy ra đại sự a. Tim đập rộn lên như ma Hàn Sơn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hai người các người, liền cho ta canh giữ ở này cửa thư phòng, tuyệt đối không thể rời đi. Ta bên kia đã thông báo vương phủ các vị tiên sinh, bây giờ đi thương lượng với bọn họ một chút nhớ, cách đoạn thời gian liền tiêu một lần môn, ngang vạn lần không nên sợ bị đại vương mắng, mọi việc có ta. Ừ. Hai cái nhà đầu gật đầu hẳn là sau đó, Hàn Sơn lo lắng nhìn một cái thư phòng đại môn, vội vã đi về phía lộ châu nhà tự chính đường. Từ trong vương phủ các cấp quan chức, lúc này đều đã thể tụ nơi đó. Ở đường Huyền Tông Lý Long Cơ đem các thân vương quyện dưỡng đứng lên trước, đại đường vương già vẫn là rất có quyền lực, trên danh nghĩa thậm chí còn có quốc phang hậu. Cho nên đối ứng với nhau, các thân vương cũng có chính mình một bộ đội ngũ, mặc dù khẳng định không thể nào giống như ban đầu lý thế dân làm tần vương lúc như vậy quyền cao chức trọng, thế lực khổng lồ. Nhưng là Lý Nguyên gia dưới tay người tài giỏi, nhưng cũng biết, ít. ít nhất dựa theo triều đình tiêu chuẩn phối trí, từ vương trong phủ có từ tam phẩm vương phó một người, chính ngũ phẩm bên trên ti nghị đầu quân một người, trong ngũ phẩm hạ hữu một người, tổng lục phẩm bên trên văn học hai người, từ tất phẩm bên trên đông cát, tây cát tế tiểu các một người. Vương phó cùng thái phó khác nhau chính là phụ trách dạy dỗ nhân bất đồng, ngoài ra ty nghị hú như tả hữu, hữu hầu hạ quy phủng, văn học thủ giáo điển tịch, người hầu văn chương, tiếp đối khách. Chỉ quá ở từ vương phủ, những người này cảm giác tồn tại khá thấp. Mấu chốt là nhà mình đại bình thường vương cơ hồ rất ít bận tâm chính sự, cũng ít có bạn tân khách, chớ nói chi là một ít chó má sụp đổ yêu cầu người bên cạnh khuyên nhủ hành kính. Mà ngoại trừ phòng tướng bên kia cùng Vũ Văn Sĩ cập bên kia phái tới Trần Khiêm cùng Hoàng Lập Thành bên ngoài, còn lại vài tên quan chức ở trải qua lúc ban đầu thất vọng bên ngoài, hơn nữa cố gắng chống lại mấy lần sau đó, tựa hồ cũng đã từ từ quen đi như vậy sinh hoạt, càng ngày càng có dưỡng lao quan ý bất quá hôm nay thấy Hàn Sơn thời điểm, người sở hữu biểu tình đều rất nghiêm túc. Thấy Hàn Sơn sau khi đi vào, trong mọi người địa vị tối cao Vương Phó Trần Nghiễm gấp giọng hỏi Hàn còn ra, chắc chắn là nguyên nhân gì rồi không? Tại sao đại vương lại đột nhiên như thế thương tâm khổ sở cái này lao đem mồ hôi trên nó thủy Hàn Sơn cười khổ nói nếu như nói nguyên nhân lời nói hẳn là bởi vì một phong đến từ trường an tin cái gì trường an tin Nghe Hàn Sơn lời nói sau đó một mọi người nhất thời trong lòng giật mình chẳng nhiễm sắc mặt lúc này cũng có chút âm tình bất định trong lời này cất dấu lượng tin tức quả thực có chút lớn Nhìn một cái mọi người biểu tình Hàn Sơn cũng biết đám người này nhất định là nghĩ sai nhất thời vừa tức vừa vội la lên Chư vị trong thơ nói là hoàng thái phi thân thể nhuộn bệnhẽ mà đại vương lại vừa là trí thuần con người trí Hiếu Biết được tin tức sau dĩ nhiên là lòng như lửa đốt. "Hả? Thì ra là như vậy." Nghe Hàn Sơn lời nói này sau đó, Trừng Nghiễm cùng những người khác nhất thời thở ra một hơi dài đi ra. Đương nhiên, tiếp theo dĩ nhiên chính là một trận hoặc từ trong thâm tâm hoặc qua loa lấy lệ đánh giá, ví dụ như Đại Vương Nhân Hiếu, hiếu tâm cảm động tiên địa loại nói nhảm, hoàn toàn cho không ra một chút hữu dụng ý kiến. Cho nên chỉ chốc lát sau Hàn Sơn nóng nảy, lớn tiếng nói, "Chư vị, vấn đề bây giờ là chúng ta phải làm sao? Cũng không thể để cho Đại Vương một mực liền thương tâm như vậy đi xuống đi. Phải biết, hắn chính là đã đem chính mình giam lại 3 ngày, cơ hồ cũng chưa từng qua đồ." Mọi người chố mắt nhìn nhau sau đó, hay lại là Trần Nghiễm do dự một chút, cười khổ lắp đầu nói, Hàn Quảngẩn ra, Đại Vương tính khí ngươi lại không phải là không biết, coi như mấy người chúng ta cùng đi, cùng ngươi đi khuyên có cái gì khác nhau chớ, cho nên mấu chốt không phải chúng ta phải làm gì, mà là Đại Vương lúc nào có thể nghị thông suốt. Thời gian ba ngày cũng không sai biệt làm chứ. Cố nén bởi vì thời gian dài bụng rỗng mà đưa đến dạ dày khó chịu, Lý Nguyên gia nhìn một chút ngoài cửa sổ kia dần dần ngầm hạ đi sắc trời, không nhịn được khe khẽ thở dài. Nay làm, quả thực để cho Lý Nguyên gia chính mình cũng có chút chán ghét. Tuy nói đối với mẫu thân bị bệnh quả thật cảm thấy có chút khổ sở, nhưng là chỉ bằng hắn và hoàng thái phi về điểm kia cảm tình, chỉ sợ cũng liền khóc lớn một trận đều làm không được đến, chớ nói chi là trong ba ngày khóc không thể thực. Phải biết, ba ngày này Lý Nguyên Gia nhưng là thật tuyệt thực trạng thái. Ngoại trừ bắt đầu ngày đó để cho Xuân Liên các nàng cầm một mâm niệm tâm, sau đó lại đem tới một bình thủy chi ngoại, trong ba ngày này Lý Nguyên Gia thật đúng là không có ăn nữa ở những vật khác. Hô, nhất định là đủ rồi. Cảm giác như lựa một loại cảm giác đói bụng, rất nhanh thì Lý Nguyên Gia làm ra quyết định. 3 ngày này hắn biểu hiện, hẳn đã đủ để bị một ít người thấy trong mắt. Sau đó chuyển tới trường An Thành Trung đi chứ? Ngược lại Lý Nguyên Gia tin tưởng, tự mình ở Lộ Châu nhất cử nhất động, hẳn cũng sẽ bị mỗ đôi con mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Chỉ cần chuyển đến kinh thành đi, kia hết thảy liền dễ nói rồi. Thứ nhất để cho Lý Thế Dân biết rõ mình hiếu, từ một loại ý nghĩa nào đó coi như là bỏ đi hắn một ít bận rân, mà một phương diện khác lời nói, cũng coi là Lý Nguyên Gia tương lai một cái dự định chôn phục bút. Đại vương, đại vương. Ngay tại Lý Nguyên Gia suy nghĩ bay đầy trời thời điểm, ngoài cửa lại một lần nữa vang lên xuân nhiến tiếng tiêu cửa. Chỉ bất quá lần này Lý Nguyên Gia không có bỏ mặc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 Đại Vương rốt cuộc bắt đầu ăn cơm, mặc dù trở lại phòng ngủ mình sau đó chỉ là uống hai chén nhỏ cháo, hơn nữa uống thời điểm hay lại là một hớp nhỏ một hớp nhỏ uống, nhìn tựa hồ vẫn không có gì khẩu vị đáng vẻ, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng là bắt đầu ăn cái gì. Nhìn thấy một màn này, Hàn Sơn cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm. Về phần nói bên cạnh Xuân Yên cùng Liễu Mi, không dám thở mạnh nhìn Lý Nguyên Gia uống xong hai chén cháo sau đó, trên mặt kia khẩn Trương biểu tình trong nháy mắt Tùng khoa đi xuống đồng thời, mắt ti hí một đỏ, trực tiếp liền nước mắt rơi như mưa. Lúc này, cũng chỉ có làm cháo Nhưng lạ vừa không yên tâm theo tới Ngọc Nương biểu hiện bình thường nhất, chỉ là dùng hơi lộ ra thô ráp ống tay háo xoa xoa khóe mắt, vui vẻ yên tâm liên tục thấp giọng tiếng nói, "An liền có thể, an liền có thể." Đối với bọn hắn mà nói, Lý Nguyên gia chính là tiên. Bất kể là tự nguyện vẫn bị vội vã, có một chút là không nghi ngờ chút nào, đó chính là bọn họ những người này cả đời đều đưa là thuộc về Lý Nguyên gia, nói nghiêm trọng điểm, đại vương để cho bọn họ sống khỏe mạnh, bọn họ là có thể sống khỏe mạnh, đại nếu như vương để cho bọn họ tối hôm nay chết, ai cũng đừng nghĩ sống quá sáng sớm ngày mai. "Hùng tri, Lý Nguyên gia đối đãi người bên cạnh thật rất tốt." Tính tình ôn hòa, Đối đãi người quan hậu, Lý Nguyên gia cơ hội chưa bao giờ đánh vào đích quá người làm, tối đa cũng chính là Hàn Sơn cảm thấy ai làm sai chuyện, mới có thể cấp cho nhất định trừng phạt mà thôi. Cho nên phàm là có chút suy nghĩ nhân, đều biết ở Lý Nguyên gia bên người thật tốt sống qua ngày là hạnh phúc rừng nào, đổi một chủ tử lời nói không chừng sẽ là hậu quả gì đây. Hơn nữa, Lý Nguyên gia thật nếu là bởi vì tuyệt thực mà có cái gì ngoài ý muốn, như vậy bọn họ đám người này ai cũng không chạy khỏi, phòng trừng cũng là muốn bị hoàng thái phi hoặc là thái thượng hoàng đưa cho con trai chôn theo kết cục. Đem hết thảy thu hết vào mắt Lý Nguyên gia, trong lòng không khỏi có chút tái náy. Mặc dù tuyệt thực 3 ngày quả thật làm cho nhân rất khó chịu, bất quá này dù sao cũng là Lý Nguyên gia trong kế hoạch sự tình, nói trắng ra là chính là làm cho người khác nhìn. huống chi thực ra trước Lý Nguyên gia liền lặng yên không một tiếng động dấu đi một mâm điệp tâm, hơn nữa để cho người ta đưa vào một đại ấm nước sôi, cho nên nói 3 ngày này nên tính là ăn uống điều độ mà thôi. cho nên đối với để cho mọi người như thế lo lắng, Lý Nguyên gia hay lại là bản năng cảm giác đến một cái tia ấy nãy. đương nhiên rồi, cũng chính là trong lòng cảm thấy ấy nãy mà thôi, lấy thân phận của hắn đó là vạn vạn sẽ không biểu hiện ra, dù sao một mình ngươi nếu như thân vương đối bên người người làm cảm thấy ấy nãy Đây cũng quá không phù hợp cái thời đại này rồi. Đối với lần này Hàn Sơn mấy người cũng là thành thói quen, Ngọc Nương mắt thấy Lý Nguyên gia uống hai chén cháo sau đó liền để xuống, mau tới trước nói, "Đại vương, ta cho thêm ngài bới một chén." "Không, không cần, không ăn được." Khoát tay một cái, Lý Nguyên gia lắc đầu nói, "Được rồi, các người đi xuống trước đi, để cho bản vương một người thật tốt yên lặng một chút. Ta cũng mệt mỏi, muốn thật tốt ngủ một giấc. Đói ba ngày, cũng không dám thoáng cái ăn quá nhiều." "Đại vương." Há miệng, Hàn Sơn vốn là muốn nói gì, bất quá thấy Lý Nguyên kia âm trầm biểu tình sau hay lại là ngậm miệng lại. Dâu Di đã ăn đồ vật, bổ tiếp một cảm giác nói không chừng là tốt đây. Bất quá ngay tại Hàn Sơn cho vài người nháy mắt, chuẩn bị lui ra ngoài thời điểm, Lý Nguyên Gia đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi, lao Hàn, ta đây hai ngày viết một phần tấu trường, ngươi cầm đi cho Lưu Văn Học nhìn một lần, không có vấn đề đưa đi kinh thành." "Vâng." Ngẩn người một chút, Hàn Sơn liền vội vàng gật đầu đáp lời là, "Không cần hỏi." Dĩ nhiên, Hàn Sơn cũng không dám hỏi, nhưng là hắn có thể đoán được phong thư này bên trong sẽ nói gì. Về phần nói Lưu Văn Học lời nói, đó chính là Vương phủ bên trên đặc biệt phụ trách giúp Lý Nguyên thẩm giáo tấu chương quan chức Lưu Hưởng, tổng lục phẩm văn học. Cho nên cung cung kính kính nhận lấy lý nguyên ra trong tay số con, Hàn Sơn mang theo vài người gión rén đi ra ngoài. Chờ cuối cùng Hàn Sơn đem cửa phòng mang theo sau đó, Lý Nguyên ra chân mày cau lại, thở dài nhẹ nhõm đồng thời, cả người tựa hồ lại cũng không có chống đỡ lực lượng như thế, ba một chút ngồi ở trên giường, cổ đồng nặng cảm giác mệt mỏi, giống như là thủy triều dâng lên, thậm chí trực tiếp vượt trên liếu nhân vì uống rồi hai chén cháo mà vẫn tiêu đốt nỗi hỏa. Ba ngày này thời gian, hắn trải qua có thể không có chút nào dễ dàng. Nếu như chỉ là ăn uống điều độ ba ngày cũng chẳng có gì, dù sao hắn có một mâm điểm tâm cùng một bình thủy nhìn chằm Tối đa cũng chỉ là có chút khó chịu mà thôi, nhưng là đừng quên, Lý Nguyên gia còn phải nhất định bảo đảm để cho bên ngoài chồng coi Xuân Yên cùng Hàn Sơn đáng người. Dĩ nhiên, còn có muốn đi qua khuyên giải An ủi cùng thăm các quan viên biết, chính mình ngoại trừ tuyệt thực bên ngoài còn phi thường thương tâm, lo âu, sẽ thỉnh thoảng khóc tỉ tê một phen. Ngoài ra Lý Nguyên gia còn phải chú ý, không thể để cho bên ngoài nhân nghe được chính mình ngáy thanh âm. Người thương tâm như vậy khổ sở, cơm đều ăn không dưới, còn có thể ngủ thấy. Cho nên vào lúc này tâm tình thoáng cái thanh tĩnh lại, ba ngày này để dành tới cảm giác mệt mỏi liền thế nào cũng không chống đỡ được, thoáng cái liền dâng lên. Cho nên ở trên giường ngồi như vậy chốc lát, các loại vừa mới uống hai chén cháo bắt đầu tạo tác dụng, tới chế chút chắc bụng cảm sau khi đi lên, Lý Nguyên Gia liền nằm xuống. Lần này làm bộ, chắc có điểm dùng chứ. Nằm xuống sau đó, Lý Nguyên Gia không khống chế được nhớ lại chính mình 3 ngày này thời gian. Nếu như là từ bản tâm của mình, mặc dù hắn cũng sẽ thương cảm khổ sở, nhưng là còn không đến mức chỉ là bởi vì bị bệnh tin tức liền tuyệt thực 3 ngày, ai khóc không rức, ít nhất cái thế giới này, mẫu thân còn không đến mức để cho hắn như thế. Nhưng là cân nhắc đến hắn nhân thiết, Lý Nguyên Gia lại phải nhất định làm như vậy. Dù là chính là vì có thể để cho Lý Thế Dân đối người khác phẩm yên tâm, hắn cái này làm đệ đệ cũng phải đem chính mình giam lại làm dáng một chút. Nói cho cùng, đây là một có hay không hiếu thuận có thể người đại biểu phẩm thời đại. Triều đình đối hiếu thuận cha mẹ, hiếu hái huynh đệ nhân đều có khen ngợi, đại khái cùng hắn triều giơ hiếu liêm giống nhau, thậm chí có nhân liền đặc biệt vì những phần thưởng này mà nghĩ hết thủ đoạn. Lý Nguyên Gia liền nhớ từng xem qua một cái cố sự, có một gia hỏa mẫu thân qua đời, hắn liền ngày ngày ở ngoài cửa kêu khóc, sau đó lén lén dùng tới lương thực hấp dẫn một đám ổ nha ở bên cạnh hắn giật một cái đi. Cái này còn coi là tốt, nhị thập tứ hiếu cái gì ngươi dám nhìn một chút. Giống như cái loại này, vì để cho mẫu thân trải qua tốt hơn một chút liền định chôn con trai biến thái, cổ nhân môn nhưng là một mực khen đến 20 thế kỷ. Nghĩ đến những thứ này, Lý Nguyên Gia chính là một hồi lâu phiền lòng. Vốn chính là phổ thông mẹ con thân tình ràng buộc, dù là Lý Nguyên Gia đối vị kia Vũ Văn Chiêu nghi hiểu rất ít, nhưng là nghe được nàng bị bệnh tin tức vẫn sẽ không nhịn được có chút khổ sở, nhưng là trải qua như vậy giả bộ lăn qua lăn lại, vốn là sinh ra những vết thương, kia cảm cũng bị nặng nề mệt mỏi cho tách ra xuống. Hắn sao? Cái này ở cổ đại làm cái nhàn tản vô gia, ai nói liền khẳng định rất thoải mái tới.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 phải nói nếu như hắn đặc biệt nghiên cứu qua mình nói, như vậy thì sẽ ngạc nhiên phát hiện, hai cái lý nguyên gia ở gặp phải loại tình huống này lúc biểu hiện lại giống nhau như lúc. Ở Châu nghe thấy Thái Phi có nhanh, liền nước mắt khóc không ăn. Chỉ bất quá bản mới lý nguyên gia là cô ý vị chi, trong đó có hơn nửa đều là diễn xuất thành phần, mà nguyên bản lý nguyên gia là có thể là đúng như này, dù sao đó là thật 15-16 tuổi thiếu niên, vừa mới bị người từ trường an chạy tới Lộ Châu bực này Thiên Viện tri địa, gặp phải loại này giống như trời sập như thế này, bởi vì cuồng cuồng lo lắng cùng sợ hãi các loại nhân tố tập hợp lại cùng nhau, khắc ăn không ngon cũng không phải là không thể. Thật thật dạ dạ. Ai biết được, bất quá có một chút là có thể khẳng định, đó chính là làm vương phủ các quan viên, nhất là văn học lưu hướng từ Lý Nguyên gia Tấu chương chúng phải biết chân tướng sau đó, không khỏi đối từ vương đại gia tán thưởng, hơn nữa đem chuyện này nhanh chóng chuyển khắp toàn bộ Lộ Châu quan trường. Đại vương Tuần Hiếu, là Lộ Châu may mắn, chăm họ may mắn a. Nghe tin sau trước tiên chạy tới vương phủ vẫn ăn Lộ Châu biệt giá Trần Lâm, cơ hồ là dùng một loại điệu vịnh than như vậy giọng ngay trước Lý Nguyên gia mặt thở dài nói. Lý rồi mấy cái, khổ nói, quá khen, bản vương chỉ là hôm đó nhận được mẫu phi có nhanh tin tức. Trong lúc nhất thời lòng như lửa đốt nhưng lại bó tay toàn tập, bất đắc dĩ mới có thể. Ách, thấy Trần Lâm đột nhiên lại là một bộ quái dị bộ dáng, Lý Nguyên ra vội vàng ngậm miệng lại. "Ta đi, còn tới." Bất quá Lý Nguyên ra phản ứng đã hơi chậm một chút, đang nghe lời nói của hắn sau đó, Trần Lâm đã hai mắt sáng lên, bắt đầu thấp giọng nhắc tới nổi lên hai cái kia thành ngữ, lòng như lửa đốt, bó tay toàn tập. "Đẹp thay, đẹp thay. Ta ông trời giá, sau này có phải hay không là lại không thể nói thành ngữ rồi hả?" Liếc mắt, Lý Nguyên Gia cũng thật là bất đắc dĩ. Thành ngữ vật này là hắn biết có ý gì cũng sẽ sử dụng, nhưng là cụ thể bọn họ xuất từ nơi nào, xuất từ cái nào triều đại, nhưng chính là hai mắt tối thui, hoàn toàn không biết. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là dứt khoát không hề sử dụng những đặc đó định thành ngữ, chỉ bất quá đối với Lý Nguyên gia mà nói muốn hoàn toàn thay đổi vài chục năm thói quen, có thể là không phải dễ dàng như vậy. Cũng may vào giờ phút này hắn có đầy đủ lý do không nói cái đề tài này, vì vậy nhướng mày một cái, trầm giọng nói, "Trần Biệt giá, bản vương muốn hồi trường An đi thăm một chút Mộ Phi." "Cái gì? Này, này sợ rằng không ổn a đại vương." Nghe Lý Nguyên gia lời nói sau đó, Trần Lâm nhất thời bị sợ hết hồn. Trần Vương chi phiên địa phương sau đó, không phải là nhận lệnh không phải hồi Trường An, đây chính là đại đường luật sắt. Nhất là trải qua 7 năm trước kia đương tử sự tình sau đó, sợ rằng từ trên xuống dưới cũng đối với lần này cố kỵ phi thường, nếu như Lý Nguyên gia âm thầm trở về Trường An. Nhớ tới khả năng đưa đến hậu quả, Trần Lâm một thân mồ hôi lạnh đều xuống. Đến thời điểm không riêng gì Lý Nguyên gia phải bị trách phạt, chỉ sợ bọn họ Lộ Châu tốt nhất hạ hạ quan viên môn cũng không chạy khỏi. Phải biết, trên danh nghĩa bọn họ cũng đều là từ vương hạ, tất nhiên là muốn chùi trách nhiệm. Nhìn một cái Trần Lâm bị dọa sợ đến trên trán cũng đổ mồ hôi, Lý Nguyên gia liền vội vàng giải thích, dĩ nhiên Bản Vương sẽ trước xin phép một chút hoàng đế, sẽ không tự tiện hồi trường an. Thì ra là như vậy. Nghe Lý Nguyên gia vừa nói như thế, Trần Lâm nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không coi trọng hoàng đế sẽ đáp ứng Lý Nguyên gia thỉnh cầu, bất quá tử vương làm như vậy cũng là nhân chi thường tình, Trần Lâm đương nhiên sẽ không phản đối. Cho nên lại an ủi hắn một phen sau đó, Trần Lâm lúc này mới nhớ tới rồi chính mình trước chuyến này tới một cái nguyên nhân khác, do dự một chút sau đó cẩn thận hỏi lại vương, còn có một chuyện, hạ quan cũng không biết có nên hỏi hay không. Ồ. Trần Biệt Dạ nhưng nói không sao. Chân mày nhẹ nhàng khẽo một cái. Lý Nguyên Gia mơ hồ đã đoán được Trần Lâm kế tiếp là muốn hỏi gì rồi. Chà sát hai tay sau đó, Trần Lâm thấp giọng hỏi hạ quan nghe người ta nói, gần đây 2 3 ngày đại vương trang từ bên trên đang ở dùng thử một loại tân tài, chỉ cần một con ưu, một cái nông dân là được dễ dàng đất canh tác. Không biết loại này tân tài, nhưng là đại vương mệnh nhân chế. Quả nhiên. Trong lòng sáng tỏ, Lý Nguyên Gia không chút do dự gật đầu một cái nói, không sai, chính thức bản vương mệnh trong phụ thợ một chế tác, hơn nữa cũng quả thật tiết kiệm lực nhân lực, một người một là được trồng Bất quá phải nói rất dễ dàng lời nói. Bây giờ còn chưa được, sợ rằng còn phải lại cải tiến một phen. Ngay tại chiều hôm qua, Trần Mục mang theo một bụng ý kiến trở lại vương phủ. Trang thử bên trên lão bà thức môn cuối cùng là đất canh tác kinh nghiệm phong phú, không có từ ở một bên vương mang đến áp lực, đối mặt đến Trần Mục hay lại là dám nói dám nói, rất nhanh thì tích toàn không ít ý kiến. Mà đối với Trần Mục mà nói, mặc dù có chút độ khó, nhưng là chỉ cần tiêu phí một ít thời gian ngược lại cũng không khó khăn hoàn thiện, cho nên trở lại vương phủ sau đó Trần Mục lập tức lại bận rộn. Thập sâu tiền cám dỗ, quả thực quá lớn. Về phần nói Tân tin tức bị Trần Lâm biết, Lý Nguyên Gia cũng không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn căn bản cũng không có để cho người ta giấu giếm sau chuyện này. Trên thực tế Lý Nguyên gia trở về phụ sau đó, trang tử bên trên già trẻ lớn bé cơ hồ cũng vọt tới đi đầu, đi vây xem mới bắt đầu kia lão hán trong miệng tân vật. Sau đó tự nhiên làm theo, biết đạo nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. Thấy Lý Nguyên gia không giấu giếm chút nào ý tứ, Trần Lâm nhất thời cô đông nuốt miệng sức, liền đội vàng thi lên nói: "Đại vương, hạ quan có một yêu cầu quá đáng, không biết đúng hay không? Có thể, ta sẽ để Trần Mộc cho các ngươi một máy." Không đợi Trần Lâm nói hết lời, Lý Nguyên gia trực tiếp liền gật đầu một cái, phóng khoáng cho Trần gia một máy Đồ chơi này làm được, không phải là vì phổ biến rộng rãi đi ra ngoài sao? Về phần nói đem ra kiếm tiền cái gì? Đừng nói trước đầu năm nay căn bản cũng không có độc quy pháp, Khúc viên Lê bắt trước cũng là dễ dàng chặt, liền nói Lý Nguyên ra nhưng là chân chính thân vương, nếu như dựa vào chế tác, muốn bán Khúc viên Lê kiếm tiền, khởi là không phải thổi đầu ra đi cho Lý Thế Dân dùng chân giẫm đạp. Đó là tìm đường chết, ngu đần tài cản chuyện. Hơn nữa, coi như là đem tới chuẩn bị làm ăn cái gì, Lý Nguyên gia cũng tuyệt đối sẽ không chọn Khúc viên Lê loại này có thể thay đổi nông nghiệp sử đồ vật. Đồ chơi này nên dùng hết khả năng độ nhanh phổ biến rộng rãi đi ra ngoài, ai dám ngăn trở chém liền ai đầu mới là. Lý Nguyên gia này dứt khoát thái độ Dĩ nhiên là dọa Trần Lâm giận mình, sau đó trong lòng mừng rỡ. Trần gia nhưng là Lộ Châu thế gia đại tộc, địa phương đại địa chủ một trong, các huyện cộng lại cũng có hơn 10.000 mẫu thổ địa. Nếu như này Khúc Viên Lê thật có như vậy thần, liền có nghĩa là bọn họ hàng năm có thể tiết kiệm ra một nửa nhân viên cùng ưu, vậy coi như thật là lợi hại rồi. Cho nên Trần Lâm vội vàng thật sâu không lưng đi xuống, cung kính nói, "Tạ đại vương thượng ban cho, hạ quan vô cùng cảm kích." "Ha ha, miễn lễ. Thư đỡ một chút." Lý Nguyên gia chần mày cau lại nói, "Trần giá, mặc dù ta đáp ứng rồi cho các ngươi một mảnh đất bất qua có chuyện cũng cần các ngươi Trần hỗ trợ mới được." Đại vương mời nói, hạ quan tự mình hết sức. Được, ta muốn càng nhiều cục thiết. Không có chút gì do dự, Lý Nguyên gia lạnh nhạt nói, chế tác cày xúc phải dùng thiết, mà vương phủ cục thiết còn có còn lại chỗ dùng, cho nên ta yêu cầu càng nhiều cục thiết dùng để chỉ làm khúc vi lê, một tháng sau, ta hy vọng có ít nhất 100 máy mới cày từ lộ châu lên đường, đưa về kinh sư Trường An. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú rưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện Đa End Đa End chương 43, nhà sĩ tiền đặt của cùng giấy vệ sinh. Kinh thành, Trường An. Cái gì? Đồ đâu? Dù là 2 năm qua dưỡng khí công phu phát triển, nhưng là nghe được từ Lộ Châu chuyển tới tin tức sau đó, Lý Thế Dân hay lại là cọ một chút từ trên ghế đứng lên, một đôi con mắt càng là trừng tròn xoe, gắt gao đóng vào Lý Khang trên mặt. Khúc Viên Lê, chỉ cần một người một nưu là được dễ dàng đất canh tác. Mặc dù căn bản là không có cách tưởng tượng ra cái gọi là Khúc Viên Lê dáng vẻ Nhưng là cũng không gây trở ngại lý thế dân biết Lý Khang nói được vật này rốt cuộc ý vị như thế nào, nếu như là thật, đại đường khởi không phải có thể khai khẩn càng nhiều đất hoang, sau đó sinh sản ra càng nhiều lương thực. Bị rất nhiều người cho rằng là lập tức hoàng đế Lý Thế Dân có thể là không phải cái loại này, đối nông sự không biết gì cả con nhà giàu, cho nên hắn không kịp chờ đợi muốn tận mắt nhìn Khúc Vi Lệ. Có chút túi đầu, Lý Khang vội vàng trả lời, "Bệ hạ, lộ châu bên kia chỉ là chuyển đến tin tức, cũng không mang về khúc viên lê vật thật." "Cái gì? Tại sao?" Không cần đi nhìn, Lý Kham cũng có thể cảm giác được hoàng đế kia nhanh chóng âm trầm xuống mặt. Bất quá đối với này Lý Khang biểu thị tâm tình ổn định, thậm chí còn dám ngẩng đầu lên, kính cẩn đáp, bẩm bệ hạ, thứ nhất người chúng ta mặc dù chính mắt thấy khúc vi lê, nhưng vật này kết cấu phức tạp, người bình thường trong thời gian ngắn rất khó bắt trước, thứ hai Tử Vương đã sai người chế tạo 100 máy mấy mũi chuẩn bị kể cả bản vẽ đồng thời đưa tới Trường An, chắc hẳn tối đa cũng chính là 2 3 tháng sau đó là có thể. Tâm lý có phổ, dĩ nhiên là sẽ không hoảng. Chỉ bất quá Lý Khang cảm giác mình trong lời này không tận xấu, nhưng là nhân gia hoàng đế có thể không cho là như vậy. Không đợi hắn nói hết lời, Lý Thế Dân cũng đã cau mày mắng, hô trướng Trong điều như vậy vật, lại muốn để cho ta các loại 2, 3 tháng. Các ngươi nhân chẳng lẽ liền ngu xuẩn tới mức này, coi như là tạo không ra, chẳng lẽ lại không thể tìm Từ Vương muốn một máy? Dạ. Bọn thân ngu muội. Lúc này Lý Khang nơi nào còn có mới vừa rồi ổn định, cũng không kịp hẳn là sau đó lại túi lở xuống. Chỉ bất quá này tâm lý, khẳng định không nhịn được muốn oán thầm xuống. Tìm nhân ra Từ Vương muốn dĩ nhiên không phải không được, chỉ cần nói là muốn cống hiến cho hoàng đế, đừng nói một máy rồi, chính là để cho Lý gia đem Từ Vương phủ toàn bộ khúc viên lê cũng giao đi ra, chắc hẳn hắn cũng không dám nói một chữ không. Nhưng là hoàng đế hài lòng sau đó đây, Anh trai kia nhi còn ở đó hay không nhân ra từ vương dưới tay la lột. Đương nhiên rồi, những lời này Lý Khang thì không dám đến hoàng đế mà nói. Nhưng mà hắn loại phản ứng này nhưng cũng không có thể để cho hoàng đế hài lòng, Lý Thế Dân vào lúc này càng muốn kia cốc viên lê chỗ rượu dụng lại càng thấy trong lòng được ngứa ấy. sau đó lại càng thấy được chưa cho chính mình mang vật thật tới Lý Khang dáng vẻ khỏi ưa, phiền lòng bên dưới chân mày dựng lên nói, "Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không mau để cho người ta đi lộ châu cẩm? Chẳng lẽ còn phải chờ ta cho an bài hay sao?" Đúng thần liền có thể đi làm. Cúm Bít Thi lễ một cái sau đó, Lý Kham với chạy nạn một loại chuẩn bị đi. Bất quá Lý Khâm vừa mới bước ra mấy bước đường, hoàng đế liền lại gọi hắn lại, "Nhớ, để cho bọn họ hiểu rõ cách dùng lại đem đồ vật mang tới, khác lại phạm ngu xuẩn, đồ vật đem ra rồi nhưng không biết dùng như thế nào." "Đúng vậy hạ." Nhìn Lý Khâm sợ hãi đi dáng vẻ, Lý Thế Dân lửa giận cuối cùng là thoáng dịu đi một chút, nhưng là vẫn cảm thấy trước ngực kìm nén một cổ tức, không phải là bởi vì tức giận, mà là bởi vì không thấy được khúc viên Lâm mà đưa đến thế nào. Không thấy được vật thật, thì vô pháp biết thật giả. Cho dù là đi tới trưởng tôn tầng cung, Lý Thế Dân tâm trạng hay lại là khó mà bình tĩnh lại, tao mày nói, "Ta còn là khư pháp tướng tin." Mên gia lại có thể làm ra vật như vậy. Tiểu tử kia nhưng là một mực nuôi dưỡng ở thâm cung, chưa từng đi trong đồng ruộng canh tắc quá. Ngay cả vài chục năm lão nông nhà cũng làm không được đồ vật, hắn là nghĩ như thế nào đến? Haha, <cười> ha, nô tỳ ngược lại là cảm thấy không có gì không thể nào. Nghe được Mên gia hai chữ này sau đó, trong đầu không khỏi dâng lên một trường thanh tú mà ổn định khuôn mặt, Trưởng Tôn Ôn thanh nói, thật mặc dù nhất lang còn tâm bé, nhưng là lại từ nhỏ đã thích đọc sách, có lẽ hắn là từ trong sách thấy cũng không nhất định. Nhị lang có biết, hắn một năm chỉ là mua sách liền muốn tiêu hết bao nhiêu tiền? Êch, bao nhiêu tiền? Nghe Trưởng Tôn vừa nói như thế, Lý Thế Dân nhất thời sửng sốt một chút. Trưởng Tôn đưa ra bốn cái ngón tay, khẽ mỉm cười nói, "Chỉ là năm trước một năm, chính là số này." Làm Hậu cung chi chủ, nàng đối rất nhiều chuyện cũng rõ như lòng bàn tay. "50 sâu. Không, là 500 sâu. Ti. Nghe Trưởng Tôn lời nói sau đó, Lý Thế Dân nhẹ hít một hơi hơi lạnh, không khỏi một trận chัด lưỡi. Làm hoàng đế, hắn dĩ nhiên sẽ không bị 500 sậu chút tiền lẻ này hù được. Nhưng là Lý Nguyên ra hắn một cái 13 tuổi thiếu niên làng, cho dù là một vị thân vương, kia cuối cùng cũng là không xuất giá, mỗi tháng tiền lương bao nhiêu để ở nơi đâu? trong một năm lại có thể xuất ra 500 sâu đến mua thư. Ngoại trừ chứng minh Lý Nguyên gia quả thật yêu thư bên ngoài, chỉ có thể nói rõ lao ra tử cùng Vũ Văn Triêu nghi đúng là tương đối cưng chiều hắn. Mặc dù thái thượng hoàng tối vị, nhưng là từ trinh quan 4 năm bắt đầu, nhưng là cho tới bây giờ cũng không thiếu tiền. Bất quá dù vậy Lý Thế Dân vẫn có chút khó mà tiếp nhận, tiếp tục tao mày nói, coi như là như vậy, lại có quyển sách kia bên trong sẽ ghi lại có bực này thần vật. Nếu như có, tại sao những người khác thì nhìn không tới, hết lần này tới lần khác chỉ có tiểu tử kia có thể phát hiện. Ha hé miệng cười một tiếng, Trưởng Tôn cũng không có phản bác đế. Bất quá nàng ngược lại là phát hiện một cái chi tiết nhỏ, đó chính là lý thế dân đối thập nhất lang gọi so với trước kia lộ ra thân mận rất nhiều, thậm chí từ đi vào bắt đầu đến bây giờ, từ vương hai chữ này lại một lần cũng chưa từng xuất hiện. Chi tiết này để cho trưởng Tôn không khỏi híp đôi mắt một cái. Thấy hoàng hậu không có phụ họa chính mình, cũng không có phản bác, Lý Thế Dân tại chỗ vòng vo hai vòng sau đó đột nhiên đứng lại, biểu tình có chút ngưng trọng hỏi quan tâm thì, "Ngươi nói nguyên ra tại sao ở Trường An thời điểm lạng yên không một tiếng động, đi Lộ Châu sau đó lại đột nhiên với biến thành người khác tựa như? Chẳng lẽ nói hắn cũng sợ hãi năm trước?" Nhị Lang không đợi Lý Thế Dân nói hết lời, Trưởng Tôn vội vàng ngắt lời hắn đầu, thập nhất lang chẳng qua chỉ là 15, 16 tuổi hài tử, có thể có có ý đặc biệt gì? Chẳng qua chỉ là ở trường an thời điểm luôn có người nhìn, bây giờ phóng ra ngoài đến Lộ Châu, thoáng cái phía trên không có có thể bao ở người khác, dĩ nhiên là dám hổ nháo mà thôi. Vợ chồng 20 năm, Trưởng Tôn quá rõ 7 năm trước chuyện kia đối lý thế dân ảnh hưởng, cho nên hắn đảo là không phải đối lý nguyên gia bao sâu cảm tình, nhất định phải thay đối phương chối bỏ trách nhiệm, mà là rất sợ lý thế dân lại chui vào ngóc cụt. Quả nhiên nghe Trưởng Tôn vừa nói như thế, Lý Thế Dân chân mày nhất thời thư giãn chút ít, cười ha ha một tiếng nói, nghịnh ngợm Nếu như lần này hắn nghịch ngợm là lời thật, ta đây thật là chỉ mong hắn nhiều nghịch ngợm mấy lần mới phải. Hô. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Trưởng Tôn cũng là cười tủm tỉm gật đầu nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy thập nhất lang có lẽ thật có phương diện này thiên phú, nếu không ngại nhìn một chút bây giờ dùng bàn ghế, lò than, còn có kia nồi sát. không đều rất tốt dùng sao? Nói không chừng lần này cái kia cái gì tại, cũng là như vậy tới đây. Nghe nàng vừa nói như thế, Lý Thế Dân cũng cảm thấy hơi có chút đạo lý, bất quá suy nghĩ một chút sau đó vẫn lắc đầu nói, bàn này cũng được, lò than cùng nồi sắt cũng được, cuối cùng chẳng qua chỉ là tiểu đạo, sử dụng thuận lợi mà thôi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 Lý Thế Dân ở trường An trong hoàng thành giận dữ, để cho Lý Khâm lập tức phái người ngựa không ngừng vó câu chạy về phía Lộ Châu, năm ngày sau buổi chiều liền đánh ngựa đi tới Lộ Châu nhà thự trước cửa. Kí luật luật. Vương Lộ mạnh mẽ phóng dây cương, cả người mồ hôi đầm địa chiến mã đứng vững thân thể. Mắt thấy trên người hắn xuyên quan phục dày quan, sớm có vương phủ người gác cổng bước chậm chạy mau tiến lên, giúp hắn kéo lại dây cương, huynh đệ, đánh trường An tới. Đúng, trong cung có việc gấp cầu kiến từ vương. Trong cung. Nghe được hai chữ này sau đó, người gác cổng nhất thời bị sợ hết hồn, lập tức không dám thở lập tức liền xoay người ngoắc tay nói, thất ca Nhanh tới đây kêu một chút vị huynh đệ kia, ta đi vào bẩm báo. Được rồi. Cái kia kêu, kêu thất ca người gác cổng vội vàng tới đón quá dây cương, một bên đem Vương Lộ hướng bên trong cửa mang, huynh đệ, vội vàng đi vào trước uống ly thủy, nghỉ giọng. Người này đánh trường ăn tới, trên đường chạy mấy ngày. Cô đông. Năm ngày chật vật nuốt miệng sức, Vương Lộ đưa ra một bạn hai. Trên người hắn mang trong nước chưa hồi đó cũng đã uống sạch sẽ, kết quả vẫn luôn không đụng phải nguồn nước, buổi chiều sắp đến Lộ Châu thành thời điểm ngược lại là xa xa thấy một cái, nhưng lại muốn vội vàng trước lúc trời tối vào thành, kết quả miễn cưỡng khát một bữa chiều. Vào lúc này nghe được uống miếng nước mấy chữ này, tảng tử nhãn nhi nhất thời lại càng phát như giống như lựa tiêu rồi. Chỉ bất quá người gác cổng lại không có để ý khóe miệng của hắn buốc lên bọt mép dáng vẻ, mà là bị Vương Lộ nói chuyện sợ hết hồn, 5 ngày. Ta ông trời già, Người từ Trường An chạy tới chỉ dùng 5 ngày. Sau khi nói xong, người gác cổng chính mình cũng cảm thấy có thể là phải có đại sự. Từ Trường An đến Lộ Châu đâu chỉ ngàn dặm. 5 ngày chạy xong toàn bộ hành trình, kia có nghĩa là mỗi ngày ít nhất cũng là 200 dặm. Phải biết đại đường cho dù là xảy ra chiến sự, một đường không ngừng thay ngựa bay nhanh, một ngày có thể có 400 dặm coi như là phi thường rồi. Người này lại một ngày có thể chạy 200 giảm. Huynh đệ, có thể cho chén nước sao? Mắt thấy người gác cổng tựa hồ có chút ngẩn người ý tứ, Vương Lộ nhất thời không nhịn được. Người gác cổng này mới phản ứng được, gãi đầu một cái ngượng ngùng cười một tiếng nói, "À, nha, được, ta lập tức đi cho ngươi đạo." Bất quá Vương Lộ cũng liền mới vừa uống hai ngụm, mới vừa rồi một cái khác người gác cổng liền một đường chạy chạy trở lại, "Huynh đệ, nhanh, đại bây giờ Vương muốn gặp ngươi, vội vàng theo ta đi vào." "Cô Đông, cô Đông." Vương Lộ nghe một chút vội vàng tăng nhanh tốc độ, tang khẩu lưỡi khẩu uống nước xong, đứng dậy liền theo người gác cổng đi vào bên trong. Trước khi tới Lý Khâm nhưng là với hắn lập đi lập lại giao phó, hoàng đế đối với chuyện này vô cùng coi trọng, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất mang về món đồ kia, liền một khắc đều không thể trì hoãn. Cho nên đi theo người gác cổng đi tới một cái sân nhỏ, thấy một vị người mặc tử y liền người trẻ tuổi sau đó, Vương Lộ lúc này liền quỳ xuống, "Hạ quan Vương Lộ, bái kiến đại vương." "Được rồi, đứng lên đi." Có chút hiếu kỳ nhìn phong Trần phó phó Vương Lộ liếc mắt, Lý Nguyên ra khoát tay bảo nói, "Một đường cực khổ, nhưng là hoàng đế phái ngươi tới." "Đúng đại vương." Có chút phí sức từ dưới đất bò dậy, Vương Lộ liền vội vàng gật đầu một cái. Nhìn Vương Lộ cái này có chút chật vật động tác, sau đó sẽ nhìn một chút cái kia mặt đầy không che giấu được mệt mỏi, cùng với trên người đã tạm không ra dáng tự ý y đi phục, trong lòng Lý Nguyên Gia đã có tính toán. Vẫy vẫy tay, Lý Nguyên Gia cất cao giọng nói, "Xuân Yên, cho vị này rời cái ghế tới." "Ha ha, để cho ta đoán một chút, hoàng đế nhưng là vội vã muốn gặp được Khúc lê. À, nghe Lý Nguyên Gia lời nói sau đó, Vương Lộ nhất thời bị sợ hết hồn. Chuyện gì xảy ra? Thứ vương làm sao biết tự mình tiến tới ý? Chẳng lẽ có nhân còn nhanh hơn chính mình, trước thời hạn chạy tới đã bảo hắn biết rồi hả? Nhìn một cái Vương Lộ biểu tình Lý Nguyên Gia liền đoán được hắn tâm tư, miệng môi nói: "A cái gì ạ? Cái này còn dùng trước thời hẳn biết." Một đoán liền hiểu. Nhất định là hoàng đế nghe nói ta đây nhi có nhẹ nhàng thuận lợi khúc vi lê, cho nên không kịp đợi ta tiếp cận đủ 100 đài cho hắn đưa qua, cho nên mới phái ngươi qua đây lấy, đúng không? Đại vương anh minh." Khẽ miệng co quắp rút mấy cái, Vương Lộ vội vàng không lưng đi xuống. Loại thời điểm này hắn còn có thể nói cái gì? Hoặc có lẽ là hắn dám nói cái gì? Túi người xuống túi đầu xuống vậy đúng rồi. Từ vương là hoàng đế đệ đệ, tiện thế nào suy đoán ý tưởng của hoàng đế đều có thể, ít nhất tại hắn mình địa không ai dám nói không được. Nhưng là hắn một cái lính quèn coi như chỉ có thể nghe, không dám tùy tiện chen vào. Nhìn một cái hắn cái bộ dáng này, Lý Nguyên Gia đã cảm thấy không có tí sức lực nào, phất phất tay nói, "Được rồi, ngươi cũng đừng ở ta nơi này nhị nghỉ ngơi rồi. Xuân Điên, để cho người ta dẫn hắn xuống nghỉ ngơi đi." Nghe một chút Lý Nguyên Gia lời này, Vương Lộ nhất thời ngắm này, "Đại vương, ta biết, khúc viên lên mà." Không đợi Vương Lộ mở miệng, Lý Nguyên Gia liền tao mày nói, coi như bây giờ ta cho ngươi một máy, ngươi thế nào mang đi? Biết món đồ kia có nhiều trầm sao? Ngươi là dự định phóng ngựa trên lưng hay lại là thả phía sau lôi kéo?" "Này, Đại vương, Bệ hạ còn để cho ta học được dùng như thế nào kia khúc vi lê. Được, ngày mai ta để cho người ta dạy ngươi. Sau đó không cho Vương Lộ lại nói cơ hội mở miệng, Lý Nguyên gia không nhịn được nói, "Ngoài ra ta để cho người ta chuẩn chuẩn bị xong xe ngựa, chiều nay với ngươi mang theo khúc viên lê lên đường." Mao Cút, dạ. Không biết Tử Vương tại sao đột nhiên tính khí táo bạo như vậy, bất quá Vương Lộ cũng không dám xúc hắn rủi ro, nếu bị đánh một trận chuyện tiểu, chỉ hoãn hoàn đế muốn khúc viên lê vậy coi như chuyện lớn. Cho nên không dám mở miệng nữa, Vương Lộ vội vàng liều mạng gật đầu, "Ảo nào đi theo cái kia tiểu nha hoàn đi." vứt tay một cái lại để cho chờ đợi một bên người gác cổng cút đi, thẳng đến trong tiểu viện không có người nào nữa sau đó, Lý Nguyên gia lúc này mới sầm mặt lại, giận dữ mắng một tiếng, mẹ đàn, thật đúng là hắn sao có ạ? Cũng không biết rốt cuộc là tên khốn kiếp nào, ăn lão tử uống lao tử, sau lưng còn phải ngày ngày mắt lẻo. Thật là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy khó chịu chặt. Coi như mình biết rõ mình cái này vương phủ bên trong nhất định là có nhân ngày ngày nhìn mình chằm chằm, có chút cái gì gió thổi có lay liền hướng Trường An bên trong báo, hơn nữa hắn cũng có thể hiểu ý tưởng của Lý Thế Dân, dù sao hắn làm thịt ca, ca của mình đệ, đệ cũng mới đi qua không mấy năm chứ sau. Nhưng lại cho dù đều hiểu, hơn nữa cũng đã sớm đoán được, Lý Nguyên gia này trong lòng vẫn là không thoải mái, ai cũng không nguyện ý trong nhà có cá nhân ôm nhị tâm, mỗi ngày đều giúp người khác nhìn mình chằm chằm chứ. Bất quá, nay tiện nghi nhị ca ngược lại không thẹn là Đường Thái Tông, thoáng cái liền phát hiện Khúc Viên lê chỗ rượu dụng a. Không có ý nghĩa phiền nào đi qua, Lý Nguyên gia lấy lại bình tĩnh, rất nhanh thì bắt đầu đội phục nổi lên lý thế dân, từ hắn phát hiện ngoại trừ Trần trí bên ngoài, tự cầm ra võ sát thật lâu cũng không có người nào coi trọng sau đó, Lý Nguyên liền đối cái thời đại này, mọi người ánh mắt không ôm cái gì mong đợi. Rõ ràng tốt như vậy đồ vật, bọn họ thì nhìn không tới chỗ tốt. Ha. Trà sắt cẩm, Lý Nguyên gia đột nhiên nghĩ nói, như vậy vừa vặn, để cho bọn họ bị bên trên 10 bộ bắt bộ võ sát, đồng thời cho Lý Thế Dân đưa đi được rồi. Đem tới muốn cùng 4 phương 8 hướng Man Gi môn đánh nhau, có võ sát luôn có thể thiếu tổn thất một chút chiến ma đi. Ồ, có cái gì không đúng a? Nếu như này hai đồ tốt đồng thời cống hiến lên, vạn nhất nếu là tiện nghi nhị ca thật cao hứng, đáp ứng ta hồi trưởng An yêu cầu, vậy phải làm thế nào? Ta ít, nhấc đầu. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma lủi về trong tĩnh Hoang Cổ Thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 45, xa cho ngươi. Nếu như khả năng lời nói, Lý Nguyên gia quả thật muốn hồi trường ăn nhìn một chút mâu thân tình huống. Tuy nói ở thời đại này không có hạch từ không có siêu VIB, thậm chí ngay cả cái ống nghe cùng nhiệt kế cũng không có, dĩ nhiên chớ nói chi là đủ loại hóa học dự vật, nhưng là thân là một cái chiếc thầy thuốc, dù là chỉ là làm ra chủ quan tính rất mạnh chẩn đoán. Hơn nữa cho ra một ít tầm thực, vận động bên trên đề nghị, chắc bao nhiêu quản điểm dùng chứ? Chỉ bất quá Lý Nguyên gia cũng biết, nguyện vọng này tương đối không thực tế. Đừng nói chỉ là bị bệnh, hắn thậm chí cũng không biết đem tới Thái thượng hoàng, hoàng thái phi từ Trần thời điểm, chính mình có cơ hội hay không trở về một chuyến. Dù sao Lý Nguyên gia chỉ là hoàng đế đệ đệ, mà là không phải con trai của Lý Thế Dân. Hơn nữa, từ sâu trong nội tâm mà nói, Lý Nguyên gia cũng không nguyện ý trở lại mặc dù cái kia phồn hoa, nhưng là với hắn mà nói lại lạnh giá dị thường Trường an. Ở mặc dù Lộ Châu rất buồn chán, hắn thậm chí không tìm được một người có thể bình đẳng trò chuyện, ăn một bữa cơm người nào Nhưng lại ở trường An Trô đó Lý Nguyên Gia lại lại càng không nhàn nhã. Cho nên do dự rồi sau một hồi, Lý Nguyên Gia dứt khoát đánh đổ chính mình đem ngựa móng ngựa cùng Khúc Viên Lê đồng thời đưa đến trường An ý tưởng, hiển nhiên đồ chơi này đối đại đường tác dụng vườn xa không được Khúc Viên Lê tới trong yếu, ít nhất Lý Thế Dân phái tới nhân cũng không có nói muốn hắn đem đồ chơi này một khối dẫn đi. Đương nhiên rồi, cũng có thể tiện nghi nhị ca còn không biết có vật này. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, Lý Nguyên Gia vẫn là quyết định chỉ cần lao Lý không chủ động ớn, chính mình sẽ không chủ động hướng trường An đưa đồ mới. Nếu như không người chú ý tới lời nói, sẽ để cho nó trước tiên ở vương phủ bên trong yên lặng vài năm được rồi. Đại, Đại vương. Ngay tại Lý Nguyên gia một hồi tâm tư biến đổi thời điểm, nhận được tin tức Hàn Sơn thở hồng hộc chạy tới, gấp giọng hỏi bái kiến Đại vương. Nhưng là Trường An người đến. Lại có chuyện gì rồi hả? Lần trước tin tới để cho Lý Nguyên gia tuyệt thực ba ngày, cũng làm Hàn Sơn làm cho sợ hãi. Bây giờ hắn sợ phiền phức nhất tình chính là Trường An lại chuyển tới tin tức xấu hơn, nói thí dụ như hoàng thái phi bệnh tình tăng thêm thậm chí. Ngược lại chỉ cần suy nghĩ một chút muốn khả năng này, cùng với mang đến hậu quả nghiêm trọng, Hàn Sơn liền không dám mà run. Không trả lời Hàn Sơn vấn đề Lý Nguyên Gia trực tiếp phất phất tay nói, "Lão Hàn, để cho Trần Mộc chuẩn bị ngũ đại khúc viên lê, ngày mai sẽ phải. Ngoài ra, chuẩn bị mấy chiếc xe, lại tìm mấy cái khôn khéo một chút nhì thị vệ, ngày mai đi theo xe ngựa cùng khúc viên lê cùng đi Trường An." "Khúc viên lê, Trường An." Nghe Lý Nguyên Gia lời nói sau đó, Hàn Sơn nhất thời sững suốt một chút. "Đúng, Trường An, có người muốn nhìn một chút." Ngữ khí bình thản Lý Nguyên Gia một câu nói, để cho Hàn Sơn hai cái đồng tử trận co dù lại, lập tức liền minh bạch xảy ra chuyện gì. "Món đồ kia, hắn chính là cũng bái kiến." Mặc dù cũng là không phải rất rõ ràng nhà mình Đại vương làm sao có thể làm ra đồ chơi này, nhưng là cũng không gây trở ngại Hàn Sơn ở giữa ruộng xem qua một con như kéo khúc viên lê đất canh tắc tình hình sau, biết đây là bực nào thần vật. Cho nên nghe một chút trường ăn người vừa tới muốn khúc vi lê, Hàn Sơn nhất thời biết cái gọi là người tới rốt cuộc là ai phái tới, đầu năm nay có thể sai xử một vị thân vương, ngoại trừ vị kia còn có thể là ai. Chơi ạ, món đồ kia liền hoàng đế đều biết. Âm thầm nuốt ngụm nước miếng, Hàn Sơn không dám thở ở, lập tức gật đầu nói, "Đúng Đại vương, ta ngay lập tức sẽ phái người đi trang tử bên trên lấy, buổi tối là có thể kéo trở về." Xe ngựa cùng thị vệ sáng mai cũng khẳng định chuẩn bị thỏa đáng. Trong phủ bây giờ Khúc Viên Lê khẳng định không đủ ngũ đài, nhưng là trước Trần Mục làm xong sau đưa đến ba cái trang tử đi lên có thể có không ít, phái người đi lấy là được. Về phần nói vận chuyển Khúc Viên Lê xe ngựa cùng thị vệ, vương phủ dĩ nhiên là càng không biết thiếu. Bất quá Hàn Sơn vừa định đi chuẩn bị, liền lại bị Lý Nguyên gia cho gọi lại, đúng rồi, còn có một chuyện. Lão Hàn, người để cho người ta đi trang tử thời điểm, tìm hai cái biết dùng Khúc Viên Lê hộ, ngày mai để cho bọn họ cùng theo một lúc lên đường. Nâng hộ? Để cho bọn họ cũng đi Trường An. Đúng, tìm biết dùng Khúc Viên Lê Kít sâu một hơi, Lý Nguyên Gia trầm giọng nói, nói cho bọn hắn biết, không cần lo lắng đất canh tác sự tình, phái người giúp bọn hắn xử lý tốt. Ngoài ra nói cho bọn hắn biết, chờ bọn hắn lúc trở về bản vương tiền thưởng phần thưởng lương thực, tóm lại thua thiệt bọn họ không được. Đúng đại vương. Khi sâu một hơi, Hàn Sơn lập tức vội vã rời đi. Tuy nói Lý Nguyên Gia yêu cầu không cao, cũng chính là mấy tờ giấy, mấy chiếc xe ngựa cùng mười mấy người mà thôi, nhưng là đừng quên, đây là muốn đưa cho hoàng đế nhìn. Thiên gia vô chuyện nhỏ, Hàn Sơn sao dám lại nhạn? Cho nên quốc viên Lê tự nhiên muốn chọn trần Mục làm sinh đẹp nhất, bên chắc nhất ngũ bộ, thị vệ muốn chọn tối cơ trí. Dĩ nhiên cũng phải có đảm đường, trên đường gặp phải chút chuyện có thể gánh nổi, dĩ nhiên còn có đại vương không có chú ý tới phu xe các loại nhân tuyển, Hàn Sơn cũng phải chọn mấy cái ổn nhất làm, trên đường có thể vạn vạn không dám xảy ra vấn đề. Về phần nói đi trường ăn nâng hộ, Hàn Sơn càng là cảm thấy nhức đầu. Đây chính là rất có thể gặp mặt thấy hoàng đế, Hàn Sơn chỉ sợ những thứ kia liền thất phẩm quan đều không bái kiến thời điểm nhà quê đến cho đại vương gây phiền toái, vạn nhất nếu là nói điểm không nên nói, hoặc là đã làm gì không nên liên quan, để cho hoàng đế đem tức giận chuyển tới đại trên người vương coi như rồi. Cho nên Lý Nguyên Gia nói để cho phái người đi. Nhưng là Hàn Sơn làm sao có thể yên tâm, phải nhất định tự mình đi một chuyến a. Ai? Nhìn Hàn Sơn rời đi sau đó, Lý Nguyên Gia đứng ở trong viện dưới cây đại thụ, Khe khe thở dài. Không thể không nói, hắn còn đánh giá thấp khúc viên Lê Đồ chơi này uy lực. Suy nghĩ một chút vô cùng lo lắng phái người tới Lộ Châu lấy đổ vật trở về tiện nghi nhị ca, Lý Nguyên Gia liền không nhịn được lại thở dài, ai, ta cũng là không nhịn được, nếu như vãn hai năm lấy thêm ra tới là tốt. Hắn thật là không nghĩ tới, Lao Lý phản ứng nhanh như vậy. Hơn nữa Lý Nguyên Gia nguyên tưởng rằng vật này chân mục muốn lấy ra, thế nào cũng phải tốn một năm. Muốn đem nó hoàn toàn hoàn thiện khẳng định cần thời gian dài hơn không nghĩ tới không quá nửa nhiều năm thời gian liền làm đến loại trình độ này trực tiếp liền đem thẳng viên chạy để xuống đất va chạm cái loại này theo như ý tưởng của hắn nhưng thật ra là muốn từng bước một tới đến lộ Châu trước mặt vài năm thực ra chính là góp nhặt thực lực cho nên ngoại trừ lỗi s sát bản ghế những thứ này lý nguyên ra căn bản không kịp đợi đồ vật bên ngoài vô luận lượngôngải tạo giấy hay lại là kim loại chứ in rời dầu mặc hắn đều không có một chút xíu gấp gáp ý thứ mà là từ, từ động tác võ thuật để mắt tiền để cho các thợa mục từ, từ nghiên cứu Ngoài trừ thỉnh thoảng chỉ điểm một chút bọn họ làm nghiên cứu khoa học phương pháp, Lý Nguyên Gia thậm chí đều rất ít nói cái gì. Cụ thể đề nghị, cuối cùng mục đích chỉ có một, đó chính là trở thành một cùng người khác bất đồng đại đường thân vương. Nói trắng ra là, chính là thực hiện kia con đường thứ ba nguyện vọng, mà là không phải cả đời làm cái ngồi ăn rồi chờ chết thân vương kiêm thứ sử. Vì giấc mộng này, Lý Nguyên Gia chuẩn bị chính mình trong thư phòng những không đó Bạch thư Viện, từ cứu cứu nơi đó muốn tốt hơn một chút cái công tượng, thậm chí còn buộc trong phủ hai cái văn nhân giúp mình dạy bọn hạ nhân biết đọc biết viết. Bất quá nghĩ một hồi sau đó, Lý Nguyên Gia đột nhiên bật cười lớn tự nhủ: Được rồi, ngược lại đều đã lấy ra, chẳng lẽ còn có thể thu hồi đi không được. Hắt tay một cái, Lý Nguyên Gia đi vào chính mình thư phòng. Cùng với lo lắng cái này, lo lắng cái kia, còn chi bằng cứ đi viết ít đồ. Gần đây khoảng thời gian này Lý Nguyên Gia trạng thái không tệ, lục tục nhớ lại rất nhiều đồ vật, mắt thấy mới nhất một quyển số học tài liệu giảng dạy liền muốn làm xong. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lui về trong bị đánh vỡ cảnh, trở thành tứ hải. 10 vạn năm sau, Hoang Việt Quốc. Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 46, biến hóa. Võ sắt. Cho võ ngựa mặc vào dùng thiết làm giày. Nghe Lý Khâm hồi báo sau đó, Lý Thế Dân trận to một đôi con mắt, cảm giác mình thật giống như nghe trò cười, nhà mình thập nhất lang đây là đầu bị môn cho trên lẫn, hay là từ trên bậc thang ké xuống dập đầu gặm, lại sẽ cho một con ngựa mang giày vào. Đúng vậy hạ. Lý Thế Dân có thể ở trong bụng oán thầm huynh đệ mình, Lý Khâm cũng không lá cái đó, chỉ là tuần tự giải thích. Bây giờ tử Vương trong phủ toàn bộ ngựa đều đã đóng đinh rồi loại ngựa này dày. Từ Vương xưng là móng ngựa, có lúc cũng gọi vỏ sắt, còn có một chút bãi tiến vó ngựa thiên nhân, như Lộ Châu biệt giá con đắng người, cũng đều cho chính mình ngựa đóng đinh rồi móng ngựa. Mặc dù ngày giờ ngắn ngủi, còn không nhìn ra cái gì, nhưng là tử từ Vương từng nói mới có thể bảo vệ được vó ngựa không mài mòn, không giặt nước, về hiệu quả tốt đẹp. Lý Nguyên gia sợ rằng thế nào cũng không nghĩ đến, hắn không có ý định đem ngựa móng ngựa sự tình báo cho biết Lý Thế Dân, nhưng là Lý Khâm lén đem đồ chơi này cho mang về Trường An. Hơn nữa lần này, Lý Kham đối với chính mình chuẩn bị tương đối hài lòng. Lần trước bởi vì đối khúc viên lê không biết gì cả, hơn nữa cũng không có trước thời hạn đem đồ vật mang về doanh cớ, Lý Khang nhưng là bị hoàng đế tốt một trận khiển trách. Lần này mặc dù Từ Vương Lý Nguyên gia cũng không định hướng hoàng đế tiến cống go sắt, nhưng là giữ lại cái nội tâm Lý Khang có thể sẽ không bỏ qua, trực tiếp để cho Lộ Châu bên kia hỏi thăm tốt Từ Vương phủ có cái gì đồ chơi mới mẻ nhi, đồng thời mang về. Trong này thì có chừng mấy đôi vó sắt. Hơn nữa dựa theo trước thời hạn chạy như bay trở lại báo tin tên tiên nói, vương phủ trong đội xe toàn bộ ngựa cũng gắn rồi đồ chơi này, dọc theo con đường này ngàn dặm đường đi xuống, vó ngựa thật đúng là không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoàn toàn không cần giống như người khác như vậy, mỗi ngày còn phải chiếu cố đến mã lực, không dám để cho nó chạy quá lâu. À, sơ một cái dưới hàm dâu ngắn, lý thế dân chấm âm. Làm một lập tức hoàng đế hắn dĩ nhiên biết vó ngựa dễ dàng mải mòn, hơn nữa một khi dạn nứt lời nói thì đồng nghĩa với phế loại chuyện này, hơn nữa hắn rõ ràng hơn sợ quân trung hàng năm vì vậy phế bỏ chiến mã số lượng không ít. Nếu như vó ngựa này thiết thật tác dụng, như vậy lý nguyên ra thật đúng là làm một chuyện tốt. Chính là muốn cho mỗi con ngựa cũng đóng đinh lời nói, quá sát vụ. Tâm lý rất rõ đại đường một năm có thể sản xuất bao nhiêu thiết, trong đó được bao nhiêu là dùng để chế tạo binh khí các loại trọng yếu món đồ lý thế dân lắc đầu một cái, tạm thời đối với ngựa móng ngựa từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi Khúc Viên Lê đây. có thể đưa đến trường An rồi hả? Bẩm bệ hạ, ngày mai sáng gần đến. Rất tốt, vậy cũng không cần vào thành. Suy nghĩ một chút sau đó, Lý Thế Dân từ từ nói, ngay tại bên ngoài thành tìm một nơi ruộng đất, chuẩn bị xong châu cày, ngày mai chúng ta ở ngoài thành thử một lần kết quả. À, ra khỏi thành. Vậy hả? rồi, không cần nhiều lời. Trong lòng biết sợ hãi Lý Khâm Dự định nói gì. Lý Thế Dân căn bản cũng không cho hắn mở miệng cơ hội, trực tiếp liền phất phất tay nói, nếu như này khúc viên lê đúng như bọn ngươi lời muốn nói như vậy nhẹ nhàng, tiện lợi, một như một người là lá được lái. Ha ha, ta tự mình sau khi xem, cả Triều Văn Võ bá quan phòng trừng cũng phải đi nhìn, bọn ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng. Ngày thứ nhỉ dùng qua sau khi ăn trưa, Lý Thế Dân liền ở trên cao trăm tên thị vệ vây quanh ra hoàn thành. Đương nhiên bảo là muốn ra hoàn thành, trên thực tế này thái cực cùng. Nha, bây giờ còn Têu đại hư cùng, ngay tại toàn bộ trường an sa nhất ở phương bắc. Có thể nói, toàn bộ hoàng thành liền chiếm cứ Trường An thành xa nhất ở phương bắc chính trung gian vị trí. Phía nam đại môn gọi là Thừa Thiên môn, mà phía bắc đại môn chính là Tiếng Tâm Lừng Lẫy Huyền Vũ môn. Huyền Vũ môn chỗ Long Thủ Nguyên hơn sơn núi, địa thế khá cao, mắt nhìn xuống cung thành, là nặng nhất yếu môn nhà. Mà ở hoàng thành bên ngoài, có thuộc về đại đường hoàng thất tam đại huyện hữu, theo thứ tự là diện tích không lớn Tây nội huyện cùng Đông nội huyện, cùng với diện tích cao đến mấy trăm tây số đồng, vô cùng to lớn các huyện. Ngược lại tùy chọn địa phương, đủ khúc viên lê Hoàng đế quyết định thời gian, Lý Khâm dĩ nhiên là muốn cho Từ Vương phủ đoàn xe liều mạng cũng phải trước thời hà đến. Cho nên khi Lý Thế Dân mang theo đại đội nhân mã đến cấm viện nơi nào đó lúc, Từ Vương phủ mười mấy người đã sớm quỳ trên đất lên đón. Hai cái kia tử tử vương trang tử bên trong lửa ra anh nông dân thấy trên trăm con ngựa lao nhanh tới tư thế, càng là cả người đều bắt đầu run run, run có một cái thiếu chút nữa kẹt trong quần. Được rồi, tất cả đứng lên đi. Sau khi xuống ngựa đi tới đám người này trước mặt, Lý Thế Dân liếc mắt liền nhìn ra hai cái nông hộ thân phận chân chính. Còn lại kia mười mấy không cần nhìn, hoặc là Lý Nguyên gia thị vệ hoặc là chính là trong phủ gã sai vặt, chỉ có hai cái này coi như là mặc vào sạch sẽ quần áo, hơn nữa gương mặt cùng tóc cũng thu thập sạch sẽ, nhưng là vẻ này từ thổ địa mùi vị từ đầu đến cuối cũng tiêu tan không đi. Bất quả Lý Thế Dân căn bản cũng không có để ý tới bất luận kẻ nào, mà là đi thẳng tới kia ngũ đại trước mặt khúc vi lê. Không có hình tượng chút nào không lưng đi xuống, hoàng đế tỉ mỉ nhìn những thứ này mình đệ đệ đưa tới đồ vật, đầu tiên nhìn thấy bọn họ thời điểm, Lý Thế Dân lo lắng nhất thời bùng xuống hơn nữa, nhìn không dáng cùng chiều dài, liền so với hắn lúc trước thấy qua những thứ kia nhẹ nhàng rất nhiều. Nói cách khác, ít nhất có một chút lý kham không có nói sai. Đồ chơi này khống chế lại nhất định phải dễ dàng nhiều. Hơn nữa quả thật cùng tên như thế, này cải viên là con. Có thể bị Hàn Sơn chú tâm chọn lựa ra hơn nữa đưa đến Trường An thành đến, này ngũ đại cải dĩ nhiên chế tác phi thường thẳng, hơn nữa mỗi một bộ phận cũng vừa mới trải qua chú tâm mày, nhìn tương đối thuận mắt. Bất quá nhìn một hồi sau đó, lý thế dân hay lại là thằng người, đi thẳng tới kia hai cái anh nông dân trước mặt, giọng ôn tồn hỏi hai người các người, lại sẽ sử dụng này khúc vi lê. Biết, sẽ. Cô đông, đối mặt đến hoàng đế câu hỏi, trong hai người một cái liều mạng gật đầu. Một cái chính là chỉ có thể cô đông cô đông nuốt nước miếng, một câu nói cũng không nói được. Thật thấy hoàng đế, hai người đều có chút do sợ. Đối loại tình huống này, vô luận Lý Nguyên gia hay lại là Lý Thế Dân cũng tương đối có kinh nghiệm, cho nên giọng ôn tổn trấn an mấy câu sau đó, Lý Thế Dân liền bắt tay nói, "Được rồi, các ngươi một người một mái cày, một con lưu, ở nơi này đất canh tác cho chấm nhìn một chút." Hoàng đế lên tiếng, tự nhiên không người nào dám lạnh nhạt. Dù là trong lòng lại khẩn trương, hai cái anh nông dân cũng chỉ được động. Cũng may hai người bọn họ vốn chính là nhân tương đối cơ trí cái loại này, nếu không cũng sẽ không bị Hàn Sơn chọn trúng an. Chúng chi đang động thân trước, vì bảo hiểm Hàn Sơn còn để cho hai người bọn họ đột kích luyện tập suốt một ngày một đêm. Cho nên nửa nén hương thời gian không tới, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Trên thực tế không riêng gì hai cái anh nông dân vào lúc này khẩn trương phải chết, cao cao tại thượng, lúc này vẻ mặt bình tĩnh lý thế dân, thực ra vào lúc này trong lòng cũng không bình tĩnh, đối với trước mắt những thứ này sinh san khúc vi lê, hoàng đế nhưng là một chút đấy cũng không có. Hắn sợ mong đợi càng cao, thất vọng lại càng lớn. Phải biết, nếu như này khúc viên lên thật tốt như vậy dùng có thể tiết kiệm số lớn như lực cùng nhân lực, vậy thì có nghĩa là đại đường có thể khai khẩn càng nhiều thổ địa, thu hoạch càng nhiều lương thực, đối với một cái phong kiến lúc đại hoàng đế mà nói, trên đời này cũng chưa có so với cái này càng chuyện trọng yếu rồi. Mà nếu như bọn họ không làm được, lãng phí hoàng đế cảm tình. Căn bản cũng không suy nghĩ này, Khúc Viên lê có phải hay không là chính mình chính là từ Lý Nguyên ra nơi đó mà tới, mà là không phải nhân ra chủ động hiến tặng cho chính mình. Lý Thế Dân vào lúc này khỏe miệng không nhịn được co quắp đến mấy lần, chỉ là âm thầm hạ quyết tâm, nếu thật là nói như vậy, phải nhất định cho thập nhất lang một cái hung hang giáo huấn mới được.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 Nếu như nói hoàng đế là có chuyện quan trọng tìm những thứ này trọng thần tương lượng, tại sao không có ở đây trong điện mà muốn tới đến này Huyền Vũ môn trước? Nếu như là có những chuyện khác, tại sao không nói trước thông báo? Hơn nữa không riêng gì hắn vào phòng Huyền Linh, chỉ là tùy ý là qua, Trưởng Tôn Vô Kỵ liền thấy vừa mới thay thế Vương Khuê mặc cho thị trung nguy trình, còn có Vũ Văn Sĩ Cập, Ngô Thế Nam, khổng dĩnh đạt các loại trong triều trọng thần. Đại khái khé đến, ít nhất cũng có hơn 10 người. Một tùy đại đường nhân vật đứng đầu, trong chiều trọng thần, hơn nữa càng làm cho Trưởng Vô Kỵ kinh là, khi hắn hướng thượng thư tạ Linh hỏi nay hoàng đế triệu tập mọi người nguyên nhân lúc. Đối phương cũng là vẻ mặt mờ mịt, đối chuyện hôm nay tựa hồ không biết gì cả. Tiêu chuyện này, hắn coi như kỳ quái. Ngay tại Trưởng Tôn Vô Kỵ nhìn một chút cách đó không xa thị trung người trình, suy nghĩ có phải hay không là tìm lão quật đầu hỏi thăm một chút thời điểm, một cái nội thị đột nhiên vội vã chạy tới, dùng hắn nhọn giọng nói cao lớn, "Chư vị, thánh nhân có chỉ, mời chư vị đến cấm huyện trùng gặp nhau. Xin mời đi theo ta." Vừa mới dâng lên tâm tư, lập tức bị Trưởng Tôn Vô Kỵ ép xuống. Bất động thanh sắc đi theo các vị đồng cùng đi ra Huyền Vũ môn, sau đó trở về một khoảng trống lớn trước, rất nhanh thì Trưởng Tôn Vô Kỵ gặp được vẻ mặt hưng phấn hoàng đế lý thế dân mà càng làm cho hắn kinh ngạc là, ngay tại lý thế dân bên người, là năm cái nông phu bộ dáng nhân, còn có năm đầu như cùng ngũ đại cái. Ồ, vừa lúc đó, bên cạnh trưởng Tôn Vô Kỵ phòng huyền linh đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Rất rõ ràng, đây là hắn nhìn thấy gì để cho người ta kinh ngạc đồ vật. Bất quá trưởng Tôn Vô Kỵ dĩ nhiên sẽ không bây giờ mở miệng hỏi, mà là trước mang theo mọi người hướng hoàng đế tỳ lễ, thần trưởng Tôn Vô Kỵ bái kiến bệ hạ. Chư vị ái khanh, miễn lễ bình thân. Lý Thế Dân liền vội vàng hai tay đưa, cao giọng nói, "Các vị, mau tới nhìn một chút, chấm hôm qua được ngon giống vậy đồ vật." Thật tốt. Trong lòng hơi động, Trưởng Tôn vô kỵ vội vàng hướng kia Ngũ Đại Tảy nhìn sang. Nếu nói là đồ vật, vậy tất nhiên là không phải kia 5 cái nông phu bộ dáng thảo hán, tự nhiên cũng không khả năng là kia năm đầu châu bò, như vậy trước mặt có thể miễn cưỡng gọi là, chỉ sợ cũng chính là đến Ngũ Đại Tảy. Sau đó, ồ, oh, cẩn thận nhìn mấy lần này Ngũ Đại Tảy sau đó, Trưởng Tôn vô kỵ tựa như cùng mới vừa rồi phòng huyền linh như thế, đột nhiên phát ra một tiếng một chút bối rối âm, vật này, thật giống như cùng hắn trong ấn tượng không cùng một dạng a. Viên lạ con không nói, thật giống như so với thường gặp cũng nhỏ rất nhiều, nhìn tự hồ chỉ có một nửa dáng vẻ. Hơn nữa này viên Ngắn như vậy lời nói, có thể đặt ở lưu trên bờ vai đi. Trong lòng ẩn tàng thật sâu nghi ngờ, trưởng tôn vô kỵ quan sát tỉ mỉ đến này ngũ gầy gầy, cũng không có lập tức mở miệng hỏi. Bởi vì hắn biết dù là chính mình không hỏi, cũng sẽ coi nhân mở miệng, hoặc có lẽ là nhìn lúc này, Lý Thế Dân vẻ mặt hương phấn kích động dáng vẻ, hắn biết vị này thích khoe khoang hoàng đế hắn cũng không nhìn được. Quả nhiên, rất nhanh Ngụy Trinh liền nhướng mày một cái, mở miệng nói, "Bệ hạ, ngài nói tốt đồ vật, nhưng là bộ dáng kia cổ cái không sai, chính là bọn họ." Khít sâu một hơi, Lý Thế Dân kích động nói, "Hôm qua vừa mới từ Lộ Châu đưa đến Trường An, Hôm nay chấm cho các người đến, chính là vì cho các người nhìn một chút này tân thức khúc viên lê bi lực. Ha ha, chư vị qua lại, vật này đối với ta đại đường mà nói, tuyệt đối có thể được xưng là là thần vật ta. Thần vật. Nghe hoàng đế lời nói sau đó, mọi người một mảnh ngạc nhiên. Coi như này cây nhìn đúng là cùng người khác bất đồng, kéo léo một ít, nhưng là về phần được gọi là thần vật. Mặc dù lời này là từ hoàng đế trong miệng nói ra, nhưng là đối với phần lớn người mà nói, trong lòng hay lại là khá xem thường thậm chí còn có nhân âm thầm nhíu mày một cái, hắn đã từng bại kiến loại này viên là con con tảy, chỉ là so với trước mắt cái này dài rất nhiều, cũng lớn hơn rất nhiều mà thôi, đồ chơi này có cái gì tốt mới mẻ. Chỉ có thượng thư tả phó Sạ Phòng Huyền Linh nghe được Lộ Châu hai chữ thời điểm đồng tử đột nhiên co dù lại, biểu tình cũng là hơi đổi, một loại gọi là lo lắng tâm tình không khỏi từ hai cái trong ánh mắt lưu lộ ra. Cùng lúc đó, xa xôi Lộ Châu nhà tử, "Đại vương, đây là ta mới nhất cải tiến khúc vi lê." Cẩn thận từng ly từng tí đem vừa mới làm được đồ vật đặt ở trước mặt Lý Nguyên gia, Trần Mục Hương nói, dựa theo những thứ kia lão hắn yêu cầu, Ta suy tính rất nhiều ngày, cuối cùng cho khúc viên lê tăng lên một cái vật nhỏ, có thể lên xuống di động, điều chỉnh cày mũi tên vị trí, tiến tới để cho cày xúc xuống mô độ sâu phát sinh biến hóa. Lời như vậy, vô luận thâm canh hay lại là cả canh, đều có thể dễ dàng thao tác. A, không tệ. Nghe Trần Mộ sau khi giải thích, Lý Nguyên gia ngừng thành phố tỏa sáng hai mắt, hài lòng gật đầu một cái. Trải qua khoảng thời gian này thực hành sau đó, Lý Nguyên gia miễn cưỡng coi như là làm rõ ràng khúc viên lê cấu tạo, cũng biết nó mỗi cái vị trí tên. Cái gọi là cày mũi tên, thực ra chính là chính giữa cái kia thật dài con gỗ, cũng là toàn bộ khúc viên lê trung thành. Mà tày xúc chính là dưới nhất phía trước vào thổ bộ phân, cũng là toàn bộ khúc viên Lê duy nhất dùng thiết làm bộ phận, phụ trách tẩy hệ tâm. Có thể điều chỉnh tày mũi tên cùng tày xúc, không thể nghi ngờ để cho khúc viên Lê thực dụng tính tiến hơn một bước. Bất quá tỉ mỉ nhìn một hồi sau đó, Lý Nguyên gia đột nhiên hỏi ý tưởng của này rất không tồi, đồ vật cho những thứ kia nông hộ dùng thử qua sao? Bọn họ nói thế nào? Nông hộ dùng thử? Cái này ngược lại không có. Sững sờ một chút, chân một mặt đầy xem từng nói, Bất quá tiểu đã tại sau dạ mã trong đất chính mình thử qua, điều chỉnh xúc độ sâu rất thuận lợi, hẳn không có vấn đề. Ừ. Chính ngươi cảm thấy không thành vấn đề. Nghe Trần Mục lời nói sau đó, Lý Nguyên ra gương mặt nhất thời chậm xuống. "Này, thấy Đại vương sắc mặt khá là khó coi, Trần Mục trong lòng máy động, tim đập mạnh rồi đến mấy lần, hắn không minh bạch mình nói sai cái gì, nhưng là rất rõ ràng, mới vừa rồi còn thật cao hứng Đại vương vào lúc này tâm tình trở nên không xong. Nhìn chằm chằm Trần Mục nhìn mấy lần sau đó, Lý Nguyên gia chậm rãi lắc đầu một cái. Hắn biết rõ mình đối cái này tiểu mục tựa yêu cầu không thể quá cao, cho nên hít sâu một hơi sau đó, khoát tay nói, "Được rồi, đồ chơi này ngươi trước đưa đến trang tử đi lên, để cho mấy cái lao bạ thức dùng hai ngày." Nếu như bọn họ hài lòng lấy thêm tới cho ta xem." "Là, Đại vương." Cũng biết đáp ứng sau đó, Trần Mục cuối cùng là minh bạch Lý Nguyên gia tại sao đột nhiên mất hứng. "Nhớ, ngươi làm ra vật này là cho nông hộ dùng, mà là không phải cho ta dùng." Còn không đợi Trần Mục suy nghĩ nhiều, Lý Nguyên gia cũng đã trầm giọng nói, "Sau này phàm là có chút cải tiến, đi trước để cho bọn họ dùng thử. Nếu như bọn họ hài lòng lại cho ta nhìn, nếu như bọn họ cảm thấy dùng không có phương tiện, nơi này ta không nhìn cũng được, hiểu chưa?" "Biết, Đại vương." Trần Mục một cái mặt đen phòng giếng hổng, vội vàng không người nói. Được đến Trần Mục đáp lại sau đó, Lý Nguyên Gia vừa nhìn về phía bên cạnh vẫn đứng Hàn Sơn, "Lão Hàn, ngươi nhìn chằm chằm này cải tiến sau tấn tài, nếu như mấy cái nông hộ cảm thấy không tệ, sẽ để cho Trần Mộc chế tạo mấy lại, rồi đưa đến trường ăn đi." "À, con đưa?" "Đúng, con đưa." Gật đầu một cái, Lý Nguyên Gia biểu tình hơi có chút cổ quái cười nói, "Nếu hoàng đế phái người tới Lộ Châu muốn chúng ta khúc vi lễ, vậy đã nói do hắn cũng cảm thấy đây là đồ tốt, như vậy có chút cải tiến lời nói dĩ nhiên là phải kịp thời được qua." Hai đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phụ Chuyện sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end the end chương 48, không đơn giản như vậy. Từ trong cung sau khi đi ra, thượng thư tả Phó xạ trên mặt vẻ hưng phấn dần dần tở ra. Làm lại đường trước vị cao nhất một trong những quan viên, phòng Huyền Linh dĩ nhiên thật cao hứng thấy khúc viên Lê xuất hiện, nhất là khi hắn tận mắt thấy chỉ cần một con niu, một người là có thể lái máy này cày đất canh tác, hơn nữa tốc độ không thể so với trước kiệu xưa dần cải chậm, đất canh tác chất lượng cũng không kém thời điểm, lập tức liền cùng những quan viên khác như thế vui mừng quá độ. Không nghi ngờ chút nào, đây quả thực là bên trên thiên tứ cho đại đường thần vật Cho nên ở chính mắt thấy khúc viên lê thần diệu Hơn nữa hiểu được đồ chơi này chế luyện cũng không đoán phức tạp Phạm là có chút kỹ thuật thợ một cũng có thể chế tạo sau đó Phòng huyền linh dĩ nhiên là ủng hộ mạnh mẽ ý tưởng của hoàng đế Mau sớm tại thiên hạ phổ biến rộng rãi loại này tân thức khúc viên lê Ít nhất phòng gia trang tử cung nâng hộ Hắn là khẳng định đều phải cho Dù sao này một món nợ thực ra rất dễ dàng tính toán rõ ràng sợ, có khúc viên lê liền có nghĩa là một người có thể so với lúc trước nhiều canh ít nhất một nửa thổ địa, coi như nhiều này một nửa không có thời gian chiếu cố, chỉ có thể là rắc mầm mống xong chuyện nhi, vậy cũng có nghĩa là có thể nhiều đánh không ít lương được a. Cho nên về công về tự, đây đều là cái tuyệt đối chuyện tốt. Chỉ bất quá, tại sao, hết lần này tới lần khác là từ vương đây. Vừa nghĩ tới xuất ra khúc viên lê hơn nữa tiến cống cho hoàng đế là Lý Nguyên gia, lão phòng ra tương lai đại con nó dễ, phòng Huyền Linh đã cảm thấy có chút nhức đầu, ngươi nói ngươi cũng quý vi thân vựng rồi. Đàng hoàng ở Lộ Châu làm ngươi thứ xử, yên ổn sinh sống cả đời không được chứ? Làm cái gì khúc viên lên đây? Ai? Thẳng đến về nhà khẳng định thân thể, Phong Huyền Linh vẫn là không nhịn được nặng nghề thở dài. Với lúc đó, một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên chuyển tới, thế nào đây là? Vệ nhà liền vẻ mặt mất hứng dáng vẻ. Hôm nay nhưng là xảy ra chuyện gì? Phong Huyền Linh nghiêng đầu nhìn một cái, chính là nhà mình vợ già Lô thị. Mặc dù bình thường cho tới bây giờ không nói với thê tử lên trong chiều chuyện, nhưng là nay thiên minh lộ vẻ một ngoại lệ, Phong Huyền Linh liền đem khúc viên lên chuyện báo cho vợ già, cuối cùng hỏi ngươi cũng đã biết, này khúc viên lên là người phương nào dâng cho hoàng đế? Là ai? Ai có thể làm ra như vậy thần vật? Nghe Phòng Huyền Linh lời nói sau đó, lô Thị vẻ mặt rung động hỏi. Mặc dù xuất thân cao quý, vốn là không thông nông sự, nhưng là lô Thị chấp trưởng phòng phủ nhiều năm như vậy, làm sao không minh bạch chỉ cần một như một người là được dễ dàng lái cải bực nào chao yếu. Cho nên trong lòng quyết định phải nhanh một chút để cho trong phụ thợ một học được loại này tày phương pháp luyện chế sau đó, liền không kịp chờ đợi muốn biết dâng ra vật này người rồi. Lộ Châu. Lộ Châu. Nghe được Phòng Huyền Linh trong miệng tốt ra đơn giản hai chữ, Lộ Thị nhất thời sững số một chút. Không đầu không đuôi, cứ như vậy hai chữ. Đúng, Lộ Châu khẽ sâu một hơi, Phòng Huyền Linh dùng sức gật đầu một cái. Ti. Nghe Phòng Huyền Linh lần nữa nhấn mạnh một chút lộ châu cái này địa danh, hơn nữa sắc mặt hay lại là như vậy của quái, Lô thị thoáng cái liền nghĩ đến một người, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh, "Ngài, ngài nói không phải là, không phải là từ Vương chứ?" Haha, ha, đúng vậy chính là hắn sao?" Cười khổ một tiếng, Phòng Huyền Linh gật đầu một cái. Lúc này Lô thị coi như càng ngạc nhiên và phần, trừng lớn con mắt nói, "Lại là hắn? Không nghĩ tới chúng ta Ngọc Nhi tương lai lang quân, dưới tay lại sẽ có như thế người tài giỏi." Lắc đầu một cái, Phòng Huyền Linh cười khổ nói, "Cái gì tay hắn bên dưới người tài giỏi?" Này khúc viên lê, chính là hắn vẽ ra đến, sau đó để cho người ta làm. Thư Vương làm. Cái này không thể nào. Nghe Phòng Huyền Linh lời nói sau đó, Lô Thị nhất thời cười, hắn một 15-16 tuổi mao hài tử, hơn nữa ngày ngày trong cung là không phải đi học chính là viết chữ, vẽ một chút, làm sao có thể biết nông sự? Càng biệt tự làm ra khúc viên lê loại này thần vật rồi. Nếu như một cái thân vương cũng có thể làm được, vậy còn muốn công bộ những quan viên kia môn làm gì? Đối với nhà mình đại con rể, thực ra Lô Thị vẫn là tương đối hài lòng. Quý vi thân vương, trên đợi này tối tôn quý một người trong vậy thì thôi. Mấu chốt là cái này Lý Nguyên Gia phong bình cực tốt, nghe nói ngoại trừ thích tàng thư bên ngoài lại không còn lại không tốt ham mê, hơn nữa thư họa trình độ rất cao, vóc người tướng Mạo cũng phá tốt đẹp. Nói một cách đơn giản, chính là một lý tưởng nhất cô gia. Nếu như nói có cái gì để cho người ta không hài lòng địa phương, dĩ nhiên cũng chính là thân phận của Lý Nguyên Gia rồi. Dù sao phòng huyền linh bây giờ quý vi thượng thư tà phó sạ, cơ hội đã có thể được xem là vị cực nhân thần, bây giờ lại có một cái thân vương làm con non rể, thơi bị quá mức với hiển quý rồi. Vì thế Phong Huyền Linh thậm chí cũng chào từ giả rồi hai lần, nếu như là không phải hoàng đế đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, nói không chừng đã sớm bị quan trưởng lời ông tiếng ve cho chuẩn bị đi xuống. Bất quá hài lòng thuộc về hài lòng, phải nói Lý Nguyên Gia chính mình thiết kế ra khúc viên lê, kia Lô thị là thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Mới bắt đầu thời điểm, ta cũng không tin tưởng. Thở dài, Phòng Huyền Linh lắc đầu nói, nhưng là nay thiên hoàng đế nhưng là lời thể son sắt nói rất rõ ràng, này khúc viên lê bản vẽ chính là từ bưng họa, mà tợ mộc chỉ là máy móc mà thôi. Ha ha, ngươi là không nhìn thấy hoàng đế lúc ấy vẽ này tự đắc ý sức lực, còn kém nói rõ đệ đệ mình thật lợi hại rồi. Nói tới chỗ này thời điểm, Phong Huyền Linh giọng điệu rõ ràng thấp không khuất. "Thật, thật." Phòng Huyền Linh lần nữa sau khi xác nhận, Lô thị cuối cùng là tin này khúc viên Lê thật là Lý Nguyên gia làm kết quả, nhất thời cô đông nuốt ngụm nước miếng, thở dài nói, "Thật là không nghĩ tới, ta phòng ra con rể vẫn còn có bản lĩnh này." "Ồ. Vậy sao ngươi trở lại một cái liền xấu mi khổ kiểm? Chẳng lẽ chúng ta con rể như thế ưu tú, ngươi ngược lại còn không tình nguyện hay sao?" "Không sai, ta ngược lại thật ra tình nguyện hắn bình thường mà ít." Gật đầu một cái, Phòng Huyền Linh tự giải nói. Nhìn hắn vẻ mặt ngưng vẻ, Lô thị nhíu mày một cái, nhẹ giọng nói, Không đến nỗi chứ. Bây giờ hoàng đế đã lên trước 7 năm rồi, hơn nữa quốc lực nhật mạnh, hy vọng ngày càng hưng thịnh, chẳng lẽ liên quan tới phòng Huyền Linh về điểm kia lo lắng, Lô thị đương nhiên là lòng biết rõ. Lúc trước cùng hoàng thất kết làm đoạn này hôn sự thời điểm, phòng Huyền Linh cũng đã cùng Lô thị nói qua, nếu như Lý Nguyên gia đảng hoàng làm một cái nhàn tản vương gia, đây chính là đối phòng phụ lẫn sủng, mà nếu như Từ vương tại đất phòng không đủ án phận, những lời ấy không chừng lúc nào sẽ trở thành trong lòng hoàng đế một cây gai. Phòng vương Lý Hành, nhưng là năm ngoái mới chết. Bất quá nghĩ lại, Lô thị có chút không hiểu hỏi không đúng, ngài mới vừa rồi không phải nói Hoàng đế tựa hồ rất là người em trai này được gì ạ hơn nữa tử Vương luôn luôn kết tốn đi lộ Châu sau đó cũng rất ít cùng các quan viên kết giao cơ hồ cũng không tham dự chính sự nếu như đối với một loại người trẻ tuổi cái này gọi là không cầu phát triển nhưng là đối với một vị thân Vương mà nói nhưng là tu thân khiết mình đại biểu A gật đầu một cái phòng huyền Linh cười khổ nói không sai nếu như chỉ là như vậy lời nói dĩ nhiên không thành vấn đề coi như này khúc viên Lê sẽ cho hắn mang đi to lớn danh vọng cuối cùng ảnh hưởng cũng không lớn nhưng là nhưng là cái gì nhưng là hôm nay hoàng đế đột nhiên có đem hắn triệu hồi trường an ý nghĩ thở dài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 Phong Thành, Phong phụ nhân. Nghe Hàn Sơn bẩm báo sau đó, Lý Nguyên Gia không nhịn được nhướng mày một cái, theo bản năng đi theo hỏi một câu, phòng do nhà nước cử tới. Có cái gì chuyện trọng yếu? Từ tới Lộ Châu, phòng Huyền Linh có thể cho tới bây giờ không có cho Lý Nguyên Gia viết qua tin, càng bị nói phái người tới. Tuy nói đó là Lý Nguyên Gia tương lai cha vợ, mà khi ban đầu đối phương cũng đặt vào một cái Trần Khiêm tiến vào Từ Vương phủ, đảm nhiệm Từ Vương trọng yếu con trước, nhưng là bởi vì hai người thân phận địch thủ, phòng Huyền Linh có thể làm cũng liền dừng bước tại này rồi. Hơn nữa vì tránh hiềm nghi, giữa bọn họ thậm chí cả đời không qua lại với nhau. Ít nhất ở Lý Nguyên gia cùng phòng phủ đại tiểu thư lập gia đình trước phải như vậy, nhưng là lần này, phòng Huyền Linh lại phái cá nhân tới. Đối với trong lòng Lý Nguyên gia nghi ngờ, Hàn Sơn dĩ nhiên là không có cách nào giải đáp, chỉ có thể là cùng kính trả lời, nhìn dáng dấp hẳn chỉ là phòng phụ gã sai vạn, hẳn là có thư muốn tặng cho đại vương. Bất quá người kia giữ vững muốn lượm đại vương sau đó mới cho. "Ừ, để cho hắn vào đi." Suy nghĩ một chút sau đó, Lý Nguyên gia chậm rãi gật gật đầu. Bất kể rốt cuộc là nguyên nhân gì, để cho phòng Huyền Linh đột nhiên phái người tới, nhưng là nhân hắn luôn là muốn gặp một lần. Chỉ chốc lát sau, Một cái chừng 20 cường trắng tiểu tử theo Hàn Sơn đi vào sân nhỏ, thấy Lý Nguyên gia sau lập tức quỷ xuống nói: "Tiểu Phòng Thành, bái kiến đại vương." "Ừ, đứng lên đi." Phất phắt tay, Lý Nguyên gia để cho Phòng Thành trước đứng lên, sau đó hỏi Phòng Công cho ngươi tới Lộ Châu, nhưng là có thư phải giao cho ta. "Đúng đại vương." Gật đầu một cái, Phòng Thành rồi mới từ trong ngực lấy ra một phong gián kín sách hay tin, cung kính đưa tới Hàn Sơn trên tay. Từ Hàn Sơn trong tay nhận lấy phong thư này, Lý Nguyên gia trước kiểm tra một chút, xác nhận hỏa ký sống trình, khẳng định không có bị nhân hủy đi qua sau, lúc này mới mở ra nhìn. Cho nên nói, vẹn vẹn qua 20 ngày Lộ Châu bên kia liền lại cải tiến khúc vi lê. Nhìn kỹ mấy lần Lý Khang thao tác, xác nhận này tiểu mới khúc viên lê thật có thể lên điều động hạ trình cải tốc độ sâu, hơn nữa dùng còn rất đơn giản thuận lợi sau đó. Lý Thế Dân vẻ mặt ngạc nhiên hỏi: "Đúng vậy hạ?" Dùng sức nuốt ngụm nước miếng, Lý Khang trên mặt giống vậy tràn đầy ngạc nhiên, căn cứ Lộ Châu bên kia hồi báo, Từ Vương để cho hơn 10 cái lao nông mỗi ngày sử dụng khúc vi lê, nói lên dùng không có phương tiện địa phương, sau đó để cho Vương phụ trợ một suy nghĩ cải tiến. Chỉ cần trợ một có thể thay đổi để cho lão nông hài lòng, liền có thể lấy được Từ Vương thượng tiện. Nói tới chỗ này thời điểm dừng lại một chút. Lý Khâm nói tiếp, nhỏ thì một lượng sâu, lâu thì 4 năm sâu, ngược lại từ vương phòng khoang rất, mỗi lần ban thưởng đi số lượng cũng khá lớn. Ha ha, không lớn, không lớn. Nghe đến đó thời điểm, hoàng đế nhất thời vui vẻ, có thể làm ra khúc viên lê thứ đồ tốt này, đừng nói 4 năm sâu rồi, chính là 40 năm 50 sâu, bốn năm 500 sâu đều đáng giá a. Ha ha, những thứ này tiền thưởng, chẳng thay hắn Lý Nguyên ra cho. Thực ra đừng nói bốn năm 500 sâu rồi, chính là 4, 5 vạn sâu, lý thế dân đều cảm thấy giá trị. Dù sao ngắn ngủi thập mấy bên trong, Trường An thành cũng đã nhiều hơn trên 100 đại khúc vi lệ, mà căn cứ khắp mọi mặt phản hồi tin tức đến xem, đồ chơi này thật là giảm bất nhân lực càng giảm bất hữu lực, thỏa thỏa đất canh tác thần khí. Có thể nói có vật này, xuân canh thời điểm giống vậy là một người một con ưu, một ngày ít nhất có thể canh đi qua một ngày rưỡi lượng, nếu như thuần thuộc sau khi thức dậy thậm chí có thể canh đi qua hai ngày lượng. Chỉ là mấy sâu tiền mà thôi, Lý Nguyên gia nhưng là kiếm bộ rồi. Cho nên mãi cho đến trưởng Tôn Tầm cùng, Lý Thế Dân còn rất là hưng phấn, trước sợ một cái hoàng hậu kia đã rất lớn bụng, sau đó mới cao hứng nói, quan âm tỷ, nay Nhật lại đưa tới hai bảy tấn cải còn có thể trên giới điều động tài sức xuống mồ độ sâu, dùng rất là thuận lợi." Người nói, "Chẳng có muốn hay không bắt hắn cho triệu hồi Trường An?" "Cái gì? Triệu hồi Trường An?" Nghe Lý Thế Dân lời nói này sau đó, Trưởng Tôn nhất thời lấy làm kinh hãi. Xuất giá thân vương không phải là nhận lệnh không phải hồi kinh, đây chính là đại đường tử quy củ, chớ nói chi là trực tiếp triệu hồi Trường An rồi. Tuy nói Lý Hiếu cùng cùng Lý Đạo Tông mấy người cũng thưởng chú Trường An, nhưng là đó dù sao cũng là quốc vương, hòa thân vương có thể là không phải chuyện gì xảy ra. "Đúng, triệu hồi Trường An." Gật đầu một cái, Lý Thế Dân tở dài nói, gần đây nửa năm này nguyên giá hãy cùng khai thiếu như thế, không riêng gì để cho người ta làm ra khúc viên lê, còn để cho người ta đi cải tiến tạo giấy thuận. Người cũng đừng quên, hắn làm bàn ghế, lò than, nồi sắt những vật này, cũng đều là tương đối tốt dùng thuận lợi đây. Nhìn Trưởng phu vẻ mặt thán phục bộ dáng, Trưởng Tôn tâm lý cuối cùng là biết, sợ rằng này khúc viên lê cái gì, chỉ là một trên mặt nội nguyên nhân mà thôi, lý thế dân chân chính coi trọng, hay lại là thập nhất lang có thể không dừng xuất ra đồ chơi mới mẻ nhi bản lĩnh. Phải biết từ khi ngự thư phòng đổi bản ghế sau đó, Lý Thế Dân liền cũng không chịu được nữa ngồi chỗ hỗn rồi, mà từ lò than vào hoàn cùng, những thứ kia chậu than cái gì cũng hoàn toàn rời đi hoàng đế cùng trưởng tôn tầm mắt, thậm chí ngay cả bây giờ bọn họ thường ngày ẩm thực chúng, sao rau cũng là càng ngày càng nhiều, chừng, nấu cùng nướng cơm nước là càng ngày càng khó dưới lấy đút. Biết Lý Thế Dân đang suy nghĩ gì, trưởng tôn cũng liền không nắm này. Sờ một cái chính mình mới vừa rồi nhảy một cái bụng, trưởng tôn ôn nhu nói, "Nhị ca, ta minh bạch ý ngươi, bất quả muốn đem cho là xuất giá thân vương Triệu Hoài Trường An, sợ rằng không phải là cái gì chuyện nhỏ chứ." Nhị có từng cùng chư vị tướng công thương lượng qua chuyện này. "Này Cung Phong Huyền Linh đã từng nhắc tới. Do dự một chút, Lý Thế Dân hơi có chút lúng túng nói, hắn dĩ nhiên biết muốn cho một vị thân vương trở lại trường ăn là khó khăn bất nào, cho dù kia phòng Huyền Linh là lý nguyên gia nhạc phụ tương lai, nhưng là khi hắn nghe được ý tưởng của Lý Thế Dân lúc, phản ứng cũng cực kỳ mãnh liệt. Cho nên vừa nghĩ tới còn có trưởng tôn vô kỵ đáng người, nhất là ngụy trình cái tên kia ở đứng phía sau, Lý Thế Dân trái tim nhất thời liền lạnh nửa đoạn. "Được rồi, hắn hiểu được trưởng tôn ý ung dung thở dài, Lý Thế Dân cười khổ nói, "Cũng được, chuyện này tạm thời cũng không nhắc lại." Tạm thời. Nghe được Lý Thế Dân trong miệng nói ra hai chữ này, Trưởng Tôn khẽ to mày, ngầm trộm nghe ra hoàng đế ý tứ giữa lời nói, hơn nữa không biết rõ làm sao, lúc này Trưởng Tôn đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, đó chính là hoàng đế muốn đem Lý Nguyên ra triệu hồi Trường An, sợ rằng thật đúng là là không phải vẹn vẹn bởi vì chính mình nghĩ đến những thứ đó. Chẳng lẽ nói, kiếp đôi mắt một cái, Trưởng Tôn âm thầm buồn bực nói, thập nhất lang ở Lộ Châu chỗ đó, còn làm ra càng nhiều ta còn không biết độ vận, hơn nữa còn vô cùng trọng yếu. Kỳ quái, hắn một 15-16 tuổi thiếu niên, rốt cuộc nơi nào biết những thứ này đây? Để cho ta hồi Trường An, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy? Xem xong phòng huyền linh tin sau đó, Lý Nguyên Gia cười khanh khách cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu một cái. Hắn lại là không phải lý thế dân con ruột, muốn hồi trưởng An Khả không đơn giản như vậy. Nhất là Huyền Vũ môn trì biến mới qua 7 năm, mà nay thiên hạ sơ định, thỉnh thoảng còn có phản loạn phát sinh, trước đây không lâu, Nhã Châu nói còn phản, Nhã Châu đạo hạnh quân tầm quản trưởng sĩ quý đang ở dẫn quân phán xét. Dưới tình huống này, những đại thần kia cho phép Lý Nguyên Gia hội trưởng An mới lạ. Bất quá, nhớ tới chính mình tính toán lâu dài, Lý Nguyên Gia đột nhiên cười một tiếng, cầm trong tay phong thư này tỉ thu vào, chuẩn bị một hồi lấy về thiêu hủy. Bây giờ không được, cũng không có nghĩa là tương lai cũng không được a.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 Sau đó trước thời hạn ở trường ăn xây lên quyền dưỡng các thân vương thập vương trạch. Bất quá như đã nói qua, ngày đó sợ rằng còn không bằng phóng ra ngoài đi ra tự do tự tại đây. Bất quá không về được trường ăn không liên quan, Lý Nguyên gia chỉ muốn đổi một tốt hơn phương là được. Lộ Châu chỗ này mặc dù non xanh nước biếc, nói nhảm, đầu năm nay địa phương nào là không phải non xanh nước biếc. Không nói cái khác, Lý Nguyên gia liền ghét bỏ chỗ này độ cao so với mặt biển có chút cao, nhưng có chút ít, hơn nữa cũng quá nghèo. Nghiêm chỉnh mà nói, này Lộ Châu liền hầu thế một cái trấn trình độ cũng kém xa. Lý Nguyên Gia không dám hy vọng nào có thể giống như con trai của Lý Thế Dân như vậy dặng rỡ, đừng nói Lý Thái cái loại này, đất phong liền đạt hơn 22 châu con trai trưởng, chính là Lý khác, Lý Hữu như vậy, Lý Nguyên Gia cũng cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ. Dù sao ngay cả đất phong ít nhất Lý Hữu đều có năm cái châu nhiều, hơn nữa vô luận hoàng đế phong đồng châu hay lại là sau đó đổi u châu, nhân gia Lý Hữu khi nào đi qua. Thứ vương mong đợi, bất quá là một tốt hơn đất phong mà thôi. Không cần nhất định phải khoảng cách Trường An có nhiều gần, nhưng là Lý Nguyên Gia hy vọng đem đến từ mình đất phong dân cư hơi chút nhiều hơn một chút, kinh tế tốt nhất cũng có thể hơi chút phát đạt một ít. Ít nhất nhiều người có tiền sau đó, bản xứ văn phong cũng sẽ hơi chút thịnh một ít, mà không đến nổi giống như lộ châu như vậy. Lý Nguyên gia muốn tìm cho mình mấy cái đáng tin một chút người có học đều khó khăn rất. Trong năm rồi sau một hồi, Lý Nguyên gia vây, vây tay để cho phòng thành đi tới bên cạnh mình, sau đó khẽ mỉm cười nói, "Phòng tướng tin tới ta đã nhìn rồi. Ân, trả lời ta sẽ không biết, thay ta truyền lời cho phòng tướng là được." "Đúng đại vương." Phòng Thành tự nhiên không dám nói không được, chỉ là có chút không người xuống tử, tiên lặng chờ Lý Nguyên gia nói tiếp. Ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ mấy cái sau đó, Lý Nguyên gia có chút nheo lại con mắt, đầu tiên Tại ta cảm ơn phòng tướng quan tâm, liền nói theo như trong thư chuyện ta đã sáng tỏ, thư yếu hồi cáo phòng tướng, ta đã minh bạch ý hắn, sau này tự nhiên sẽ cẩn thận xử lý. Được rồi, cứ như vậy đi câu. Dạ. Mần người một chút sau đó, phòng thành vội vàng cung kinh đáp lời là. Rất rõ ràng, phòng thành đối với Lý Nguyên gia lời đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không biết rõ tình trạng, hai câu này nói là không phải giống như chưa nói vậy sao? Nói đại bất tính, đó chính là nói nhặng a. Lý Nguyên gia dĩ nhiên sẽ không theo một cái tín sứ giải thích, phất phắt tay, để cho Hàn Sơn đem phòng thành mang theo đi xuống. Tương lai cha vợ trong thơ nói sự tình thực ra cũng rất đơn giản ngoại trừ cái gọi là hồi Trường ăn là một bên ngoài chính là nói một lần khúc viên lê ở trường An Thành Trung đưa tới hành động cùng chú ý nói đơn giản chính là tán dương lý Nguyên gia là một món vị dân vì nước chuyện thật tốt nhưng là mơ hồ cũng điểm ra là một vị thân vương hắn lần này danh tiếng ra có chút lớn nói thật lý Nguyên gia chính mình cũng cảm thấy rất thần kỳ nhân ra phòng huyền Linh trong thơ nói như vậy thì nãoo chính mình lại từ đầu tới cuối cũng xem hiểu hơn nữa còn nghe được phòng huyền Linh nói bóng gió người liền đàng hoàng làm chính mình khiêm tốn thân vương giống như trước như thế là được rồi Sau này loại này nổi tiếng sự tình tận lực hay lại là bất làm. Quả nhiên, lão phòng còn là một cẩn thận người a. Hồi suy nghĩ một chút vừa mới thiêu hủy nội dung trong thư, Lý Nguyên gia không nhịn được khe khẽ thở dài, trong lòng thật có chút buồn bực. Không riêng gì chính mình mẫu phi cùng cứu cứu, liên phòng huyền linh cái này tương lai cha vợ đều cảm thấy Lý Nguyên gia hẳn giữ khiêm tốn, thậm chí ngay cả khúc viên lê loại này lợi nước lợi dân thứ tốt tốt nhất cũng không phải lấy ra, ít nhất không muốn gấp như vậy lấy ra. Đáng sợ nhất là, Lý Nguyên gia mình cũng cảm thấy nhân gia nói rất có đạo lý. Nhưng là, nếu như cả đời như vậy đi qua, mỗi ngày chính là vẽ một chút, luận Thỉnh phảng viết bài thơ cái gì, sống lại một đời còn có một quọng lông ý tứ. Loại này quần quít, thực ra chính là Khúc Viên Lê sinh ra nguyên nhân. Lý Nguyên Gia có lúc thậm chí hoài nghi, có phải hay không là bởi vì rời đi trường An thành cái kia gông cùm xiển xích minh vương, choán cái sẽ để cho hắn nhẹ nhàng. Nếu không làm sao sẽ không tới một năm liền lấy ra Khúc Viên Lê loại này đại sắc khí. Phải biết vô luận bàn ghế hay lại là nỗi sắt, thậm chí lò than than nắm cái gì, ở trong mắt người khác chẳng qua chỉ là tử vương vì để cho thời gian trải qua càng thoải mái hơn, một ít kỳ dâm, kỹ xảo phát minh mà thôi, nhưng là Khúc Viên Lê nhưng chính là một chuyện khác. Ha, ha tính toán một chút. Cuốn quyết rồi sau một hồi, Lý Nguyên Gia dứt khoát cơ cơ đầu, tự tuyệt làm cho mình lại cân nhắc lại đi. Cái vấn đề này hắn đã suy tính hơn mấy tháng còn suy nghĩ không hiểu, nghĩ nhiều nữa cũng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Hơn nữa việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều như vậy có một dám dùng. Nghiêng đầu sách đem ghế nằm còn đang sân chính trung ương, Lý Nguyên Gia hướng dưới thái dương mặt một chuyến, quyết định tạm thời đem đầu mình để chống một chút, sau đó thật tốt hưởng thụ một chút này ba tháng bên trong ánh mặt trời. Chỉ bất quá ở trên ghế nằm thoáng qua rồi sau một hồi, Lý Nguyên đã cảm thấy thật giống như thiếu chút gì tựa như, rất nhanh thì lắc lắc bên người linh đàng đem xuân yên cho kêu tới, cho ta đốt nước trong bầu, sau đó lấy chút lá trà tới. Ồ, đúng rồi, lão hàn, mau hơn tới. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Lý Nguyên gia vừa vặn cũng nhìn thấy Lao hàn trở lại, vội vàng đem hắn gọi đến bên người hỏi năm nay trà mới mau xuống đây rồi, sắp xếp người đi thu sao? Hàn Sơn vội vàng gật đầu một cái, cung kính trả lời, hồi đại vương lời nói, đã sớm an bài, hơn nữa bọn họ đã lên đường. Năm nay chúng ta trước thời hạn tìm mấy nhà trà thương, để cho bọn họ ở Nam Phương các nơi hỗ trợ vơ vét cao cấp nhất trà chúng ta nhân sau khi đến Hàn liền có thể lập tức lên đường trở về rồi. Được, làm không tệ. Ngay Hàn Sơn nói xong chính mình ăn bài sau đó, Lý Nguyên gia cuối cùng là hài lòng gật đầu một cái. Muốn ở nơi này Lộ Châu trong thành uống miếng trà, thật là là không phải một chuyện dễ dàng. Trên thực tế đừng nói Lộ Châu loại địa phương nhỏ này rồi, ngay cả trước Lý Nguyên gia vẫn còn ở Trường An thành khi hắn thân vương, bị những thứ kia thịt nướng làm khỏe miệng sinh thao thời điểm, cũng từng để cho Hàn Sơn bọn họ cả thành đi tìm lá trà tới, mặc dù biết nước sôi là toàn thế giới tốt nhất thức uống, nhưng là hắn dù sao cũng là nước sôi, không có một chút mùi vị, nơi nào có nước trà uống thoải mái. Cũng chính là khi đó Lý Nguyên gia mới biết, nguyên lai Trường An thành các quý tộc đều là không uống trà. Hắn đây sao liền xấu hổ. Sau đó tìm mấy cuốn sách, lại hỏi thăm một chút sau đó Lý Nguyên gia mới biết, nguyên lai like lúc này người miền Bắc hay lại là càng quen thuộc với sữa dê, sữa chua kem các loại thức uống, trà loại vật này chỉ có ở Giang Đông Hoa tộc. Cũng chính là ở Nam Phương Hán tộc trong quý tộc mới có cái thói quân này. Cũng may Hàn Sơn hay là cho lực, cuối cùng ở Trường An thành trong chùa miếu tìm được lá trà. Lý Nguyên gia không nghĩ tới là, các hòa thượng lại là hưởng dụng lá trà người dẫn đường, mà bọn họ mục đích là dùng trà dịp nhắc tới thần tình não, thuận lợi thời gian dài nhập kinh. Dĩ nhiên, bọn họ uống pháp cũng cùng rất nhiều internet trung tình tiết như thế, là muốn thêm đủ loại gia vị. Chỉ là Lý Nguyên Gia biết thì có heo dê bỏ trên người đủ loại dầu, còn có hành, gừng tỏi cùng hồi hương, quế bỉ, muối, táo ta, hoa tiêu, vỏ quýt vân vân. Tao đạp như vậy lá trà, chúng ta Tử Vương làm sao có thể nhẫn? Vì vậy ngoại trừ vơ vét lá trà mang đến Lộ Châu bên ngoài, phái người đi Nam Phương mua trà mới, cũng liền tự nhiên làm theo đưa lên rồi Tử Vương chương trình trong ngày. 20.000 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi cổ bị đánh vỡ tan tành, trở thành hoang hải. 10 vạn năm sau, Hoang vị quốc Một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp diện chương 51, mong ngợi. Trong lúc vô tình, chính quan bảy năm liền tiến vào giữa hè. Một năm này, đại đường vẫn không tính là bình tĩnh. Mặc dù ngoại địch tạm thời là không có động tính gì, nhưng là vẫn còn sẽ có phản loạn phát sinh. Nói thí dụ như tứ xuyên châu đó, vẫn luôn không có hoàn toàn quy thuận đại đường, trước thời điểm nhã châu phản, sau đó gia châu cùng lăng châu cũng đi theo phản một lần, thua thiệt thế lực không tính lớn, trước sĩ tiến đạt dẫn quân rất nhanh thì xuống phản loạn. Hơn nữa ngoại trừ phản loạn bên ngoài, còn có thiên tai. Trung tuần tháng 6 thời điểm, hô ở Dương Châu địa giới vẫn đe, đại thủy yên không có vô số hoa màu cùng dân phòng, khổ bức lý thế dân chỉ có thể phái tôn phục ra đi qua giúp nạn thiên tai, thật tốt ra một lần huyết, nghe được tin tức này, thời điểm Lý Nguyên ra thật là không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao đầu năm nay nếu như một năm kia không có nạn hạn hán, nạn lụt cái gì, hay lại là xã hội phong kiến sao? Ngược lại Dương Châu khoảng cách Lộ Châu xa đâu rồi, với hắn quan hệ cũng không có. Bất quá đợi rồi 2 tháng sau đó, Lý Nguyên gia rốt cuộc đã tới hoàng đế phong thượng. Vì khen ngợi hắn làm ra khúc viên Lê Công Tích, Lý Thế Dân cho đệ đệ phong thưởng coi như phàm phú, Minh Ngọc Châu đáo loại chân phẩm không coi là rồi, chỉ là tiền gấm vóc thì có 500 sâu đồng tiền cùng 500 thất lụa. Hơn nữa hoàng đế cũng biết Lý Nguyên Gia thiện thư vui họa, cho nên cô ý thưởng hắn một bộ chính mình chân hái văn phòng tứ bảo. Nghe nói chỉ là phe kia nghiên mực chỉ đáng giá cái trên trăm sâu. Vế phần nói tức vị cái gì? Lý Nguyên Gia đã là thân vương, phần thưởng không thể phần thưởng, cho nên ngoại trừ trong thánh chỉ viết một đại thông khen ngợi lời nói bên ngoài, lao lý cũng không có còn lại biểu thị, thân vương lại muốn đi lên trên lời nói, vậy cũng cũng chỉ còn lại có hoàng đế cái này vị trí. Tóm lại một câu nói, Lý Nguyên gia đầu tư gấp trăm lần kiếm lại. Vì vậy ở nhận được Trường An đưa tới ban thưởng sau đó, Lý Nguyên gia ngày thứ hai vừa rạng sáng liền mặt mày hớn hở phân phó Hàn Sơn, sau này mỗi lần Trần Mục cải tiến khúc lê, cũng cho Trường An đưa hai bậy đi qua. Đúng đại vương. Vội vang túi đầu hẳn là đồng thời, Hàn Sơn cũng là âm thầm liếc mắt. Trời có mắt rồi, nhìn em đại vương cho cao hứng. Không phải là 500 sâu đồng tiền, 500 tấc lụa, còn có một chút châu đá quý cùng một bộ văn phòng tứ bảo sao? Đối với người bình thường mà nói có lẽ là nhất bút bắt thiên tài phú nhưng lại đối với có hết mấy chục ngàn mẫu ruộng tốt, phủ khố bên trong còn có hết mấy chục ngàn sâu đồng tiền cùng vô số mảnh lụa từ vương mà nói, những tiền lệ này thật có thể vào được rồi mắt. Bất quá còn không đợi Hàn Sơn tâm lý đáng thương một chút nhà mình Đại vương, chỉ nghe thấy Lý Nguyên ra lại nói tiếp, "Đúng rồi, ta cho các ngươi tìm biết làm lật xe thợ mục, tìm đã tới chưa?" Hồi Đại vương lời nói, còn không có. Hàn Sơn vội vàng đem đầu cho thấp xuống, bất đắc gì nói, "Chúng ta tìm lần lộ châu địa giới, cũng không có tìm được một cái hội làm lật xe thợ mộc. Bất quá ta đã phái người đi lục soát la tương quan xế vợ, chỉ cần có thể tìm được một tấm đơn giản bản vẽ." chân mục bọn họ hẳn liền có thể dựa theo làm được. Đi theo Lý Nguyên già lâu, Hàn Sơn cũng học được bản vẽ cái từ này. Được rồi. Mặc dù đối với với Hàn Sơn hiệu suất rất là bất mãn, bất quá Lý Nguyên gia cũng biết Lộ Châu thật là không so được Trường An, không thể nào cái nhân tài nào cũng có thể dễ tìm như vậy. Hơn nữa đất này vạn ly Trường An, Lạc Dương đều là hơn ngàn dặm đường, dưới tình huống bình thường thứ nhất đi một lần đều phải cả tháng, cho nên muốn muốn làm chuyện này thật đúng là muốn rất có kiên nhẫn mới được. Cho nên à, quay đầu cho ta cái khoảng cách Trường An hoặc là Lạc Dương gần một nhiều chút đất phong đi. Hồi tưởng lại cha vợ cho mình viết lá thư này, Trong lòng Lý Nguyên Gia không khỏi âm thầm cầu nguyện đứng lên. Mặc dù không rõ ràng chính mình tương lai lịch sử, bất quá hắn lại biết trinh quan trong thời kỳ lý thế dân hình như là các loại lao cha sau khi chết, cho các vinh đệ đất phong tới một lần đại thay đổi liên tục. Nếu có thể đổi được một chỗ tốt, Lý Nguyên Gia thật là lắm chuyện liền dễ dàng làm. Bất quá, không nhịn được sờ một chút mũi, Lý Nguyên Gia hiếp mắt trầm âm, vạn nhất nếu là đến thời điểm đất phong không thay đổi, vẫn là ở lại Lộ Châu đây. Nếu như không hề làm gì lợi nói, nhưng chính là uống công đợi đến mấy năm a. Hay, nói cho cùng, hay lại là thiếu nhân tài a. Vừa nghĩ tới chính mình đường đường một cái đại đường tân vương, Muốn tìm một biết làm lật là xe thợ một cũng khó như vậy, Lý Nguyên gia liền không nhịn được có chút tấm nhát. Không riêng gì thiếu thợ thủ công, càng thiếu là người có ăn học. Nghĩ tới người có ăn học mấy chữ này, Lý Nguyên gia đột nhiên nghĩ tới là một, lão Hàn, hôm nay là ban đầu mấy? Hồi đại vương, hôm nay là lần đầu tiên. Lần đầu tiên a? Sơ một cái chính mình còn không có giải ra trộm dâu cảm, Lý Nguyên gia chân mày cau lại nói, vậy hôm nay khởi là không phải Trần Khiêm cùng Hoàng Lập thành bọn họ cho học sinh giờ học thời gian. Haha, ha, gần đây hai tháng này, có thể có nhân liên tục 2 lần thi không đạt tiêu chuẩn. Lắc đầu một cái, Hàn Sơn vội vàng trả lời. Cổ đại vương lời nói, ngược lại là không, có không đạt tiêu chuẩn. Ta vẫn luôn nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái đâu rồi, học tập cũng phi thường cố gắng, mỗi lần thi đều là ưu tú. Tốt nhất cái kia, bây giờ đã có thể nhận biết, có thể viết hơn 300 chữ. A, vậy còn không sai. Nghe xong Hàn Sơn trả lời sau đó, Lý Nguyên gia hài lòng gật đầu một cái. Tuy nói kia năm cái tiểu gia hỏa tam trong vòng 5 năm đừng nghĩ cử đi chỗ dụng võ gì, bất quá Lý Nguyên gia đối với bọn họ mong đợi giá trị có thể không có chút nào thấp, cho nên tuyệt không hy vọng bọn họ bởi vì ham chơi hoặc là bị xem nhẹ mà bỏ. Đáng tiếc duy nhất là, mấy người hài tử học tập tốc độ chậm một chút. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu dù sao đầu năm nay đừng nói cái vẩn chữ giảng thể rồi ngay cả một tam tự kinh, bách gia tính cũng không có cái gọi là tài liệu giảng dạy cũng là toàn bằng lao sư môn tự chọn cho nên học tập nhanh chầm ngoại trừ cá nhân thiên phú bên ngoài còn phải xem lão sư môn trường học trình độ rất rõ ràng Trần khiêm cùng Hoàng lập thành kia hai người trình độ rất bình thường năm cái học sinh thiên Phú cũng không quá đủ nhìn nếu như muốn dựa vào đi học thành công này mấy đứa nhỏ nhất định là chớ họcng mơ tưởng chỉ là một cái văn vână là có thể dạy vào bọn họ tốt hơn một chút năm phải biết lý nguyên ra đời chức nhưng là học 12 nămữă Văn luôn Văn cũng học đến mấy năm, nhưng là nếu như là không phải dung hợp đời này trí nhớ, muốn xem biết những thư đó chỉ sợ cũng là khó khăn chật, chớ nói chi là đám này linh cơ sở bắt đầu, hơn nữa lao sư còn đặc biệt không góp sức bọn tiểu tử rồi. Bất quá coi như may mắn là, Lý Nguyên gia cũng không cần bọn họ có thể xem hiểu Văn luôn Văn. Nói trắng ra là, Lý Nguyên gia yêu cầu đó là có thể tiến hành đơn giản đọc, viết, đồng thời nắm giữ nhất định số học cơ sở người làm, đem tới có thể đi theo bên cạnh mình giúp điểm bận rộn, hoặc là có thể đi chỉ huy, đi chép một chút các trợ mục thí nghiệm cái gì, cũng đã đủ rồi. Cái loại này cái thời đại này cái gọi là đại tài co như là có thể bồi dưỡng được, Lý Nguyên gia cũng không dám a. Ai, nếu là có chữ điện là tốt. Nhớ tới những phi thường đó cố gắng, nhưng là Lao sư môn cũng không quá để tâm bọn học sinh, Lý Nguyên gia không nhịn được có chút tiếng với. Có một từ điển, dầu gì có thể để cho bọn họ tự học xuống. Hắn mình ngược lại là có thật nhiều thời gian, nhưng là một vị thân vương thỉnh thoảng dạy bọn họ điểm số học cơ sở tạm được, muốn thật là ngày ngày đi dạy học chữ, sợ rằng không dùng được mấy ngày, Lý Thế Dân đến lượt hạ chỉ khiển trách rồi. Chắc chắn, bằng không. Suy nghĩ suy nghĩ, Lý Nguyên gia đột nhiên dâng lên một cái ý niệm.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 cũng là trung quốc đệ nhất bộ hệ thống phân tích hán tự hình chữ, hơn nữa khảo cứu rồi tự nguyên từ điển. Quyển sách này toàn bộ dùng tiểu triện thư viết, có hơn 500 cái bộ thủ, sắp tới 10000 cái hán tự, còn có một hơn cái chữ dị thể, có thể nói ở ngôn ngữ học sử thượng có vô cùng trọng yếu tác dụng. Làm thư viện thu góp cổ ngữ, Lý Nguyên gia trong thư phòng đương nhiên sẽ không thiếu thuyết văn giải tự. Chỉ bất quá, làm nắm giữ xuyên Việt kim thủ chỉ nam nhân, làm Lý Nguyên gia hồi ôn một lần thuyết văn giải tự toàn bộ nội dung bên trong, một lần nữa xác nhận một chút, quyển sách này hoàn toàn không thích hợp hắn, hoặc có lẽ là hoàn toàn không thích hợp Trần Khiêm bọn họ dạy kia mấy cái tiểu gia hỏa. Không có hắn, độ khó có chút quá lớn. Nói thí dụ như đơn giản nhất cách tra chữ, mặc dù thuyết văn giải từ lần đầu tiên sử dụng thiên bảng bộ thủ, nhưng là nó cũng không có dựa theo bộ thủ bút họa đến thứ tự sắp xếp, mà là đem hình thể tương cận hoặc là tương tự xếp hàng với nhau. Nay bằng với đem toàn bộ bộ thủ lại chia làm một số cái loại lớn, hơn nữa mỗi một loại lớn thứ tự sắp xếp cũng là không phải không có chút ý nghĩa nào, nói thí dụ như từ nghĩa tương cận xếp hạng đồng thời, tích cực xếp hạng trước mặt, tiêu cực xếp hạng phía sau, danh từ riêng xếp hạng trước mặt, phổ thông danh từ xếp hạng phía sau vân vân. Loại này an bài, ngược lại Lý Nguyên gia cảm thấy kém xa theo như bút họa mấy hàng tự tới thuận lợi. Có lẽ thuyết Văn Giải tự xếp hàng pháp có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như có thể thuận lợi độc giả tốt hơn hiểu bọn họ ý nghĩa các loại, nhưng là Lý Nguyên gia từ đầu đến cuối tin chắc một chút, đó chính là hơn 1000 năm người đời sau sử dụng bút họa mấy hàng tự, tất nhiên là có hắn nói lý. Nếu không mà nói, lão tổ tông thứ tốt vì sao muốn buông tha xuống? Hơn nữa thuyết Văn Giải tự quyển sách này, nói trắng ra là chính là cho văn nhân môn dùng. Hoặc có lẽ là cái thời đại này đại đa số thư viện, thực ra đều là cho văn nhân môn dùng. Thông thiên văn luôn văn yêu cầu độc giả tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực đi đọc hiểu bọn họ, thậm chí hiểu rõ mỗi một câu xuất xứ, từ lâu tới Cho nên ở chủ nghĩa thực dụng người Lý Nguyên gia xem ra, thuyết văn giải tự đối với chính mình tác dụng quả thực có hạn. Nói trắng ra là, hắn không có hứng thú đào tạo được cái thời đại này cho nhân. Đó là hoàng đế cùng các thế gia sự tình. Lý Nguyên gia yêu cầu là nhận biết 2000, 3000 chữ thường dùng, thỉnh thoảng có không biết chữ có thể thông qua từ điện tra được nó lối viết, hiểu rõ đơn giản nhất ý tứ liền có thể. Về phần nói còn lại số lớn thời gian, Lý Nguyên gia hy vọng bọn họ nắm giữ một ít số học kiến thức, có thể lời còn có thể học một chút cơ sở vật lý hoặc là hóa học, thậm chí đơn giản nhất nghiên cứu khoa học phương pháp. Cho nên nói, chính mình biên chữ điển Làm cái này ý nghĩa ở Lý Nguyên gia trong lòng thăng lên thời điểm, liền thế nào cũng không đè xuống được, một mực ở trong đầu hắn xoay đứng lên. Đối với một cái trải qua hiện đại giáo dục người mà nói, biên một cái đơn giản phiên bản từ điện dĩ nhiên không phải cái việc gì khó khăn. Dùng ngón tay đầu gõ mặt bản, Lý Nguyên gia âm thầm tính toán mở, không cần làm giống như thuyết văn giải tự nhiều như vậy có 5 3000 cái là đủ rồi. Một ngày biên soạn năm chữ. Không không, chữ ta điện không cần phức tạp như vậy, chính là đơn giản nhất tự nghĩa giới thiệu, không cần tìm căn nguyên tối nguyên, ta một người một ngày làm tuyệt đối không thành vấn đề. Như vậy đi giữ lợi, đã hơn 1 năm điểm nhất định là đủ rồi. Như vậy, có muốn hay không đem ghép vần cũng biết đi ra. Ách, thật giống như không được à, đầu năm nay phát âm thái cổ quái, tiếng hán ghép vần hoàn toàn vô dụng mà. Nếu như lần nữa làm một bộ lời nói, chán chật, suy nghĩ một chút đều cảm thấy phiền phải a. Giản hóa chứ đâu, dùng cho bọn hạ nhân chuyên dụng vì lý do, đem giản hóa tự lấy ra có được hay không? Những quý tộc kia thế ra có thể hay không vì vậy mà điên cuồng công kích ta. Thực ra chỉ cần hơn một ngàn cái, thậm chí mấy trăm thường dùng nhất giản hóa tự là đủ rồi, lấy ra khẳng định có thể đại phúc độ hạ xuống thời gian học tập thành phẩm. Đại vương, đại vương Ngay tại Lý Nguyên Gia suy nghĩ xa xa bay ra địa điểm phạm vi, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ ở trình quan trong thời kỳ làm ra dạng hóa tự có thể hay không thịnh hành sau khi, một tiếng so với tiêu to một tiếng âm thanh, đem hắn từ nơi này loại ngẩn người trong trạng thái kinh tỉnh lại. Ừ, thế nào? Đại vương, Trần Tham Quân cầu kiến. Trần Tham Quân. Trần Trí Tinh thần phục hồi lại sau đó, Lý Nguyên Gia ngay sau đó hoàng đội khoát khoát tay nói, ta biết rồi, mời Trần Tham Quân đến thiên phòng đợi chốc lát, ta lập tức đi qua. Đúng đại vương. Hơi có chút kỳ quái nhìn Lý Nguyên Gia mắt, Hàn Sơn sau khi thi lễ lui ra ngoài. Sau đó trong chốc ngắn này, Lý Nguyên Gia đột nhiên cả người giật mình một cái, cảm giác mình sau lưng chỉ sợ là ướt đấm, mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra nhi. Tại sao đột nhiên sẽ toát ra như vậy cái ý nghĩ? Bị lý thế dân thưởng một chút, chính mình liền nhẹ nhàng. Đây là bằng chứng đến cái dạng gì trình độ, mới có thể cảm giác mình biên soạn một bộ từ điển là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa còn suy nghĩ muốn phát minh cái vẩn, thậm chí còn muốn biết ra giản hóa tự. 3 3 Tỉnh lại đi, Lý Nguyên Gia, tỉnh lại đi. Dùng sức chụp hai cái chính mình có má, Lý Nguyên Gia thâm bắt đầu nhỏ giọng cảnh cáo chính mình, nhớ, ngươi chỉ là một 16 tuổi thiếu niên chỉ là một đại đường thân vương mà thôi. Đừng quên, đây chính là thuộc về thế gia đại tộc thời đại. Càng chớ quên, Huyền Vũ môn biến cố mới qua 7 năm. Nhớ lấy nhớ lấy, không thể tự kiềm chế tìm đường chết ta. Khi sâu một hơi sau đó, Lý Nguyên ra một bên để cho tâm tình mình bình phục lại, một bên lần nữa báo cho chính mình, mới vừa rồi những thứ đó ở trong đầu đảo tưởng một chút cũng dễ làm thôi, ít nhất giản hóa tự món đồ kia là tuyệt đối không thể đi phanh. Thậm chí từ điện cùng vết vẫn, trong thời gian ngắn cũng không thể suy nghĩ nhiều. Ít nhất ở thực hiện nguyên mục tiêu trước, tuyệt đối không được. Lại vỗ một cái chính mình gò má, Lý Nguyên ra lần nữa báo cho mình một chút Đối với mình ở cái thế giới này tương lai, hắn đã có hoàn chỉnh mà có thể được kế hoạch, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chuyện rắc rối, mà bởi vì hắn lúng túng thân phận, từ điện cùng ghép vân vật này có lẽ vẫn không tính là quá khoa trương, nhưng là muốn làm giản hóa tự lời nói thật có thể là tìm cho mình không thoải mái. Thu thập tâm tình một chút sau đó, Lý Nguyên ra đi thiên phòng gặp được Trần Chí. Làm lễ ra mắt sau đó, Trần Trí liền vội vàng cười nói, "Đại vương, ta cùng Lục mình vừa mới lại chủ tập 500 cân cụ thiết, hôm nay cho ngài đưa tới. Hơn nữa trong vòng 1 tháng, ta bảo đảm cho thêm ngài đưa tới 500 cân." Ồ, lần này nhanh như vậy nên Trần Trí lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời tinh thần chấn động. Thực ra đoạn thời gian gần nhất Vương phủ đối cục thiết nô cầu đã không có trước hoa trương như vậy rồi, nhưng là nếu như có càng nhiều hàng tích chữ, Lý Nguyên Gia tốt hơn một chút ý tưởng liền có thể trước thời hạn trị một cái, đây chính là cầu cũng không được sự tình. Trong lòng hoan hỉ bên dưới, Lý Nguyên Gia quả thực khen ngợi Trần Trí mấy câu. Mà Ở đã cảm ơn Lý Nguyên Gia sau đó, Trần Trí do dự một chút, mở miệng nói, "Đại vương, ta có làm một muốn nhờ. Mọi người hỗ trợ vượt mình cái sao, với chấm điểm giúp mình nhé, cảm ơn 20 10 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống." Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ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 Hơn nữa cho phép hắn để cho người ta bắt trước mấy bộ bàn ghế, đồng thời làm hắn đưa cho nhà mình lao tra Trần Lâm 50 đại thọ thọ lễ. Đối với Lý Nguyên gia mà nói, đây quả thật là liền một cái nhấc tay cũng không bằng. Hắn cũng không kỳ quái Trần Trí sáng choi biết bàn ghế cùng lò than tồn tại, cũng những món kia nhi cho tới bây giờ cũng chưa có bị Lý Nguyên gia che dấu quá, trên căn bản đều là thoải mái biểu diễn ở khắc mắt người trước. Thậm chí Trần Khiêm cùng Hoàng Lập thành bọn họ bái kiến sau đó, Lý Nguyên gia còn bàn cho mỗi người bọn họ một bộ. Bất quá ngoại trừ Lý Thế Dân bên kia lặng lẽ được hai bộ bên ngoài, thật đúng là không có những người khác có thể dùng tới. Lò than bên ngoài nhìn đơn giản, Nhưng là bên trong có cảhôn chế tạo có thể là không phải dễ dàng như vậy chỉ là nhìn cái dáng v vẻ không có chứng gì dùng về phần nói nhìn đơn giản làm cũng không đoán phức tạp bàn đế không có được từ vương cho phép trước ai dám qua loa bắt trước Tuy nói đầu năm nay không có độc pháp nhưng là thân Vương bọn thị vệ cũng sẽ không cho người nói phải trái phải không cho nên thừa dịp lao cha đại Thọ cơ hội Trần trí thử một cái theo đám thợ rèn càng ngày càng quen thuộc tạo dựng cũng không phí công phu gì nếu như không phải sợ có nhân sống chính mình một quyền lýuyên ra thậm chí cũng muốn đặc biệt làm xuất ra đi bán rồi Tr chân muốn hiếu kính cha mình hắn Dĩ nhiên không có cự tuyệt lý do Cho nên không có bao nhiêu do dự Lý Nguyên gia liền gật đầu một cái, mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta để cho bọn họ cho ngươi chế tạo mấy bộ chính là. À, này lò than cũng là không phải để ở nơi đó là có thể dùng, còn cần cẩn thận gắn, tránh cho chúng than tuổi độc, các loại chế tạo xong rồi ta để cho bọn họ đi cho ở của ngươi cùng nhau chứa được rồi. Đa tại Đại Vương. Thấy Lý Nguyên gia dễ dàng như thế liền đáp ứng, Trần Trí nhất thời mừng rỡ, vội vàng không người thi lễ. Vốn là muốn khoát khoác tay nói lời nói khách sáo, bất quá nhìn Trần Trí cao hứng dáng vẻ trong lòng Lý Nguyên gia đột nhiên động một cái, một đôi rất nhanh thì con mắt lại. Sau đó không đợi Trần Trí nói thêm gì nữa, Lý Nguyên gia liền hai mắt lại vừa làm ở một cái, cười nhạt một cái nói, "Bất quá, Trần Thăng Quân, ngươi nếu biết lò than vật này, tự nhiên cũng hẳn minh mạch, chế tạo một cái cần thiết cục thiết rất nhiều chứ." Nghe vậy hơi sững sờ sau đó, Trần Chí không ngừng bận rộn gật đầu nói, "Dĩ nhiên, Chí Dĩ như biết, bất quá không biết chế tạo 5 cái lò than, cần bao nhiêu cục thiết. Từ Vương tiện nghi, hắn dĩ nhiên không dám đi chiếm. 5 cái lời nói, thân cũng tạm được cho một 1000 cân là tốt. 1000 cân. Nghe được Lý Nguyên trong miệng phun ra mấy con số này sau đó, Trần Chí một hai trong mắt thiếu chút nữa từ trong hốc mắt sông ra ngoài. Mặc dù không biết chế tạo một cái lò than đốt của cần bao nhiêu cục tiết, nhưng là bái kiến hai lần Trần Trí biết, tối đa cũng siêu bất quá 20 cân đi đi. Coi như chế tạo 5 cái cũng chính là 50 kg giỏi chứ. Nhưng là mới vừa rồi đại vương nói bao nhiêu? 1000 cân. Nhìn mặc dù Trần Trí hay lại là vẻ mặt miễn cưỡng nụ cười, nhưng là ánh mắt rõ ràng có cái gì không đúng, phản phất vừa mới ăn một cái con rồi dáng vẻ, Lý Nguyên ra cười, "Đúng, 1000 cân." Ngoại 5 cái lò than bên ngoài, còn cung cấp gắn vụ. Nha ta còn sẽ để cho bọn họ dạy dỗ nhà ngươi người làm như thế nào đánh than nắm, nếu không chỉ có lò than giống nhau là không dùng được." Ách, mà nhìn Lý Nguyên già kia Trương Vân Đạm phỏng hình, phản phất 1000 cân cục thiết chỉ là một nhỏ nhặt không đáng kể con số dáng vẻ, Trần Trí nhất thời trận mắt hốt mồm. 1000 cân thiết, đây chính là tương đối lớn một khoản tiền. Nhưng là biết rõ tử Vương trong lời nói khẳng định lượng nước rất lớn, nhưng là Trần Chí vẫn không có há mồm phản bác giúp khí, hắn một cái tiểu tiểu thất phẩm đầu quân, cũng không lá gan đi nói một cái thân vương đang nói bậy. Thậm chí ngay cả Thu hồi mới vừa nói ra, không muốn bàn ghế cùng lò than lời nói, Trần Chí đều nói không ra miệng tới. Hắn không biết đây là Lý Nguyên gia cố ý cho hắn khảo nghiệm, hay lại là liền muốn mượn cơ hội gọi nhất bút, tốt lấy được càng nhiều cục thiết. Chân trí duy nhất biết là, nếu như mình cự tuyệt đối phương ra giá, không nói trước tử vương có thể hay không vì vậy mà giận tím mặt, nhưng là có một chút hắn có thể khẳng định, đó chính là trước chính mình vì giao hảo đối phương làm hết thảy, sợ rằng đều phải thay đổi đông lưu rồi. Cho nên dù là lòng như dao cắt, chân trí vẫn chỉ có thể là liên quan gật đầu cười, đúng đại vương, ta nhất định sẽ hay mau đem 1000 cân cục thiết chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó đưa cho ngài tới." Đưa mắt nhìn Trần Trí đi theo một người làm sau lưng rời đi, Hàn Sơn rốt cuộc có chút không nhịn được, mở miệng hỏi Đại Vương, mới vừa rồi ngài vì sao phải hướng Trần Tham Quân Thịnh cầu 1000 cân cốt tiết? Chúng ta chế tạo 5 cái lò than sợ rằng không dùng được như vậy rất nhiều chứ. Haha, ha, một cái lò than phải dùng bao nhiêu, ngươi có thể không biết. Nghe Hàn Sơn lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời vui vẻ. Hắn biết rõ mình quản gia là đang ở chừa cho hắn mặt mũi, hoặc có lẽ là Hàn Sơn không dám trực tiếp hỏi, hỏi tại sao mình muốn bắt chẹt nhân gia Trần Chí. rõ ràng 50 kg không tới có thể hoàn thành sự tình không phải là há mồm muốn 1000 cân tù lao. Cho nên sau khi cờ xong, Lý Nguyên Gia lắc đầu một cái, thản như nói, Lao Hàn, ngươi cảm thấy nhà chúng ta lò than cùng bàn ghế đáng tiền sao?" "Này." Nghe được vấn đề này sau đó, Hàn Sơn nhất thời sửng sốt một chút. Hắn dĩ nhiên biết đồ chơi này đáng tiền không bao nhiêu tiền, dù sao bàn kia ghế chính là dùng mộc đầu làm, tiền điện thoại cũng bất quá là đám thợ mượt một fan công phu mà thôi, có thể đáng mấy đồng tiền. Về phần nói lò than đối thoại cũng còn khá, dù sao cũng là dùng thiết, hơn nữa đối thợ rèn kỹ thuật yêu cầu cũng tương đối cao, nhưng là phải nói một cái lò than là có thể bán 200 cân thiết. Chắc chắn. Liên đám tợ rèn hoa này ít điểm thời gian có thể chỉ 180 cân thiết. Bất quá há miệng, Hàn Sơn lại đem tự mình nghĩ đến đồ vật cho nuốt trở vào. Đại Vương cương mới vừa hướng nhân ra Trần Tham Quân muốn 1000 cân thiết, chính mình nghiêng đầu liền nói món đồ kia thực ra không bao nhiêu tiền, là không phải đánh Đại Vương mà sau. Mặc dù Hàn Sơn biết Lý Nguyên gia tính khí tốt, nhưng cũng không có gan này muốn ăn đòn a. Ha ha ha. Nhìn một cái Hàn Sơn trên mặt ngượng nghịu, Lý Nguyên gia cũng biết hắn đang suy nghĩ gì rồi, nhất thời cười ha ha một tiếng nói, thế nào, ngươi nghĩ rằng chúng ta dùng bao nhiêu cân thiết làm được lò thằn, cũng chỉ có thể với Trần Chí muốn bao nhiêu cân thiết. Ha, ha. Thế gian này muốn thật có sự tình tốt như vậy, ta còn phí tâm tư suy nghĩ những thứ này làm gì? Được rồi, cứ như vậy đi, quay đầu để cho người ta cho hắn làm năm cái lò than, các loại 1000 cân thiết đưa tới thời điểm liền cho hắn. Là, Đại vương. Do dự một chút, Hàn Sơn lại vừa là không dám phản bác, mà là cùng kính gật đầu một cái. Đương nhiên rồi, trong lòng nhất định là có chút xem thưởng, dù sao Lý Nguyên ra nói chuyện cùng Hàn Sơn phương thức suy nghĩ có trên bản chất khác nhau, muốn cho ai hiểu ai là rất khó. Bất quá mơ hồ Hàn Sơn vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn luôn cảm thấy nhà mình Đại vương hẳn là không phải cái loại này tính toán chi li. Hoặc có lẽ là hẹp hỏi nhân, hôm nay này đường tử sự tỉnh thế nào cũng lộ ra một tia cổ quái. Ha ha, cổ quái. Uống một hơi thấm áp sữa dê, Trần Lâm xem thường cười. Thấy Trần Lâm bộ dáng này, Trần Trí có chút bồ tròn, thế nào, cha không cảm thấy kỳ quái. Ta cuối cùng cảm thấy đại vương phải làm là không phải keo kiệt như vậy người, nói thí dụ như lần trước con ngựa kia móng ngựa, hắn cũng rất lớn phương để cho chúng ta tùy ý sử dụng, nhưng là hôm nay hết lần này tới lần khác. Chẳng lẽ không cổ quái sao? Không, ta cảm thấy được không có chút nào cổ quái. Lắc đầu một cái, Trần Lâm trong mắt lên vẻ thất vọng, nhìn con trai thở dài nói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 nhưng lại ở đại đường lý cung cũ thành cung bên trong, lại mát mẽ dễ chịu. Cựu thành cung ở vào Lân Du trong huyện, là một tòa tiền tùy trấn nắng ly cung. Lúc ấy Tùy Vương Triệu Định Đô chương an, Dương Kiên vị trấn chương an mùa hè nóng bức chiếu lệnh thiên hạ hiến núi đồ đồ, cuối cùng ở Lân Du huyện hạ lệnh tạo trấn nắng ly cung nhân phò cung. Lịch thì hơn 2 năm xây mà thành tòa cung điện này, Dương Kiên lấy nghiêu thuần đi đức, mà dân sống lâu ý tốt, mệnh danh là nhân phò cung. Chỉ tiếc, cái gọi là nhân phò chẳng qua chỉ là một trận châm mà thôi. Đàm nhiệm tổng giám Dương cực nghiêm khắc đàn bạo, vì dân trên và người. Thi thể đều bị Dương Tố đẩy vào hố to, dùng thổ độ lên sau cửa hàng vì đất bằng thẳng Mặc dù Dương Kiên mới vừa nghe nói thời điểm giận tí mặt, nhưng là sau đó bị bên gối gió thổi một cái lại đổi giận thành vui, còn thường Dương Tố triệu kim, cầm đoạn 3000 thất Cho nên trong lịch sử ghi lại cái gọi là văn hoàng đế cái gì, chẳng qua chỉ là ở một phương diện khác quả thật tương đối xuất sắc mà thôi, muốn thật là dùng tương lai quan điểm đi cân nhắc, nghĩ rằng lời nói của hắn, điểm đen tuyệt đối sẽ không thiếu. Chính là bị thổi thành thiên cổ một đế lý thế nhân, thực ra bình sinh cũng là không dám đào sâu, chỉ bất quá người bình thường học tập lịch sử chỉ có bọn họ cao quang thời khắc. Kéo xa Trinh quán 5 năm cư nguyện, Lý Thế Dân hạ chiếu đem ở vào tiền tùy nhân Thọ cung đổi tên là Cựu Thành Cung, hơn nữa phái người sửa chữa đổi mới hoàn toàn. Chỉ bất quá lần này phái tới thân thể con người tuất sức dân, hơn nữa cũng rất tiết kiệm, cũng không có tạo thành động tĩnh quá lớn, vì vậy cũng nhận được lý thế dân ban thưởng. Trinh quan 6 năm, Lý Thế Dân ở Cựu Thành Cung ngây người 7 tháng. Chỗ này độ cao so với mặt biển tương đối cao, tiết trời đầu hạ bên trong nhiệt độ cũng bất quá 20 độ ra mặt, mắt mẹ dễ chịu, hơn nữa khoảng cách Trường An thành bất quá hơn 300 dặm, giao thông cũng khá là tiện lợi. Cho nên trinh quán 7 năm đầu tháng 5, Lý Thế Dân liền một lần nữa đi tới Cựu Thành Cung. Huân nữa đem ở chỗ này trải qua rất dài giữa hè. Bệ hạ, lộ châu bên kia lại đưa tới hai bệnh khúc viên lê. Ngay nay ở xử lý xong chính vụ sau đó, Lý Thế Dân đang ở mới tăng thêm thiết cấm huyện trung nhàn bước, Lý khám đột nhiên cầu kiến. Hoàng đế đối với khúc viên lê coi trọng có thừa, từng mệnh lệnh quá phàm là lộ châu bên kia có chút cải tiến thì nhất định phải lập tức báo báo, cho nên Lý khám cũng không dám thờ ở quả nhân Lý Thế Dân lập tức liền tới hứng thú, gửi hỏi lần này có gì cải tiến? Vật thật có thể mang đến. Bẩm hạ, vật thật mang đến một cái, vừa mới đưa đến trong cung. Do dự một chút, Lý Khám cung kính nói, bất quá cải lại không có gì trọng yếu cải tiến, chỉ là hoàn thiện một chút mỗi cái cơ phận nhỏ bé lớn nhỏ cùng vị trí. Ngoài ra Tử Vương cũng truyền đến một tin tức, đó chính là khúc viên Lê đã cải tiến xong, sau này sẽ không còn có tân cải đưa tới. Nghe đến đó Lý Thế Dân nhất thời sương sở, kinh ngạc nói, "Ừ." Nói cách khác này khúc viên Lê đã thành. Mấy tháng gần đây, hắn đã thành thói quen thập nhất lang không ngừng đưa tới tân cải, tiểu tử kia luôn là cách một tháng sẽ đưa tới hai bảy tân cải tiến khúc viên Lê, mỗi lần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nhiều chút sửa đổi, bây giờ Lý Khám đột nhiên nói sau này không có Hoàng đế trong lúc nhất thời ngược lại có chút không quá thói quen. "Đúng vậy hạ." Gật đầu một cái, Lý Khám hít sâu một hơi, quỳ mọc xuống đất, "Chúc mừng bệ hạ, ta đại đường được này thần khí, tất nhiên có thể khai khẩn ra càng nhiều thổ địa, đây là thiên hạ chi phúc, ta đại đường may mắn." "Ha ha ha ha." Nghe Lý Khám lời nói này, Lý Thế Dân mang lòng thông suốt, lên tiếng phá lên cười. Mặc dù kém xa vừa mới thấy khúc viên Lê thời điểm hưng phấn như vậy, nhưng là vừa nghĩ tới khúc viên Lê có thể cho đại đường mang đến biến hóa, Lý Thế Dân hay lại là không ngừng được hưng phấn, đối với một cái hoàng triều mà nói, còn có cái gì là so với càng nhiều lương thực còn để cho người ta kích động sự tình. Cho nên cười to rồi sau một hồi, Lý Thế Dân lập tức hạ lệnh, đem Tân Cải đưa đi tương tác giám, mệnh bọn họ vì mỗi châu chế tạo tam. Không, chế tạo ngũ may mới cải, mau sớm đưa đi. Nhớ, chuyện này tuyệt đối không thể trì hoãn. Đúng vậy hạ. Nghe được hoàng đế mệnh lệnh sau đó, Lý Khám dĩ nhiên là vội vàng uống tiếng là, sau đó cẩn thận hỏi bệ hạ, ước chừng phải đem Tân Ngũ bây giờ đưa cho ngài tới xem một chút. Chân chờ một chút, Lý Thế Dân khoát tay nào nói, nếu sửa đổi không lớn, ta sẽ không nhìn. Đúng rồi, ngươi cho bọn họ lại dựa theo khúc viên Lê bộ vẽ ra bản vẽ, đánh dấu rõ ràng, để cho các châu dựa theo bản vẽ chế tạo. Nghe được câu này, Lý Khám vội và ngẩng đầu lên, bẩm bệ hạ, Từ Vương đã sớm nghĩ tới một điểm này, đã sai người đem bản đồ giấy kể cả này hai bệ tài đồng thời đưa tới, hơn nữa theo Từ Vương từng nói, đích thân hắn vẽ ra bản vẽ thập phần chính xác, hoàn toàn không cần ngoài ra trọng chế. Nha, nguyên gia tự tay vẽ ra. Nghe Lý Khám lời nói, sau đó hoàng đế nhất thời tỏa sáng hai mắt, gật đầu liên tục nói, cũng vậy, nguyên gia nhưng là trong hoàng thất họa sĩ người tốt nhất một trong, càng thiện Long, mã, hổ, báo những vật này, họa một tấm bản vẽ dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay. Bản vẽ có thể mang trên người. Ở, ở nơi này Lý Khám vội vàng từ sau lưng tùy tùng trên người gỡ xuống một cái bộ dáng cổ quái bọc lại, một bên dâng lên một bên giải thích, "Bệ hạ, túi này cũng là Từ Vương đưa tới, tài liệu như là dế. Bất quá hơi có chút cổ quái là, vật này mặc dù rộng lớn, lại không có cách nào bỏ vào quá dày vật kiện, sợ hổ." Là chuyên vị cất giữ bản vẽ chế. Nhìn kỹ liếc mắt túi này quả, Lý Thế Dân như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, chỉ bọc lại bên trên hai cái nắm tay cùng một cái đai hỏi hai cái này ta biết, là có thể nhất. Bất quá điều này đai giống như cũng là dế chế, là làm có ích lợi gì? "Bệ hạ, cái này là hướng trên vai lưng." Đã sớm có hiểu biết Lý Khám tiến lên một bước, lấy tay cùng bả vai khoe tay múa chân một cái. Lý Nguyên ra để cho người ta làm thô giáp bản cặp tắp lập tức đưa tới hoàng đế cực lớn hứng thú, hắn thậm chí còn tự mình thử có một chút, sau đó đi mấy bước sau gật đầu liên tục cười nói, "Không sai, vật này rất hay, có thể lưng, có thể nhấc, thật là thuận lợi." Ồ, bản vẽ lại không chỉ một tấm. Khen cặp tác một câu sau đó, Lý Thế Dân liền từ bên trong lấy ra một trồng giấy trắng. Hầu thế cặp tác ở trong mắt hoàng đế chẳng qua chỉ là thiết kế tinh xảo, thuận lợi thực dụng mà thôi, trong chớp mắt liền quên mất đi. Nhưng là bên trong chứa khúc viên Lê bản vẽ lại để cho hắn kinh ngạc một chút, đại khái đến đếm, ít nhất cũng là 20 tầm a. Đối với hoàng đế vấn đề, Lý Khám lần này không trả lời. Cặp tấp trên có giấy niêm phong cùng hòa ký, ngoại trừ hoàng đế bên ngoài không ai dám mở ra, toàn bộ lý thế dân cũng không đợi trả lời sẽ cầm này trồng giấy là nhìn. Lại sau đó, chính là liên tiếp tiếng than phục. Nhìn hoàng đế kêu kinh ngạc dáng vẻ, nghe hắn chặt chặt hai tiếng tiếng than phục, Lý Khám trong lúc nhất thời quả thực có chút tâm dương nan tao, rất muốn tiếp cận đi qua nhìn một chút Tử Vương tự tay vẽ ra bản vẽ rốt cuộc là như thế nào tinh diệu, có thể để cho hoàng đế kinh ngạc như thế. Bất quá cái ý niệm này, mới mọc lên tới liền bị Lý Khám ép xuống. Chưa trải qua hoàng đế cho phép liền tiến tới, đó thật đúng là tự tìm chết rồi. Lý Thế Dân dĩ nhiên sẽ không để ý ý tưởng của Lý Khám, hắn từng tợ một liếc nhìn Lý Nguyên gia tự tay vẽ ra khúc viên lê bản vẽ, trong lòng quả thật tương đối lớn kinh dị, tinh tế đường cong thẳng lại tinh chuẩn, nhìn để cho người ta thoải mái trận. Hơn nữa từng cái cơ phận cũng đơn độc vẽ có một tấm, cả kẻ đánh dấu chiều dài, chiều rộng cùng độ dày, cuối cùng chỉnh độ cũng là như vậy. Những bản vẽ này là như thế tinh mỹ, cho tới Lý Thế Dân sau khi xem vẫn luôn đang hoài nghi, có hay không có người có thể hoàn mỹ bắt bọn nó trò sao chép được. Này, đây là cái gì phép vẽ?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 Hơn nữa còn chiếm được miễn phí phụ tặng 10 than năm máy, bất quá ở tự mình ước lượng một cái hạ mỗi một lò than sức nặng sau đó, Trần trí phá lệ tâm nhét. Hắn quá để cao loại này cái gọi là lò than rồi. Nguyên vốn còn muốn tử vương nếu đòi hỏi nhiều, có thể hay không đem cho mình lò than chế tạo càng tinh mỹ, cũng lớn hơn một chút, nhưng là bắt vào tay Liếu Chi sau Trần trí mới phát hiện, đồ chơi này cũng chính là 30 cân tải hữu, dùng cục thiết tối đa chỉ có 20 cân, coi như là thua thiệt lớn. Cho dù là biết do nguyên nhân ở trong, cũng không ngăn được Trần Tham quân tâm nhét không dứt. Nói trắng ra là, hay lại là kỹ thuật quá vụn ạ. Giống vậy thấy được đám thợ rèn tân chế tạo ra tới lò than, Lý Nguyên ra bên này cũng có nhiều chút tâm nhét. Quá dày, cũng quá nặng. Hắn còn nhớ đời trước chính mình khi còn bé dùng cái loại này lò than, tiểu tiểu đúng gì đúng, dịp, lại bất đi phương lại giảm bất than nắm, nhưng là thả vào nãy trình quan 7 năm, vương phủ đám thợ rèn chế tạo ra tới lò than lớn hơn rất nhiều không nói, tôi cũng là lại dày vừa chưởng, lãng phí ít nhất gấp đôi của tiết. Cho nên nói, này lò than phổ cập con đường mặc cho trọng mà đạo viên a. Nhớ tới cái thời đại nãy vậy cũng thương sinh tiết sản lượng cùng giá cả, lại suy nghĩ một chút phổ thông lão bách tính một năm thu nhập, Lý Nguyên Gia không nhịn được ngậm thở dài đừng nói mười mấy cân 20 cân thiết, coi như là một lượng cân thiết, tầng dưới chốt nhất trăm họ có thể hay không mua được, hoặc có lẽ là có thể hay không mua được còn khác nói sao. Dù sao bây giờ đại đường một năm mới sinh mấy trăm tấn thiết, trung bình đến mỗi trên đầu một người lời nói. Lý Nguyên gia bên này đang ở tâm nhết, cạnh biên Hàn Sơn cũng không biết loại này lo lắng, chỉ là nhỏ giọng hỏi lại Vương, mấy cái này lo than, còn có cái bằng kia, cảnh liêu than thổi bút. Bây giờ ta phải người cho Ngụy Vương đưa đi. Ừ, đưa đi đi. Gật đầu một cái, Lý Nguyên gia từ tôi nói, thuận tiện phái cái hiệu công việc nhân đi qua, giúp Nguyễn Vương đem lò than giả trong tốt. Vật này dùng chi không thích đáng rất cho dịch trung thân độc, nhất định phải cùng Ngụy Vương rằng giải biết, tuyệt đối không thể khinh thường. Đúng đại vương. Biết Lý Nguyên gia ý tứ sau đó, Hàn Sơn cung kính những tiếng là Nay Ngụy Vương là không phải trong lịch sử vị kia đại danh đỉnh đỉnh Ngụy Vương Lý Thái, mà là Lý Nguyên gia cùng mỗ bảo đại Ngụy Vương Lý Linh Quỷ, Lý bên đệ thập tổ tử. Lịch sử học là không phải rất tốt Lý Nguyên gia, lúc mới bắt đầu sau khi cũng là bị sợ hết hồn, sau đó mới nghĩ tới tương lai Lý Thế Dân muốn tới một lần các thân vương đại thay đổi liên tục, có lẽ chính là khi đó bây giờ Việt Vương Lý Thái mới biến thành Mị Vương, mà bây giờ Mị Vương bó buộc lại biến thành không biết cái gì vương. Bất quá đối với người em trai giò này, Lý Nguyên gia quả thật rất là thích. Tiểu tử kia tuổi tắc mặc dù nhỏ hơn mình 4 tuổi, nhưng là từ nhỏ ngay tại âm nhạc hóa thư pháp bên trên triển lộ thiên phú, thiện thảo thương, lối chữ lệ, hơn nữa âm nhạc thiên phú tương đối cao. Lại nói Lý Nguyên gia sớm liền phát hiện một chút, đó chính là lao lý ra những người này thật giống như cũng rất có nghệ thuật tế bào. Lý Nguyên gia mình sở trường thư pháp, hội họa, bảo đệ Lý Linh Quỷ cũng giỏi thư pháp, âm nhạc, hoàng đế Lý cũng giỏi thư pháp, ngay cả lý Nguyên gia cảm thấy rất một tên khốn ca, ca Sường, cùng hội họa trình độ cũng không kém hắn. Ngoài ra liền Lý Nguyên gia biết Hắn những ca đó ca bọn đệ đệ ít nhất có một nửa đều có nghệ thuật khí tức, trình độ còn không thấp. Thiên phú tự nhiên là một mặt, quan trọng hơn là những thứ này các thân vương sinh trưởng hoàn cảnh. Từ nhỏ đã có danh sư tận tâm tận lực hướng dẫn, hơn nữa cho tới bây giờ không cần lo lắng lao sư môn bó buộc hiệu, không cần bỏ ra thời gian đi giúp trong nhà làm việc, nếu như này không luyện được tới đồ, vậy coi như thật là đần đến nhà. Được rồi, kéo xa. Ở đi tới Lộ Châu sắp tới một năm sau đó, Lý Nguyên gia nhận được một phong đến từ Lý Linh Quỷ thư nhà, cũng cuộc để cho hắn nhớ tới rồi chính hắn một quan hệ rất tốt huynh Cho nên lập tức mệnh lệnh quản gia thu thập một nhóm thứ tốt, cho tại phía xa trường ăn lý linh quỷ cho được qua. Tuy nói hắn đã sớm cho thái thượng hoàng cùng hoàng thái phi đưa cho mấy phần, hơn nữa mơ hổ đoán được Lý Thế Dân đã lấy được rồi những thứ này, nhưng là Lý Nguyên gia biết, coi như hoàng đế sẽ số lớn bắt trước, trong thời gian ngắn khẳng định không đến lượt huynh đệ nhà mình, cho nên dứt khoát cho hắn đưa đi một phần được rồi. Bất quá, ai? Chờ Hàn Sơn lĩnh mệnh sau khi rời khỏi, Lý Nguyên gia tại chỗ đứng ngẩn ngơ đã lâu, nặng nề thở dài. Ở bao đệ lý Thư nhà bên trong, không có chút nào ngoài ý muốn nói tới Mâu Phi Vũ Văn Chiêu nghi tình huống, bệnh tình lúc tốt lúc xấu nhưng lại rõ ràng cho thấy khó khăn có cái gì tốt và bo. Trong quá khứ trong nửa năm, 6 tháng ngược lại là có 3 tháng cũng nằm ở trên giường, còn lại thời gian cũng chỉ có thể là để cho các cung nữ chiếu cố, mỗi ngày càng chịu đựng đi xuống. Về phần nói Mẫu phi bên người thân nhân, hoàng đế đừng nói là rồi, tuyệt đối sẽ không để ý một cái hoàng thái phi như thế nào, mà ở trường An Lý Linh quỷ muốn gặp Mâu phi một mặt, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Vừa nghĩ tới 2 năm trước cùng Lý Thế Dân quan hệ hòa hoãn một ít sau đó, vị kia tiện nghi tra lại lần nữa rộng rãi mà bắt đầu, bắt đầu ngày xen lẫn trong một đám mỹ trong đống thậm chí 2 năm trước trả lại cho mình thêm một cái tương lai khốn kiếp huynh đệ lý Nguyên Anh, Lý Nguyên gia sẽ không ôm bất kỳ chồng cây vào. Vừa vào cửa cung sâu như biển A. Nhớ tới trong trí nhớ mình cái kia hòa ái dễ gần, nhưng là lại thường thường nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người khuôn mặt, Lý Nguyên gia lại sâu sắc thở dài, lấy ra giấy bút, bắt đầu cho huynh đệ Lý Linh Quỷ viết trả lời. Đều là trước những thứ đó, đã đưa đến ngụy vương nơi đó. Một bên cẩn thận với sau lưng hoàng đế, Lý Khang một bên tinh tế bẩm báo, ngoài ra còn có đưa cho hoàng Thái phi một ít lễ vật, đều là nhiều chút tân hiếu tâm vật vấng vượn, ngược lại là không, có gì hi kỳ và cái, chỉ quá Nói tới chỗ này thời điểm ngừng lại một chút, Lý Khang mới nói tiếp, viết xong cho Ngụy Vương trả lời sau đó, Từ Vương lại vừa là hơn một ngày không có ăn uống gì, hơn nữa lần này, hắn thậm chí ngay cả thủy cũng không có uống một cái. Ừ. Nghe đến đó thời điểm bước chân dừng lại, Lý Thế Dân chân mạnh nhất thời nhíu lại, hơn một ngày không có ăn uống gì. Đây là chuyện gì xảy ra? Cô đống nuốt ngược sức, Lý Khang lập tức trả lời, bẩm bệ hạ, Tử Vương cũng còn là lo Âu hoàng thái phi bệnh tình. Ngụy Vương ở viết sách trong thơ, chắc có nói tới hoàng thái phi bệnh tình, cho nên Từ Vương mới có thể khổ sở như vậy đi. Sau khi nói xong những lời này, Lý Khâm ngay lập tức sẽ thật chặt ngậm miệng lại. Hoàng đế đối tại phía xa Lộ Châu vị kia Từ Vương quan tâm, hắn là càng ngày càng có chút xem không hiểu. Nếu như nói là bởi vì khúc viên Lê duyên cớ thực ra Lý Khâm là có thể lý giải, dù sao món đồ kia đối đại đường quả thật rất trọng yếu, nhưng là khi Từ Vương đưa tới cuối cùng một nhóm khúc viên Lê sau đó, hoàng đế lại còn muốn Lý Khâm lúc nào cũng chú ý lộ Châu bên kia tin tức, hơn nữa thỉnh thoảng ở lúc rảnh rỗi sau khi sẽ còn tự mình hỏi tới, cái này thì để cho hắn có chút khó hiểu rồi. Xuất giá hoàng tử có mấy cái, cũng không thấy hoàng đế quan tâm như vậy quá ai vậy. Đứng đứng một lát sau đó,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 Càng ác liệt càng tốt. Lại một lần nữa tự thực, Lý Nguyên Gia lần nữa thu được hoàng đế thăm hỏi của Vũ. Ngoại trừ một tấm nhìn một cái chính là bắt chước chế thức chiếu thư bên ngoài, Lý Nguyên Gia còn thu hoạch đến từ lý thế dân một ít ban thường, trên căn bản đều là một ít nô khí, đồ chơi loại đồ vật. Ngược lại là chân thật nhất đồng tiền cùng mảnh lụa, lần này là một chút cũng không có. Cho nên tạ ơn sau đó, Lý Nguyên Gia cũng không có quá để ở trong lòng. Nếu như đặt ở một ngàn năm sau đó, tùy tiện một món loạn ý nhi khẳng định cũng so với đồng cùng mảnh lụa đáng tiền, nhưng là ở thời đại này, sau mới là ngoại mạnh, mới là có thể thay đổi sinh hoạt thật thật tại tại vật mà lại nói nói thật, Từ Vương phủ cũng không thiếu bảo bối. Dâu gì cũng là một vị thân vương, hơn nữa trước bởi vì Vũ Văn triêu nghi giăng cớ, Lý Nguyên gia còn từng đã là thái thượng hoàng sủng ái nhất hoàng tử, dù là chỉ là như vậy một đoạn thời gian, nhưng là một vị hoàng đế sùng ái là đùa. Cho nên ngoại trừ mẫu phi cùng cứu cứu cho Lý Nguyên gia để giành được của cải bên ngoài, vương phủ trong phòng kho nhưng là tồn hắn từ nhỏ đến lớn toàn bộ bị ban thượng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, kia số lượng cùng giá trị nhưng là tương đối rợa người. Cho nên đừng nói số lượng, chính là về chất lượng Từ Vương cũng là không phải rất để ý lần này Lý Thế Dân bán hướng vương phủ trong phòng kho ném một cái Lý Nguyên gia cũng sẽ không lại nhớ rồi. Bất quá có chuyện Lý Nguyên gia có thể sẽ không quên, ngay tại nhận được hoàng đế ban thưởng ngày thứ nhị, hắn liền đem Hàn Sơn cho kêu tới, "Lão Hàn, ta cho người gom các chiều các đại y y thư, có thể có hiệu quả." Hồi đại vương đã nhận được hơn 30 bản. Âm thầm bản tính một chút, Hàn Sơn vội vàng trả lời, "Bất quá dựa theo ngài phân phó, mỗi nhận được một quyển ta đều sẽ tìm nhân tinh tế thẩm duyệt một lần, kết quả phát hiện." Khu, này hơn 30 bản y thư phần nhiều là dân gian thầy thuốc truyền thừa chi vận, cũng không quá lớn chỗ dụng." "Ân, như vậy a." Chân mày nhẹ nhàng gườm một cái, Lý Nguyên gia trên hiện ra vẻ thất vọng. Chỉ bất quá, chỉ là ngoài mặt thất vọng mà thôi. Đầu năm nay một ít cổ đại kinh điển y thư, nói thí dụ như Hoàng Đế nội kinh, thần đông bản thảo kinh cùng thương hàn tạp bệnh luận loại, Lý Nguyên gia cũng sớm đã thu thập đủ rồi, thậm chí ở kim thủ chỉ dưới sự giúp đỡ bắt bọn nó tất cả đều hội hội. Cho nên vơ vẹt một ít dân gian y thư với hắn mà nói, vốn là chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Hướng chi chính là những trung đó y kinh điển, thực ra Lý Nguyên gia cũng chưa từng nghĩ tôi muốn thật dùng bọn họ. Lý do rất đơn giản, hắn một cái hiện đại lâm sàng y học xuất thân ngoại khoa đại phu, vô luận trong lòng hay lại là lý niệm bên trên, Đối với Trung ý có một loại thiên nhiên kháng cự cùng Trung ý là hay không khoa học hữu dụng cái gì không liên quan mà là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo học tập để cho hắn căn bản là không có cách tiếp nhận hiện đại y học bên ngoài đồ vật nói trắng ra là chính là suy nghĩ đã cố định chỉ là ở thời đại này hắn cần dùng những ý thứ thư đó đến cho tự mình con thư mà thôi cho nên đơn giản biểu đạt một chút chính mình thất vọng sau đó rất nhanh thì lý Nguyên ra lại khoát tay một cái nhìn như bất đắc gì nói được rồi đem này hơn 30 bản y đi thư đưa đến ta thư phòng tùy ý nhìn một chút đổi một ít thời gian cũng tốt bất kể hữu dụng vô dụng đem ra bổ túc chính mình tư khố khẳng định không sai. Vâng. Nuốt nước miếng, Hàn Sơn gật đầu đáp lời là, chỉ bất quá lần này hắn ở do dự một chút sau đó, hay lại là lớn mật nói một câu, "Đại vương, ta biết ngài lo lắng hoàng thái phi mắc bệnh chuyện, chỉ bất quá này đi." "Được rồi, ta giảm bớt." Không đợi lão Hàn nói hết lời, Lý Nguyên gia liền khá hơi không kiên nhẫn phất phắt tay, ngắt lời hắn ngữ, "Đại đường thầy thuốc, đã sớm không thuộc về sĩ cái này giai cấp rồi. Đi tới lúc này sau đó Lý Nguyên gia còn đặc biệt hiểu qua, ngay từ lúc tiền tận thời điểm, vu thuật cùng y thuật kết hợp để cho bọn họ có cao quý địa vị, mà từ xuân thu đến tới hẳn" Vũ thuật cùng ý thuật tách ra, để cho thầy thuốc địa vị bắt đầu hạ xuống, nhưng là vẫn rất được người tôn trọng. Nhưng là đồng trọng thư trục xuất mắt ra, độc tôn y thuật, hoàn toàn đem các thầy thuốc đánh rất thần đàn. Sĩ nông công thương hệ thống thành lập, để cho thầy thuốc từ sĩ hạ xuống công phu, ý thuật cũng bị sáp nhập vào phương kỹ. Dung đại danh đỉnh đỉnh Hàn Vũ làm sư nói chung lời nói, đó chính là vu y nhạc sĩ Bạch công người, quân tử khinh thường. Cho dù là lưu danh thiên cổ đường đại đại Newton tư mạc, trăm năm sau Chu Hi đánh giá hắn thời điểm, căn bản cũng không quan tâm cái kia bản thiên kim muôn vương, mà là nói, nghĩ mặc vì đường dành tiến sĩ, nhân biết ý cách chức làm, kỹ năng lưu, thiết hại Cho nên lão Hàn nói những lời nói đó ý tứ, Lý Nguyên Gia dĩ nhiên minh bạch. Đơn giản chính là đại đường các thầy thuốc địa vị không cao lắm, hắn một cái thân vương tùy tiện đi học tập một môn phương y, cho dù là vì hoàng thái phi bệnh tình cần nhắc, để người ta biết rồi nhất định là muốn hạ xuống thoại binh. Bất quá làm lý thế dân đệ đệ, Lý Nguyên Gia không sợ nhất chính là lạc tiếng người chưa rồi. Cho nên cắt đứt lão Hàn lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia trầm giọng nói, những chuyện này không cần ngươi tới cân nhắc. Lão Hàn đem nải 30 quyển sách đem ra sau đó, tiếp tục cho ta gom ý thư. Không riêng gì muốn ở trường ăn tẩm, còn phải phái người đi Lạc Dương đăng đệo tìm cho ta, tìm tới càng nhiều càng tốt. "Là, Đại vương." Ngâm thở dài, Hàn Sơn ngoài miệng lại vội vàng đáp lời là, "Lần này, hắn không dám khuyên nữa nói. Bất quá hắn đang định lúc rời đi sau khi đột nhiên liền nghĩ tới một chuyện, vội vàng nói, "Đại vương, còn có một chuyện, vương phủ hôm nay sáng sớm tới tìm ta, nói Như Đại Nưu nhị bọn họ tân làm ra một nhóm tờ giấy, so với trước kia kia mấy tốt đã khá nhiều, muốn cho người xem nhìn một cái." Nghe Hàn Sơn lời nói sau đó, Lý Nguyên ra lòng có chút không yên họ nha. Lần này cùng Trường An Lý ra giấy phường so với như thế nào? Thời gian 1 năm, Như Đại Nưu nhị bọn họ đã chế thành rồi chừng mấy miệng lưỡi công kích tờ giấy. Cố Lý Nguyên Gia toàn lực ủng hộ, nguyên vấn đề tài liệu bọn họ căn bản cũng không cần lo lắng, tự nhiên có người giúp bọn hắn chuẩn bị xong. Cho nên ở vương phổ dưới sự chỉ huy, hai người dựa theo Lý Nguyên Gia đề nghị tiến hành vài chục lần thử. Chỉ bất quá đáng tiếc là, có hơn phân nửa thử cũng lấy thất bại mà kết thúc, hoặc là chính là không làm được tờ giấy, hoặc là chính là làm được chất lượng thật sự là quá kém, căn bản là không có cách dùng để viết. Ngoài ra gần một nửa thử ngược lại là thành công, nhưng là cùng trường An thành trung tốt nhất tờ giấy so với, nhưng lại kém kha khá. Xa. Cho nên hai đầu như làm ra phần lớn tờ giấy, đều bị đưa vào Lý Nguyên Gia tư nhân nhà cậu. Cùng lý ra giấy phường tinh phẩm so với kém một chút, nhưng là cùng phổ thông so với đã rất gần. Ồ, tốt như vậy. Nghe Hàn Sơn đánh giá, Lý Nguyên gia rốt cuộc ngẩng đầu lên. Lý ra giấy phường là bây giờ danh tiếng thịnh nhất tạo giấy sưởng, lấy giấy bạch, mềm dẻo mà sưng. Mặc dù theo Lý Nguyên gia vẫn là khó coi, nhưng là cũng đã là cái thời đại này tác phẩm đỉnh cao rồi. Có thể để cho Hàn Sơn đánh giá vì tiếp cận với nhân gia Lý ra giấy phường hàng bình thường, nhìn kia hai đầu nhu thật đúng là làm không tệ. Lý Nguyên ra nhất thời tới thú, gật đầu nói, vậy thì lấy tới nhìn một chút, thuận tiện đem Vương phổ gia cho ta đồng tới. 2010 vạn năm trước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 Tuy có chút cứng rắn, cũng chính là còn có chút giòn, nhưng là tờ giấy độ bóng có tiến bộ rất lớn. Hơn nữa càng làm cho Lý Nguyên gia kinh ngạc là, lần này Nưu đại Nưu nhị bọn họ làm ra tờ thư tương đối bạch, so với trước bất kỳ lần nào cũng muốn trắng hơn nhiều, thậm chí còn vượt qua gần đây Lý Thế Dân ban cho cái kia nhiều chút thượng hạng cung giấy, ngoại trừ mặc thủy viết sau khi đi lên có chút nhân, so với nhân ra giấy trắng kém hơi nhiều bên ngoài, cơ hội có thể xưng được thượng phẩm. Không tệ, không tệ. Dùng hai tờ giấy sau đó, Lý Nguyên gia càng phát ra vui vẻ, gật đầu liên tục thở dài nói, "Vương phủ Nhìn các ngươi hơn nửa năm đó không có phí công làm việc, so với trước mấy túp giấy nhưng là mạnh hơn nhiều lắm. Đối với bọn hắn mấy cái thành quả, Lý Nguyên Gia biểu thị chính mình rất hài lòng. Mà nghe hắn miệng đầy từ khen ngợi sau đó, Vương Phụ vội vàng túi đầu xuống tạ ơn, "Tạ đại vương, bất quá chúng ta có thể có lớn như vậy tiến bộ, muốn hết dựa vào đại vương cho những thứ kia nhắc nhở. Nếu không, sợ rằng đến bây giờ như đại bọn họ vẫn còn ở dùng chính mình lao phương phát đây." Ở trước mặt Lý Nguyên Gia, Vương phủ cũng không dám giành công, ít nhất không dám kéo quá nhiều công lao. Hơn nữa tạo giấy chuyện này nhìn như là Vương Phụ cùng Nhị Nữu đang làm. Nhưng là trong phủ, nhưng là không ít hỗ trợ. Trên thực tế, trong lòng Lý Nguyên gia cái gọi là tạo giấy kỹ thuật nghiên cứu tiểu tổ có thể xa không chỉ Vương Phổ cùng Nưu đại nưu nhị ba người bọn họ, nói thí dụ như năm nay mùa xuân cùng hạ thiên bận rộn nhất thời điểm, đang thu thập tài liệu, hoặc là tài liệu tẩy trắng, thầm các loại trọng yếu giai đoạn, quản gia Hàn Sơn thậm chí cho Vương phụ sưng bốn mươi mấy tráng án hỗ trợ. Hơn nữa ngoại trừ số người đông đảo bên ngoài, Lý Nguyên gia đề nghị cũng là thành công nguyên nhân trọng yếu. Muốn mặc dù biết cũng không có tự mình tham dự tạo giấy, nhưng là Lý Nguyên gia dùng có chút trong sách lại làm lý do. Nhiều lần nhắc nhở Vương phủ có thể thử sử dụng vôi súng ngâm, nhiều lần hầm cùng tẩy trắng các loại phương pháp, còn nhắc nhở hắn dùng một ít thực vật để thủ dịch làm chất phụ ra vân vân. Bằng không, thời gian một năm vừa muốn đem giấy làm thành như bây giờ. Chớ chê. Người khác không biết, nhưng là chung sống một năm sau đó, Vương phủ quá rõ như đại nưu nhị hai cái kia tháo hán đứa tính. Vừa nhắc tới tạo giấy, trong miệng lầm bầm mãi mãi cũng là sư phụ ta nói, phải nhất định như vậy mới được, không được không được, chúng ta lúc trước có thể không phải như vậy làm, hoặc là chính là tại sao phải lại tẩy trắng mấy lần. Chúng ta lúc trước chính là một lần a loại lời nói, đầu thật là dần giống như hai khối đại mục đầu. Vì hoàn thành lý nguyên gia giao phó sự tỉnh, vương Phổ rất nhiều lần đều không thể không đem hắn danh hiệu rời ra ngoài, mới xem như dọa sợ hai cái kia cố chấp tên lô mãng. Sự thật chứng minh, những thứ này ý kiến thật rất hữu dụng. Bởi vì thân phận của Lý Nguyên gia, dù là trong lòng xem thường, nhưng là nhu đại bọn họ cũng phải nhất định làm theo. Mà ở nghiêm khắc thi hành lý nguyên gia ghi chép yêu cầu sau đó, vương phủ kinh ngạc phát hiện, dùng thôi sống cùng nhiều lần ẩm, tẩy trắng phương pháp sau đó, làm được tờ giấy thật giống như càng ngày càng mà nhỏ, càng ngày càng trắng rồi mà dùng những thực vật kia chất lòng ra nhập, có chút miệng lưỡi công kích lần giấy trắng không, có gì thay đổi, nhưng là có chút miệng lưỡi công kích lần giấy trắng trở nên bền bỉ đứng lên, hơn nữa mặc thủy ở phía trên biểu hiện cũng đã khá nhiều. Loại hiện tượng này lập tức đưa tới Vương phổ to lớn hứng thú. Lần này có thể làm được vượt qua như đại nhu nhị phạm vi năng lực bên ngoài tối giấy, cũng là bởi vì Vương phổ chủ động thiết kế một bộ cản kẽ chương trình, mỗi cái giai đoạn xếp hàng tổ hợp tổng cộng 6 bộ phương án, hao tốn sắp tới 4 tháng rất dài thời gian sau đó, mới làm ra này một đống giấy. 6 bộ phương án chỉ thành công như vậy một lần. Nhưng lại chính là chỗ này sao một lần thành công? Rất nhanh Thỉ Vương phổ thông qua chính mình tặng kẽ ghi chép tìm được khả năng nguyên nhân. Mà ở làn sóng tiếp theo thử chung, Vương phổ quyết định để cho Nưu đại Nưu nhị bọn họ đi nghiệm chứng một chút ý nghĩ của mình, hơn nữa thông qua nhiều nói tự tổ hợp biến hóa đi tìm tốt hơn phương pháp. Cho nên, đây chính là đại vương lúc bắt đầu nói kết quả sao? Nghĩ tới chỗ này sau đó, Vương phổ ở tâm lý cũng không nhịn được sợ hai than một tiếng. Lúc trước phái hắn đi cùng Nưu đại Nưu nhị đồng thời cải tiến tạo giấy thời điểm, Lý Nguyên gia đã từng ý vị thẩm trưởng nói cho Vương phổ, chớ nhìn hắn mới bắt đầu chỉ là một người đứng xem, làm sự tình đơn giản chính là ghi chép hai cái thảo hắn mỗi ngày làm hết vậy. Nhưng là nếu như Vương Phổ Mưu đồ đi làm lời nói kết quả cuối cùng nhất định là hắn trở thành toàn bộ tạo giấy quá trình trường không giả mà ngưu đại nhưu nhị cuối cùng nơi quy tụ chỉ có thể là Vương phổ trợ thủ hoặc là càng thẳng thắn hơn chính là bị Vương phổ sai xử mệnh bây giờ Vương phổ Rốt cuộc hiểu rõ ý những lời này hơn nữa cũng thật đối tạo giấy không phải nói là đối đại vương trong miệng cái gọi là nghiên cứu sinh ra giày đặc hứng thú này toàn bộ quá trình thật sự là quá thú vị nhìn biểu hiện trên mặt mặc dù rất yếu tốn nhưng là trong mắt lại nói lên cách động cùng vẽ tự hào Vương phổ lýuyên ra khẽ mị cười trong lòng cảm thấy vui vẻ yên tâm đồng thời, cảm giác thành tựu cũng là một phần. Cái này Vương Phổ, nhưng là Lý Nguyên gia tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra thứ nhất nghiên cứu khoa học nhân vật thủ lĩnh. Trong ngày thường không ra khỏi cửa, hai môn không bước Lý Vân gia, có thể tuyệt đối là không phải chỉ cho bọn họ nhắc đi một tí hữu dụng ý kiến mà thôi. Phải biết trước hắn triệu kiến Vương Phổ tần số, có thể so với bây giờ cao hơn rất nhiều, mỗi lần đều phải cặn kẽ kiểm tra Vương Phổ thí nghiệm ghi chép, hơn nữa chỉ ra trong đó cùng sơ sót chỗ, đồng thời còn muốn dần dần cảm ứng đối phương, để cho Vương Phổ chính mình tìm tới thiết kế, hoàn thiện tạo giấy chương trình, từ trong tìm tới cải tiến phương pháp phương pháp. Nếu không mà nói, Lý Nguyên gia cũng sẽ không cùng người này cho chuyện một lần ít nhất một giờ. Phải biết ban đầu chỉ là vì để cho Vương Phổ minh bạch, mỗi một lần tạo giấy chương trình đều phải cùng lần trước không giống nhau là trọng yếu rừng nào, Lý Nguyên gia liền xài ước chừng nửa giờ. Mà để cho Vương Phổ chính mình phải biết ở mỗi đạo thứ tự làm việc thượng tiến hành điều chỉnh hoặc là sáng tạo sẽ đưa đến kết quả cuối cùng thay đổi, Lý Nguyên gia càng là đợi 4 tháng, cho đến Vương Phổ tận mắt thấy rồi mấy lần hắn tự mình thiết kế thí nghiệm kết quả. Chỉ có trời mới biết, để cho một cái đường triều nhân hiểu rõ những thứ này đơn giản nói lý có bao nhiêu khó khăn, mà chính là loại này tiệm di mạc hóa ảnh vang. Mới để cho Vương Phổ dần dần nhận thức được chính mình tầm quan trọng, cũng từ từ nắm giữ tối cơ bản nghiên cứu khoa học phương pháp. Nói thí dụ như dùng hơn nửa năm thời gian, Vương Phổ học được tính trung an bài nhiều tạo giấy chương trình phương pháp, để cho Nưu Đại cùng Nưu Nghị đồng thời dùng 6 loại tổ hợp tới từ chế, lại nói thí dụ như liền vào tháng trước, Vương Phổ cuối cùng từ thật giấy trong ghi chép phát giác cái nào bức khả năng đối tờ giấy màu sắc có ảnh hưởng, cái nào bức sẽ đưa đến tờ giấy quá giòn hoặc là quá mềm yếu, còn có cái nào bức làm xong, sẽ để cho tờ giấy hoa văn càng nhấn nổi, thủy tính, thích hợp hơn với yêu cầu. Ở trong mắt Lý Nguyên gia Tô Lậu vô cùng đồ vật, ở thời đại này nhưng là đỉnh cao nhất lý niệm. Cho nên khi nhìn đến này, lần thứ 19 thử làm được tờ giấy sau đó, Lý Nguyên gia mới có thể như thế vui vẻ. Dù là hàng mẫu với nhân gia Lý gia giấy phường hàng hóa còn có chất lệnh, khoảng cách nhân gia tinh phẩm càng là kém xa tích tắc, nhưng là Lý Nguyên gia tin tưởng, chỉ cần cái này Vương Phổ khai khiếu đồng thời có chính mình liên tục không ngừng tài lực cùng nhân lực ủng hộ, làm ra có thể thỏa mãn hắn yêu cầu cơ bản tờ giấy, chẳng qua chỉ là sớm sự tình mà thôi. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Vương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma huyễn lui về trong tích mệnh. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang viết quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cảng, cáo la hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp diện chương 58, không cần dấu giến. Làm một vị thân vương, Lý Nguyên gia sinh hoạt nhàn nhã mà thích gì thực ra ở bất kỳ một cái nào thời đại, muốn quá nhàn nhã thích gì đơn giản chính là ba cái điều kiện, đầu tiên là phải có tiền, thứ hai phải có thời gian. Nghe hình như là nói nhảm, bất quá nhưng là tối rõ ràng sự thật. Nhưng là điều thứ 3, cũng không thể thiếu. Vậy chính là có tiền có thời gian bên ngoài, ngươi còn phải nhất định có nhất định quyền thế, bảo đảm chính mình nhàn nhã mà thích trí sinh hoạt sẽ không thụ đến bất kỳ nhân quấy rầy. Lý Nguyên Gia vui mừng là, chính mình đời trước không hy vọng gì, nhưng là này Bối Tử Minh lộ vẻ thỏa mãn toàn bộ điều kiện. Nói trước điều thứ nhất tiền, không đề cập tới vương phủ trong phòng kho kia số lượng to lớn đồng tiền cùng mảnh lụa, chỉ là Lý Nguyên Gia danh nghĩa kia mấy chục ngàn mẫu ruộng tốt, hàng năm lợi nhuận đều là trong mắt người bình thường thiên văn số tự. Chớ nói chi là thân vương còn có tư còn có cao cấp nhất động của mù, đây chính là thật thuần lợi nhuận, không cần bất kỳ đầu nhập. Lại nói điều thứ hai thời gian, Nếu như Lý Nguyên Gia là một cái có dã tâm có hải báo thân vương, hắn ít nhất sẽ ở Lộ Châu chính sự bên trên đầu nhập một ít tinh lực cùng thời gian, làm một cái qua tốt. Nhưng là giống vậy bởi vì hắn thân phận của thân vương, Lý Nguyên Gia lựa chọn đại ẩn ẩn vũ thị, thứ sự chức trách càng là toàn bộ ném cho Trần Lâm các loại Lộ Châu có chức. Về phần nói điều thứ ba, trên cái thế giới này trừ phi lý thế dân hoặc là trưởng tôn hoàng hậu động tâm tư, nếu không ai còn năng động được Lý Nguyên Gia. Nan vạn lần chớ nói những thứ kia công thần hư hoặc là tam cự đấu hoặc là bốn cự đấu cái gì có thể như thế nào như thế nào, trên thực tế chỉ cần hoàng đế bất động tâm tư không sao lưng sau sai sự hoặc là ủng hộ bọn họ, coi như trong tay bọn họ quyền lực xa xa lớn hơn một vị thân vương, cũng không có người sẽ đi dẫn đến những thứ này hoàng gia con cháu, mọi người địa vị vẫn còn kém cấp ở đây. Nhất là ở Lộ Châu, từ vương kiêm thân phận của thứ sử, cái nào không mở mắt dám chê ở. Vì vậy Lý Nguyên gia ở mảnh đất này bên trên thật là có thể muốn làm gì thì làm, chỉ cần hoàng đế đối với hắn lười biếng không có ý kiến, sẽ không có ai dám có ý kiến. Hơn nữa, một vị thân vương không thích chính sự, cũng không khai chọc trăm họ, chỉ muốn ở nhà mình bên trong tiểu thế giới hưởng thụ sinh hoạt, chuyện tốt như vậy hoàng đế sẽ phản đối. Làm sao có thể mà Cho nên trình quan bảy năm toàn bộ hạ tiền, Lý Nguyên gia cũng quá tương đối có quy luật sinh hoạt. Mỗi sáng sớm đứng lên, kiên trì chạy lên 2, 3000m, sau đó thoải mái tắm, ăn một bữa cơm, phải đi trong thư phòng viết viết sách, luyện một chút tự, thuận tiện thanh toán mình một chút sở trường hội họa kỹ năng, mà sau bữa cơm chưa nghỉ một chút trong lát, buổi chiều chính là dốc lòng nghiên cứu đủ loại hưởng thụ sinh hoạt tiểu phát minh. Trong đó tương đối một bộ phận tỷ lệ thời gian, bị Lý Nguyên gia phân phối cho mỗi ngày ở phòng bếp lợn ngọc đường. Phía sau cánh cửa đóng kín sau đó Từ Vương vào phòng bếp sự tỉnh cũng chỉ có Hàn Sơn, hai cái thiếp thân thị nữ cùng Ngọc Nương đám người biết được, mà ở Lý Nguyên gia lạm dụng uy quyền bức bách bên dưới, những người này đã sớm không dám phản đối hắn vào cái địa phương kia. Cho nên toàn bộ hạ thiên bên trong, cao quý Tử Vương thường xuyên ra vào phòng bếp, cùng Ngọc Nương đồng thời làm lên đủ loại mỹ thực. Tiếp theo, thịt dê, gia vị thì ngẫm, dĩ nhiên còn có Hàn Sơn không biết từ nơi nào bí mật làm tới Th Châu, bị Lý Nguyên gia chuyên xảo nổ, đủ loại cách làm thử một lần. Hơn nữa tại hắn dưới sự chỉ huy, toàn bộ trên thị trường có thể tìm được gia vị, nói thí dụ như Đường Triều Nhân đã bắt đầu sử dụng hành gừng tỏi cùng hoa tiêu, thủ du các loại, còn có mọi người còn chưa có bắt đầu sử dụng, nhưng là trên thị trường hoặc là trong hiệu thuốc có thể tìm được đồ vật. Nói thí dụ như 13 hương bên trong một ít các thành phần các loại đều bị Từ Vương tính sáng tạo dùng ở rồi trong phòng bếp. Rượu gia vị, nước tương các thứ cũng bắt đầu nó manh nha trạng thái. Mà để cho Lý Nguyên Gia bất mãn đường chiều diện thực, cũng ở đây cái Hạ Thiên lấy được đại phúc độ thăng hoa, Lý Nguyên Gia chỉ huy, Ngọc Nương đốc thủ, hai người ngoại trừ nghiên cứu bánh bao hòa diện cái tốt nhất cách làm bên ngoài, còn nhiều lần liền bánh bao có thể có bao nhiêu loại nhân bánh vật liệu, bánh tiêu to ăn ngon hay lại là mảnh nhỏ ăn ngon. Đường chứng gà bột mì có được hay không làm ra sốt bánh ngọt các loại vấn đề, tiến hành đi sâu vào tham khảo cùng thường Xuyên thí. Nghiệm. Những thứ này, Lý Nguyên gia dĩ nhiên là không phải đều biết làm, nhưng là không ngăn được chúng ta Từ Vương có tiền có người, đồng thời còn có thời gian. Cho nên cái gọi là phía trên động động miệng, phía dưới chạy gậy chân nói đúng là Từ Vương phụ phòng bếp nhỏ, ngược lại Lý Nguyên gia chỉ cần nghĩ tới một cái thức ăn nhì, sẽ cho Ngọc Nương nói lên yêu cầu, thuận tiện lại nói hơi lớn khái phương pháp, còn lại sẽ để cho nàng thử làm là tốt. Một lần không được thì hai lần, 10 lần 8 lần cũng không đáng nhiều. Tóm lại sinh hoạt tại cái này không có internet, không có tivi thậm chí ngay cả thư cũng không có bao nhiêu đủ hắn đã gặp qua là không quên được bản lĩnh đi xem thời đại, lý nguyên gia có thể dùng để tiêu hao thời gian sự tình thật lòng không nhiều. Ít nhất ở ăn cái này tự phía trên, hắn nguyện ý lãng phí tương lai mình rất dài sinh mệnh một bộ phận, hơn nữa còn là tương đối lớn một bộ phận. Một phần khác, hắn nguyện ý giao cho còn lại một ít để cho người ta hưởng thụ đồ vật. Nói thí dụ như thư thích đồ lót của lót nói thí dụ như có thể giải thả chính mình hai chân bồ cầu lại nói thí dụ như có thể để cho chính mình thoát khỏi bị bọn thị nữ nghiêng độ bồ cầu lúng túng bên trong phòng nhà cầu cùng với bên trong phòng nhà cầu nhất định nước uống chờ một chút những thứ này phát minh cũng không có bàn ghế cùng nổi sắt đơn giản như vậy lý Nguyên gia dù sao chỉ là một đã từng người sử dụng cũng là không phải chuyên nghiệp nhân sĩ cho nên muốn phải dùng người ngoài nghề góc độ đem những đồ chơi này như làm được thật lòng không dễ dàng nói thí dụ như bồ cầu hắn có thể vẽ ra tương đối chính xác bên ngoài nhưng là như thế nào khiến nó tự động nước vào cùng ấn xối nước Vậy thì hoàn toàn là vẻ mặt độ ép lại nói thí dụ như ở diện tích khen đại thất bên trong xây một gian nhà cầu dễ dàng, nhưng lại như thế nào thiết kế, trải nó đường ống, bảo đảm dễ coi đồng thời còn không dễ dàng vô nước, đây tuyệt đối vượt ra khỏi lý nguyên gia phạm vi năng lực bên ngoài. Cũng may hắn là Lý Nguyên gia, có người có tiền có tài liệu. Vẫn là câu nói kia, chúng ta Tử Vương có là thời gian có thể phung phí, cũng có là tài lực vật lực nhân lực có thể lãng phí, ngay cả người bình thường thật khó lấy cứu thiết, ở trần trí dưới sự giúp đỡ, Vương phủ tồn kho từ đầu đến cuối đều tại ngàn cân trở lên. Cho nên Thế Triều mỗi ngày Lý Nguyên gia cũng sẽ cùng thợ mục, các loại thợ thủ công môn đoàn tụ một đường, hoặc là tham khảo phương án hoặc là thử chế tác, hoặc là phân tích nguyên nhân thất bại. Có ý tưởng sau đó, làm là được. Làm thành hoặc là so với lần trước có tiến bộ, đó chính là thành công, coi như là không làm được hoặc là lãng phí số lớn tài liệu, Lý Nguyên gia cũng chỉ sẽ hờ hợt phất tay một cái biểu thị tất cả mọi người tận lực, lần sau tiếp tục cố gắng liền có thể. Nếu như ngày nào tâm tình tốt, hoặc có lẽ là thấy mọi người tương đối như đưa đám lời nói, hắn thậm chí sẽ còn để cho Hàn Sơn trực tiếp đưa đến mấy sâu đồng tiền, để cho mọi người phấn chấn một chút tinh thần. Theo Hàn Sơn, nhà mình đại vương nhất định chính là ở lãng phí tiền, nào có thất bại trả lại cho phân thượng. Nhưng là theo Lý nguyên gia, chính mình nhất định chính là đang biện thủ bản sinh ý những thứ này thợ thủ công vốn chính là Vương phụ nuôi, mỗi ngày cho mình làm việc không nói, còn phải gánh vắc dân cự nghiên cứu khoa học nhiệm vụ, mà dù là đem tới nghiên cứu thành công, bọn họ hồi báo tối đa cũng chính là Lý Nguyên gia một câu khen ngợi, hoặc là không thể nào quá nhiều tiền thưởng. Chuyện tốt như vậy, cũng liền vạn ác xã hội phong kiến mới có chứ. Cho nên người khác nghĩ như thế nào Lý Nguyên ra bất kể, ngược lại hắn cảm thấy mọi người khổ cực thời điểm thích phần thưởng những thứ này thợ thủ công môn, phát hiện một cái ra hỏa đưa ra rất tốt đề nghị thời điểm sẽ ban thưởng, dù sao thì là để cho bọn họ đang không ngừng thất bại dưới tình huống. Từ đầu tới cuối duy trì đến tương đối cao nhiệt tình. Trờ đến sắc trời dần tối, đuổi đi những thứ này thợ thủ công sau đó, chính là giờ cơm tối rồi. Dùng qua cơm tối, cũng liền tiến vào rất dài đêm tối. Đối với nhà mình thị nữ hoặc là lộ trâu trong thành mỹ nữ không có hứng thú gì lý nguyên ra, đến lúc này một loại cũng sẽ lựa chọn lên giường, dựa vào đầu giường nhìn một quyển bọn hạ nhân vừa mới thu lại sách mới, cho đến không chống đỡ được buồn ngủ hoặc là đem thư lần xem đến một trang cuối cùng. Điển hình Tử Vương một ngày, cũng liền kết thúc. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phổ kém chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đại end đại end chương 59, dị Mới Trình quan 7 năm hạ thu chi giao, đối với lý thế dân mà nói cũng coi là rất là đặc biệt. Đầu tiên là hắn con gái lớn lý lệ chất, cũng chính là trường nhạc công chúa xuất giá rồi, hơn nữa còn là gà cho trường tôn thân chất tử, cũng chính là quốc chi trọng thần trưởng tôn vô kỵ trường tử trưởng tôn Xung. Nếu như dùng tương lai nhân khoa chương cách nói, đây là một trận thế kỳ hồ Đang gái là đại đường hoàng đế trưởng nữ trưởng nhạc công chúa, từ nhỏ được sủng ái lý lệ chất, mà phái nam chính là bắt đầu làm việc công thần, vừa mới bị hoàng đế trao tặng tư không tệ quốc công trường tử, tông chính thiếu khanh trường tôn sùng, hai cái này thiếu nam thiếu nữ, cơ hội chính là cái này, đế quốc tối tôn quý hai người trẻ tuổi. Cho nên trận này hôn lễ, cơ hội hấp dẫn triều đình trên giới người sở hữu con mắt. Mà vì mình sủng ái nhất đích trưởng nữ hôn sự, lý thế dân thậm chí trước thời hạn 2 năm liền bắt đầu chuẩn bị lộ cưới. Hơn nữa vì biểu đạt chính mình đối con gái yêu, hắn còn đối chúng thần biểu thị trưởng công chúa, hoàng hậu sinh, chấm cùng hoàng hậu cũng ái. Nay sắp xuất hiện hàng Lễ phép muốn có chút thêm. Nói trắng ra là chính là ngại quy định đồ cưới quá ít, gả con gái đi qua thật mất mặt. Cho nên hoàng đế nhất nhượng tính, liền mệnh lệnh quan lại chuẩn bị trường nhạc công chúa đồ cưới lúc, gia tăng đến vĩnh gia công chúa gấp đôi. Phải biết vĩnh gia công chúa nhưng là lý thế dân muội muội, cũng chính là dì cô cô, nếu như hoàng đế làm như vậy nhất định là quá lễ rồi. Vì vậy tự nhiên làm theo, chuẩn bị ở tránh thần trên đường đi thẳng đến đen ngụy trinh đứng dậy, ngăn cản lý thế dân hoang đường hành vi, để cho hết thảy lại trở về quy đạo. Ngoại đích trưởng nữ xuất giá bên ngoài, năm này hạ lại xảy ra một món để cho lý thế dân phá lệ hưng phấn sự tình. Đó chính là hắn cùng Trưởng Tôn thứ 6 hài tử, cái thứ ba con gái, cũng là hoàng đế cả đời này sủng ái nhất công chúa Lý Minh đạt xuất thế. Cái này vừa mới ra đời hạ nha đầu, trong nháy mắt tập ngàn vạn sủng ái cùng một thân. Phong Hạo Tuấn Dương, chính là đại đường khởi binh nơi, tên Tất Hủy tử, chính là cổ văn trung tương tự tên như một loại sinh vật, ký thác cha mẹ hy vọng nàng khỏe mạnh, cách xa tật bệnh chúc phúc, mà Minh đạt hai chữ chính là Phật giáo thường dùng từ ngữ, biểu đạt lý thế dân hy vọng nàng thông minh lanh lợi mông đợi. Đối với tại phía xa Lộ Châu Lý Nguyên Gia mà nói, hai cái cháu gái xuất giá cùng ra đời, cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì cái kia đại điệt nữ mặc dù chỉ so với hắn nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng là Lý Nguyên Gia thấy nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, thậm chí cũng không có nói qua mấy câu nói, còn nói tiểu chất nữ lời nói càng là thấy đều không từng thấy, chỉ là ở xuyên Việt trước trên mạng có thể thường thường thấy nha đầu này tên, biết tương lai nàng thông minh tuyệt lương, tính tình ôn hòa đã. Đương nhiên nếu như không phải là nói có lời, có lẽ chính là tiếc nuối. Bởi vì Lý Nguyên Gia thật đúng là nhớ này lưỡng cá hài từ kết cục, một cái chừng 20 liền nhân bệnh từ trần, một cái khác càng là chỉ sống 12 tuổi, hấu tiểu làm cho đau lòng người. Cho nên nói, nhà đế vương thị như thế nào đang nghe được đến từ trường an tin tức sau đó, Lý Nguyên Gia không khỏi thở dài một tiếng, vì hai cái kia tiểu chất nữ không dứt thương tiếp. Này vạn ác thời đại a. Nếu như là ở ngàn năm sau này thế giới, dù là hai người chỉ là sinh ra ở tầm thường nhân gia, 12, 13 tuổi lý Lệ chất chắc mới tốt nghiệp tiểu học, đang ở mau mau nhạc nhạc hưởng thụ nhân sinh tối không buồn không lo thời gian. Nếu như mới biết yêu lời nói, có lẽ nàng sẽ đi lên một chút mối tình đầu ngập nào, dĩ nhiên cũng có thể là khổ sở mùi vị, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị cha mẹ ở cái tuổi này đem nàng gả cho chính mình điệu ca, mà đổi thành một cái mới sinh ra Lý Minh Đạt. Vô luận thân mắc cái dạng gì tật bệnh, cũng có thể lấy được so với cái thời đại này tốt hơn vô số lần chữa trị, sống đến 22 tuổi, 32 tuổi, thậm chí 42 tuổi, 52 tuổi tỷ lệ đều rất lớn. Chỉ tiếc. Ai? Lại vừa là thở dài một tiếng, biểu đạt Lý Nguyên gia đối hai cái này cháu gái cảm giác tương lai thương. Mặc dù hắn đã từng là một cái thời thuốc, nhưng là Lý Nguyên gia thật không biết, tương lai mình có cơ hội hay không đi cho hai cái cháu gái chữa trị một chút, mà coi như là có cơ hội, hắn giống vậy cũng không biết ở không có bất kỳ hiện đại chẩn dụng cụ cùng dược vật dưới tình huống, thời điểm tự mình đến còn có thể làm những gì. Xuân Điên Ở chỗ này đứng ngốc ở đó làm gì đây? Ngay tại Lý Nguyên Gia ở nơi nào Thương Xuân Thu buồn thời điểm, vừa mới đi vào sân nhỏ Hàn Sơn liếc mắt liền thấy được hắn là ở phục vụ đại vương thị nữ Xuân Yên. Chỉ bất quá hắn thấy là không phải đang hoàng đứng, tuy thời chuẩn bị đợi nghe phân phó, hoặc là vì đại vương cung cấp phục vụ chuyên nghiệp thị nữ, mà là một cái chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm đại vương, si mê đầy mặt tướng nha đồng đốc. Nhìn đại vương ngẩn người a, xoáy tư kỳ. Hách, mới vừa si ngốc nói một câu nói, Xuân Yên lập tức từ trạng thái mê trai trùng kinh tỉnh lại khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt chính là chấp nhận, bị quản gia Hàn Sơn bắt được cùng bị tiểu đồng bọn phát hiện nhưng là hai khái niệm, nói không chừng liền lại phải ai hấn. Nghe Xuân Yên trả lời sau đó, Hàn Sơn nhất thời vẻ mặt không nói gì, nhấc đầu đánh một cái chính mình ót. Nha đầu này, tuyệt đối là cử chỉ điên rồi rồi. Hàn Sơn thật sự là không nghĩ ra, coi như nhà mình đại vương Quả Thật Ngọc thụ lâm phong, tiêu sái hào phóng, nhưng là một mình ngươi tiếp thân thị nữ ngày ngày nhìn còn xem không đủ sao? Nhất là chỉ cần Lý Nguyên ra hướng nơi đó vừa đứng, theo thói quen chắp hai tay sau lưng ngẩn mặt nhìn trời ngẩn người thời điểm, Cái này Xuân Yên liền không thể tránh khỏi muốn phát hạ si, cho tới bây giờ cũng không có ngoại lệ. Nói thật ngày ngày vì vậy khiễn trách nàng, Hàn Sơn chính mình cũng phiền. Cho nên khỏe miệng co quắp rút mấy cái sau đó, Hàn Sơn vô lực khoát tay nào nói, "Được rồi, này cũng gần chưa rồi, ngươi nhanh đi phòng bếp nhìn một chút, Ngọc Nương cho đại vương chuẩn bị ăn chưa thế nào?" Vội Vàng đi xuống, nhìn thấy ta ngươi liền thẹn lòng. "Dạ." Lẹ cái lươi nhỏ một cái, Xuân Yên vẻ mặt vui mừng gọi Đội Vàng tiểu toái bộ rời đi. "Ai." Nhìn mới vừa đi ra không mấy bước, liền bắt đầu nhún nhảy một cái, hồn nhiên không có phân nửa vững vàng sức lực Xuân Yên, Hàn Sơn lắc đầu một cái sau đó không nhịn được phát ra thở dài một tiếng, không có cách nào hắn buồn a, một cái Xuân Nhiên, một cái Liễu Mi, tuyệt đối là đại vương sùng ái nhất hai cái thị nữ, bình thường ăn mặc dụng độ không nói, tuyệt đối là vừa xa phổ thông thị nữ tiêu chuẩn, chỉ nhìn đãi ngộ mịt rộ phổn thẳng giống như phổ thông quan lại tiểu thư người ta như thế. Hơn nữa từ hơn 3 năm trước bắt đầu, đại vương cũng chỉ để cho hai người bọn họ tiếp thân phục vụ, cho tới bây giờ không có đội qua cái thứ ba. Nhưng là, có một cái để cho Hàn Sơn phi thường khổ nào sự tình, đó chính là cho tới hôm nay, hai nha đầu này vẫn hay lại là hoàn mỹ chi thân. Hai cái nha đầu tiểu bộ dáng mặc dù là không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng là có thể bị hoàng thái phi tuyển chọn tỉ mỉ đi ra phục vụ đại vương, ít nhất cũng coi như tốt nhất chi tư chứ. Nhưng là đại vương làm sao lại cho tới bây giờ sẽ không động tâm đây? Chớ là không phải, chớ là không phải. Đại vương thân thể thật có tật xấu gì? Trong đầu vừa mới dâng lên một cái ý niệm như vậy, Hàn Sơn liền vội vàng đem những thứ này cho sô tan. Hắn còn nhớ mình lần trước hàm hàm hồ hồ cùng đại vương nói tới cái vấn đề này lúc tình hình, đại vương không chỉ có ngay lập tức sẽ hiểu hắn những lời nói đó ý tứ. Đồng thời còn vẽ mặt cổ quái kiện Trách Hàn Sơn một phen, để cho hắn không có chuyện gì không muốn suy nghĩ lung tung cái gì. "Lão Hàn, có chuyện gì sao?" Ngay tại Hàn Sơn lại không nhịn được muốn suy nghĩ lung tung thời điểm, thấy hắn Lý Nguyên ra dùng một câu nói, đem hắn kéo về thực tế bên trong. Hàn Sơn vội vàng tiểu toái bộ đi mau đi qua, hành lễ nói, "Đại vương, chân biệt giá cầu kiến, nói vừa mới nhận được tin tức, Sơn Đông, Hà Nam 30 châu đại thủy." 20 đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân cổ kẽ chuyển sang thể loại ngự thú yêu đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của Ngự Thú Lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học Ngự Thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện Đại end đã end chương 60, dư quốc công chết. 30 châu đại thủy, sinh linh đồ thánh a. Uống một hớp xuân yên dâng lên sữa dê sau đó, Trần Lâm thở dài một tiếng nói, mặc dù bệ hạ đã phái người đi trước giúp tất, nhưng là cùng thời điểm gửi bài các châu, để cho mọi người nhất thiết phải đề phòng. Đại vương, ta mặc dù Lộ Châu cực ít thủy họa, nhưng là nếu chỉ đã hạ, lại cũng không khỏi không làm xong phòng bị a. Nghe Trần Lâm lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia trong nháy mắt cảm thấy có chút đau răng. 30 châu phát đại thủy cái gì, đó là Sơn Đông Hà Nam chuyện, khoảng cách Lộ Châu có thể xa đâu rồi, với hắn thật lòng là không hề có một chút quan hệ. Hơn nữa đừng xem Trần Lâm này một bộ ưu quốc hữu dân biểu tình, nhưng là bình thường bị người này cầu kiến nhiều lần, Lý Nguyên gia cũng có nhất định miễn dịch năng lực, sẽ không vì vậy đã cảm thấy quan này không tệ cái gì. Lý Nguyên gia đau rằng, là cái gọi là thủy hoạn phòng vệ. Đây không phải là cái gọi là thủy lợi sao? Hắn đây nơi đó biết ta. Cho nên cố nén mắt trận trắng xuống động, Lý Nguyên gia nhíu mày nói, Trần Bỉa, giá, bạn Vương đối lợi là một biết không nhiều, hết thảy liền muốn dựa vào các vị. Trong mắt ánh sáng đột nhiên chợn lóe, Lý Nguyên Gia vừa mới bưng ly lên đột nhiên rừng ở giữa không trung. Đối với Tử Vương đẩy công việc bộ này lời nói, Trần Lâm thật là quen không có thể quen đi nữa rồi, không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Trên thực tế nếu như Lý Nguyên Gia thật coi này là chuyện, thậm chí chủ động nói đến phải nhận lãnh lộ châu thứ sử chức trách, vậy hắn ngược lại sẽ cảm thấy kỳ quái, nhậm chức hơn một năm nay, thứ sử đại nhân là không phải từ trước đến giờ đều là làm như vậy sao? Nhưng nhìn đến Lý Nguyên Gia bưng ly lên đột nhiên rừng ở giữa không trung, Trần Lâm lại hơi có chút kinh ngạc. Bưng trà tiễn khách loại này lễ phép khởi nguyên từ Tổng đại, Trần Biệt giá dĩ nhiên xem có hiểu. Ngay cả Lý Nguyên Gia người hầu môn cũng không hiểu, đương nhiên sẽ không hội ý hô to tiến khách cái gì. Nhưng là bình thường tới cửa cầu kiến nhiều lần, Trần Lâm lại thói quen từ Vương động tác này, biết đối phương một khi bưng ly trà lên, ý tứ chính là nói với hắn chuyện cảm thấy chẳng ghét, mà Thất Khiếu Linh Lung Trần Biệt giá dĩ nhiên là sẽ chủ động đem những này chức trách nắm vào trên người, sau đó đứng dậy cáo tử. Nhưng là hôm nay, Từ Vương làm sao lại bưng đến một nửa không đi uống đi? Ồ, đang suy nghĩ đến ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra lúc đó sau khi, Trần Lâm trong mũi đột nhiên thấy một loại phi thường kỳ dị mùi vị, để cho hắn vừa định mở ra muốn nói gì miệng lại khép lại. Mùi thơm này có chút cổ quái a. Một bên âm thầm nghĩ đây là cái gì mùi thơm, Trần Lâm một bên hơi thất thố dùng mũi ngửi một cái, mới phát hiện này cổ mùi thơm là tới từ ở Lý Nguyên gia vừa mới vén lên nắp ly. Phát hiện nguồn sau đó, Trần Lâm liền càng phát ra kỳ quái. Thân cư Lộ Châu biệt giá cao vị, đồng thời còn là thế ra xuất thân, Trần Lâm từ nhỏ đến lớn có thể cũng coi là kiến thức rộng, uống qua đồ vật càng là đến không hết. Nhưng là tìm khắp chính mình trí nhớ, hắn cũng nghĩ không ra lúc này người được mùi thơm rốt cuộc là vật gì phát ra, chẳng qua là cảm thấy mùi thơm nhàn nhạt to nghe nóng thấm vào ruột gan. Chẳng lẽ nói, là cái gì hoàng thất chuyên cung chân quý thức uống? Nghĩ đến khả năng này, Trần lâm cổ họng theo bản năng chào giật mình. Dĩ nhiên, hắn lập tức phản ứng kịp, liền đội vàng cẩn thận nhìn Lý Nguyên ra liếc mắt, phát hiện Tử Vương vẫn còn ở lăng lăng người, căn bản cũng không có chú ý tới hắn cái này không nhã cử động, lúc này mới yên lòng. Chỉ bất quá, cổ quái, cổ quái, vật này rốt cuộc là cái gì? Mặc dù muốn đem trong lòng lòng hiếu kỳ để đi xuống, nhưng là này cổ tử nhàn nhạt, nhạt mùi thơm nhưng lại như vậy cổ quái, hãy cùng nắm một cây mềm mại nhất lông chim nhẹ nhàng gãi chần lâm như thế, để cho hắn thế nào đều không cách nào tập trung lên tính hận, ánh mắt luôn là không nhịn được hướng Lý Nguyên gia ly trong tay phi động qua đi. Không biết rõ làm sao, Trần Lâm đối này cổ mùi thơm đặc biệt nhạy cảm, cho nên cố nén chỉ chốc lát sau, Trần Lâm hơi do dự một chút, khép đôi mắt một cái rứt khoát mở miệng trực tiếp hỏi lại vương, không biết ngài trong ly là vật gì như thế hương thơm. Hương? Bị Trần Lâm thanh âm đem mình từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, nghe vậy Lý Nguyên gia ngẩn ra, ngay sau đó cười, Trần Biệt dám nói cái này sao? Haha, ha, chỉ là một ly lảnh đạm trà mà thôi. Cha, đây là trà mùi vị. Nghe tử Vương trả lời sau đó, Trần Lâm nhất thời trừng lớn con mắt Lão trà đồ chơi này hắn dĩ nhiên không có thể không biết, trên thực tế Trần Lâm có một chi giao hảo hưu ở Giang Nam nhậm trước, liền nhiều lần ở trong tín thư cùng hắn nói tới quá vật này, cũng từng để cho người ta đưa tới Lộ Châu một bọc. Nhưng là ở hầm rồi nước trà, hơn nữa gia nhập bạn tốt để cử mở dệ, hạt tiêu những vật này sau đó, Trần Lâm phát hiện mình thật sự là hưởng thụ không tới đây đồ vật, rất nhanh thì đem túi kia lá trà cho đem gác xó rồi. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ sớm đã bị hư chứ. Nhưng là cho dù huống quá như vậy một lần, nhưng là Trần Lâm có thể khẳng định, chính mình đã từng uống qua trà cùng lúc này lý nguyên trong ly trà, tuyệt đối không phải là một loại đồ vật. Mùi thơm này kén cũng quá xa. Đúng vậy, đây chính là nước chả mùi thơm. Ung Dung thong thả nhấp một miếng nước trà, Lý Nguyên gia cười hết mắt, bất quá là không phải giang nam sĩ tộc tỏi quen uống cái loại này trà, mà là ta chính mình tự tạo. Ha, ha chỉ là sợ Trần biệt giá không có thói quen thứ mùi này, cho nên mới để cho người làm cho người lên rồi sữa dê mà thôi. Nói đến cái ly này chung lá trà, trong lòng Lý Nguyên gia cũng rất là đắc ý năm nay Hàn Sơn phái người đi giang nam thu lá trà, một hơi thở cho Lý Nguyên gia thu bên trên bạch cân tốt nhất trà mới, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất đưa về Lộ Châu. Mà chính là bởi vì có những thứ này đầy đủ nguyên liệu Hắn mới để cho Liễu Mi bọn họ vông tay chân ra, một lần một lần thử đi xảo trà. Hắn uống quá lá trà, thật không biết những thứ đó là thế nào chế tạo ra được. Nhưng là Lý Nguyên gia biết xảo trà hai chữ này, cho nên suy đoán người bình thường uống lá trà hẳn là sao đi ra. Vừa Vân Vương phủ lại chế tạo rất nhiều nổi sắt, cho nên Liễu Mi bọn họ đảo cũng không phải hướng về phía lá trà bó tay luôn cuống. Chỉ bất quá biết xào trà hai chữ, cũng không có nghĩa là liền biết rõ làm sao đi xào. Ngược lại kia trong cân trà diệp lạc ở Liễu Mi, ngọc nương trong tay bọn họ Dựa theo lý nguyên gia chuẩn bị chia làm trên trăm phần, mỗi một phần chính là một loại xảo pháp, bất đồng nhiệt độ nồi sát, bất đồng xảo pháp, còn có bất đồng trộn xào thời gian, cuối cùng được ra chính là bất đồng vẻ ngoài cùng mùi vị lá trà. Mới bắt đầu thời điểm, Ngọc Nương bọn họ ít nhất xào cháy khét 7, 8 phần lá trà, sau đó biết khống chế thế lửa sau đó, lại đang xảo chế trên thời gian ăn vài chục lần thua thiệt, các loại thật vất vả ở thế lửa cùng trên thời gian có chút tâm đắc, lại phát hiện dùng sèn cơm rất dễ dàng đem lá trà quẹ đến nắp bễ, cuối cùng vẫn là Ngọc Nương cắn một cái, bắt đầu lấy tay trộn xào. kết quả một bọc lá trà đi ra, có có chút phát tiêu, có vẫn còn thành đến Thật sự là không quá đều đều. Nói tóm lại, trong này gian khổ một lời khó nói hết. Cũng may hết thảy đều không cần Lý Nguyên gia tự mình động thủ đi thử, hơn nữa cuối cùng ngay tại hắn thiếu chút nữa đều phải tuyệt vọng, cho là lại muốn các loại sang năm thời điểm, Ngọc Nương cùng Liễu Mi rốt cuộc đem ra một cái bao hợp cách lá trà, thứ hai đến ngược phần tài liệu, rốt cuộc miễn cưỡng coi như là làm thành một lần ra dáng. Cho nên chúng ta Từ Vương, rốt cuộc có miễn cưỡng có thể vào miệng lá trà có thể uống. Bất quá đắc ý sau khi xong, tạm thời còn không muốn đem chính mình thật là ít lá trà tặng người Lý Nguyên gia vội vàng khoát tay một cái, nói sang chuyện khác, đúng rồi, chuẩn bị giá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 Nghe Lý Nguyên gia lời nói sau đó, Trần Lâm đầu tiên là trong lòng giận mình, ngay sau đó lại vừa là một khổ. Đại đường thực hành là lấy quân điển chế làm trụ cột cho Nguyễn Dung điều chế, Thái thượng hoàng lúc tại vị sau khi liền quy định phạm là tuổi tròn 20 tuổi đàn ông cũng sẽ được trao tặng 100 mẫu thù địa. Trong đó 20 mẫu là vĩnh nghiệp điền, có thể đời đời kiếp kiếp chuyển xuống, còn có 80 mẫu chính là chia ruộng theo nhân khẩu, người chết sau này là muốn trả lại cho triều đình. Cầm triều đình điền, dĩ nhiên là phải cho triều đình nộp thuế. Dựa theo đại đường luật lệ, Bất luận giàu nghèo đều phải hạn ngạch nộp nhất định lương thực và mảnh lụa những vật này, đồng thời còn muốn hàng năm là chính phủ phục vụ 20 ngày, nghe thật giống như rất công bình dáng vẻ, chiêu đình cho ngươi ruộng đất, ngươi tới nộp tiền mướn, hơn nữa cung cấp thời gian nhất định không có đền bù phục vụ, coi như là đồng giá trao đổi. Trên thực tế, ở nơi này đất rộng người thưa thời đại, đây quả thật là coi như lương pháp. Mà Trần Lâm sở dĩ trong lòng một khổ, chính là nghe Lý Nguyên gia muốn chiêu mộ dân phu câu nói kia. Bởi vì thân là Lộ Châu Thứ sử, đồng thời còn là này địa giới tối tôn quý thân vương, Lý Nguyên gia muốn dùng dân phu đi làm cái gì Trần Lâm nhất định là không ngăn được, nhưng là Lộ Châu liền nhiều người như vậy. Hàng năm chiêu mộ dân phu đi làm cái gì cũng sơ, có an bài, vạn nhất nếu là Từ Vương cần người số đông đảo, hơn nữa thời gian lại lâu lời nói. Phản phất không nhìn thấy Trần Lâm ngượng nghịu, Lý Nguyên gia từ tốn nói, cụ thể phải dùng bao nhiêu người, dùng thời gian bao lâu, bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra, cho nên hỏi trước một chút Trần bị giá, này lộ phủ Cận châu thành duy nhất có thể chiêu mộ bao nhiêu người. Này. Do dự một chút, Trần Lâm cung kính trả lời, nếu như chỉ là lộ phụ Cận châu thành lời nói, một lần ước chừng có thể chiêu mộ ngàn người tả hữu. Nếu như phạm vi phóng khoáng một ít, trình ở một ngày tả hữu lời nói, 2000 người chắc không có vấn đề. A. Nhiều như vậy a? Nghe Trần Lâm lời nói sau đó, Lý Nguyên gia nhất thời bị sợ hết hồn. Lộ Châu thành lớn như vậy điểm một cái địa phương nhỏ, ở trong mắt của Lý Nguyên gia nhiều nhất cũng chính là một chấn trình độ, bình thường hắn ngay cả ra ngoài đi dạo cái đường phố cũng không có hứng thú gì, không nghĩ tới lại có thể thoằng cái chiêu mộ bên trên ký tên dân phu. Nghĩ như vậy lời nói, chỗ này vẫn đủ có đơn mà. Nhìn Lý Nguyên gia vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ, khóe miệng của Trần Lâm kéo ra, hơi có chút lúng túng. Đại vương, ngài giàu gì cũng là Lộ Châu thứ sử có được hay không? Chính mình đất phò hà, thậm chí ngay cả những thứ này tối thứ cơ bản cũng không biết rõ. Trần Lâm trong lúc nhất thời cũng không biết rốt cuộc là đoán trách nhân ra không quan tâm chính sự, hay lại là chính hắn một biệt giá cùng những quan viên khác quá vô năng, không có có thể phụ tá tốt thứ sự rồi. Bất quá buồn dầu thuộc về buồn dầu, có một số việc Trần Lâm hay lại là phải hiểu rõ, cho nên do dự một chút sau đó cẩn thận hỏi đại vương, không biết ngài chiêu mộ dân phu là muốn làm bao lớn công trình. Ta tốt cho ngài tính toán một chút, nhìn một chút cần bao nhiêu nhân, liên quan thời gian bao lâu có thể làm tốt. Đem lời nói này sau khi nói xong, Trần Lâm này tâm lý nhưng là tương đối mộ dân phu ngoại trừ cho mình sửa chữa đỉnh đài lầu các bên ngoài, Lý Nguyên Gia như vậy một cái thân vương còn có thể có chuyện gì? Dù sao đây là hoàng đế các thân vương bệnh trùng, các đời các đời vậy không bằng này, dù là tiền tùy lấy văn vị thụ hào dương kiên cùng đương kim thánh nhân cũng không ngoại lệ, cho nên muốn muốn Lý Nguyên Gia như vậy một người thiếu niên, tựa hồ muốn ở Lộ Châu nha bên trong sở đại hương thổ mục tựa hồ cũng không phải là cái gì để cho người ta kinh ngạc sự tình. Chỉ bất quá, hỏi ra mới vừa rồi cái vấn đề sau, Trần Lâm liền đã không nhịn được bắt đầu suy nghĩ như thế nào khuyên can đại vương, ít nhất cũng phải để cho hắn đem công trình kích thước hạn chế ở trong phạm vi nhất định. Nay đại đường thiên hạ, Dù sao vừa mới an ổn mới vài năm, chính là năm nay còn có mấy cái địa phương làm phản, cộng thêm vừa mới lại có 30 châu náo loạn lụt, chiêu binh ở rất nhiều nơi hay lại là giật gấu vá vai đây. Lộ Châu không phải là cái gì đại châu, tài lực vật lực cũng tương đối có hạn, nếu như quá lớn công trình sợ rằng thật là khó có thể chịu đựng. A, bao lớn công trình? Đối với Trần Lâm cái vấn đề này, Lý Nguyên Gia trong lúc nhất thời cũng có chút mờ mịt. Hôm nay là hắn đó nghe được Sơn Đông Hà Nam 30 châu đại thủy tin tức, cho nên trong lúc bất chợt có linh cảm, muốn làm hạng nhất dân sinh công trình. Nhưng là cụ thể cái này công trình phải làm sao? làm nhiều đại quy mô, cần cần bao nhiêu người, liên quan thời gian bao lâu. Đã từng bác sĩ khoa ngoại, bây giờ từ vương biểu thị, mình cũng là vẻ mặt ngượng ngơ. Nhìn một cái hắn cái biểu tình này, Trần Lâm lập tức trong lòng sáng tỏ. Chịu đựng muốn ở tâm lý nổ nước bọn một phen xung động, Trần Biệt Giá rất là kiên nhẫn hỏi đại vương, ngày trước tiên nói một chút về ngài muốn xây cất đình đài có vài chỗ, theo thứ tự là nhiều đại quy mô. Ta tốt giúp ngài tìm cách tìm cách. Đình đài? Cái gì đình đài? Không đợi Trần Lâm nói hết lời, Lý Nguyên Gia đã chần mày cao lại. Phí Ngạc phản hỏi ta chỉ là muốn ở Lộ Châu bên trong thành xây một bộ cống thoát nước hệ thống mà thôi, cùng đỉnh đài có quan hệ gì? Cống thoát nước? Đó là vật gì? Nghe Lý Nguyên ra lời nói sau đó, Trần Lâm ngừng thời điểm ngớ ép, đưa đi vẫn không nghĩ ra Trần Bỉ Giá, Lý Nguyên ra ở cửa tiểu viện sau một hồi trầm ngâm rốt cuộc lắc đầu một cái, thừa nhận mình quả thật đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Lộ Châu thành quả thật không lớn, coi như đem khắp thành đào một cái thông suốt, cống thoát nước tổng trường độ chắc sẽ không quá rồ người. Ít nhất so với tương lai đường minh hoàng ở Lộ Châu nha trong kia nhiều chút thật lớn công trình mà nói, căn bản cũng không tính là gì. Nhưng lại ở bởi vì nạn lụt mà đột nhiên nghĩ đến cái ý niệm này lúc, Lý Nguyên Gia lại bỏ quên một sự thật, đó chính là đối với Trần Lâm bọn họ mà nói, dù là ngươi muốn xây cất đỉnh đài lầu các đều có thể hiểu, dù sao những thứ kia đều là thật thật tại tại đô vẩn, nhưng là ở khắp thành dưới đất xây cất vô số không nhìn thấy không sợ được, chỉ là vì thoát nước dùng đường ống. Lãng phí sức dân xây cất, có một dám dùng. Hơn nữa thế nào tu, để cho ai đi tu, cũng là một vấn đề a. Xoay người trở lại sân nhỏ chính trung ương, Lý Nguyên Gia ngẩng đầu nhìn một chút xanh thảm không trung, từ từ nhíu mày. Khắp thành công thoát nước hệ thống, Lý Nguyên Gia là nhất định phải tu. Nhất là đang nghe được 30 Châu Đại Thủy tin tức sau đó, Lý Nguyên Gia không nhịn được có chút bất tâm, Đại Thủy sau đó nhất định có đại dịch, đây là cổ đại xã hội rất khó tránh cho sự tình. Lộ Châu thành địa thế quyết định nơi này rất khó sẽ phải chịu hồng thủy hiếp, nhưng là Lý Nguyên Gia tâm lý rất rõ, này cũng không nơi này có nghĩa là cũng sẽ không bị bệnh truyền nhiễm hiếp. mà muốn dập tắt đa số bệnh truyền nhiễm truyền bá đường tắt, còn có cái gì là so với một cái thông suốt công thoát nước hệ thống càng thêm mô lệ, cao hiệu phương án. Hơn nữa, coi như không cân nhắc bệnh truyền nhiễm vấn đề, chỉ là vì cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt, công thoát nước cũng rất có cần phải a. Lý Nguyên Gia nghĩ tới hạ thiên mưa giảo có sâm chấp sau đó lộ châu bên trong thành kia bùn lầy con đường, còn có đục ngầu nước giếng, cùng với toàn bộ hạ thiên cũng để cho nhân vô cùng phiền nao rồi mũi, hết thảy các thứ này hết thảy đều cùng thủy có quan hệ mất thiết. Cho nên cân nhắc một phen sau đó, rất nhanh thì Lý Nguyên Gia hạ quyết tâm, chứ hiểu rõ xây cất cống thoát nước rốt cuộc cần gì kỹ thuật, bao nhiêu nhân lực tài lực, sau đó sẽ xem có thể hay không làm. Không, hay lại là làm hết sức đem chuyện này làm thành đi. Không nói trước chính mình có phải hay không là lại ở chỗ này đợi cả đời, coi như là đem tới sẽ bị điều đi những chỗ khác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 Lý Nguyên Gia liền muốn cho cái thành phố này lưu lại một bút chỉ có mình có thể cho tài sản. Hơn nữa từ mặt khác mà nói hắn nghiệm tưởng cũng rất đơn giản, nếu bây giờ mình là Lộ Châu thứ sử, hơn nữa tương lai cũng không biết là hay không sẽ bởi vì các thân vương thay đổi liên tục rời đi nơi này, dù là vì mình thân thể khỏe mạnh, cùng với tương lai sống lâu trăm tuổi, cho Lộ Châu thành đảo một bộ rưới đất chống thoát nước hệ thống, cải thiện một chút vệ sinh hoàn cảnh cái gì, tuyệt đối cũng là bao kiếm không lô mua bán. Vấn đề là, chống thoát nước làm như thế nào thiết kế? Thế nào thi công? Trần Lâm mang theo một bụng nghi ngờ đi, mà lưu lại tới Lý Nguyên Gia chính là mang theo càng hỏi nhiều đề tìm tới quản gia Hàn Sơn, lao hẳn, với ngươi thỉnh giáo cái chuyện này." "Không dám, đại vương ngài có chuyện gì cứ hỏi, nhưng là thỉnh giáo hai chữ ta có thể vạn vạn không dám nhận." "Được rồi, được rồi." Nhìn Hàn Sơn vẻ mặt sợ hai dáng vẻ, Lý Nguyên gia trong lòng thật chán ngắn rất, khoát tay hỏi nói, "Nói chính sự, ta xem chúng ta trong phụ dùng để thoát nước kia từng cái thủy câu đều rất ân, có phải là vì nên đón ta tới Tân nào chứ? Đây đều là ai thiết kế? Khu ai chủ trì xây? Làm từ vương ở phụ đệ, lộ châu nha thự đương nhiên là trong thành coi trọng nhất kiến trúc, rãnh thoát nước cũng không ngoại lệ." Mặc dù bình thường sẽ không để ý, nhưng là vừa mới vào ở mấy ngày đó, Lý Nguyên Gia nhưng là tỉ mỉ quan sát quá nha thự mỗi một xó xỉnh, tự nhiên cũng không có bỏ qua cho những thứ này cống lộ tiên. Hơn nữa và ở đã hơn một năm, Lộ Châu Thành cũng xuống qua mấy lần mưa to, mỗi lần nha thự bên trong cũng chưa từng xuất hiện nước mưa tích tụ, hoặc là bài phong khó khăn hiện tượng, nói rõ những nước này câu thiết kế tương đối hợp lý, cũng để cho Lý Nguyên Gia đối ban đầu nhà thiết kế sinh ra hương thú. Này, nghe Lý Nguyên Gia cái vấn đề sau, Hàn Sơn nhất thời vẻ mặt ngột. Ai chủ trì xây? Cái vấn đề này hỏi đến quả thực chạm đến Hàn Sơn điểm mù, để cho hắn hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối Bất quá làm một danh ưu tú quan gia, Hàn Sơn lập tức liền muốn đến một cái trả lời, lập tức cung kính nói: "Hồi đại vương, ta ngay lập tức sẽ để cho bọn họ đi hỏi, nhiều nhất nửa ngày liền có thể biết rồi." Thứ vương muốn biết Điểm Lộ Châu trong thành chuyện, còn không dễ dàng. Bất quá Hàn Sơn vừa định nói bây giờ mình phải đi, Lý Nguyên gia lại lắc đầu nói: "Không, không cần phải gấp." Nói xong cũng không đợi Hàn Sơn đáp lời, chính hắn liền trong phòng rời đi trô khác rồi. Cái thời đại này hệ thống thoát nước Lý Nguyên gia cũng là gặp qua, chứ không cần phải nói Lộ Châu trong thành những thứ này, đại đường tiền tiên nhất, sang trọng nhất Trường An thành hệ thống thoát nước, hắn cũng đã sớm xem qua rất nhiều lần. Trường hắn nạn bắc 10 một cái, đồ vật 14 cái đường lớn, khắp thành chia làm 110 phường, hệ thống thoát nước khắp toàn bộ thành phố mỗi một góc, kiến trúc chung quanh thường gặp chính là gạch phô tá thủy, thấm giếng nước cùng ống xả nước. Đương nhiên rồi, phần lớn đường phố thoát nước đều dựa vào hai bên thủy cầu, vô luận thổ xây hay lại là gạch thế đều là cống lộ tiên. Mặt đường đều là trung gian cao, hai bên thấp, bên dưới cửa thành còn có thoát nước cống, có thể nói triển hiện cái thời đại này rất cao kiến trúc tiêu chuẩn. Nhưng cũng chứng, biết những thứ này cũng không thể để cho Lý Nguyên Gia biết như thế nào thiết kế, xây một cái cống thoát nước Nói thí dụ như như thế nào thiết kế cống thoát nước đi về phía, lợi dụng thành phố địa thế vẫn là mượn giúp công trình lực lượng. Lại nói thí dụ như cống thoát nước xây là dùng thổ hay là dùng đạch, hay là dùng đá. Cho nên cuối cùng vẫn còn cần dựa vào chuyên nghiệp nhân sĩ lực lượng, giống như nhưưu đại nhũ nhị, còn có trần mục những người đó, có thể mang ý tưởng của Lý Nguyên gia dùng cái thời đại này kỹ thuật biến thành sự thật chuyên nghiệp nhân sĩ. Ngoài ra chính hắn cũng cần cân nhắc rất nhiều thứ, nói thí dụ như dân phu như thế nào chiêu mộ, xây cống thoát nước thành phẩm như thế nào giải quyết vân vân. Hơn nữa, Lý Nguyên gia nhớ tới chính mình không muốn ở Lộ Châu bên trong thành đi lang thang một, một nguyên nhân trọng yếu chân mày cau lại, dừng bước lại nói, "Như vậy đi lão hẳn, ngoại trừ ban đầu chủ trì xây những nước này câu nhóm người ngoại, lại đi cha cho ta một ít gì đó." "Cha, ngài trở lại." Trần Lâm vừa mới về nhà, con trai lớn Trần Trí liền lập tức tới đình an, cung cung kính kính hành lễ thăm hỏi. Có chuyện trong lòng Trần Lâm có chút thờ ơ, khoát tay một cái tùy ý nói, "Ừ, đứng lên đi." Ngồi xuống một bên nói chuyện. Ngồi xuống đồng thời thấy cha kia vẻ mặt biểu tình, Trần Trí có chút hiếu kỳ hỏi cha, "Ngài mới vừa rồi đi từ vương nơi đó, nhưng là có chuyện gì?" Có lúc hắn quả thật giống không quá rõ cha ý tưởng. Rõ ràng biết đạo nhân ra từ Vương dự định, cũng biết Lý Nguyên gia khẳng định không muốn cùng Lộ Châu quan chức cùng đám thân sĩ có liên hệ gì, thậm chí còn cảnh cáo sau này mình tốt nhất là chú ý tránh hiềm nghi, chớ có cùng Từ Vương lại quá nhiều qua lại, có thể là chính bản thân hắn lại cứ lệch chưa bao giờ chú ý, ba ngày hai lần hướng Lộ Châu nhà thử chạy. Lão ra từ cái này tâm tư, chân trí từ đầu đến cuối đều có chút không đoa ra. Cùng con trai không có gì tốt dầu dếm rất nhanh thì Trần Lâm gật đầu một cái, nói ra hôm nay đi gặp Lý Nguyên gia lúc nói tới trọng điểm, ừ, Từ Vương hướng ta hỏi đến Chiêu Mộ dân phu chuyện." Chiêu Mộ dân phu? Nghe vậy hơi ngẩn ra. Trần Chí ngay sau đó kinh ngạc nói, "Đại vương nhưng là phải xây cất đỉnh đài lầu gác. Hắn dự định xây bao nhiêu? Khi nào bắt đầu?" "Không, là không phải những thứ kia." Lắc đầu một cái, Trần Lâm do dự một chút, tao mày hỏi Trí Nhi, "Ngươi cũng đã biết cống thoát nước là vật gì?" "Cống thoát nước?" Hải Nhi không biết. Sau khi suy nghĩ một chút, Trần Trí vội vàng lắc đầu, không hiểu hỏi cha từ chỗ nào nghe được cái này. "Chẳng lẽ là... Thứ vương ở đâu?" Nghĩ tới cha mới vừa rồi đi địa phương, rất nhanh thì Trần Trí có một cái suy đoán. Trần Lâm tự nhiên không biết con trai vào lúc này đang suy nghĩ gì, chỉ là gật đầu một cái nói, "Không sai." chính là từ Tử Vương nơi đó nghe tới, tựa hồ cùng trong thành nước dơ cái gì có liên quan. Đại Vương nay thiên vấn ta Lộ Châu có thể chiêu mộ bao nhiêu dân phù, xem bộ dáng là ghét bỏ trong thành hạ thiên hôi thối nữa à? Này. Nghe cha suy đoán sau đó, chân trí vẻ mặt không nói gì. Lộ Châu trong thành đến một cái hạ thiên dáng vẻ, hắn đương nhiên là lại không rõ lắm, nhất là đến một cái trời mưa thời điểm, thường thường đó là nước dơ mình lưu, hòa lẫn những thứ kia rác dưới mùi vị, chân thực suy nghĩ một chút đã cảm thấy chán ghét. Nhưng là Tử Vương là không phải vẫn luôn đợi tại hắn kia Lộ Châu nha chính giữa, cơ hội rất ít ra ngoài sao? Coi như là bên ngoài lại tối chắc chuyển không đi nơi nào chứ. Bất quá ở trước mặt phụ thân Trần Chí dĩ nhiên không dám nổ nước bọt những thứ này, sau khi suy nghĩ một chút trả lời, cái này ngược lại là cũng không kỳ quái, có một lần ta cùng đại vương cùng xuất hành thời điểm, liền từng nghe hắn than phiền quá. Nhưng là ngoại trừ Trường An, Lạc Dương bên ngoài, thiên hạ này các thành không đều là như thế sao? Đại vương lại có thể thế nào giải quyết? Chính là không biết, cho nên ta mới lo a. Lắc đầu một cái, Trần Lâm nhẹ dọng thở dài nói, sợ nhất là hắn trong lúc nhất thời ý tưởng đột phát, đến thời điểm không riêng gì lãng phí sức dân vật lực, còn khiêu khích dân đoán lời nói, vậy coi như thật là phiền toái.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 Bất quá làm quan trường lao du tử, Trần Lâm cũng sẽ không ngây thơ cho là Từ Vương đã bỏ đi rồi ý tưởng kia. Trần Lâm mỗi lần đi gặp Lý Nguyên ra thời điểm cũng trò chuyện không được bao lớn một hồi, nhưng là nhiều lần sau đó, Trần Lâm tự hỏi đối vị này Từ Vương đã có nhất định giải. Hắn biết rõ biết, vị này 16 tuổi thiếu niên tuyệt đối không giống những người khác thấy như vậy không cầu phát triển. Cách xa chính sự cùng quan trường, chẳng qua chỉ là người thiếu niên kia một loại sinh tồn thủ đoạn mà thôi. Thậm chí Lý Nguyên gia một lòng nhào vào mỹ thực, bàn ghế cùng Khúc Viên lê các loại đồ vật phía trên, tựa hồ cũng là đang hướng người khác tỏ rõ một loại thái độ, tiến hơn một bước làm cho mình càng an toàn mà thôi. Mà ở hết thể biểu tượng bên dưới, Trần Lâm còn chứng kiến đi một tí những vật khác. Nói thí dụ như quyết định một chuyện nào đó, cũng sẽ không bởi vì người khác khuyên mà thay đổi chủ ý cố chấp, lại tỉ như một khi nhận đúng một chuyện nào đó sau đó, tử vương sẽ cố định làm tiếp, tuyệt đối sẽ không ngừng hoặc là quay đầu bền bỉ. Cái thứ cái gọi là cống thoát nước, lộ châu nhất định là muốn xây. Cho nên dù là đối Lý Nguyên Gia tùy tiện quyết định có chút bận tâm, rất sợ trong miệng hắn cái gọi là cống thoát nước công trình lượng quá lớn, cuối cùng lao dân thương tài, nhưng là từ Lộ Châu nha thự sau khi trở về, Trần Lâm hay lại là dặn dò các thuộc hạ bắt đầu chuẩn bị, sáng đại vương lệnh hạ, Lộ phủ cận Châu thành có thể chiêu mộ bao nhiêu dân phu, yêu cầu chuẩn bị bao nhiêu lương tiền, còn cần bao nhiêu tài liệu, công cụ, Trần Lâm đều phải cho Lý Nguyên Gia một cái hoàn mỹ câu trả lời. So với bận rộn chung Trần Lâm, Lý Nguyên Gia này ngày quá giống vậy không thoải mái. Toàn bộ cống thoát nước đều phải là cứng ngẩm. Ở ban đầu cho Lộ Châu nha thử thiết kế danh thoát nước hoàng trung lượng lại một lần nữa vẻ mặt đau khổ thời điểm, Lý Nguyên gia vẫn là từ tô nói, "Một điểm này ta sẽ không cho phép có bất kỳ nhân sửa đổi. Hơn nữa đừng quên ta yêu cầu khác, các ngươi như thế cũng phải toàn bộ làm được, tuyệt đối không thể là nhạt." "Đúng đại vương." Nghe được Lý Nguyên gia cuối cùng giọng trở nên nghiêm nghị, trong lòng hoàng trung lượng cả kinh, liền vội vàng sợ hãi túi đầu ứng tiếng là "Cô đông." Nuốt nước miếng một cái đồng thời, hắn hận không được bây giờ liền cho mình một bậc hai. "Này, đây chính là Từ Vương." Đường Kim hoàng đế anh em ruột, căn phòng ẩm chính Vương. Lộ Châu thành chủ làm thịt, chính mình mới vừa rồi rốt cuộc là ăn cái gì hùng tâm can báo, dám đi để cho từ Vương hạ xuống yêu cầu. Mà thấy Hoàng Trung lượng sợ hãi dám vẻ, Lý Nguyên gia chính là trong lòng hơi thoải mái. Đương nhiên hắn thoải mái có thể là không phải cái này, Hoàng Trung lượng sợ hãi như vậy chính mình, mà là nhất luôn ký xuất, không ai dám không theo thông quái. Nhất là đang xây tạo cống thoát nước trong chuyện này, Lý Nguyên gia chỉ để ý nói lên chính mình yêu cầu, sau đó để cho Hoàng Trung lượng mang theo một ban gạch nối công thượng, tượng đá các loại tự đi mời mọ, ai cũng không dám lườm biếng, lại không dám chuyện qua loa lấy lệ. Trải qua vài năm luyện, Lý Nguyên gia rốt cuộc nắm giữ cùng bọn họ đánh đóng đạo khiếu môn, tuyệt đối không thể dùng hàm hồ kỳ từ cách nói, bởi vì này giúp người thật là rất có thể lừa bị, hoặc có lẽ là bọn họ luôn là biết dùng chắc hẳn phải vậy tiêu chuẩn đi cân nhắc ngươi yêu cầu. Mà làm một thân vương, Lý Nguyên gia cách làm tốt nhất chính là trực tiếp dùng thế để người, ta là thân vương, ta là thứ sử, cho nên lão tử định đoạt. Mà đầu năm dám với thân vương đùa bỡn hành, ngược lại Lý Nguyên gia còn không có từng thấy, chính là dám đối với gánh cũng ít Bất quá cũng không ý để cho lượng một mực sợ hãi, cho nên đợi chốc lát sau đó lại ôn thanh nói, nếu như ngươi cảm thấy độ khó rất lớn, cũng không cần chung quy là một người nhắm mắt làm liều, có thể cùng những người khác thương lượng với nhau nhìn một chút mà. Ta tìm tới cho ngươi rồi ba cái tượng đá, hai cái gạch nối tượng, một cái thợ rèn, thậm chí còn có một cái thợ mộc. Chẳng lẽ chính là để cho bọn họ nhìn ngươi giàu gì? Này. Nghe Lý Nguyên Gia lời nói sau đó, Hoàng Trung Lượng Mỹ mắt nhảy đến mấy lần, nhưng không biết nên đáp như thế nào. Thương lượng với bọn họ. Mặc dù tự mình chỉ là một tiểu tiểu thất phần quan, ở trước mặt thân vương thậm chí không dám thở mạnh một cái, nhưng là dù gì cũng là đại đường thượng đảm nhân, cùng những thứ này chỉ có thể sáp nhập vào hạ Cửu Lưu Thợ Thủ Công môn thương lượng với nhau. Nhìn một cái hoàng trung lượng biểu tình, Lý Nguyên Gia liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Sự tình tiểu này, hắn sau khi sống lại thấy thật sự là quá nhiều. Đừng nói đại đường đối thợ thủ công môn thái độ nghĩ đến đều là tương đối khinh bỉ, chỉ riêng nói hắn cái này từ vương trong phủ mặt, những thứ kia thợ thủ công cho Lý Nguyên Gia tạo như vậy nhiều đồ tốt, không phải là bị trong phủ các lộ đội ngũ xem thường. Nói thí dụ như quản gia Hàn Sơn, lại nói thí dụ như Lý Nguyên Gia hai cái thiếp thân tiểu thị nữ. Cho nên hoàng trung phát sáng có ý nghĩa như vậy, chân thực không có chút nào kỳ quái. Lý Nguyên gia cũng lười can thiệp những người này cố hữu quan niệm, lòng tràn đầy không vui nhướng mày nói, "Được rồi." Làm gì ta đã đánh thức ngươi, chính ngươi có phải hay không là nguyện ý đó là ngươi chuyện mình. Nhưng là có một chút, một tháng sau ta muốn thấy có thể thực hành kế hoạch. Biết chưa? Mình, biết, đại vương. Cung kính đưa đi Lý Nguyên ra sau đó, Hoàng Trung Lượng gương mặt rất nhanh thì chầm xuống. Làm sao bây giờ? Mặc dù lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng là vừa nghĩ tới tử vương những thứ kia yêu cầu, Hoàng Trung Lượng thật sự là không nghĩ ra được chính mình phải làm như thế nào đến ở toàn bộ lộ châu thành dưới đất phải đào ra khổng lỗ như vậy một cái đường ống internet, hơn nữa còn muốn thực hiện có thể đi xuống nhân khai thông, kiểm tra, nếu có thể phòng ngừa trăm họ đầu nhập đô lật vặt bế tắc đường ống các loại yêu cầu, lúc trước chỉ làm qua cống lộ thiên hắn chính là đầu góc mơ hồ, hoàn toàn không biết làm sao. Chẳng lẽ nói, thật muốn đi cùng những tên kia thương lượng với nhau một chút. Dùng sức nắm quả đấm một cái, Hoàng Trung lượng vừa nghĩ tới chính mình phải đi cùng những thứ kia đẩy tay vất hại, đi đứng tất cả đều là đất vàng trợ thủ công môn thương lượng với nhau, đồng thời làm việc, hắn khuôn mặt này rất nhanh thì giống như cần phải trời mưa không như thế, trở nên âm trầm vô cùng. Theo Lý Nguyên ra phía sau sau khi rời khỏi, lòng tràn đầy không hiểu Hàn Sơn rốt cuộc không nhịn được mở miệng hỏi Đại Vương, nếu như một tháng sau hoàng trung lượng bọn họ còn không cầm ra biện pháp, ngài, ngài tính như thế nào? Ha ha, như thế nào? Nhìn lão Hàn liếc mắt, Lý Nguyên gia bật cười nói, ta còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ liền bởi vì bọn họ không làm được, liền dứt khoát đánh chửi một phen hay sao? Này. Nhìn Đại Vương vẻ mặt vui á dáng vẻ, Hàn Sơn không dám lên tiếng, nhưng lại nhưng trong lòng không nhịn được thở dài. Nhìn một chút, nhìn một chút nhà ta Đại Vương tính khí thật tốt. Làm Đại Vương thuộc hạ nghi ngờ Giang phó sự tình của ngươi không làm tốt, cuối cùng cho bọn hắn nghiêm cẩn trừng phạt chẳng lẽ là không phải chuyện đương nhiên sự tình sao? Nay muốn đặt một ít tánh khí nóng này thân vương, đừng nói đánh chửi một phen, chính là lột bọn họ quan, chứa bọn họ tội cũng không kỳ quái chứ? Ý tưởng của Hàn Sơn Lý Nguyên gia dĩ nhiên không biết, cũng không có hứng thú, hơn nữa hắn vào lúc này tầm tư tất cả đều ở một chuyện khác phía trên, cống thoát nước hẳn là không phải nhiều khó khăn, sớm muộn đám người này nhất định có thể giải quyết. Chẳng qua nếu như muốn một cái tương đối sạch sẽ một chút thành phố, chỉ có cống thoát nước lời nói tựa hồ cũng không được a. 2010 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống.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 Bởi vì Trinh Quan 7 năm cựu nguyện một trận đại thủy, để cho suốt 30 châu gặp tai họa, hết lần này tới lần khác liền ở thời điểm này, phía dưới lại còn chuyển đến lại quan chức giúp nạn thiên thai bất lực, thậm chí tham ô lương khoản tin tức. Cái này làm cho chính mình lên trước 7 năm, cũng bất quá mới sửa chữa một chút cựu thành cung lý thế dân làm sao có thể nhẫn. Vì vậy ở tháng riêng 29 ngày hướng lên trên, Lý Thế Dân bổ nhiệm Tiêu Vũ, Lý tính, Dương Công Nhân, Vương Khuê, Lý Đại Lượng các loại 13 người xử với Tư Phương, xem giảm bất phong tục, xưng là quan sát động tính tục sự. Cũng chính là cái gọi là chốt chắt sứ. Tôn bất thiên hạ, diễn hỏi nỗi khổ. Quan sát động tính tục chi được mất, xét chính hình chi hà tệ hại, chính là quan sát động tính tục sự môn trọng yếu chức trách. Cho nên châm thiết là quan sát động tính tục xử chi tâm nghĩ, hai vị ái khanh nhưng có biết. Một bên ở trong tiểu hoa viên bước từ từ mà đi, Lý Thế Dân vừa hướng đến bên người hai người đạm thanh hỏi. Căn bản cũng không nhìn bên người Lý Tĩnh liếc mắt, Tiêu Vũ lập tức liền không người xuống đi, cất cao giọng nói, "Thần minh mạch, tự mình vì bệ hạ phân ưu." Ha ha, Tiêu Ái Khanh mau mau xin đứng lên. Thấy quốc chi thần trịnh trọng như vậy kỳ sự, Lý Thế Dân liền vội vàng hai tay đưa đỡ, để cho hắn vội vàng đứng dậy. Mặc dù 3 năm trước đây lần thứ 3 bãi nhiệm Tiêu Vũ Ngự Sử Đại Phu chức vụ, chỉ cho một cái thái tử thiếu phó chức vụ, để cho hắn không hề tham nghị triều chính, nhưng là từ trong lòng mà nói, Lý Thế Dân đối vị này tiền tùy lúc liền cùng lý ra gia giao hảo biểu cô phụ vẫn là tương đối kính trọng. Hơn nữa Tiêu Vũ bây giờ đã tuổi gần 60, so với hoàng đế lớn hơn 20 tuổi, bình thường Lý Thế Dân cùng hắn giao thiệp với đều phải khách khí có thừa, đương nhiên sẽ không để cho hắn thời gian dài hành lễ. Đứng dậy sau đó, Tiêu Vũ cũng là vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn cá tính chính trực, cương trực ghét duịnh, quang minh lỗi lạc, đồng thời nghiêm nghị thanh chính, nay không chịu dung người ngắn. Tự nhiên đối quan sát động tính tục sự trước tương đối coi trọng, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm quyết định, nhất định phải vì đại đường nhiều bắt được mấy cái tham hủ hoặc là hạng người vô năng. Bất quá so với Tiêu Vũ mà nói, Lý Thế Dân càng coi trọng nhưng là bên cạnh hắn Lý Tĩnh. Đối với cái tuổi này so với Tiêu Vũ còn lớn hơn 4 tuổi lắc đầu, Lý Thế Dân coi trọng khẳng định ở Tiêu Vũ trên, phải nói công lao, Lý tính chiến công hiển hách, chỉ là đánh diệt đông đột quyết đánh một trận cũng đủ để cho hắn lưu danh thiên cổ, hơn nữa nếu bản về năng lực, dù là lúc còn trẻ giống vậy chiến công hiển hách Lý Thế Dân không thừa nhận cũng không được, Lý Tĩnh tuyệt đối là đại đường mạnh nhất tướng lĩnh một trong. Hơn nữa Ở trên triều đình, Lý Tính có thể so với Tiêu Vũ biết làm người hơn nhiều. Chỉ là trước mặt 7 năm chung, Tiêu Vũ liền đã từng 3 lần bài tướng, 3 lần bị miễn, cơ hội đều cùng hắn tính xấu có liên quan, mà so sánh với nhau, mặc dù Lý Tính ở trên chiến trường dũng mãnh thiện chiến, nhưng là tính tình lại vô cùng trầm ổn, cơ hội chưa bao giờ cùng người tranh nhau, dù là bị người vạch tội cũng không nguyện ý vì mình giải bày. Năm đó, kích phá hiệt lợi nha tướng thời điểm, bên trong tướng bảo vật bị các binh lính cướp bóc hết sạch, ngự sử đại phu vạch tội Lý Tính trị. Quân vô phương thời điểm, lão gia tử đối mặt Lý Thế Dân khiển trách chỉ là dập đầu tội, còn lại không nói gì. Lam Hoàng Đế Lý Thế Dân có thể nói thập phần thưởng thức lý tính những cử động này. Chỉ bất quá, ngay tại hoàng đế đưa ánh mắt chuyển hướng lý tính thời điểm, vị này thượng thư hữu phó xạ lại do dự một chút, đột nhiên nói, "Vậy hạ có lệnh, thần vốn đem hết toàn lực, nhưng thần hôm nay đủ nhanh lại nổi lên, khó mà đi xa, sợ rằng đủ nhanh." Nghe lý tính lời nói sau đó, hoàng đế chân mày nhất thời nhíu lại. Thấy hoàng đế biểu tình tựa hồ có hơi gián ra, lý tính vội vàng nói tiếp, "Cho nên thần muốn tấu mời bệ hạ, có hay không có thể nhường cho Nguyễn thị trung đảm nhiệm này quan sát động tính tục sự trước?" Nguy Trinh Nghe được cái tên này sau đó, Lý Thế Dân lại vừa là sững sở, ngay sau đó đại lắc đầu, không thể. Ngụy thị trung chấm có chuyện quan trọng khác tướng ký thác. Nếu như Lý Ái Khanh đủ nhanh tái phát, có thể hơi chậm nhiều chút ngày giờ lên đường, có một châu còn phải Ái Khanh tự mình đi trước mới được a. Một châu phải Lý Tính tự mình đi trước. Nghe được hoàng đế lời nói này sau đó, Lý Tính cùng Tiêu Vũ hai người đồng thời nhướng mày một cái, chố mắt nhìn nhau, trong lòng nhất thời cũng dâng lên một chút hiếu kỳ. Phốc. Rúng qua bữa tối sau nhổ ra xúc miệng nước ấm, phòng Huyền Linh lau miệng, tịnh dựa tay, nhất thời thở ra một hơi dài, phất tay một cái để cho hầu hạ thị nữ đi xuống. Hôm nay bữa này cơm tối, phòng dùng chung thật là hài lòng. Bất quá nhớ tới mới vừa rồi kia thức ăn mùi vị, Phòng Huyền Linh không nhịn được hỏi phu nhân, tối hôm nay này mấy món ăn mùi vị rất có bất đồng, nhưng là Từ Vương lại sai người đưa tới món ăn mới phổ. Hai năm qua, phòng phủ thức ăn mùi vị có thể nói là tăng lên, toàn bộ bái tại phía xa Lộ Châu tương lai con rể bàn tặng. Từ Từ Vương Lý Nguyên già sai người đưa tới 10 thanh nồi sắt, còn để cho phòng phu nhân đưa hai cái đầu bếp đi Lộ Châu học tập xào rau kỹ thuật sau đó, phòng Huyền Linh đối lúc trước chính mình thói quen nướng, chưng, nấu các loại cách làm lại không vấn nửa hứng thú, cái liền bị xào rau cho chính phủ. Tuần nữa từ đó về sau, phàm là tử vương bên kia có món ăn mới phổ, ngoại trừ bên ngoài hoàng cung, tổng hội cho lượng quá công phủ cũng đưa tới một phần, mỗi lần cũng để cho người cả nhà khen không dứt miệng. Hôm nay những thức ăn này mùi vị, để cho phòng Huyền Linh lần nữa cảm thấy mới mẻ. Công thức nấu ăn, ngược lại là không có. Lắc đầu một cái, phòng phu nhân Lô thị khẽ cười nói, bất quá tử vương ngược lại là sai người đưa tới một loại kỳ quái gia vị, tựa hồn là dùng nhiều loại hương liệu mại thành phấn hỗn hợp mà thành, xưng là 13 hương. Vật này nhìn kia không tầm chút nào, nhưng là làm ra thức ăn tới lại phá lệ mỹ vị. Nghe vậy nhíu mày một cái, Phòng huyền Linh Hiếu kỳ hỏi 13 Hương tên này tức rất là cổ quái chẳng lẽ là 13 loại hương liệu chế này nô thị cũng không biết chấp chấp con mắt Lô thị lắc đầu một cái cười nói bất quá từ vương phủ người kia nói rồi sau này mỗi nửa năm cũng sẽ đưa tới một nhóm chỉ là vật này chế tắt không dễ sợ rằng cũng chỉ có thể là chúng ta chính mình ăn muốn đem ra tặng người chỉ sợ cũng khó khăn chúng ta có thể dùng tới đã là từ Vương hào ý hả có thể hy vọng xa vời quá nhiều bật cười lớn phong Huyền Linh hài lòng nói bất quá ở hip con mắt suy nghĩ một chút sau đó phòng Huyền Linh bật cười nói bất quá Hắn hai năm qua lộ châu sự vụ lớn nhỏ cơ hồ chưa bao giờ dính tay, ngược lại là thật một lòng nhào vào những thứ này chuyện vật phía trên. Lần trước hắn để cho người ta đưa tới giấy trắng liền tương đối to vũ, trong mắt của ta đứng sau bệ hạ ban tặng, chỉ sợ cũng là hắn trong phụ thợ thủ công làm chứ. "Hừ, đây chẳng phải là ngươi hy vọng thấy à?" Nghe phòng Huyền Linh lời nói này sau đó, Lô thị sắc mặt trầm xuống, nhất thời liền có chút không vui. Làm Lý Nguyên gia nhạc mẫu tương lai đại nhân, nàng dĩ nhiên không hy vọng con rể trở thành một mỗi ngày chỉ biết là suy nghĩ mỹ thực, thợ mộc, thiết nghệ các loại thủ thủ công chuyện ngồi ăn rồi chờ chết hạng người. Nhưng là hết lần này tới lần khác nghe Trượng phu lời nói sau đó Lô Thị cũng cảm thấy nếu như lý Nguyên gia có thể thấp như vậy điều bình hẳn để cho nhà mình con gái an an ổn ổn sống hết đời lời nói tựa hồ chính là tốt nhất kết quả chỉ bất quá trong lòng này một cổ tức nhưng thủy Trung khó mà bình của thôi nghe được phu nhân này làm theo phép như thế lao tao sợ lao bà xương tên phòng huyền Linh tự nhiên không dám cho nhân ra sát mặt nhìn chỉ có thể là bất đắc di cười khổ nói phu nhân chuyện này cũng không cần ở nhiều lời đúng rồi cửa hại cuối năm vừa qua phụ Châu đã 14 tuổi chúng ta cũng nên bắt đầu cho nàng chuẩn bị đồ cưi rồi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 Cho nên hắn đoạn đường này đi so với còn lại quan sát động tính tục sự môn cũng nhanh hơn nhiều lắm, vẹn vẹn hơn một tháng thời gian liền đã đến ngoài ngàn giảm Bất quá dù sao tuổi tác không tha người, rất dài đường đi đi xuống hay là để cho Lý Tinh thấy đến vẻ bề bại. Nhất là hôm nay hạ chàng này xuân vũ, lạnh lẽo tia tia tận xương để cho Lý Tinh không nhịn được nhớ tới rồi chính mình trưởng ăn trong phủ mấy cái lò than, loại này giá zé khí trời, nếu như có thể ngồi quanh ở lò than trước tiểu trước một ly, nên bực nào thích trí chuyện. Đúng rồi, thật giống như kia lò than chính là xuất từ từ vương tay. Đột nhiên nghĩ tới hoàng đế ban thưởng than lai lịch, Lý Tĩnh chân mày cau lại, Thâm giọng nói: "Lý Trung, khoảng cách Lộ Châu còn có bao nhiêu chặng đường?" Lý Tĩnh Thanh em mặc dù không lớn, nhưng là bên ngoài xe ngựa hay lại là lập tức liền chuyển đến đáp lời, hồi tướng công lời nói: "Còn có hơn 30 dặm. Nếu như đoàn xe hết tốc lực đi đường lời nói, mới có thể ở cửa thành đóng trước chạy tới." "Không gấp, không gấp." Lắc đầu một cái, Lý Tĩnh hạ một cái mệnh lệnh, để cho các huynh đệ từ từ đi đường, trên đường tìm một chỗ nghỉ ngơi, chiều nay vào thành. "Nhớ, không thể cổ động lộ ra, an tính vào thành liền có thể." "Đúng tướng công." Lão Lý Trung cuối cùng là đi theo Lý Tĩnh nhiều năm, lập tức liền minh bạch ý hắn, rất nhanh phân phó đi xuống mà nghe Lý Trung ở bên ngoài xe ngựa phân phó chúng vệ sĩ thanh âm, Lý Tĩnh ở trong xe ngựa lại nheo lại cả mắt, bắt đầu suy nghĩ rồi chính mình quan sát động tính tục khiến cho lựa chạm kế tiếp, Lộ Châu. Lộ Châu cái địa phương này, Lý Tĩnh nhưng là tương đối quen thuộc. Năm đó Bắc Công đột quyết thời điểm, hắn lúc ấy tụ tập binh thần đầu lĩnh, chính là từ Lộ Châu lên đường. Mà thời gian qua đi mấy năm sau về lại Lộ Châu, Lý Tĩnh cũng đã từ cái kia cầm quân đánh giặc hành quân quân tầng quản, biến thành một vị tướng công, ở đại đường chỉ có thừa tướng môn mới có thể dùng vị. Không, phải nói bây giờ hắn thân phận là quan sát động tính tục sứ. Nhưng là so với gặp lại Lộ Châu Thành, Lý Tính cảm thấy hứng thú hơn nhưng lại trong thành người kia. Từ Vương, Lý Nguyên gia. Vốn là lấy thân phận của Lý Tính cùng địa vị, cùng với cái kia cẩn thận dè đặt tính cách, đời này hẳn cũng sẽ không cùng Từ Vương đánh lên qua lại, tối đa cũng chính là có cơ hội gặp mặt chuyện nhận thức một chút, chào hỏi thôi. Nhưng là bởi vì hơn một tháng trước hoàng đế một phen, Lý Tính không tiếc ngàn dặm xa xôi đi tới Lộ Châu, chỉ là vì thấy kia Lý Nguyên gia một mặt. Hoặc có lẽ là, phải đi tìm một chút vị này Từ Vương đấy. Mà đối với hoàng đế những thứ này tâm tư, nói thật Lý Tính thật có điểm làm không quá rõ. Hiện nay đại đường phát triển không ngừng, Hoàng đế bi Danh cũng là rơi vào lòng người, có thể nói đã hoàn toàn ngồi vững vàng cái kia tới là không phải rất danh chính ngôn thuận vị trí. Cho nên phải nói lý thế dân cố kỵ chính mình những huynh đệ kia, lý tính nhất định là có thể lý giải, dù sao hắn mình chính là dựa vào sát huynh thí đệ mới trở thành hoàng đế, cẩn thận một chút luôn là không có sai. Nhưng là liền vì vậy, cũng không phải để cho lý tính như vậy trọng thần, cố ý chạy tới Lộ Châu một chuyến chứ. Từ Vương Lý Nguyên ra, bất quá là một 16, 7 tuổi thiếu niên mà thôi, coi như hắn xuất thân hoàng gia, thiên tư thông minh, 16, 7 tuổi có thể có cái dạng gì tâm tư? co như hắn có không nên có tâm tư, làm sao tới thực lực cùng với hiệu trùng với người khác tay. Hoặc có lẽ là, này Tử Vương có khác chỗ kỳ lạ. Đột nhiên nghĩ đến hoàng đế ban cho Đông Đạo Trọng Thần Lão Than, cùng với gần đây mới vừa ở trường An Hiển Quý Trung bắt đầu chuyển lưu bàn ghế, nổi xắc những vật này, trong lòng lý tính động một cái, nghĩ tới một cái khả năng khác. Ban ghế cùng nổi xắc cái gì, lý tính cũng không có để cho người nhà đi theo phòng, tự nhiên cũng không biết trong đó chỗ dịu dụng, nhưng là kia nghe nói là Tử Vương chế Lão Than, ở mùa đông thật đúng là sưởi ấm thân quả thực là hay lắm rồi. Ha, ha đây cũng là thú vị trận ruốt ruột dưới hàm dâu, Lý Tính đột nhiên nở nụ cười, vô luận như thế nào, Minh Thiên Tiên nghe một chút này, Lộ Châu nhân đối Lý Nguyên Gia đánh giá, nhìn thêm chút nữa này, Lộ Châu trong thành phong mạo, hậu thiên lại đi gặp một chút cái này thú vị từ vương được rồi. Cái gì? 100 sâu. Ở Lộ Châu nha thử cái tiểu viện kia bên trong, nghe Vương Phổ lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời hai mắt mở một cái. Cô đông. Dùng sức nuốt nước miếng sau đó, Vương Phổ kiên trì đến cùng nói, đúng đại vương, ít nhất yêu cầu 100 sâu. Trong đó phần lớn cũng là muốn dùng để thu góp tạo giấy tài liệu. Lộ Châu bên này thường gặp tạo giấy tài liệu chúng ta đều đã thử qua. Bây giờ yêu cầu tìm một ít không quá thường gặp, lúc trước chưa từng dùng qua thử một lần. Có chút tạo giấy trong quá trình yêu cầu những vật khác, chúng ta cũng muốn đổi một ít dùng một chút. Một phần khác lời nói, chúng ta muốn cải tiến một chút tạo giấy công cụ, đưa thêm một ít đồ vật, cho nên, cho nên các ngươi cảm thấy 100 sâu có thể để cho tạo ra giấy tốt hơn. Không đợi Vương Phổ nói hết lời, Lý Nguyên Gia liền khoát tay một cái, sắc mặt lạnh lẹ hỏi, "Ta không biết." Cô đông một chút lại nuốt nước miếng, Vương Phổ cười khổ lắc đầu một cái. Chỉ là từ trên nét mặt nhìn, hắn thật không nhìn ra đại lúc này Vương Tâm tình rốt cuộc như thế nào. Dù sao Lý Nguyên gia vào lúc này biểu tình đã khôi phục nhất quán bình tĩnh, nhưng là Vương Phổ rất rõ là chính mình mới vừa rồi nhưng là há mồm muốn 100 sâu, đây chính là tương đối lớn một khoản tiền. Mà chút tiền chỗ rủng, chẳng qua là vì không biết kết quả thử mà thôi. Cho nên đang trả lời rồi từ Vương cái vấn đề sau, trong lòng Vương Phổ âm thầm thở dài, đã làm xong bị đại vương cự tuyệt, thậm chí càng bị trách mắng một trận chuẩn bị tâm tư. Tiên tiến hậu hậu, đại vương tại nơi này bọn họ đã tốn không ít tiền. Không cần xuất ra mình làm ghi chép nội tệ chỉ là Vương Phổ trong trí nhớ kia mấy lần tương đối lớn số lượng, cộng lại ít nhất thì có hơn 400 sao. Mà nếu như cộng thêm bình thường cho ba người bọn họ tiền thưởng cùng một ít quá mức chi tiêu, tuyệt đối vượt qua 500 sâu. Từ học được sử dụng những con số kia sau đó, Vương Phổ đối với cái này nhiều chút nhưng là tương đối nể cảm. Nhưng là tốn nhiều tiền như vậy, Vương Phổ cũng Nưu Đại Nưu nhị đến bây giờ cũng không có làm ra so với lý ra giấy phường tốt hơn giấy trắng, vô luận cố gắng như thế nào, từ đầu đến cuối cũng kém một tí tẹo như thế. Cho nên mở miệng muốn này 100 sâu, Vương Phổ tâm lý chân thực có chút không có chắc. Nhưng là, ai, thật không cam lòng a. Trong lòng lẩm tở dài sau đó, đúng là vẫn còn không cam lòng Vương Phổ cắn răng, cúi thấp đầu dung nói: Đại vương, mặc dù chúng tôi không dám nhất định là hay không có thể thành công, nhưng là ngài là không phải đã từng nói, không có thử ai cũng không thể bảo đảm kết quả sao? Cho nên, cho nên, nếu không 50 sâu, chỉ cần 50 sâu là được. Chúng ta dự định đổi nữa vào một chút công nghệ chế tạo, thử một lần. Ha ha ha. Lại vừa là không đợi vương phổ nói hết lời, Lý Nguyên gia đột nhiên cười ha hả. Nụ cười này, cười vương phổ cả người cứng đờ, mờ mịt không biết làm sao. Ngay tại vương phổ trên gương mặt bắp thịt run lên đến mấy lần, muốn đánh bạo hỏi một chút thời điểm, Lý Nguyên đột nhiên khoát tay nói, không sai. Ta quả thật đã từng nói, bất kỳ thử đều không thể bảo đảm nhất định sẽ thành công, cho nên các ngươi phải làm chính là không cần phải sợ thất bại, một mực nếm thử một chút bỏ tới được rồi. Cô Đông, ngắn ngủi này mất một lúc, Vương phổ lần thứ ba theo bản năng nuốt nuốt nước miếng một cái. Chỉ bất quá lần này, tâm tình lại có bất đồng lớn rồi. Mà Lý Nguyên gia chính là đi hai bước sau đó, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Phụ, một trăm sâu. Các ngươi đã có ý tưởng, vậy thì dứt khoát lớn mật đến đâu một ít. Ta cho các ngươi 200 sâu, yên tâm lớn mật đi làm là được rồi. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Vi Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hừng, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang vô giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Tiếp Diện chương 66, bắt đầu in đi. Sáng ngày thứ 2, Lý Tính cũng không có giống trống khuya chiên vào thành, thậm chí cố ý để cho phần thị vệ ở lại tối hôm qua ở địa phương. chính mình mang theo Lý Trung hai vị thị lặng lẽ vào Lộ Châu thành. Cùng mấy năm trước so sánh, tựa hồ cũng không biến quá lớn. Ở lộ châu thành trên mặt đường đi nhất đoạn sau đó, trong lòng Lý Tĩnh đã có một cái bước đầu ấn tượng. Duy nhất để cho hắn có chút kinh ngạc là trên mặt đường lộ ra rất là không chút tạp chất, tựa hồ là vì nên đón mình tới tới đặc biệt quét dọn qua như thế. Chẳng lẽ nói, bọn họ biết ta đã đến? Nhỏ không thể thấy nhíu mày một cái, bất quá rất nhanh thì Lý Tĩnh cười khanh khách cười một tiếng, lắc đầu một cái. Cho dù biết, thật giống như cũng không kỳ quái. Dù sao cũng là đại đường bên phải thượng thư phó sảnh, hơn nữa bây giờ còn cho dù quan sát động tĩnh tục sự như vậy mới tinh mà nhạy cảm chứ vị, Lý Tĩnh xuất hành không thể nào thật là một chút động tĩnh cũng không có. Giống như trước mặt dọc theo đường đi trải qua những châu đó huyện Đến mức không khỏi một mảnh sao động Các quan viên cái nào là không phải cẩn thận từng ly từng tí Tận tâm tận lực Hôm nay tới đây lộ châu Cho dù có nhân trước thời hạn nhận được tin tức tự hồ cũng không kỳ quái Bất quá biết cũng tốt Không biết cũng tốt Ngược lại bây giờ cũng không có người tiến lên nên đón lý tính Hắn coi như những người này không biết mình đến được rồi Haha ha, không sao Các người tự đi hỏi thăm là được Mắt thấy người trước mặt dần dần nhiều hơn, Lý Tĩnh hướng về phía có chút hẩn trương bọn thị vệ khoát tay một cái, để cho bọn họ dựa theo sớm nói trước đi hỏi thăm tử Vương ở nơi này Lộ trâu trong thành Phong Bình, chính mình lại tiếp tục nện bước tứ bình bát ổn bước chân đi về phía trước. Hai cái thị vệ do dự một chút liền tản đi, chỉ để lại Lý Trung một người canh giữ ở Lý Tĩnh bên người. Vừa đi, Lý Tĩnh một bên nhiều hứng thú nhìn hai bên đường phố cảnh tượng, cùng mình mấy năm trước trí nhớ từng cái ấn chứng, chung quy đến xem, tựa hồ cũng không có biến hoa quá lớn. Cái này cũng không kỳ quái, sao chỉ trải qua 4 năm mà thôi. Hơn nữa nơi này vốn là không phải là cái gì phồn hoa địa giới. Toàn bộ Lộ Châu cũng mới như vậy cho người, dĩ nhiên là không thể cùng Trường An lạc dương như nhau. Bất quá ở nơi này trên đường phố đi thời gian một nén nhang sau đó, Lý tính chân mày lại càng nhíu càng chặt, từ đầu đến cuối cũng không cách nào thư chuyện ra rồi. Kỳ quái, thật là quá kỳ quái. Nếu như nói trước hắn chẳng qua là cảm thấy có chút không được tự nhiên lời nói, như vậy lại đi như vậy một trường đoạn sau đó, Lý tính phát hiện mình mới vừa rồi cũng không tựa hồ ảo giác, mà là này Lộ Châu trong thành thật là thật sạch sẽ. Vì vậy làm Lý tính cảm thấy kỳ quái, bắt đầu sau khi cẩn thận quan sát, rốt cuộc phát hiện một ít đầu mối, con đường đi tới này, mặt đường tựa hồ cũng rất là bằng phẳng. Tựa hồ, là đặc biệt sửa chữa quá. Hơn nữa, không riêng gì mặt đường tựa hồ trải qua sửa chữa, bình thường triển triển thật là dễ đi, hơn nữa Lý Tính còn phát hiện một cái để cho hắn kinh ngạc hơn địa phương, đó chính là cùng nhau đi tới hắn tựa hồ không có phát hiện một nơi đóng rác tích chỗ, chớ nói chi là những thứ kia ở còn lại trong thành bên tưởng, góc ngõ thường gặp vàng và vật. Haha, <cười> thú vị. Đứng ở ven đường tình tế lại quan sát hai nén hương thời gian sau đó, Lý Tính rốt cuộc chân mày mở ra, nhiều hứng thú cười. Ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, hắn liền phát hiện ba bốn người trong tay cầm vật vô dụng đi qua bên cạnh mình, nhưng là lại không có người nào tùy ý vực mà lại ném vào cách mình ba trượng bên ngoài một cái trong thùng gỗ. Trong đó có một cái vốn là đã vứt ở trên mặt đất, nhưng lại lập tức nhặt lên, đặc biệt quay đầu đi mấy chục bước ném vào trong thùng gỗ. Đối với Lộ Châu trong thành mọi người mà nói, tựa hồn là có người mệnh lệnh bọn họ phải như thế làm việc như thế như thế. Ngay tại trong lòng Lý Tĩnh nghi ngờ, nhưng lại mơ hồ có chỗ lợi thời điểm, hai cái thị vệ kẻ trước người sau trở lại bên cạnh hắn, khẽ không người nói, "Tướng công, chúng ta trở lại." "Ồ, như thế nào?" Đi về phía trước mấy bước, tìm tới một nơi tương đối chỗ yên tĩnh, Lý Tĩnh nhàn nhạt hỏi, "Này Một người trong đó thị vệ do dự một chút, thấp giọng nói, "Hồi bẩm tướng công, này Lộ Châu dân chúng trong thành đối Tử Vương tự hồ, tự hồ biết không nhiều." "Biết không nhiều?" "Có ý gì?" Nhướng mày một cái, trong lòng Lý Tính nhất thời liền có chút không vui. Lý Nguyên gia chính là đại đường tân vương, Lộ Châu thứ sử, có thể nói là Lộ Châu trong thành môn người chú ý người, tại sao biết không nhiều nói một câu? Theo Lý Tính, hai cái này thị vệ hoặc là chính là lừa biếng, hoặc là chính là quá mao đến che chở chính mình, nếu không mà nói làm sao sẽ hỏi ra kết quả như thế. "Tướng công, chính là như thế à? Thấy lý Tính sẩm mặt lại, một người thị vệ khác liền vội vàng lại gần thấp giọng nói, "Ta hỏi 4 5 người, đều nói ngoại trừ Xuân canh các loại đại trong cuộc sống, Từ Vương sẽ ra lộ mặt bên ngoài, bình thường cơ hồ đều tại nha tự bên trong, chính sự đều là biển giá, trưởng sự các loại quan chức xử lý." Lộ Châu trong thành đừng nói dân chúng bình thường rồi, chính là rất nhiều quan chức phẩm cấp thấp một ít, một năm cũng rất khó thấy hắn mấy lần. Nghe cái thứ nhị thị vệ trả lời sau đó, Lý Tính sững sờ một chút, hoàn toàn hết ý kiến. Nói như vậy, chính mình thật đúng là nguyện vọng bọn họ. Bất quá này Từ Vương thật một năm cũng không xảy ra mấy lần nhà tự lại môn coi như là không có ở đây Lộ Châu trong thành xuất hiện, chẳng lẽ bình thường hắn sẽ không đi ra ngoài săn một chút, hoặc là du ngoạn cái gì? Cả ngày liền giấu ở trong nhà đi học, viết chữ. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Lý Tính vây vây tay, "Lý Trung, nơi này cách cách Lộ Châu nhà thử có còn xa lắm không? Hồi tấn công, phía trước không quá nửa bên trong. Đi, đi Lộ Châu nhà thử. Hít sâu một hơi, Lý Tính dẫn đầu hướng về phía trước đi tới. Hỏi thăm Tử Vương Phương Bình, tựa hồ là chẳng được gì, kiểm tra Lộ Châu trong thành diện mạo, ngoại trừ tương đối sạch sẽ bên ngoài. Tựa hồ cùng mấy năm trước cũng không có khác nhau quá nhiều, Lý Tính cũng không có hứng thú tiếp tục tại bên ngoài chạy hết. Hơn nữa mặc dù thân là bên phải thượng thư phó xạ cùng quan sát động tính tục xứ, nhưng là nhân gia Lý Nguyên gia dù sao cũng là một vị thân vương, luật tước vị đây chính là tại phía xa Lý Tính trên, coi như khiêm tốn nữa hắn cũng nên tự mình tới cửa đi viếng thăm một chút. Nghiêm chỉnh mà nói, Lý Tính như vậy tùy tiện viếng thăm là có chút thất lễ. Dù sao đó là một vị thân vương, dù là Lý Tính là đại đường nhân vật thực quyền, nhưng là muốn viếng thăm Lý Nguyên ra khẳng định cũng phải cần trước thời hạn đưa lên bài bột tỏ vẻ tôn kính, lấy được cho phép sau đó mới phải tới cửa. Bất quá cũng may lý tính lần này tới lộ Châu ngoại trừ quan sát động tính tục sự thân phận đặc thù bên ngoài còn có lý thế dân đứng ở sau lưng cho nên miễn cưỡng nhưng cũng nói được bất quá một đường đi tới lộ Châu nhàth tự cửa lý tính lại xa xa đứng vững chuyện này là sao nữa xa xa thấy lộ châu Ng nha thử cửa một đám đông người đang ở ra ra vào vào tựa hồ đang hướng bên trong vận chuyển đến số lôa đá một đầu đồng thời lại hướng ra phía ngoài và thổ cái này làm cho lý tính không nhịn được lại vừa là như mày một cái nhìn giá dốc tựa hồ là nha bên trong sở đang tiến hành cái gì công trình thửịnh ngậm Thấy cái này bận rộn cảnh tượng sau đó, Lý Tĩnh theo bản năng khẽ quát một tiếng. Xây tân phòng, hay lại là Trình Đốn Vân Hoa?" Bất quá vô luận bây giờ Lý Nguyên Gia đang làm gì, ở chỗ này 3 tháng xuân canh bận rộn đang lúc làm những chuyện này, không đều lặng lịch làm sao? Còn không thấy Tử Vương Lý Tĩnh, giờ phút này tâm tình đều có chút không quá lênh lế rồi. 20.000 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên về trong bị đánh cảnh, trở thành tứ 10 vạn năm sau, Hoang Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già tỏ Cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 67, chữ động khó khăn a. Lý tướng công đột nhiên tới cửa, nhưng là để cho Nguyên gia vội vàng không kịp chuẩn bị a. Cho dẫn đầu hành lễ lý tính một cái tiêu chuẩn đáp lễ sau đó, Lý Nguyên gia trước hết mọi vị này trong lịch sử đại nhân vật ngồi xuống, lúc này mới cười tủm tìm nói. Năm đó lần đầu tiên thấy Lý Tính thời điểm, hắn thật là rất kích động. Dù sao cũng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại đường quân thần, liên quan tới Lý Tính truyền thuyết thật sự là rất nhiều nhiều nữa, cũng không do Lý Nguyên gia bất hưng Nhưng là tốt cơm sợ ăn nhiều. Lại như danh nhân trong lịch sử nếu như thấy cũng nhiều cũng sẽ không có cảm giác mới mẽ, tuy nói hắn thấy Lý Tĩnh số lần cũng liền như vậy trò chuyện một chút mấy lần, nhưng là thấy danh tiếng lớn hơn lý thế dân cũng không phải là ít. Cho nên mới gặp lại cùng Thất Tháp, Tháp Thiên Vương cùng tên Đường Triều Đại Lão, Lý Nguyên Gia biểu hiện có thể nói ổn định. Quan sát động tĩnh tục Sử mà, tin tức đã sớm chuyển tới Lộ Châu tới. Duy nhất để cho Lý Nguyên Gia có chút kinh ngạc, là Lý Tĩnh lại âm thầm liền tiến vào Lộ Châu thành, sau đó tùy tiện liền đăng chính mình Lộ Châu nha tử đại môn, đây hoàn toàn không hợp quy củ, cũng không phù hợp lễ nghi a. Cũng may đời trước nhìn vi phục tư phóng giả sử phim truyền hình rất nhiều Lý Nguyên gia cũng liền lệnh nhà sử chi rồi. Chính là để cho tướng công tướng công, tâm lý có chút cách hướng mặt thôi. Bất quá cũng không có cách nào ai bảo đầu năm nay tất cả mọi người xưng hôi như vậy đây. Hơn nữa ngoại trừ tể tướng bên ngoài, nếu như tùy tiện kêu những người khác tướng công đây chính là có vấn đề lớn, cho nên dù là tâm lý không còn thoải mái cũng chỉ có thể cố nén rồi. Ha <cười> ha, mạ muội quấy rầy đại vương. Đối mặt Lý Nguyên gia mơ hồ chất vấn, Lý Tĩnh biểu tình nhưng thủy chung ổn định, khẽ mỉm cười nói: Bất quá thân là quan sát động tính tục xứ, Lý Mộ chỗ chức trách, rất nhiều lúc đều phải khiêm tốn làm việc, xin đại vương thứ lỗi. Mặc dù địa vị thấp hơn Lý Nguyên gia, nhưng là cũng không có nghĩa là Lý Tĩnh liền sợ hãi vị này từ vương. Trên thực tế nếu như bản về ở đại đường địa vị, bên phải thượng thư phó xạ quyền lực so với một cái lộ châu thứ xử đến, không biết to được bao nhiêu, cũng chính là ở tức vị bên trên mọi người trái ngược mà thôi. Cho nên đối với Lý Nguyên gia biểu đạt đủ tôn trọng, đây là lễ nghi yêu cầu, nhưng là muốn thật đi so đo lời nói. Ngoại trừ hoàng đế hoàng hậu, nhân gia Lý Tĩnh dùng sợ ai? Lý Nguyên cũng là minh bạch một điểm này. Rất nhanh thì nhún vai một cái cười nói, "Được rồi, chỉ là Lý Tướng công tới đột nhiên, Bản Vương không thể theo như lệnh đón, cho nên có chút ảo nào thôi." Haha, ha, Lý Tướng công một đường từ Trường An đến Lộ Châu cực khổ, Bản Vương đã sai người chuẩn bị tịch rượu, một lát sau vì ngài đón gió tẩy trần như thế nào. Như thế, liền đã tại Đại Vương. Lý Tĩnh cũng không khách khí, mỉm cười gật đầu. Một là lâu năm thành tình, cả đời trải qua vô số mưa gió lao hồ ly, một là là người của hai thế giới, rất khó lại bởi vì sao nhân, chuyện gì mà lòng dối như tơ vào người suy việt, hai người ở nơi này ngắn ngủi đối thoại giữa tiến hành một phen bất động thanh sắc thấp độ chấn động giao phong. Đối với lần này Lý Nguyên gia không ngạc nhiên chút nào, mà trong lòng Lý Tĩnh lại lớn vì cái gì? Người này, chính là cái kia Từ Vương. Giơ tay lên bên ly, rót một hơn tấm áp sữa dê, Lý Tĩnh cặp mắt không nhịn được hơi hiếp. Mặc dù Lý Nguyên gia thái độ mới vừa rồi rất có thể, rất thích hợp biểu hiện ra đối một vị đại đường trọng thần, hơn nữa còn là lâu năm trưởng giả tôn kính, nhưng là Lý Tĩnh còn có thể nghe không hiểu, cái kia dựa những hàng chữ đối với chính mình làm đột nhiên tập kích bất mãn cùng trầm trọng. Nhưng là chỉ từ thái độ cùng bên ngoài văn tự phía trên, người còn một chút khuyết điểm cũng không khơi ra tới. Loại cảm giác này Ngược lại là có điểm giống trưởng tôn cùng phòng huyền linh những thứ kia lão hồ ly. Nhìn vẻ mặt ổn định bắt đầu uống trà từ Vương, Lý Tĩnh hai mắt mở một cái, đột nhiên mở miệng hỏi lại Vương, mới vừa rồi Lý Mô đi vào trước, phát hiện trong phủ có rất nhiều người ra ra vào vào, hình như là đang xây tạo cái gì. Không trần chờ chút nào, rất nhanh thì Lý Nguyên ra đặt ly trà trong tay xuống, cười gật đầu một cái nói, "Ừ, đang ở cho toàn bộ Lộ Châu nha thự xây cống thoát nước, dưới mắt đang ở mới vừa bắt đầu làm việc giai đoạn, cho nên vận dụng nhân viên nhiều một chút." Cống thoát nước? Đó là vật gì? Nghe được cái này chưa từng nghe nói qua danh từ, Lý Tĩnh sững sờ một chút, không hiểu hỏi. Đối với lần này Lý Nguyên Gia không ngạc nhiên chút nào, dù sao cống thoát nước cái từ này là hắn tói quen dùng, ở thời đại này còn chưa có xuất hiện. Trên thực tế hắn mơ hồ thật giống như nhớ tự nhìn quá một phần văn chương, nói rằng thủy đạo cái từ này trên thực tế là hàng ngoại nhập, đừng xem chúng ta Trung Quốc cống thoát nước lịch sử lâu đời, nhưng là sau đó dùng xuống thủy đạo cái từ này, nhưng là đến từ cùng Nhật Bản ngữ trung từ hối, cùng còn lại rất nhiều hiện đại từ ngữ như thế. Cho nên chịu nhịn tính tình, Lý Nguyên Gia cho bên phải thượng thư Phó Sạ đơn giản giải thích một chút. Đại vương, này sợ rằng không ổn thỏa chứ? Hiểu cống thoát nước ý sau đó, Lý Tĩnh chân mày nhất thời nhíu lại. Chỉ là vì làm cho mình sân càng đẹp mắt mà thôi, tại sao không thể đợi thêm một đoạn thời gian bắt đầu làm việc đây? Dưới mắt có thể chính là xuân canh thời tiết, trong một năm trọng yếu nhất thời điểm, tùy tiện chiêu mộ nhiều như vậy dân phu. Khu, coi như chỉ có mấy chục người, cũng sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sống một năm tính toán a. Vừa nói vừa nói, lý tính mới vừa không vui liền biến mất rất nhiều. Được rồi, mặc dù hắn thấy bây giờ được quả thật không phải lúc, nhưng là nghiêm túc suy nghĩ một chút, tự nhìn đến tựa hồ cũng chính là tam 40 người mà thôi, đối với một vị thân vương mà nói, động tĩnh này thật đúng là không tính lớn. Luôn luôn kiêm tốn lý tính, cũng không muốn đắc tội rồi lý nguyên gia. Vì nó cái này từ vương chỉ có 16 17 tuổi, hơn nữa còn là một thân ở vùng khác, sau này cũng rất khó trở lại trường An Thành thân vương, có lẽ sau này mãi mãi cũng sẽ không cùng chính mình còn nữa thật sự đồng thời xuất hiện, nhưng là ở mới vừa tức giận dần dần tiêu tán sau đó, lý tính tính tình hay là để cho hắn theo bản năng thu hồi rất nhiều vốn là phải nói tương đối nặng lời. Chỉ bất quá nghe lời nói của hắn sau đó, Lý Nguyên gia lại giống vậy nhướng mày một cái, mất hứng phản hỏi dân phu. Cái gì dân phu? Lý Tướng công, là ai nói cho ngươi biết bản vương chiêu mộ dân phu để xây dựng những thứ này công thoát nước rồi hả? Hách, chẳng lẽ bọn họ phải không? Nhị Từ Vương vẻ mặt không vui dáng vẻ, lý tính nhất thời ngây dại. "Ha ha, dĩ nhiên là không phải." Khóe miệng cong lên một cái ý vị không khỏi độ cong, Lý Nguyên Gia toát rồi một hớp nước trà khẽ cười nói, "Những thứ kia đều là chúng ta, cũng không chịu chứng một tên dân phu." Hơn nữa, "Ha ha, Lý Tống Công, ngài đã cho ta nói cái loại này cũng toát nước, là một loại dân phu có thể xây dựng." Mặc dù không sợ, nhưng là Lý Nguyên Gia khẳng định cũng sẽ không đối với chuyện như thế này lạc nhân cầu thật. Đại Đường đối xuân canh coi trọng hắn lại là không phải không biết, cần gì phải đối với chuyện như thế này tìm phiền toái cho mình. Tuần nữa Lý Nguyên gia cũng biết rõ lấy cái thời đại này năng lực sản xuất kỹ thuật, nếu như ở xuân canh thời tiết chiêu mộ nông dân đi ra làm việc, chế vụ mùa lời nói, sẽ cho bọn họ tạo thành bao lớn ảnh hưởng, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền đem ánh mắt đặt ở từ Vương phủ những thứ kia trên người thanh niên lữ lượng. Ngoại trừ những thứ kia xuất thân cao quý, bởi vì quốc gia pháp lệnh mà ở Lý Nguyên gia thủ hạ phục dịch thị vệ bên ngoài, trong phủ nam nhân khác có hơn nửa đều bị né bảo. Vì vậy phản bác Lý Tính những lời này thời điểm, hắn sức lực nhưng là đủ rất. Hơn nữa, lần nữa đem ly trà trong tay buông xuống sau đó, Lý Nguyên gia cười một cái nói, "Lý Tuấn Công, lại là ai nói cho ngài?"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 Bây giờ Lý Tĩnh chỉ là có chút lúng túng, bởi vì hắn mới vừa rồi quả thật hiểu lầm nhân ra Từ Vương. Đương nhiên hắn là như vậy không nghĩ tới, những người đó đều đang là Vương phụ người làm. Bất quá làm trải qua tùy đường 2 triệu, cả đời cũng không biết đạo kinh trải qua rồi bao nhiêu mưa gió, khởi khởi phục phục đại nhân vật, Lý Tĩnh đương nhiên sẽ không để cho loại này lúng túng kéo dài quá lâu, rất nhanh thì mặt mang nụ cười nói, "Nói như vậy, ngược lại là Lý Mộ trách lầm đại vương, xin đại vương thứ tội." Đâu có đâu có, Lý tướng công nói quá lời. Lý Nguyên nơi nào thật sẽ để cho Lý Tĩnh nói xin lỗi, liền vội vàng cười khoát tay nào nói: Tướng công thân gánh quan sát động tĩnh tục sự trách nhiệm, gặp phải loại chuyện này dĩ nhiên là muốn hỏi cho rõ, ở đâu là trách lầm. Ha ha, ngoài miệng cười, trong lòng Lý Nguyên gia quả thực có chút tiến vui. Quả nhiên giống như dự đoán của hắn, Lý Tĩnh đối cái gọi là cống thoát nước căn bản nhất điểm hứng thú cũng không có, hoặc là hay lại là mới vừa rồi ý tưởng kia, Lý Nguyên gia những thứ này, drain thoát nước cho C vừa rộng lại lớn, hơn nữa toàn bộ chôn, đồ chẳng qua chỉ là đẹp mắt mà thôi. Nhìn như vậy pháp, thực ra hắn đã thành thói quen. Đừng nói hôm nay mới vừa đến Lộ Châu, cũng vừa mới vừa rồi biết cống thoát nước là vật gì lý tính rồi chính là trước rốt cuộc buông xuống chính mình rẻ rạc, cùng những thứ kia thợ thủ công môn cùng nhau nghiên cứu rồi hơn mấy tháng hoàng thúc lượng, hồi nào không phải từ trong tưởng tượng đối Lý Nguyên gia lợi muốn nói cống thoát nước xem thường. Chỉ bất quá cùng Lý Tính bất đồng, bọn họ coi như là không hiểu cũng không dám hỏi nhiều mà tôi. Không có trải qua thời gian dài sự thật kiểm nghiệm, đám người này làm sao có thể hiểu? Bất quá, Lý Tính vẫn mở mới vừa rồi những thứ kia thành kiến sau đó, Lý Nguyên gia vẫn đủ thích cùng lao ra từ tặn gấu. Mặc dù nói chuyện cũng phải lúc nào cũng chú ý, nhưng là ít nhất cùng còn lại mấy cái bên kia nghe chính mình một câu liền vội vàng hành cá lế chính mình hơi chút tùy ý liền sợ hãi người mà nói, lao ra tử ít nhất cùng Lý Nguyên gia là đang ở một cái bình đẳng vị trí, từ vương tức vị cao, địa vị tôn, nhưng là nhân ra bên phải thượng thư phó xạ quyền lực đại, hơn nữa Lý Tĩnh hy vọng, tuổi tác và khí thế cái gì, càng là phơi bày rõ ràng nghiền ép thế. Ngược lại với Lý Tĩnh trò chuyện tiên thời sau khi, Lý Nguyên ra cảm thấy buông lòng rất nhiều. Hai người vừa mới trò chuyện không bao lớn một hồi, quản gia Hàn Sơn liền gõ cửa đi vào, cung kính nói, "Đại vương, Lý Tuấn công, ăn trưa đã chuẩn bị xong rồi." "Thượng công, thời gian không còn sớm, không bằng ngăn trước cơm trưa." "Ha, ha được a." Nhị Tử Vương mỉm cười tương yêu dáng vẻ, Lý Tính lên tiếng cười một tiếng nói, đã sớm nghe nói đại vương tinh với mỹ thực trí đạo, trong kinh thành từ năm trước bắt đầu liền dần dần chuyển lưu nổi lên nỗi sắt cùng sao dao, đó là lúc đầu với đại trong vương phủ. Gần đây càng là có một tên gì hương gia vị, Tinh Diệu Tuyệt Luân, trong lúc nhất thời nhưng là làm cho cả trường An Hiển Quý môn cũng đổ xô vào a. Nói thí dụ như Lý Tính chính mình, mặc dù quý vi thượng thư phó sảnh, đương triều tế tướng, nhưng là thứ nhất hoàng đế cũng không có ban thưởng cho hắn những thứ này, thứ hai Lý Tính mình cũng rất ít cùng những đồng liêu khác âm thầm lui tới, hơn nữa cũng không muốn vì miệng lưỡi chi dục đi cầu nhân. Tự nhiên làm theo sẽ chả không có đến tiền, nhưng lại ăn rồi hai lần sau đó, lao ra tử lại khắp sâu ấn tượng hết sức. Bây giờ có cơ hội ăn đến chân chính xào giao thủy tổ trong nhà thức ăn, dù là hơn 60 tuổi, đối với mấy cái này cạnh vật đã sớm không có hứng thú gì lý tính, cũng không nhịn được mong đợi. Ha ha, khẽ mỉm cười, Lý Nguyên gia cũng không có nhận đối phương lời nói cha. Tình huống cụ thể, hắn tử kinh thành tin tới chúng cũng biết một ít, rất rõ nồi sát xào giao lưu hành cái gì, không cần nghĩ nhất định là Lý Tĩnh phóng đại chi tử. Tuy nói Trường An quý tộc đông đảo, người có tiền lại càng không thiếu. Làm một nồi sắt đối rất nhiều người mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn nhi nhưng là xào rau nói thế nào cũng là một môn tay nghề, thật coi tùy tiện nhìn mấy lần là có thể học được. Qua loa xào lời nói, sợ rằng còn không bằng nhân gia tốt đầu bếp làm được thì nướng, chứng thức ăn cái gì ăn ngon chứ. Cho nên có thể tưởng tượng được, chân chính có tư cách lưu hành xào rau nhân, nhân gia, hoặc là chính là hoàng đế xung thần, nói thí dụ như Trưởng Tôn vô kỷ loại, trong phủ khẳng định lấy được cho tinh chế nồi sát còn có ngự chủ công thức nấu ăn thậm chí tới cửa ứng dẫn, hoặc là chính là phòng huyền linh bát tốt, có thể bắt được làm thượng thư phó sạ tương lai con đệ tử mình đưa qua thứ tốt. Chứ lần đó ra Những người khác cũng chỉ có thể từ từ chờ. Chờ đến chế tạo nồi sắt kỹ thuật từ từ lưu chuyển ra, hoặc là sản lượng đề cao đi lên, đợi thêm đến hộp xào rau đầu bếp càng ngày càng nhiều, có thể có người rảnh rỗi đi cho bọn hắn trong phủ đầu bếp tiến hành chuyển thụ, bọn họ mới có tư cách hưởng thụ được cảm giác mới mẽ 10 phần xào rau. Hơn nữa muốn ăn đến trò gian đông đảo món ăn mới, nói thí dụ như Từ Vương trong phủ những thứ này, các loại cả đời cũng chưa chắc có hy vọng gì. Về phần nói cái kia cái gì hương cái gì hương đề tài, lý nguyên gia càng là liên lý cũng sẽ không lý xuống. Ngũ sâu tiền 10 20 hương, đây chính là thật vất vả mới khởi bước bí mật sự nghiệp, chi tiết nhất định là không thể tùy tiện lưu truyền ra đi. Nếu không không nói cái khác, chỉ là 180 văn thành bản dám bán ngũ sâu tiền, là có thể cho Lý Nguyên gia khai ra vô số tiếng mắng. Hơn nữa, làm đại Đường thân Vương, Lý Nguyên gia làm sao có thể cùng này thương cổ chi sự có quan hệ? Liên có hứng thú cũng không được, dĩ nhiên là sẽ không đáp lại lý tính những lời kia. Haha, người này quả nhiên có chút con đường a. Nhìn Lý Nguyên gia vẻ mặt ổn định, mỉm mời chính mình đi trước dùng cơm dáng vẻ, trong lòng Lý Tĩnh không nhịn được càng phát ra kinh dị cũng càng phát ra suy nghĩ không ra trước mắt cái này từ vương rồi tiểu tử này cũng mới 16 tuổi nhiều một chút chứ nhưng là vô luận là đối mặt chính hắn một đương triều thể tướng quan sát động tính tục xứ hay lại là đối mặt mới vừa rồi chính mình tùy tiện chỉ trích tiểu tử này tựa hồ từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt ổn định dá vẻ không nhúc nhích chút nào hơn nữa nghe được cái kia 13 hương đề tài càng là liền lông mày cũng không run một chút hoàn toàn chính là một bộ không có quan hệ gì với ta dám vẻ loại này định lực là một cái 16 tuổi thiếu niên có thể có thật sâu nhìn lýuyên ra lên mắt lýĩnh đứng dậy đi theo hắn hướng về phía sau một cái cửa nhỏ đi tới bất quá vừa đi, một bên giống như là đột nhiên nghĩ tới cái gì tựa như, Lý tính lại cười nói, "Đại vương, ở trường án lúc Lý Mộ từng thấy đến một loại đồ vật, chính là thiếp phiến chế, đóng vào dưới vỏ ngựa mặt, gọi là móng ngựa. Haha, ha, cũng gọi vỏ sắt." Lão ra tự thân âm chỉ là hơi chút dừng một chút, Lý Nguyên gia liền gật đầu một cái nói, "Chính là ta căn cứ cực Tây chi địa trong một quyển sách ghi lại mà chế thành, dùng sau một thời gian ngắn cảm thấy rất không tệ, có thể có hiệu bảo vệ vỏ ngựa không hề bị thương." Thế nào? Lý tướng công cũng bái kiến vật này. Từng thấy, dĩ nhiên bái kiến. Chân mày nhẹ nhàng khều một cái. Lý Tính đối tử Vương loại thái độ này có chút suy nghĩ không chừng. Mới bắt đầu thời điểm vó sắt ở kinh thành cũng chẳng có bao nhiêu biết đến, dù sao hoàng đế nhận được bản vẽ cùng vật thật sau đó cũng không coi trọng cỡ nào, chỉ là để cho người ta thử làm một ít, tìm một ít ngựa chứa nhìn một chút hiệu quả mà thôi. Nhưng là hoàng đế thí nghiệm vẫn chưa kết thúc, có một đám người lại đối với ngựa móng ngựa sinh ra cực kỳ hứng thú, những thứ kia đảm nhiệm hoàng đế thị vệ con em quyền quý môn, thích vó chạy ở trên đường sau kia thanh thúy vang dội tiếng vó ngựa. Cho nên mất quá sau 1 tháng, Trương An thành trung liền nhiều mấy trăm thất đóng lên móng ngựa chiến mã. Mà chú ý tới đồ chơi này Lý Tính rất nhẹ cảm phát hiện vó sắc trọng yếu giá trị, ngoại trừ sai người cho trong phủ ngựa cũng đóng vào móng ngựa chuẩn bị nhìn một chút như thế nào bên ngoài, tự nhiên cũng đúng phát hiện vật này, Lý Nguyên gia sinh ra dày đặc hứng thú, ngoại trừ móng ngựa, nồi sắc cùng khúc viên lên những vật này bên ngoài, từ Vương còn có chút thứ tốt gì đây? Bất quá còn không đợi lý tính mở miệng tiếp tục khách sáo, đi ra mới vừa căn phòng không bao xa, lão ra từ sắc mặt đột nhiên hơi đổi, to lớn lô mũi không nhịn được khẽ trương khẽ hợp, rất là bất nhã người hai cái. Thứ gì? Tại sao như thế thơm? Cảm giác quyển sách này viết có chút vấn đề, có phải hay không là quá gấp? 2010 vạn năm trước, tiếp dân phủ xuống.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 Bạn Vương trong phủ đã không có cái loại này thứ bản, cũng đã không quá thói quen với ngồi chỗ hỗn rồi, cho nên xin ngài thử một chút loại này yêu cầu ngồi dậy bản ghế như thế nào. Bây giờ lại đường, phần lớn hay lại là chia gia chế. Mọi người một người một cái bàn nhỏ, mỗi đạo thức ăn đều là cho mỗi người trước nhất phần, mỗi người ăn mỗi người, chính là chia gia chế tinh túy. Hơn nữa chia gia chế tất cả mọi người dùng mỗi người độc lập chân ước, cũng càng thêm vệ sinh, thuận lợi. Chỉ bất quá đối với Lý Nguyên gia mà nói, cũng không quá thói quen. Cho nên bản ghế xuất hiện sau đó lập tức liền thay thế ăn cơm cái loại này thứ bạn, hơn nữa trải qua trần mộ không ngừng sửa đổi. Mới nhất một bộ này bàn ghế đã tương đối thư thích, Lý Nguyên ra thì càng không trở về được. Ha ha, không sao cả. Cười khoát tay một cái, ánh mắt của Lý Tính lại không nhịn được hướng bàn kia trên ghế nhẹ nhàng đi qua. Những đồ chơi này nhi? Hay ha. Trải qua một phen khiêm lượng, mọi người phân chủ khách ngồi xong sau đó, cẩn thận lướt ve một chút bóng loáng tay vị Lý Tính không nhịn được ghen, đã sớm nghe nói đại vương ra bàn ghế dùng thư thích, ta trong phụ thợ mục còn đặc biệt đi phòng công phủ bên trên đi theo học nhất đoạn thời gian, trở lại tạm mấy bộ. Nguyên đã cho là rất tốt, nhưng là cùng đại vương sử dụng vật vừa so sánh với. Ha, ha quả nhiên một cái trên trời, nhất cá dưới đất a Đồ chơi này, kém cũng quá nhiều rồi. Nhất là suy nghĩ một chút nhà mình cái bàn kia chẳng qua chỉ là mải bằng phẳng, sẽ để cho hắn cảm thấy rất thoải mái, mà nhân ra từ vương ra bàn ghế không riêng gì ngồi dậy càng thoải mái, nhìn càng là chắc chắn, tao nhã, mơ hổ lộ ra như vậy một cổ tử quý tức, trong lòng lý tính liền phá lệ thích. Đối với lao lý phản ứng không thể không biết ngoài ý muốn, Lý Nguyên gia khẽ mỉm cười nói, Lý tướng công thích lời nói, ta để cho trong phụ trợ thủ công cho ngài làm mấy bộ, đưa đến trường ăn đi là được. Một bộ bàn bát tiên cùng ghế sư mà tôi, coi như dùng tới tốt nhất một đầu, có thể đáng giá mấy đồng tiền. Mặc dù không phải cùng trong chiều trọng thần đi quá gần, nhưng là Lý Nguyên gia đối trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh lão gia tử hay lại là phi thường kính nghệ, cũng không ngại đưa cho đối phương mấy bộ. Lý Tính hơi chút do dự, gật đầu cười, như thế lời nói, liền đạt tại đại vương. Sau khi nói xong, lão gia tử tâm tư mới chuyển tới trên bàn, mới vừa rồi còn chưa đi đến phòng đã nghe đến mùi hương nhen ngắt, nhưng là sau khi đi vào nhưng vẫn đang nhìn bàn bắt tiên cùng ghế thái sư, bây giờ nhìn một cái trên bàn thức ăn, Lý Tính không nhịn được lại vừa là sững sốt một chút. Thức ăn là không phải rất nhiều, cũng chỉ mới vừa bảy đầy bàn mà thôi. Nhưng lại để cho Lý Tĩnh cảm thấy nặng như là, dõi mắt đi qua. Nhưng thức ăn này lại không có một là hắn nhận biết hoặc là ăn rồi cái này liền xấu hổ đường đường bên phải thượng thư phó xạ đại đường tối nhân vật đứng đầu một trong đi tới vương phủ ăn cơm lại không nhịn được nhân ra chiêu đã chính mình thức ăn đây đối với lý tính mà nói nhưng là chuyện chưa bao giờ có dù là đã sớm biết tử vương ra xào rau cũng có chuẩn bị tư tưởng nhưng là thật coi đối mặt đến một bản thức ăn lúc lý tính hay lại là khỏe miệng giật một cái ngầm cười khổ một cái âm thanh nhìn thấy lạo ra tử biểu tình lần này lý Nguyên ra lại vừa là vui một chút nghe nói tới khách nhân là đường đường bên phải thượng thư phó xạ đại danh đỉnh đỉnh lý tính Vương Vũ Lữ đầu bếp kích động cả người phát run, trực tiếp liền khiến cho ra tất cả vô liếng, mặc dù từ Trường An theo tới Ngọc Nương không thể không bái kiến cảnh tượng hoành tráng nhân, nhưng là từ tới Lộ Châu cái địa phương quỷ quái này sau đó, ngoại trừ cho đại vương nấu cơm, nàng thật đúng là chưa bao giờ gặp cao như vậy cấp khách nhân đây. Không nói, bắt món ăn một món canh. Như vậy phối chi dĩ nhiên không tính là xa hoa, so với thân phận của khách nhân mà nói thậm chí còn có nhiều chút mộc mạc, nhưng là cân nhắc đến Lý Nguyên gia mình bình thường dùng cơm trình độ, đã coi như là tương đối phong phú rồi. Hơn nữa, cơ hội nguyên chất vị, thâm nát xương sọ, bài kiến chưa đại đường bạn thủy nấu cái kia không thể nói thịt, ăn rồi chưa? Bốn đạo món nát mặn, bốn đạo thức ăn, còn có một đạo đông qua viên canh, tất cả đều là gần đây Ngọc Nương sợ chủ nhất, Lý Nguyên gia cũng ưa món ăn, quả nhiên vừa lấy ra sẽ để cho nhân ra Lý Tĩnh hai mắt mở một cái, kinh dị không dữ. Chính thức động đũa trước, Xuân Yên cùng Liễu Mi đưa tới hai cái chậu nước cùng trắng như tuyết khăn tay. Tịnh rửa tay, lau khô sau đó, Lý Nguyên gia cầm đũa lên cười nói, Lý Tuấn công, xin mời. Ha trước nếm cái này xương sườn nhà ta nữ đầu bếp ám hiểu món ăn một trong. Xương sườn Này xương, xương sao thịt? Ngươi thấy kia mùi hương ngay ngắt sau đó, Lý Tĩnh theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Chân mày nhẹ nhàng kêu một cái, Lý Nguyên Gia cười nói, "Thì theo, cùng lúc chi cốt." "Thì theo?" Nghe được cái từ này sau đó, ánh mắt của Lý Tĩnh ngây đổi. "Đúng, chính là thịt Theo." Gật đầu một cái, Lý Nguyên Gia dẫn đầu đưa ra đũa, gắp một khối sắc hương vị câu dai xương sườn kho. Lớn nhỏ thật thích hợp xương sườn khối rất nhanh thì hoàn thành xương thịt chia liễng, thì ở lại Lý Nguyên miệng, mà xương chính là bị hắn phun tới rồi bên cạnh một cái trong đĩa nhỏ. Do dự một chút, Lý Tĩnh cũng đưa ra đũa. Đại đường các quý tộc dĩ nhiên là càng thích thịt dê, nhưng là thịt heo vật này cũng là không phải liền không có chút nào ăn, sự thật thượng quan viên môn bộc lộc bên trong liền bao gồm có thịt heo này hàm nhất. Chỉ bất quá đến lý tính cấp bậc này, dưới bình thường tình huống cũng sẽ không đi ăn, phần lớn cũng đem ra ban thưởng cho bọn hạ nhân rồi. Nhưng là Tử Vương trước ăn một hối, hắn ngược lại cũng không tốt nghe mà biến sắc. Huống chi, ngay xương sườn màu sắc, mùi thơm đều là dụ người như vậy, hơn nữa nhìn Tử Vương biểu tình lại vừa là như thế hổ thụ, lúc này đã đói lý tính quả thật có chút không chống đỡ được dụ dỗ. Cẩn thận sốc lên một kia tự bỏ vào trong miệng. Một cục đậm đà cực kỳ mùi thơm trong nháy mắt ở trong miệng vỡ ra. A. Tỏa sáng hai mắt, dáng lợi cũng không tệ lắm lý tính dùng sức chớ sau khi nhai mấy cái, vẻ mặt thỏa mãn đem thịt nuốt xuống, không sai, rất thơm. Đây cũng là dùng xào giao phương pháp làm. Coi là vậy đi. Mỹ mắt nhảy một cái, Lý Nguyên ra gật đầu một cái. Trên căn bản, xương sườn kho quả thật có thể sáp nhập vào xào rau cái này loại lớn bên trong, nhưng là cách làm cụ thể nhưng phải phiền toá nhiều, nói thí dụ như trước mặt muốn chất thủy, muốn sào nước hǒu, phía sau còn phải châm nước đi hầm. Cho nên sáng suốt đội chủ đề, Lý Nguyên Gia chỉ hướng đạo thứ hai thức ăn, tướng công Ngài trở lại nếm thử một chút cái này thủy nấu thịt, mùi vị cũng là không tệ. Lần này không cần Lý Nguyên gia dẫn đầu, Lao gia tử trực tiếp liền gắp một miếng thịt bỏ vào trong miệng. Sau đó, ha ha, không tệ. Nếm ra rồi thịt trâu mùi vị sau đó, Lý Tinh ý vị thâm trường hướng Lý Nguyên gia cười một tiếng, sau đó gật đầu khen một câu, thịt chân mềm, mùi vị nồng đậm, quả nhiên so với tầm thường chưng nấu còn mỹ vị hơn nhiều. Đối với ánh mắt của Lao gia tử, Lý Nguyên gia không nhúc nhích chút nào. Ta đường đường đại đường Tân Vương, ăn thịt trâu thế nào? Đường nói bây giờ chỗ này là Lộ Châu, chính là ở trường An Thành bên trong.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 Chuyện đã end đã end chương 70, chi phí bản ra. Từ bữa cơm thứ nhất bắt đầu, Lý Tĩnh liền yêu từ Vương phụ thức ăn. Hơn nữa làm Lý Nguyên gia đi tới Lộ Châu sau tối tôn quý khách nhân, Lý Tĩnh lớn như vậy danh tiếng cũng chiếm đủ tiện nghi, đầu bếp ngọc nương có thể nói tận hết sức lực, thật sự xuất không ít bản lĩnh thật sự, bữa ăn sáng 4 dạng chút thức ăn, khác biệt món chính cùng một chén cháo, buổi trưa cùng buổi tối tất cả đều là bắt món ăn một món canh, chưa bao giờ giống nhau. Ở Lộ Châu nhà thự ở 3 ngày, Lý Tĩnh chợt cảm thấy chính mình hơn 60 năm có chút xấu ngủ ý tứ. Cho nên mặc dù hơi cảm thấy ngượng ngùng, nhưng đã đến thứ 3 buổi tối thời điểm, Lão gia tử hay lại là há mồm hỏi Lý Nguyên gia muốn thập mấy món ăn chế tác phương pháp bí truyền, bao gồm buổi sáng thích nhất bánh tiêu và bánh bao hấp, còn có xương sườn kho, thủy nấu thịt trâu này một ít trứng rắn tức ăn, ngoài ra chính là mặt dậy lại muốn mấy hớp Tử Vương phủ nguyên bản nồi sát. Trương An đang tự rèn, thật không làm được bên này như vậy mỏng, tròn như vậy. Ngày thứ 3 buổi tối ăn xong cơm tối, hai người ngồi ở trên ghế thái sư nói chuyện phiếm thời điểm, Lý Tĩnh đuốt đuột chính mình dâu dài, không nhịn được than thở một câu, quả nhiên, đại vương mới là biết lượng tụ người, đã bắt đầu lo lắng trở lại Trương An lại cũng không ăn được đại nơi này vương mỹ vị món ngon, sợ rằng sẽ nhạt nhạt thực không ngon ư a. Ha ha, Lý Tướng công nói đùa. Lông mày run lên, Lý Nguyên gia tâm lý đã sớm hướng về phía đại đường tể tướng thiết nổi lên khoe miệng. Vậy liền coi là biết hưởng thụ. Chẳng qua chỉ là mấy chục đạo lý Nguyên gia tự mình biết cách làm, sau đó dạy cho Ngọc Nương món ăn mà thôi, lúc này mới nơi đó đến đâu con a. Phải biết đi tới Lộ Châu đã sắp xỉ 2 năm rồi, nếu như thời gian dài như vậy chỉ là làm ra một ít sao dao lời nói, kia Lý Nguyên gia thật có thể lại đi trọng sinh một lần. Chỉ là những vật khác, Lý Nguyên gia không có ý định để cho khách nhận thấy mà thôi. Nếu không lời nói Không nói trước xa cách chỉ là kiên lý tính cho ở phòng khách cùng hắn phòng ngủ mình vừa so sánh với, chỉ sợ cũng có thể để cho lão ra tử trận to một đôi con mắt, thật lâu không khép miệng được ba đó mới là thật hưởng thụ a Chỉ bất quá hắn những thứ này tâm tư, lý tính đương nhiên là không biết, tiếp tục cười nói, hơn nữa càng làm cho lý mỗ bội phục là, đại vương chuyện làm hao phí rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ dùng qua lộ châu tài lực nhân lực. Có thể có đại vương như vậy thứ sử, thật là lộ châu may mắn, chăm họ may mắn à. Lý tính nói những thứ này, có thể là không phải lời khách khí Thân là đại đường hoàng đế tự mình bổ nhiệm quan sát động tính tục sứ, Lý Tính dĩ nhiên sẽ không vẹn vẹn bằng vào vào thành sau hỏi mấy người kia, liền cho Lộ Châu các quan viên hạ một cái kết luận. Cho nên ở viếng thăm Lý Nguyên gia 3 ngày này trong thời gian, Lý Tính thuộc hạ đi khắp Lộ Châu thành, giao cùng với thuộc quyền mỗi cái huyện, đã cho ra một cái kết luận, chung quy chung cũ, cùng còn lại đại đa số châu huyện không có khác nhau quá nhiều. Mà liên quan tới vị này từ vương, vô luận Lộ Châu quan cấp dưới viên môn hay lại là dân chúng bình thường, đối Lý Nguyên gia hiệu đều cơ hồ là số 0, thậm chí có không ít người cũng không biết hắn tồn tại, tựa hồ vị này tử vương căn bản cũng không ở Lộ Châu như thế. Một điểm này, để cho Lý Tĩnh tương đối thưởng thức. Bây giờ còn là đại quốc công, tương lai đem sẽ sửa phong vệ quốc công Lý Tĩnh, tương lai nhưng là đại đường cao tầng bên trong đóng cửa tự thủ nhân vật đại biểu. Vì vậy khi nhìn đến 16 tuổi Lý Nguyên gia có thể như thế chịu được nhàm chán, hơn nữa chưa bao giờ bởi vì chính mình sự tình nhiễu dân sau đó, Lý Tĩnh phi đạn không có cảm thấy đối phương không có tinh thần phấn chấn, ngược lại cho là Lý Nguyên gia tính tình chứng trạng, chịu được nhằm chán, trong lòng cũng đã sớm cho vị này từ vương đánh lên một cái đối câu. Đại đường tân vương, không phải phải như vậy sao? Nhất là đương kim hoàng đế các huynh theo Lý Tĩnh nên giống như Lý Nguyên gia như vậy, đàng hoàng Vinh hoa phú quý cả đời là được. Những chuyện khác, nói thí dụ như Lộ Châu chính sự cái gì, giao cho những quan viên khác đi làm là tốt. Bằng không tại sao những châu khác biệt giá? Trưởng sử loại bên trên tá đều là chuyên bày, trên căn bản chính là dưỡng lao con nhi, chỉ có thân vương mặc cho thứ sử châu, bên trên tá môn thì có thực quyền. Cho nên Tỷ Mị nghĩ lại lời nói, cái này tiểu gia họa có chút ý tứ a. Nhìn Lý Tính vẻ mặt khen ngợi dáng vẻ, khỏe miệng của Lý Nguyên gia kéo ra, thật sự là không biết nên như thế nào trả lời vị này đại lão. Cái này thì Lộ Châu may mắn, chứ họ may mắn rồi hả? phải dựa theo hậu thế tiêu chuẩn, Lý Nguyên gia thân là thứ sử lại ít đòi quản sự nhi, mỗi ngày chính là vùi ở trong phủ đao cổ chính mình những thứ đó con nhi, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị các lao bách tính mang chết chứ. Hắn đây sao đã thoát khỏi lười chính phạm vi, hoàn toàn chính là ăn không ngồi rồi đi. Đáng tiếc nơi này là đại đường, mà mình là lý thế dân đệ đệ. Cho nên âm thầm nổ nước bọt một cái lần sau đó, Lý Nguyên gia mỉm cười gật đầu nói, ha ha, Lý tướng công quá khen. Mặc dù bản vương trẻ tuổi, nhưng là cũng minh bạch ta đại đường sơ lập, trong họ chính là yêu cầu nghỉ ngơi lấy sức thời điểm. Ngoài miệng dù theo lý tính, Nhưng là trong lòng, Lý Nguyên Gia đối với cái này vị đại lao cũng đã có chút phiền. Liên với ba ngày, đều phải cẩn thận phụng bồi vị này đại lao. Mặc dù cùng trong lịch sử chứ danh nhân vật trao đổi là để cho người ta rất hưng phấn sự tình, nhưng là cũng chính là ngày đầu tiên mà thôi. Đến ngày thứ nhì, Lý Nguyên Gia đã cảm thấy có chút khô khăn rồi, tới ngày thứ ba càng là bắt đầu chẳng ghét, hắn và vị này quân giới đại lao căn bản là không có gì tiếng nói chúng à. Lao đầu tử nói những câu chuyện đó, Lý Nguyên Gia hoàn toàn không hiểu, cũng không có hứng thú. Nhưng là khi hắn mình muốn cho Triệu Đình Đại lao phổ cập một ít kiến thức, lưu lại một nhiều chút ấn tượng thời điểm, Lý tính lại không phản ứng chút nào, thậm chí mơ hồ còn biểu lộ ngoại trừ một tia vẻ khinh thường, hắn đây sao chính là đạo bất đồng bất tương dự ngưu đi. Nếu như có thể nghe được lúc này hắn suy nghĩ trong lòng lời nói, sợ rằng Lý tính sẽ lập tức bị tức đỉnh đầu khói. Nếu như là không phải hoàng đế cô ý giao phó, hắn làm sao có thể sẽ ở Lộ Châu nha thử ở Thượng Tam Tiên, trong ngày liền bồi một cái hoàng bao tiểu tử. Nếu như không phải là muốn thông qua người này lợi nói cử chỉ, dùng chính mình kinh nghiệm phán đoán một cái chuyện, Lý Tĩnh sẽ có tâm tình cùng Lý Nguyên gia liền với trò chuyện ba ngày. Đường đường bên phải thượng thư phó sảnh, quan sát động tính tục xứ, thật có rảnh rỗi như vậy. Bất quá, trải qua 3 ngày này sống chung, vô luận là Lý Nguyên gia chính mình tự nhiên làm theo biểu hiện, hay lại là Lý Tịnh thông qua ngôn ngữ nói xa nói gần, cũng để cho hắn dần dần thấy rõ một sự thật, cái này Lý Nguyên gia, thật đúng là trời sinh tính đạm bạc rất nột. Đối với chính vụ cùng quân vụ, vị này tử vương không có hứng thú gì, bất kể Lý Tịnh cố gắng dò xét bao nhiêu lần, nhưng là chỉ cần nói tới đạo là quan, hoặc có lẽ là chính hắn đắc ý nhất binh pháp, nhân gia Lý Nguyên gia tối đa cũng chính là thuận miệng qua loa lấy lệ một chút. Rất nhanh thì có thể từ trong mắt nhìn ra kia rõ ràng vẻ không kiên nhẫn, mà khi Lý Tĩnh chủ động nói tới Trường An thành trung tình huống, cùng với các bộ quan chức bổ nhiệm và bãi nhiệm, đỉnh phong các đại lao quan chức cùng tức vị thay đổi lúc, tiểu tử này cũng là vẻ mặt không có vấn đề, hoàn toàn chính là một bộ chuyện không liên quan đến mình, treo thật cao thái độ. Ngoài ra Lý Tĩnh còn phát hiện một chút, đó chính là mặc dù Lý Nguyên gia đối quan trường, binh pháp không có hứng thú, nhưng là đối với mỹ thực, đối với nhà mình tự rèn, thợ mộc làm ra những thứ này lại phi thường coi trọng, vừa nhắc tới tới cũng rất dễ dàng thao thao bất tuyệt. Không nghi ngờ chút nào, đây là chuyện tốt con a. Ngựa ngùng, xin nghỉ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 Đáng tiếc duy nhất là, Từ Vương đối với mấy cái này thợ thủ công chuyện quá mức gữa chỗ rồi. Trở lại Trường An thành trung sau đó, Lý Tĩnh vẫn đối lộ Châu vị kia biết lễ phép, thưởng thức tiến thôi, tao nhã lịch sự Từ Vương, ký ức sâu sắc, đồng thời lại không rứt thương thiết, Ở trước mặt Lý Thế Dân tự giải nói, hơn nữa đại vương tại hội họa, thư pháp các phương diện thiên phú rất cao, nếu như có thể đem mình tinh lực đều dùng ở nơi này, nhiều chút chuyện tao nhã phía trên lời nói, tương lai tất nhiên bất khả hạn lựa à. Ngoài miệng nói như vậy đến, trong lòng Lý Tĩnh thực ra cũng là nghĩ như vậy. Không thể không nói, rất dễ cho người ta tiên lối. Theo Lý Tính Vị kia tử Vương Quả thật làm ra một cái lựa chọn tốt, cho dù cách xa trường ăn cũng không có đặc ý phong hình, mà là từ đầu tới cuối duy trì đến khiêm tốn cùng lạnh nhạt. Thậm chí, Lý Tính Thủ hạ ở Lộ Châu thành nghe nhiều ngày như vậy, phát hiện ngoại trừ Lộ Châu biệt giá Trần Lâm thường thường đến nhà thự trung viếng thăm Lý Nguyên gia, con trai của hắn Trần Chí hàng năm sẽ đưa mấy lần sinh thiết đi qua bên ngoài, Lộ Châu trong thành lại lại không có cùng Từ Vương người quen. Một điểm này, thật đúng là quá khó được. Bất quá bên trái thượng thư phó xạ xem ra, Lý Nguyên gia thích xem thư không thành vấn đề, thích hội họa cùng thư pháp cũng khuyết điểm. Nhưng là bây giờ lại một lòng luận quẩn túi những thứ kia thợ thủ công chuyện, cái này thì để cho người ta có chút nhức đầu, Đường Đường đại đường thân vương, Lộ Châu thứ sử, cái này cũng quá khó coi. Chỉ bất quá nghe Lý Tĩnh lời nói sau đó, hoàng đế lại khẽ mỉm cười nói, Haha, chấm ngược lại là cảm thấy nếu không, nếu như Tử Vương đối thợ thủ công chuyện không có hứng thú lời nói, ta đây đại đường khởi là không phải cũng chưa có khúc viên lê có thể dùng." Bệ hạ nói thật là Mần người một chút sau đó, Lý Tĩnh cũng không khỏi không gật đầu một cái. Khúc viên lệ, chính quan 8 năm bất kỳ một cái nào đại đường quan chức cũng không tránh thoát trọng yếu đề tài. Trải qua sắp tới một năm dùng thử sau đó, tất cả mọi người đều thấy được khúc viên Lê tác dụng cực lớn, vì vậy vô luận là hoàng đế ban thưởng cũng tốt, phái người đi học tập cũng tốt, Trường An thành trung có chút phương pháp quý tộc cũng lấy được rồi ít nhất một máy khúc viên Lê. Hùng Tri, Triều Đình còn phát hạ tới cặn kẽ bản vẽ. Kia tấm bản đồ giấy lý tính cũng đã từng từng thấy, phong cách cùng thường gặp đại tướng khác hẳn. Hơn nữa hắn mơ hồ từng nghe ai nói đứng lên quá, kia tấm bản đồ giấy tựa hồ chính là từ Vương Sở vẽ, trong đó khúc viên Lê mỗi một cơ phận nhỏ bé cũng cực kỳ chính xác, tầm chỉ cần có người có học ở một bên trợ, sau khi xem cũng có thể dựa theo làm được. Nghĩ tới đây, Lý Tính gật đầu một cái kính cần nói, hay lại là bệ hạ suy nghĩ chu toàn, chỉ cần dùng thời gian 10 năm để cho người trong thiên hạ đều dùng tới khúc vi lê, ta đại đường đất canh tác ít nhất có thể gia tăng 2 đến 3 thành, như vậy thiên hạ sẽ không còn thiếu lương ngày a. Ha ha ha. Nghe Lý Tính lời nói này sau đó, Lý Thế Dân vui vẻ phá lên cười. Thời gian 10 năm, để cho người trong thiên hạ đều dùng tới khúc vi lê. Mặc dù hoàng đế trong lòng mình cũng là như vậy mong ngợi, nhưng là hắn giống vậy biết này là chuyện không có khả năng. Không nói trước những góc đó, góc Thâm Sơn cung cấp, chính là cho thiên hạ này nông hộ mỗi gia tạo trước nhất đại khúc lê, cần bao nhiêu cái Mỗi một thợ một phải hao phí bao nhiêu thời gian 10 năm có một nửa nông hộ có thể dùng tới cũng đã là thiên tri đại rồi bất quá dù vậy dù là này khúc viên lê hiệu quả lại đánh thêm một ít giảm đi có thể nhiều chồng chọn hơn một phần 10 đất canh tác như vậy đối đại đường chỗ tốt cũng là rõ ràng cho nên cười to đồng thời lý thế dân cũng bắt đầu âm thầm suy nghĩ rồi chính mình người em trai kia lý tính lao đầu từ này hắn hay lại là phi thường tín nhiệm vô luận nhân phẩm hay lại là nha Quang cho nên nếu đối phương nói lý Nguyên Gia là một cái khôngã tâm tiểu ra hỏa đối với những thứ này thợ thủ công chuyện cảm thấy hứng thú như vậy Lý Thế Dân cũng chưa có không tin đạo lý, ông cụ non, không, có giá tâm, hơn nữa luôn có thể làm ra một ít thú vị hoặc là hữu dụng đồ vật. Chính là sở thích thợ thủ công chuyện cái gì, thực ra suy nghĩ kỹ một chút, cũng không thấy chính là chuyện xấu chứ sao. Ánh mắt thường xuyên lóe lên mấy cái sau đó, Lý Thế Dân trong lòng nghĩ nổi lên hồi lâu trước chính mình dâng lên một cái ý niệm, trên mặt lại cười ha ha nói, Ái Khanh đảm nhiệm này quan sát động tĩnh tục sự trước, trên đường buôn ba mới thắng, cực khổ. Đúng rồi, mới vừa rồi ta nghe Ái Khanh nói Tử Vương pháp có một phong cách riêng, như là có khai sáng nhất phái chi phòng, có thể có mang về một ít trở lại. Vừa vận cho chấm cũng thưởng thức một chút. Tháng 6 Lộ Châu, khí trời đã tương đối nóng bức rồi. Bất quá Lý Nguyên gia tâm tình lại giống như Đại hạ thiên lý uống một ly ướp lạnh nước trái cây như thế, cả người cũng sảng khoái thấu. Hơn nữa trên thực tế, hắn quả thật vừa mới uống một ly băng chấn tây dưa dịch. Đầu năm nay hẳn gọi là hàn dưa dịch, mặc dù bên trong vẫn còn không có thả khối băng, nhưng là dùng hai năm qua số lớn vơ vét tới Quảng Nỉ Trạch Kali tới ướp lạnh một chút thức uống loại chuyện nhỏ này, xuân yên các nàng cũng đã liên quan thường một ly dịch, nữa, lại hai khối dùng nước giếng ướp lạnh quá hấu, ở nơi này đại hạ thiên nhất định chính là thần tiên thời gian. Lý Nguyên Gia không chỉ một lần tình hình đại đường có dưa hấu đồ chơi này, mặc dù đổi giọng gọi Hàn Dưa mất thật lớn tinh thần sức lực, bất quá đồ vật hay lại là như thế mùi vị, cho hắn ở đại đường Hạ Thiên cũng khép lại giống vậy luật tục, không, có băng chấn Tây Dưa Hạ Thiên, đó chính là không hoàn chỉnh mà. Ai, nếu như có bia cùng rượu quỷ hoa cuộc sống thì tốt hơn. Hướng trong miệng ném hai quả sào đậu nành, uống nữa một cái dưa hấu dịch, Lý Nguyên Gia không nhịn được tiếp nuối một cái. Đầu phộng ăn ngon, đáng tiếc thứ tốt còn không có tiến cử quốc nội, chỉ có thể dùng sào đậu thay thế một chút cho đỡ thèm. Về phần nói bịa lời nói, mấy lần xác nhận chính mình thật không biết như thế nào sản xuất, thậm chí cũng không biết cây hũ bơ lỏng món đồ kia rốt cuộc là thiên nhiên hay lại là nhân tạo hợp thành sau đó. Lý Nguyên Gia đã sớm hoàn toàn vung tha loại này, hắn đã từng thích nhất thấp độ rượu. Đại Đường Tử Vương đã từng một lần muốn tìm một loại thấp độ rượu thay thế, nhưng là kết quả cuối cùng đều là thất vọng vô tha. Làm quý tộc sinh hoạt hàng ngày ắt không thể thiếu đồ vật, vương phủ bên trong đương nhiên là có sẽ trưng cất rượu người làm, nhưng là bất kể là trong phủ sản xuất hay là từ bên ngoài mua được, liền không có một có thể chống lại Lý Nguyên Gia khẩu vị, thậm chí cái loại này hoặc là hết ẩm, hoặc là quá khô khẩu vị còn để cho hắn phi thường ghét chọn lựa duy nhất, tựa hồ cũng chỉ còn lại trưng cất rượu. Cho nên ngay từ lúc một năm lúc trước, trưng cất rượu cũng đã liệt vào từ vương kế hoạch văn bản bên trong. Dù là hắn cho tới bây giờ sẽ không thích quá cao độ rượu trắng, nhưng là liền hướng về phía món đồ kia đi đến nhất định độ dày sau khử độc tác dụng, Lý Nguyên gia sớm muộn cũng phải cần đem nó cho lấy ra. Đại vương, ta đã trở về. Ngay tại Lý Nguyên gia ưu thai dù thai năm ở dưới bóng cây mật, nhắm mắt lường thụ oi bức sau giờ ngọ yên lúc, Sơn từ nhỏ phía bên ngoài viện đi vào, sau khi hành lễ cùng cùng tính tính nói, "Ừm." mắt đưa lên một chút, Lý Nguyên gia nhìn hắn một cái sau hỏi như thế nào đây? Đám tiểu tử kia thành tích như thế nào? Có hay không không đạt tiêu chuẩn? Hồi đại vương, không có. Chẳng những không có không đạt tiêu chuẩn, mỗi người cũng đều lấy được rồi ưu tú. Ồ! Thật! Nghe Hàn Sơn trả lời sau đó, trong lòng Lý Nguyên gia nhất thời vui mừng, có một chút từ trên ghế nằm ngồi dậy, liền Trần Khiêm hai người bọn họ như vậy nghiêm nghị tính tình, lại cho mỗi một nhân cũng đánh ưu tú. Thiên chân vạn sát, Trần Tiên sinh đối với bọn họ cũng rất hài lòng đây. So với đại vương kinh vui, Hàn Sơn thái độ của này liền lộ ra chuyện đương nhiên rồi. Cho dù ai có tốt như vậy điều kiện, lại vừa là vương phủ chuyên gia giờ học, lại vừa là mỗi tháng cũng không cần làm việc còn có thể lấy tiền, sẽ ở nửa năm một lần kỳ thi cuối năm bên trong cầm một không đạt tiêu chuẩn, chính là không lấy được ưu tú, trở về đều phải bị cha mẹ vào chỗ chết đánh tới. Lý Nguyên gia tự nhiên không biết Hàn Sơn đang suy nghĩ gì, hắn chỉ là nghe nói tất cả mọi người đều lấy được một cái ưu tú sau đó, tập tình nhất thời thay đổi điểm số ngoại du nhanh, đám tiểu tử kia môn chỉ cần qua văn tự quan, như vậy chỉ cần lại bồi dưỡng 2 năm, chính mình cũng không cần lại đối mặt trùng quy không người nào có thể dùng xấu hổ. Ùng Ngay tại Lý Nguyên Gia há mồm muốn nói thêm gì nữa thời điểm, trong lúc bất chợt một trận ùng ùng vang lớn, nhất thời dọa hai người bọn họ giật mình. Vội vàng ngầm đầu nhìn một cái, sắp trời không biết lúc nào tôi xuống. Nhìn một cái bầu trời này vân lượng cùng ánh mắt, Hàn Sơn liền vội vàng quên, "Đại Vương, vội vàng trở về nhà đi. Này mắt thấy liền trời muốn mưa. Hôm nay trận mưa này, khẳng định không nhỏ." "Không nhỏ." "Ha ha." Nghe Hàn Sơn lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia ngược lại vui vẻ ha ha phá lên cười, "Chính các loại một trận mưa to các loại nóng này, này Lao Thiên thật đúng là cho mũi, cái này thì cho bạn Vương đưa tới." Ngượng ngùng, trả lời đổi mới.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 Lý Nguyên Gia chờ đợi một trận có đầy đủ phân lượng mưa lớn, đã đợi rồi thời gian rất lâu. Nhất là vì nghiệm chứng một chút thủy đạo tối đại thừa được năng lực, hắn còn cố ý để cho người ta chuẩn bị mấy chục chiếc vại lớn, chính là tồn thủy phòng hỏa cái loại này đại thủy hang, đánh đầy nước đặt ở mấu chốt vị trí, chính là chờ chút mưa thời điểm đồng thời ngã xuống, nhìn một chút này tốn thời gian nửa năm moi ra công thoát nước chịu được không. Bây giờ mắt thấy phong khởi Vân Dũng, Lý Nguyên Gia này tâm lý dĩ nhiên là mong đợi không dứt. Chỉ bất quá tâm lý mong đợi ngày về lợi, thật coi này sau giờ ngọ lớn càng thổi càng lớn, tầng mây càng ngày càng đen thời điểm, Lý Nguyên hay lại là ngoan ngoãn trốn vào chính mình tư phòng. Sau đó mặc cho xuân niên các nàng đem cửa cửa sổ cũng cho đóng lại, đầu năm nay nếu như bị cảm, có thể là không phải đùa sự tình. Sau đó nghiêng đầu qua, Lý Nguyên gia nhìn về phía Hàn Sơn, cũng phân phó đi. Mai mới chờ đến lúc tới cơ hội, bỏ lỡ cũng không biết các loại tới khi nào đi rồi. Đại vương phòng tâm, đều đã chuẩn bị xong. Có chút không lười, Hàn Sơn cung kính nói, mười mấy người đều tại bên cạnh hậu đâu rồi, các loại mưa lớn sau đó sẽ đem những thứ kia vạc lớn bên trong thủy toàn bộ đổ vào. Tuyệt đối không lỡ được ngài sự tình. Ngoài miệng vừa nói, Hàn Sơn tâm lý nhưng là không nói gì chặn. Trời mới biết nhà mình đại vương đây là đang suy nghĩ gì. Trước đó vài ngày để cho toàn phủ trên giới tráng nhân công không làm chính sự, mà là đem toàn bộ nha thự cũng cho đảo một lần. Rõ ràng chỉ cần dùng một ít thủy câu là có thể giải quyết vấn đề, lại nhất định phải dưới đất lũy đầy hang miệng to câu, hơn nữa còn đặc biệt phân biệt dùng những bột, đá hoặc gạch xanh lũy thế mà thành, nói là vì kiểm nghiệm bất đồng tài liệu là tính. Vương nghĩ tới vì vậy tiêu phí hơn 300 sâu tiền mặt, Hàn Sơn liền thường tiếc muốn mạng. Mặc dù nói nhà mình đại vương ra đấy phong phú, nhưng là có tiền đi nữa cũng là không phải như vậy cái dạng vỏ phác chứ. Bất quá bây giờ đối lý nguyên gia đã càng ngày càng hiểu Hàn Sơn, biết rõ mình khuyên nhiều cũng không có chút ý nghĩa nào cho nên cũng chỉ có thể hết mình tối đại năng lực làm xong đại vương giao xuống sự tình nếu không mà nói vạn nhất nếu là đại vương không hài lòng để cho bọn họ trở lại mấy lần vậy coi như phiền quái hơn rất tốt Ngoài ra để cho bọn họ làm xong phòng mưa thích hợp quan tâm một chút những thứ kia muốn đổi mưa thao tắc các hạ tử Lý Nguyên ra xoa xoa tay bắt đầu kiên nhận chờ đợi hôm nay thí nghiệm kết quả Dĩ nhiên nếu như trận mưa này có thể liền với hạ hắn mấy ngày hiệu quả kia hẳn thì càng ca tụống phát nướcùngrác còn kém cái gì ngồi về đến chính mình trước bàn đọc sách lý Nguyên gia âm thẩm tính toán cũng không biết Lộ Châu trong thành có cũng không đủ đất trống để cho bọn họ xây hẳn mười mấy dùng chung nhà cầu. Đến thời điểm lại để cho bọn họ ra sân khấu mấy đạo mệnh lệnh, phàm là ném loạn rắp dưới, tùy Châu đại tiểu tiện hết thảy phạt tiền 100, lại thêm ngồi tù 10 ngày. Ha ha. Nghĩ tới đây thời điểm, Lý Nguyên gia chính mình cũng vui vẻ. Có lúc chính hắn đều tại vui mừng mình đời này thân phận, đường đường đại đường thân vương kiêm Lộ Châu thứ sử, chỉ cần không tạo phản không tìm đường chết, ở nơi này địa giới nhất định chính là nhất thụ giả thiên tồn đại. Đừng nói chỉ là cấm chỉ lão Bạch tính tùy chỗ đại tiểu tiện thêm ném loạn ra dưới, chính là lại ác một chút tin tưởng cũng không có ai dám phản đối bao gồm xây một bộ này ngoạn ý nhi, cũng là như vậy. Nếu không lời nói, muốn ở hơn 1000 năm trước xây lên như vậy một bộ đồ vật. Khác không nói trước, chỉ là dùng tiền tài cùng nhân lực là có thể đem nhân dạy vào chết. Thật may hắn là Lý Nguyên gia, đại đường từ vương. Hơn nữa càng may mắn là niên đại này cái gọi là thành phố cứ như vậy thí điểm nhi đại, chu vi mấy giảm địa, mấy ngàn người, coi như là các loại nha thử công thoát nước bị nghiệm chứng sau khắp thành phủ kín, tối đa cũng chính là mấy trăm người chơi hắn một năm là đủ rồi. Mà làm việc nhân viên, Lý Nguyên gia tìm Trần Lâm hỏi qua mấy lần, đối phương mặc dù thái độ miễn cưỡng, nhưng lại cuối cùng vẫn là ứng. Còn lại thùng rác cùng nhà cầu cái gì, trên căn bản chính là nhiều chút tiền tài liệu. Đại đường thuế phú bên trong bao hàm cưỡng bức lao động, một điểm này đơn giản là để cho Lý Nguyên gia quá yêu rồi, chỉ cần có đủ tài liệu bắt đầu làm việc, hắn căn bản cũng không cần lo lắng nhân thủ không đủ vấn đề. Cứ như vậy, tạm thời hẳn là đủ dùng rồi. Nhớ tới tương lai Lộ Châu trong thành khắp nơi đều là bị kín cống thoát nước, đi lên mấy trăm mét thì có một cái nhà cầu, khắp nơi đều là thùng rác dáng vẻ, Lý Nguyên gia đã cảm thấy cảm giác cả an toàn cũng có thể đề cao chừng mấy phần. Cổ đại bệnh truyền nhiễm, thật sự là quá đáng sợ. Người vĩnh viễn cũng không biết lúc nào sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy dù là quý vi đại đường thân vương, Lý Nguyên gia từ đầu đến cuối cũng không có quá nhiều cảm giác an toàn. Nhất là năm ngoái nghe nói Hà Nam, Sơn Đông 30 châu đại thủy tin tức sau đó, hắn thoáng cái liền kiên định giải quyết Lộ Châu sơ cấp vệ sinh hệ thống quyết tâm. Phong ngựa chu đáo, vạn nhất muốn ở Lộ Châu đợi đợi trước đây. Nghĩ tới đây Lý Nguyên gia cũng không do dự nữa rồi, dứt khoát phân phó nói: "Lão Hàn, quay đầu chuẩn bị cho ta ngũ. Ân, chuẩn bị 3000 sâu. Ngoài ra nhắc lại chuẩn bị trước một ít lương thực, để cho người ta mua nhiều chút lợn dưỡng đứng lên." "À, đại vương, ngài. Ngài đây là phải làm gì? Nghe Lý Nguyên ra lời nói sau đó nhất thời quá sợ hãi, Hàn Sơn không ngừng bận rộn tiến lên hai bước gấp giọng hỏi. 3000 sâu. Đại vương đây là muốn hủ chết nhân sao? Làm từ vương phủ đại quan gia, Hàn Sơn rất rõ vị ra này của Cải Nhi dày bao nhiêu thật. Nhưng là người thật dày nữa của Cải Nhi cũng là không phải như vậy dùng à? Vừa mới vì những thứ này cái gọi là cống thoát nước ném hơn 300 sâu, này trong chớp mắt liền lại phải 3000 sâu. Nhiều tới mấy câu, này phủ khố sẽ phải vô ra. Ha ha, làm gì? Đương nhiên là ở toàn bộ Lộ Châu thành xây cất cống thoát nước à? Miết môi cười một tiếng sau đó, Lý Nguyên Gia nghiêm túc nói, chỉ cần nha thự bên trong những thứ này cống thoát nước không có vấn đề gì, ta liền định để cho Trần Lâm ở cuối năm nông nhàn thời điểm chiêu mộ dân phu, khắp thành mở đảo. Ngoài ra ngoại trừ cống thoát nước bên ngoài, ta dự định ở Lộ Châu trong thành xây cất ít nhất 10 ổ ẩn bệ tạ, ít nhất thêm nữa đưa 50 thùng rác. Chơi ạ, đại vương đây là thật muốn điên rồi a. Không đợi Lý Nguyên Gia nói hết lời, Hàn Sơn một hai tròng mắt đã hoàn toàn cổ, thậm chí cũng không để ý tới thân phận tôn ti cao thấp, vội ngắt lời hắn, "Đại vương, này, những chuyện này coi như phải làm, cũng không cần ngài tiêu tiền chứ?" Nhìn Hàn Sơn liếc mắt, Lý Nguyên Gia rễu cợt nói: "Thế nào? Ngươi cho rằng là Lộ Châu có tiền tài sản đi làm những chuyện này? Bọn họ coi như là có số tiền này, ta muốn tiêu hết sạch đi làm lợi này, ngươi cảm thấy sẽ có hay không có người đến tố cao ta?" Mặc dù Thiên Hạ đã đại định, nhưng là bây giờ đại đường còn nghèo rất, hoàng đế tu cái cung điện cũng loại trừ tác tác, chớ nói chi là đang tiến thiết toàn bộ hành trình công thoát nước loại này đại công trình. Nếu như Lộ Châu có số tiền này tài sản, hoặc là có thể mặc cho hắn tốn đi xây vượt qua thời đại công thoát nước hệ thống, Lý Nguyên Gia cần gì phải hoa tiền của bản thân? Hắn lại là không phải cái loại này có tiền không có chỗ tiêu đại đầu.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 Mưa rào xối xả, hơn nữa một chút chính là một giờ, nhưng là Lý Nguyên gia tâm tình cũng rất tốt. Bởi vì sự thật chứng minh chỉ cần cho bọn hắn đủ thời gian và kiếm tiền, đại đường tất tợ một là có thể làm ra hợp cách cống thoát nước, chống đỡ một trận mưa to cộng thêm mấy chục vạc lớn nước trôi đánh. Cho tới bây giờ, hắn từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn sang lời nói, trong sân trên mặt đất vẫn không có cái gì tồn thủy, tất cả đều thông qua chúng quanh mấy cái ngâm dưới cửa thoát nước di chuyển rồi. Cho nên bây giờ đại khái có thể nói, đám người kia liên quan tương đối khả tốt. Hoặc là nói cách khác, chính là từ kỹ thuật đi lên nói cống thoát nước là có thể dùng. Tiếp theo chỉ cần lại suy nghĩ một chút như thế nào phòng ngừa cống thoát nước bế tắc, nói thí dụ như tại hạ thủy khẩu thiết chí một ít hàng rào phòng vệ, ra sân khấu một ít cấm chỉ xuống phía dưới thủy đạo nghiêng đồ độ lật vật luật lệ, Lý Nguyên Gia tin tưởng bộ này tô lậu nhưng là thực dụng công thoát nước hệ thống, hoàn toàn liền có thể ở Lộ Châu trong thành mở xây. Duy nhất yêu cầu cân nhắc chính là thành phẩm vấn đề. Chắp tay nhìn ngoài cửa sổ bay tả mà trời mưa liem, Lý Nguyên Gia bắt đầu suy nghĩ rồi chính mình kêu 3000 sâu đầu nhập, nếu dự định làm, hắn liền chuẩn bị làm được cuối cùng, dùng هون tới xây Lộ Châu dưới thành thủy đạo. Nhưng là cứ như vậy, chi phí khẳng định thoáng cái liền lên đi co như 3000 sâu ở Trình Quan 8 năm tuyệt đối coi như nhất muốn không nhỏ con số, hơn nữa lộ châu thành diện tích cũng không lớn, nhưng là có đủ hay không xây xong một cái đơn giản nhất, nhưng là chất lượng đủ vượt qua thử thách cống thoát nước hệ thống, Lý Nguyên Gia sức lực thật đúng là không quá đủ. Cho nên suy tính tốt nửa ngày trời sau, Lý Nguyên Gia nghiêng đầu nhìn về phía một mực chờ đợi ở bên biên Hàn Sơn, cười híp mắt hỏi lão Hàn, chúng ta 13 hương gần đây bán như thế nào đây? Ngũ sâu tiền 10, 20 tang hương, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích. Da mặt tử run, run hai cái sau đó, Hàn Sơn cung kính trả lời, hồi đại vương, nhóm đầu tiên đưa đến trường An 30 cân 13 hương đã toàn bộ bán hết lấy được tiền tài tổng kết hơn 1000 sâu, cũng đã toàn bộ đưa đến Dĩnh Quốc công trong phủ. Nhóm thứ hai hơn 100 cân cũng đã đưa đến Trường An, nhưng là cụ thể bán hết bao nhiêu còn không có tin tức truyền về. Trên mặt làm hết sức bất động thanh sắc, nhưng là Hàn Sơn này trong lòng nhưng là bất đắc dĩ chặt. Nhìn một chút, nhìn một chút này tất cả là chuyện gì con a. Đường Đường đại đường Từ Vương, Lộ Châu thứ sử, lại thật làm lên này thường cổ chi sự, phái người nắm 13 hương đi Trường ăn bán, nếu như này để cho hoàng đế hoặc là những đại thần khác môn biết, có thể sao sinh được. A. Lý dĩ nhiên không biết Hàn Sơn đang suy nghĩ gì, coi như là biết cũng sẽ không quá để ý. Dù sao Nghiêm chỉnh mà nói hắn cái này cũng không thể coi như là làm ăn, chỉ là cầm nhiều chút 13 hương đưa cho kinh thành lao cha lão nương cứu cứu, còn có làm hoàng đế nhị ca cùng làm tể tướng cha vợ, kết quả tình cờ lúc này bị còn lại các quý nhân biết, không thể làm gì khác hơn là bán cho bọn họ mà thôi. 13 hương chế tác không dễ, giá trị ngân cao, cũng không thể để cho Tử Vương tặng không nhân chứ. Cho nên đã làm xong chuẩn bị Lý Nguyên ra, căn bản cũng không sợ hoàng đế hoặc là những đại thần khác môn nghi ngờ, dù sao hắn cũng không định đem làm ăn này lâu dài làm tiếp. Chỉ là nghe Hàn Sơn sau khi trả lời, Lý Nguyên gia chân mày hơi nhíu một chút, một lúc lâu mới chậm gật đầu một cái. Không có cách nào tâm lý có chút không thoải mái. Mỗi lần nghe được hơn 1000 sâu, hơn 100 cân lời nói, Lý Nguyên Gia thực ra đều rất muốn há mồm ác mắng lao Hàn một hồi. Dù sao 1000 lẻ 1 sâu là hơn 1000 sâu, 1999 sâu cũng là hơn 1000 sâu, hắn sao rốt cuộc là bao nhiêu đưa đến cứu cứu nơi nào đây? Còn có phía sau nhóm thứ 213 hương số lượng, rốt cuộc là 101 cân hay lại là 199 cân. Dựa theo ngũ sâu một lượng giá tiền tính toán, vậy cũng kém mấy ngàn sâu đây. Nếu như là không phải biết có cặn kẽ ghi chép quay đầu có thể nhìn, Lý Nguyên nghe những lời này tuyệt đối là muốn nổi đóa. Cũng may loại này không phải mái rất nhanh thì bị quên mất, tiếp theo chính là kiếm tiền sau sàng khoái rồi. Tiền này kiếm được, quá dễ dàng. Nói thật, đại đường bản 13 hương phát minh quả thực không dễ, nhất là Ngọc Nương các nàng chỉ biết là vùi đầu dùng đủ loại hương liệu mài thành phấn sau thí nghiệm, căn bản cũng không biết ghi chép thí nghiệm số liệu. Cuối cùng vẫn là Lý Nguyên gia cho các nàng phái một người, hỗ trợ ghi chép mỗi lần thí nghiệm đủ loại hương liệu phớ bỉ, mới xem như tăng nhanh độ tiến triển. Bất quá dù vậy, cuối cùng cũng trải qua hơn 200 thứ hai sau, mới làm ra để cho hắn miễn cưỡng hài lòng 13 hương. Trong thời gian này tiêu phí nhân tạo không nói, chỉ là nguyên liệu sẽ dùng trên trăm sâu. Dù sao đầu năm nay hương liệu quá đáng giá tiền, thậm chí đều có thể làm tiền sử dụng, cho nên dù là tìm được tương đối không tệ phối bị sau đó, 13 hương thành phẩm cũng vượt qua 100 tiền một lượng. Nhưng là cùng ngũ sâu một lượng giá bán so với, nay thành phẩm cơ hồ liền có thể bỏ qua không tính rồi. Đánh lộ châu sản xuất chính là xào giao tuyệt phối cơ hiệu, 13 hương căn bản cũng không cần tìm người làm nhiều tuyên truyền, thoang cái liền bị trường an thành trung các đại lao đó nhận, ai cũng biết nổi sắt xào rau là từ nơi nào chạy ra, chẳng lẽ còn có thể hoài nghi từ Vương Lựa bị mọi người hay sao. Hùng chi chỉ cần duy nhất mua đủ 1 cân 13 hương Nhân gia còn phụ tặng một phần xào rau công thức nấu ăn, phía trên có hơn 30 đạo chưa bao giờ ở Trường ăn xuất hiện tân thái. Một cân 13 hương mới 50 sậu, ai còn móc không nổi là thế nào. Cho nên 30 cân 13 hương cơ hội là trong nháy mắt liền tiêu thụ hết sạch, thậm chí hẳn Sơn phái đi Trường An gã sai vật còn bị rất nhiều vương công trong nhà các người làm vây nước chảy không lọt, chính là vì mua được 13 hương cùng phần kia công thức nấu ăn. Dưới tình huống này, còn có cái gì được rồi? Nhóm đầu tiên hàng chỉ có 30 cân, thứ nhất là đồ chơi này chế tác không dễ, ngoại trừ hương liệu phải mài đến nhỏ vụn bên ngoài, còn phải nghiêm khắc khống chế mỗi loại hương liệu phối bị, bảo đảm mùi vị nhất trí. Thứ hai Lý Nguyên Gia cũng không dám khẳng định đồ chơi này ở trường An sẽ hay không được hoàn nền, dù sao 13 hương vẫn là phải dùng ở xào rau bên trên mới có thể trình độ lớn nhất phát huy tác dụng, truyền thống chưng nấu nướng các loại phương thức cũng là không phải đặc biệt, thích hợp. Nhưng là rất rõ ràng, Lý Nguyên Gia đánh giá thấp nổi sắt xào rau ở trường ăn phổ cập tốc độ. Mặc dù một cái nồi sắt liền đem phổ thông lão bách tính ngăn trở ở xào rau ngoài cửa, hơn nữa Lý Nguyên Gia cũng chỉ là hướng hoàng cung cùng cha vợ bên kia đưa mấy lần Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là đại đường các quý tộc đối xào rau nhận tình rõ ràng vượt ra khỏi tưởng tượng chỉ là từ phòng huyền Linh trong phụ lộ ra đi xào rau công thức nấu ăn liền đạt hơn hơn 30 phần bắt được công thức nấu ăn các đại lão ai còn không mấy cái bằng hưu thân thích cái gì cho nên ngắn ngủi một năm trường an thành Trung vương công môn trong phủ liền cơ bản đều có nồi sắt trong nhà đầu bếp ít nhất cũng sẽ xào mấy cái đơn giản chút thức ăn rồi mà coi như trong nhà đầu bếp còn không có nắm giữ tốt xào rau kỹ thuật nhưng là khi nghe nói từ lộ Châu tới mới mẻ Hương liệu cực kỳ thích hợp xào rau sau đó ai sẽ để ý trước tổn chức nhất nhiều chút dự bị Hùng chi còn có công thức nấu nấuạ Vậy thì càng không có gì hay do dự ngũ sâu tiền một lượng mà thôi đại đường các quý tộc mua nổi 13 hương tới mắt cũng không nháy một cái ngắn ngủi nửa ngày công côngu ở tin tức chuyển ra sau 30 cân 13 hương biến thành hơn 1.000 sâu tiền bị bí mật đưa vào lý nguyên gia cậu Vũ Văn sĩ Cập trong nhà được rồi kéo xa Tóm lại đơn giản bản tính một chút sau đó Lý Nguyên Gia thì không khỏi không âm thầm tn thức không dứ tương lai tu 100 em ở cống thoát nước tiền muốn mua 13 hươngợ còn không mua một xe nhưng là ở thời đại này hắn chỉ cần phóng một xe 13 hương đi trường ăn hoặc là L lạc Dương bán đi Kiếm tiền đừng nói xây cất lên Lộ Châu dưới thành thủy đạo hệ thống, chỉ sợ sẽ là đem Lộ Châu thuộc hạ các huyện bên dưới thị trấn thủy đạo hệ thống cũng xây, vấn đề cũng không lớn chứ. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút, rất nhanh thì Lý Nguyên gia nói tiếp, "Lão Hàn, để cho Ngọc Nương các nàng khoảng thời gian này nhiều khổ cực một chút, có thể làm bao nhiêu 13 hương liền làm bao nhiêu. Trong vòng 3 tháng, làm ra bao nhiêu sẽ đưa đi trưởng an bao nhiêu." 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên về mịch. bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Vi Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Người đọc, Đông Ly Trần tiếp diễn chương 714, săn thú. 13 hương làm ăn, Lý Nguyên Gia vốn là không tính trưởng làm, một là không dám, hai là không có ý nghĩa. Coi như đánh là không phải chủ động bán cho người khác, mà là Vương công đại thần môn nhất định phải tìm tự mua cơ hiệu, nhưng là dù sau đó là mua bán, là có thể kiếm tiền. Cho nên trong thời gian ngắn chỉ một cái tạm được, thời gian lâu dài sau đó không nói trước người khác sợ rằng Lý Nguyên gia chính mình lão nương cùng Cứu Cứu trước hết không làm. Nói bao nhiêu lần cho ngươi khiêm tốn sống qua ngày, một khẩu này tức kiếm nhiều tiền như vậy làm gì? Hơn nữa, 13 bí mật của hương thực ra cũng giữ không được bao dài thời gian. Trung quy không phải là cái gì có kỹ thuật hàm lượng đồ vật, chẳng qua chỉ là một ít hương liệu mãe thành phần hòa chung một chỗ mà thôi. Cho nên chỉ cần nguyện ý tiêu phí thời gian đi từ từ mài mọ, ai cũng có thể đem nó làm cho đi ra. Mà Lý Nguyên gia không cần nghĩ cũng biết, ở ngũ sâu tiền một lượng giá cao dưới sự kích thích, coi như hắn từ thân phận của vương cũng không ngăn cản được thời gian quá dài, hàng phạt kệ rất nhanh sẽ biết khắp nơi đều có rồi cho nên có thể kiếm hắn 3 tháng, còn phải cái gì xe đạp à. Co như chỉ đem chính mình tô giáp sửa đổi lộ châu thành tiền kiếm đi ra, Tôn Bằng cũng đã rất thỏa mãn. Về phần nói hắn quản hạt huyện khác thành loại, ngược lại lấy bây giờ hắn tắc phong làm việc, căn bản cũng sẽ không đi đi loanh quanh, cho nên. Mặc kệ nó. Loại này tâm tình khoái trá một mực kéo dài đến sáng ngày thứ hai, cho đến đến từ kinh thành tín sứ đem một phong thư nhà đưa đến Lý Nguyên ra trong tay. Xem xong phong thư này, Từ Vương sắc mặt phạch một cái âm trầm xuống. Sau đó đem Xuân Nhiên đám người đổi ra thư phòng, Lý Nguyên gia phanh một tiếng đóng lại đại môn sau đó Trố mắt nhìn nhau, thị nữ rất nhanh liền nghe được bên trong truyền ra tiếng lệ nào. Xuân Yên nhất thời bị dọa đến hoa rung tất sắc, vội vàng kéo một cái Liễu Mi tay nhỏ, vội vàng hỏi Tiểu Mi, "Này, đây là thế nào? Đại vương tại sao thấy tin liễn?" Hừ. Chợn mắt nhìn Xuân Yên liếc mắt, Liễu Mi cau mày thấp giọng nói, nhỏ tiếng một chút. "Từ trường an thư đến tin, đại vương sau khi xem như thế thương tâm, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao?" Xuân Yên sững sờ một chút, ngay sau đó lập tức bừng tỉnh đại ngộ, "Ngươi là nói, hoàng thái phi?" "Được rồi, không nên nói nữa." Lại vừa là nhíu mày một cái, Liễu Mi có chút bận tâm nhìn một cái đóng chặt đại môn. Thở dài nói, "Chúng ta đại vương là con người trí hiếu, giờ nào khắp nào cũng đang lo lắng đến tại phía xa trường An hoàng thái phi, nhưng là không có cách nào ai bảo hắn là từ vương, chúng ta hoàng đế đệ đệ đâu." Muốn hồi trường An thành thăm hoàng thái phi lời nói, nói đến phần sau thời điểm, Liễu Mi thanh em thấp cơ hồ liền chính nàng cũng không nghe được. Ai, lại muốn biết tin tình cầu hồi trường An rồi. Ngay tại Xuân Yên cùng Liễu Mi các nàng ở ngoài cửa lo lắng nhà mình đại vương thời điểm, trong môn Lý Nguyên ra mặt không chút thay đổi thu hồi giọng nói của mình, nhìn trên bản giấy và bút mực thở dài. Cho dù có một ít cảm tình, như vậy lần lượt tiêu hao sau đó, Trên căn bản cũng hao tổn không sai bị lắm Bất hạnh là chỉ cần nhận được đến từ kinh thành thư Chỉ cần vào trong nói đến thái thượng Hoàng Lý Nguyên cùng Hoàng Thái Phi tình huống Lý Nguyên gia nhất định phải đem cửa đóng lại kêu khóc một trận Thanh âm có thể cao có thể thấp Cũng có thể thời gian dài để cho bên ngoài nhân không nghe được Nhưng là ít nhất phải kéo dài đến ngày thứ nhì Ngắm lại xem, nhiều hắn sao dày vỏ Nhưng là không làm dáng một chút cũng không được Dù sao đại đường lấy hiếu chữa thiên hạ Có lúc Lý Nguyên gia cũng cảm thấy thật có ý tứ Dựa vào sát thí đệ lên trước Làm hoàng đế sau trước mặt vài năm đối đãi Lý Huyền cũng tương đối hạ khắc Lý Thế Dân, khống chế lại là một cái lấy hiếu chữa thiên hạ vì cơ bản quốc sách đại đường. Bất quá không có cách nào ai bảo hắn là Lý Thế Dân đệ đệ, đại đường thân vương đây. Mặc dù hoàng thất trên căn bản liền không có cha mẹ tự mình an ủi săn sóc dưỡng tử nữ truyền thống, Lý Nguyên ra từ nhỏ cùng bọn họ tiếp xúc cũng không đón nhiều, bây giờ cảm tỉnh thì càng phải nhạt. Nhưng là nếu như hắn biết hai người bệnh nặng tin tức mà bất động thanh sắc, đây tuyệt đối là phải bị muôn người mắng mỏ. Hùng chi, bây giờ hắn tình cảnh còn rất là lúng túng. Bất quá, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, lão gia tử sợ rằng thời gian không bao lâu đi. Ai, ở trước bàn đọc sách ngồi trơ sau một hồi lâu, Lý Nguyên Gia nhớ lại Trường An vị kia thái thượng hoàng tuổi tác, cùng với đã giảm đi mơ hồ trí nhớ chung nhân phần, không nhịn được lại thở dài. Loại tâm tình này, thật là tương đối phức tạp. Cho dù không có bao nhiêu cảm tình, có thể thái thượng hoàng vẫn là hắn đời này cha, vừa nghĩ tới đối phương sợ rằng ngày giờ không nhiều, trong lòng Lý Nguyên Gia nhất định là không khỏi thương cảm. Nhưng là mà khác, cũng chỉ có thái thượng hoàng băng hà, có lẽ Lý Thế Dân mới có thể hoàn toàn yên tâm đầu rất nhiều cố kỵ, từ đó để cho Lý Nguyên Gia chân chính thanh tĩnh lại. Dù sao năm đó Vũ Văn Chiêu nghi, nhưng là chịu hết mọi thứ sủng ái. Tôi kém làm hoàng hậu chủ ác ở trước bàn ngồi không biết dài bao nhiêu thời gian, cuối cùng lắc đầu một cái, Lý Nguyên Gia chính mình cọ sát mặt bắt đầu cử bút viết ư. Vô luận như thế nào, hắn cái này làm con trai đều phải viết phong thư thỉnh cầu hồi trường An Thanh Mộ Phiên. Đại đường quy cụ chuẩn không cho phép, hoàng đế ca ca có nhường hay không là một chuyện nhị, Lý Nguyên Gia viết không biết nhưng là một chuyện khác. Ân. Bút rơi trước suy nghĩ một chút, Lý Nguyên Gia quyết định làm cho mình kiểu chữ lại hơi chút có một chút như vậy biến hóa. Không cần quá nhiều, một chút xíu là đủ rồi. Mỗi lần cách một đoạn thời gian, sẽ để cho chính mình kiểu chữ phát sinh một chút như vậy tiểu tiểu biến hóa. Dân dân hướng muốn phương hướng dựa vào, đây chính là Lý Nguyên gia ban đầu quyết định áp dụng phương thức biến đổi ngầm, tối làm cho người tin phục. Đương nhiên rồi, làm như vậy cần phải có một cái tối điều kiện cơ bản, đó chính là hắn phải tinh thông bốn là kiểu chữ cùng đem tới muốn diễn biến đi ra kiểu chữ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho cái này diễn biến quá trình lộ ra tự nhiên làm theo, nước chảy thành sông. Chỉ là từ Phi Bạch đến tổng thể, biến chuyển này tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Cũng may hoàng đế lý thế dân thiện Phi Bạch, chọc cho hoàng thất trên dưới bên cạnh mô phỏng, mà từ nhỏ đã triển lộ tư họa thiên phú Lý Nguyên gia tự nhiên cũng sẽ không rơi ở phía sau, viết rồi chữ đẹp. Về phần nói Tống thể Tự lời nói, hắn ở trước nhìn hơn 30 năm thư, nhiều vô số ít nhất mấy ngàn bản, cơ hội tất cả đều là Tống Thế Tự, càng là quen không có thể quen đi nữa rồi. Nắm giữ thư pháp kỹ xảo sau đó, lại xuất hiện Tống thể Tự, nhưng thật ra là rất dễ dàng. Chỉ là sáng chế ra này Tống thể Tự, cũng không biết phải bị người hậu thế khinh bị bao nhiêu năm a. Phất phất sai sai viết mấy trăm nói sau đó, Lý Nguyên gia tạm thời gác lại bút lúc nghỉ ngơi sau khi, nhìn trên tờ giấy trắng đã sơ hiện Tống thể hình thức ban đầu văn tự không nhịn được lại thở dài một cái. Than thở sự tình tiểu này, còn giống như thật là sẽ huyền tự như Nói thật, làm ra tống thể tự đến, Lý Nguyên gia thật đúng là có như vậy một ít không cam lòng. Dù sao hắn dầu gì đời trước cũng từng ở cha mẹ dưới sự bức bách trải qua vài năm thư pháp giờ học, đại khái cũng biết quá thư pháp lịch sử phát triển, biết rõ ở phía sau hơn ngàn năm Trung Quốc trong lịch sử, khai thư, hành thư, lối chữ lệ, thậm chí thảo thư các loại kiểu chữ, mới là thư pháp chủ lưu, cũng là văn nhân môn coi trọng nhất kiểu chữ. Về phần nói tống thể lời nói, ngành thể tự, phương thể tự, hoặc có lẽ là tượng thể tự cái gì, mới là nó nơi quý tụ. Nghe một chút, đem một loại kiểu chữ cùng tượng tự liên hệ với nhau. Có thể tưởng tượng được văn nhân môn là biết bao không nhìn chúng loại này tương lai ứng dụng rộng rãi nhất kiểu chữ. Nếu như có thể mà nói, Lý Nguyên gia thật không muốn cho Tống Thế cùng mình liên hệ với nhau, đem tới bị hậu nhân xưng là nguyên gia thể hoặc là từ vương thể cái gì, bị những thứ kia chua hội văn nhân môn cười nhạo. Đáng tiếc không có cách nào vì trong lòng hắn cái kế hoạch kia, vì lâu dài dự định, Lý Nguyên gia cũng chỉ có thể nắm lô nuôi đem nó làm ra tới. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lủi về trong tĩnh mịch. bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diện chương 75, chuẩn bị. Ha ha, nguyên gia tự quả nhiên lại thay đổi chút ít, nhìn gần đây là không có thiếu luyện tập. Xem xong Tử Vương tin tới sau đó, lý thế dân đầu tiên là cười haha, ha, sau đó lắc đầu nói, bất quá chữ này mặc dù viết có một phong cách riêng, nhưng là nhất bút nhất họa lại trở nên càng ngày càng thẳng, mất biến hóa. Tượng tức 10 a. Ở Tinh Thông bay Bạch Hoàng đế xem ra, nhà mình đệ đệ tự nhìn mới mẹ. Nhưng lại lại không có lúc trước có linh khí. Nếu như Lý Nguyên Gia nghe được cái này lại nói lời nói, ngoại trừ cho hoàng đế đưa ra một ngón tay cái bên ngoài, chỉ sợ cũng không có còn lại ý kiến. Dù sao tống thể tự sinh ra, vốn chính là vì in dụng, cho nên dù sao cũng phi thường thẳng, ở sau cùng thời điểm cộng thêm một cái tiểu ngắc ngắc, kết quả như thế chính là bản khắc thời điểm dễ dàng, nhưng nhìn thời điểm tiểu chữ thiếu biến hóa, có vẻ hơi cứng ngắc, thiếu nghệ thuật khí tức, cho nên đây cũng là minh thanh thời điểm, rất nhiều văn nhân đối tống thể chẳng thèm ngó tới nguyên nhân. Bất quá chưa viết được như thế nào cuối cùng chỉ là chuyện nhỏ. Tôi trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Lý Thế Dân nói tiếp, liên quan tới Tử Vương Thịnh, cầu hồi trưởng an là một. Không cho phép. Đúng vậy hạ. Đối với hoàng đế lời nói không ngạc nhiên chút nào, Lý Khang lập tức không người đáp ứng. Thân vương xuất giá sau tùy tiện không phải hồi kinh, đây là đại đường luật sắt, nhìn hoàng đế cũng không có vì Lý Nguyên gia mà phá lệ ý tứ, hơn nữa coi như là thương hại hắn một mảnh hiếu tâm, cũng tuyệt là không phải lúc này. Tiện tay đem phong thơ đặt ở trên bàn, Lý Thế Dân thoải mái dựa vào phía sau một chút, khóe miệng cười trúng chím hỏi Lý Kham, gần đây Lộ Châu bên kia có thể có cái gì sự vật mới mẻ? Sự vật mới mẻ Nhìn Lý Thế Dân kia vẻ mặt thư thái, khóe miệng của Lý Khang không nhịn được kéo ra. Mới vừa bác bỏ từ Vương thỉnh cầu, lập tức hỏi cái này. Mỗi lần chỉ cần hắn tới bẩm báo có liên quan Tử Vương sự tình, tựa hồ hoàng đế rất thích hỏi một câu như vậy. Lý Khang không cần nghĩ cũng biết, này cái gọi là sự vật mới mẻ chính là chỉ bây giờ hoàng đế ngồi xuống ghế thái sư, hoặc là lò than cùng đổi sắt cái gì. Hơn nữa đều không ngoại lệ là, những thứ này mỗi lần cũng có thể làm cho hoàng đế rất là vui vẻ, từ ngày thường phồn sài cụ nhỉ chuyện trung tìm tới một ít dễ dàng. Hoàng đế lên tiếng, Lý Khang không dám thờ ơ, hơi suy nghĩ một chút liền lập tức cung kính trả lời, bẩm hạ, Phải nói đồ mới thật đúng là không có, bất quá nửa năm gần đây Từ Vương một mực ở để cho người ta đảo những thứ kia. Những hạ đó thủy đạo rốt cục thì làm xong. Nói ra khó đọc cống thoát nước ba chữ, ánh mắt của Lý Khang trung thoáng qua một vẻ quái dị. Biểu tình hơi có chút quái dị, còn có hoàng đế bệ hạ, mí mắt dạo rực sau mở miệng hỏi Lộ Châu nha thử cống thoát nước làm xong. Bọn họ thử qua hay chưa? Hiệu quả như thế nào? Ách. Do dự một chút, Lý Khang bất đắc di nói, bẩm bệ hạ, bọn họ cũng không biết nên như thế nào hình dung. Mặc dù Lộ Châu mưa lớn lúc mức hàng bán ra phi thường thông suốt, nhưng là trước dùng cống Lộ Thiên thời điểm tựa hồ cũng chưa từng bế tắc quá. Cho nên thật muốn nói có khác nhau lời nói, tựa hồ chính là từ dưới đất biến thành dưới đất, nhìn để cho người ta thư thái rất nhiều. Lý Thế Dân hơn ngẩn ra, nhà thanh nói, thư thái rất nhiều. Từ Vương tốn hơn 300 sâu để chỉnh tu nha thử thủy câu, liền chỉ là như vậy. Bẩm bệ hạ, bọn họ là cho là như vậy. Thấy hoàng đế biểu tình tựa hồ rất là kinh ngạc, Lý Khâm vội vàng giải thích, chỉ bất quá Từ Vương bắt xem con thư. Nếu ở cực Tây chi địa trong sách thấy được loại này cống thoát nước, hơn nữa dự vương muốn ở Lộ Châu nha tự trung thử lời nói, nói không chừng còn có, có những tác dụng kỳ diệu khác, chỉ là bọn hắn tạm thời không nhìn ra mà thôi." Ha? Duốt duốt chính mình dưới Hàm dâu, Lý Thế Dân tâm lý nhưng có chút hoài nghi. Lý Nguyên Gia lần này cắn sự tình nhìn như có chút không được điều, ít nhất hắn quả thực không nghĩ ra tốn nhiều tiền như vậy, đem những thủy đó câu từ dưới đất đổi đến dưới đất, ngoại trừ nhìn để cho người ta thoải mái hơn một chút bên ngoài còn có tác dụng gì, nhưng là suy nghĩ một chút tiểu tử kia trước làm những chuyện kia, tỉ như nổi sát, bàn ghế, nhất là khúc vi lê, ai có thể nói là hắn đó vớ vẫn bình lặng có lẽ thật có những tác dụng kỳ diệu khác. Suy nghĩ trong chốc lát suy nghĩ không ra cái dị nhiên, dành thời gian mới hỏi mấy câu hoàng đế cũng liền không nghĩ nhiều nữa, lắc đầu một cái thầm nghĩ, được rồi, nếu không nghĩ ra được, chờ sau này có cơ hội tự mình hỏi hắn một chút được rồi. Đối với nhà mình cái này Thập nhất lang, bây giờ Lý Thế Dân thái độ cũng tương đối vi diệu. Lý Nguyên gia là Vũ Văn Triêu Nghi trưởng tử, năm đó thái thượng hoàng như thế nào sủng ái mẹ con bọn hắn, Lý Thế Dân nhưng là khác sâu ấn tượng, có chút tình cảnh đến nay còn rõ mồn một trước mắt. Hơn nữa Vũ Văn Sĩ cập cái này trong triều trọng thần, phải nói hắn không kiên kỵ vậy thì thật là đang nói bậy nhưng là mà khác, Vũ Văn Chiêu nghi năm đó thượng thức tiến thối, kiên quyết cự tuyệt hoàng hậu bảo tọa cấm dỗ, Vũ Văn sĩ cập trung thành cánh cảnh cảnh, sinh tính cẩn thận chưa bao giờ có những ý niệm khác, dưới mắt cái này thập nhất lang càng là từ nhỏ phi thường kiêm tốn, một lòng nhào vào đi học cùng tranh chữa phía trên, hiện tại đến rồi lộ châu sau đó càng là bắt đầu nghiên cứu thợ thủ công chuyện, đối với chấp chính cùng kết giao quan thân là hoàn toàn không có hứng thú. Một nhà này tự biểu hiện, Lý Thế Dân chính là muốn hoài nghi cũng không tìm tới lý do. Hơn nữa Lý Nguyên Gia làm ra khúc viên Lê có đại công lao, hơn nữa lò than Bàn đế những vật này cũng để cho Lý Thế Dân rất là thích, nồi sắt cùng xảo rau càng là thay đổi hoàng đế ẩm thực, những thứ này cộng lại, cũng để cho hắn đối với mình ra thập nhất lang là càng ngày càng có hứng thú. Nếu không thân là hoàng đế trăm công nhìn việc, Lý Thế Dân làm gì đi quan tâm một cái tại phía xa ngoài ngạn giảm thân vương. Nghĩ đến đây, hoàng đế không nhịn được cũng là vui một chút. Hắn bên này trong nhóc nháy không biết vòng vo bao nhiêu cái ý nghĩ, bên cạnh Lý Khâm nhưng thủy chung đảng hoàng trở, không dám phát ra một tiếng động nhỏ. Cho đến chỉ chốc lát sau, mới nghe được hoàng đế thong thả hỏi đúng rồi, tháng trước từ Lộ Châu đưa tới cái loại này gọi là, chính là cái loại này làm đồ ăn gia vị. Gọi là gì tới? Bẩm bệ hạ, từ vương xưng là Thập Tam Hương. Hả? Đúng rồi, Thập Tam Hương. Trải qua Lý Khâm vừa nhắc, Lý Thế Dân nhất thời nhớ lại vật kia tên, sau đó tiếp lấy cười nói, chính là một lượng liền muốn ngũ sâu tiền, một cân đó là 80 sâu. Ngắn mũi một ngày công phu, nguyên gia coi như kiếm lời hơn 1000 sâu. Ta nghe nói còn rất nhiều nhân ra không có mua được, đến tiếp sau này như thế nào? Nói đến chuyện này thời điểm, Lý Thế Dân trong mắt cũng không nhịn được lóe lên một vệ vẻ, vẻ hâm mộ. Tiền này đến, thật là quá dễ dàng. Nói thật lúc ấy nghe nói một ngày Lý nguyên gia liền kiếm lợi hơn 2000 sâu sau đó. Hoàng đế cũng thiếu chút nữa động tâm. Dù sao đây chỉ là bán 30 cân mà thôi, dựa theo đại đường những thư kia vương công quý tộc môn danh tỉnh, đừng nói 30 cân, chính là 300 cân, 3000 cân, bọn họ tuyệt đối cũng ăn được hạ. Hung chi thiên hạ lớn như vậy, còn có đông đảo hào môn thế gia, phú thương thân sĩ. Sau đó hay lại là nghĩ tới nổi sắc chế tạo không dễ, hơn nữa hao tổn thiết rất nhiều, một loại ân thực nhân ra sợ rằng không nhanh như vậy có thể dùng tới, lý thế dân mới tính miễn cương đè xuống phần này tâm tư. Hơn nữa, hoàng đế làm ăn đoán chuyện gì ai chính là Lộ Châu tới những người đó bán những thứ kia thập tam hương thời điểm đành cũng là biết rất nhiều trưởng bối thân bằng thích ăn xảo rau, Từ Vương liền sai người từ Lộ Châu đưa tới một ít thập tam hương, sau đó cùng mọi người thu cái tiền vốn cơ hiệu. Ngược lại đối với cái này loại lời nói, Lý Thế Dân là khẳng định không tin. Hoàng đế hỏi tới sự tình đến tiếp sau này, ánh mắt của Lý Khâm lại thay đổi cổ quái, có chút túi đầu xuống thấp giọng trả lời, bẩm bệ hạ, sau đó lại đưa tới hơn 100 cân thập tam hương, cũng là ngày đó liền bị chia cắt hầu như không còn. Mà từ Lộ Châu chuyển tới tin tức nói, Từ Vương trong phủ hạ đang ở toàn lực chế tạo gấp gáp hương, tiếp đó sẽ đưa tới càng nhiều.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 đến tiếp sau này lấy thêm giải an bán lấy tiền. Ha ha. Tiểu Hưu Trướng, ngươi ném ra một câu nói sau đó, Lý Thế Dân lần nữa túi đầu nhìn một cái trên bàn thư, không nói gì thêm nữa. Ngược lại là nghe được mấy chữ này, Lý Kham giật mình trong lòng, túi đầu kinh ngạc chớp mắt một cái rác, hoàng đế đối vị kia tử vương ngược lại là thật duy trì a. Bất luận nhìn thế nào, lần này Lý Nguyên gia cán sự tình đều đã thoát ra khỏi ân huệ hoặc là bình thường lui tới phạm Bi, tuyệt đối là làm ăn, nhưng là nghe hoàng đế mới vừa rồi cười mắng giọng, phải không dự định truy cứu hoặc là can thiệp ý tứ. Chặn cái này thì kỳ quái a. Có chút nheo cặp mắt lại, Lý Khang âm thầm suy tính. Làm hoàng đế bên người tin tưởng nhất một người trong, Lý Khang mặc dù chức quan không cao, nhưng là đối lý thế dân tâm tư suy nghĩ không thể so với những trọng thần đó môn kém bao nhiêu. Cho nên có lúc hoàng đế nhất cử nhất động, từng câu từng chữ, theo Lý Khang cũng đại biểu hắn đối một số người cùng một ý chuyện cái nhìn. Nói thí dụ như mới vừa rồi câu kia nhìn như tùy ý vô cùng coi mắng, cái loại này giọng cùng thần thái, Lý Khang thậm chí chỉ từ hoàng đế nói con mình, hơn nữa còn là Lý thừa can, Lý Thái bọn họ thời điểm đã nghe qua. Chẳng lẽ nói, vừa mới nổi lên một cái ý niệm, Lý Khang lập tức lắc đầu một cái, cảm giác mình là nghĩ hơn nhiều. Mặc dù đó là hoàng đế đệ đệ, nhưng cũng chỉ là đệ đệ mà thôi, làm sao có thể cùng con mình như nhau. Chỉ là sau khi cười xong, Lý Kham luôn có nhiều chút là lạ cảm giác. Bởi vì phải luận tuổi tác lời nói, Lý Nguyên Gia tựa hồ cũng liền so với Lý Thừa Cản lớn một tuổi mà thôi. Hơn nữa coi như là không phải làm con trai, nhưng là theo gần đây Lý Thế Dân hỏi đến tử vương tần số càng ngày càng cao, Lý Kham luôn cảm thấy hoàng đế đối với hắn người em trai này thái độ, tựa hồ đang phát sinh biến hóa vi diệu. Lại bị cự tuyệt một lần Lý Nguyên G Đối với không thể trở về trường an chuyện này, ngoài mặt thật giống như hết sức thất vọng, thậm chí còn vì vậy tự ra mình ở trong thư phòng một người ngây người một buổi chiều, nhưng là trên thực tế, tâm lý nhưng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hắn thật đúng là sợ lý thế dân sẽ bởi vì khúc viên Lê đại công mà không kiên trì. Khúc viên Lê vật này, ở thời đại này đúng là một thần vật, chỉ là Lý Nguyên gia làm người ta cho mình những thư kia nông trang chế tạo những thư kia khúc viên Lê, sẽ để cho năm nay nông hộ môn hiệu xuất sản xuất tăng nhiều. Dựa theo Hàn Sơn cách nói, chính là lúc trước yêu cầu tạm cá nhân tài năng làm xong được nhi, bây giờ hai người là có thể làm xong. Đối với Tử Vương mà nói, đây chính là thiên truyện thật tốt. Phải biết chỉ là ở Lộ Châu nơi đất, Lý Nguyên gia thì có mấy chục ngàn mẫu thổ địa, mà đất canh tắc nông hộ có thể vẫn luôn sao hiếu chiêu đủ. Bây giờ có khúc viên lê tồn tại, tương đương với năm nay nếu như hết thảy thuận lợi lời nói, vô căn cứ liền có thể bao nhiêu không ít lương từ đây. Đây vẫn chỉ là Lý Nguyên gia một người, nếu như dõi mắt xem thiên hạ lời nói đây, cho nên thời điểm suy nghĩ một chút, hắn cũng là có chút điểm hối hận. Cái này danh tiếng ra có chút lớn, hơn nữa cũng quá gặp rồi, cũng may ngoại trừ ban thưởng một ít vàng bạc châu đáo bên ngoài. Lý Thế Dân cũng không có làm tiếp những chuyện khác, thậm chí ngay cả một đạo chính thức chút khen ngợi chiếu thư cũng không có. Từ Vương phủ những quan viên kia môn cũng vì vậy mà có chút tức giận bất bình, Lý Nguyên gia mình ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Liền bây giờ hắn như vậy, muốn những món kia nhi có một dám dùng. Phải nói tiền, bây giờ phủ khố bên trong hết mấy chục ngàn sâu, còn lại châu đáo vải vóc cũng là vô số, bên ngoài còn có hết mấy chục ngàn mẫu thổ địa, đừng nói hắn cả đời không lo ăn uống, chính là đem tới nuôi hắn mười mấy hai con gái cũng không có vấn đề gì, phải nói địa vị, bây giờ hắn đã quý vi một chữ vương, ở đại đường đã là đến đỉnh rồi, trưởng tôn vô Phòng huyền linh bọn họ vỗ ngửa cũng không đổi kịp, có thể nói ngoại trừ không quá lớn thực quyền bên ngoài, còn có cái gì tốt? Theo đổi. Không đúng, thực ra Lý Nguyên Gia vẫn có theo đổi. Nói thí dụ như ở nhận được trường an cự tuyệt tin tức sau ngày thứ tư buổi chiều, hắn liền đưa tới tính trung phụ trách tạo giấy là một vương phổ, rất là hưng phấn đem hai tờ giấy đưa tới. Vương phổ, ngươi xem một chút này hai tờ giấy, có thể phân biệt ra được tờ nào là các ngươi một giờ trước đưa tới sao? Haha, chính là các ngươi vừa mới tạo ra một nhóm kia. hồi đại vương Dĩ nhiên có H Căn bản cũng không cần trận to mắt cẩn thận đi nhìn, Vương Phổ chỉ là dùng hai ngón tay kẹp hai tờ giấy thay phiên như vậy vân về, lập tức liền dị thường chắc chắn nói, "Này chương là chúng ta vừa mới tạo ra, ngoài ra một tấm không chỉ có là không phải mới nhất tạo ra một nhóm kia, cũng không phải chúng ta lúc trước tạo ra bất kỳ một nhóm." "Đại vương, đây là khác nhân ra giấy đi." "Không sai." "Ha ha ha." Nghe Vương Phổ vừa nói như thế, Lý Nguyên Gia nhất thời vui vẻ phá lên cười. Không có cách nào hắn hôm nay thật sự là thật là vui. Lần nữa đem Vương trong tay hai tờ giấy cầm về, Lý Nguyên Gia nhìn một chút bên trái, nhìn thêm chút nữa bên phải. Phát hiện nếu như không cân nhắc mới vừa rồi Vương phổ lời nói, tuyệt đối không phân biệt được kia một tấm lụa. Là... Không, phải nói hắn tuyệt đối không phân biệt được vậy một chương chất lượng tốt hơn, vậy một chương chất lượng vắng kém một chút. Loại cảm giác này, thật là quá tốt. Vương Phụ ở một bên cung cung kính kính đứng, nhưng là lại bị Lý Nguyên ra cởi đầu góc mơ hồ, không rõ vì sao. Cũng may Đại Vương cũng không có để cho hắn các loại thời gian quá dài, rất nhanh thì đem hai tờ giấy hướng trên bàn thả, vui vẻ hỏi Vương Phụ, biết tờ giấy kia là ai ra ạ? Rất nghiêm túc suy nghĩ một chút sau đó, Vương Phụ cẩn thận hỏi Đại Vương, xin thứ cho ta lớn mật một chút, có phải hay không là trưởng ăn Lý gia giấy phường? Haha, ha, không sai, người đoán rất chuẩn A. Nghe một chút vương phổ trực tiếp liền đoán được chính chủ trên người, Lý Nguyên gia gật đầu liên tục đồng thời, trên mặt cũng lần nữa hồi hộp. Khoe miệng miễn cưỡng khẽ động rồi hai cái, vương phổ ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng thì tương đối không nói gì. Cái kết quả này, rất khó đoán sao. Gần đây này trong nửa năm, chỉ cần vương phổ cùng nhu đại nhu nhị tạo ra được một nhóm tân giấy, phàm là chất lượng so với lần trước hơi chút khá hơn một chút, cũng là muốn đem ra cho Lý Nguyên gia xem qua. Mà mỗi lần bọn họ đem ra tân giấy, Đại vương đều phải dùng để cùng nhân ra lý ra giấy phường đồ vật làm một lần tương đối, Vương Phổ cho tới bây giờ sẽ không bái kiến nhà thứ hai. Lần này, chẳng lẽ còn là ngoại lệ hay sao? Đương nhiên những lời này ở tâm lý nổ nước bọt một chút là đủ rồi, Vương Phổ là vạn vạn không dám nói thẳng ra. Bất quá nhìn đại vương nay thiên hưng phấn dáng vẻ, hắn là như vậy có chút kỳ quái, hơn nữa trong lòng cũng có chút xem thường. Dù sao trước mấy lần bọn họ làm ra giấy cũng là thượng cấp, cùng lý ra giấy phường đồ vật so sánh chênh lệch nhỏ vô cùng, lần này làm được như thế tiêu chuẩn, thật sự như vậy đáng giá đại vương cao hơn sao? Ồ, không đúng. Suy nghĩ một chút, Vương Phổ đột nhiên tinh thần phục hồi lại rồi. Nếu như chỉ là cùng nhân gia lý ra giấy phường phổ thông giấy như thế lời nói, chỉ bằng đại vương lúc trước mấy lần phản ứng, làm sao có thể sẽ hưng phấn như vậy? Chẳng lẽ nói, thấy Vương Phổ biểu tình đột nhiên biến đổi sau đó, dần dần bắt đầu trận to con mắt, Lý Nguyên Gia cười ha hà nói, "Thế nào? Người rốt cuộc suy nghĩ minh bạch." "Ha ha, lần này các ngươi làm được tân giấy đúng vậy lại là cùng lý ra giấy phường phổ thông giấy như thế, mà là cùng bọn họ giá bán cao nhất định cấp tinh phẩm vậy." "Cô đông." Trật vật nuốt miếng sực, nói, "Đại vương, này, tờ giấy này là lý ra giấy phường tốt nhất."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 Cái này đại đường võ đức cùng trình quan trong thời kỳ, thậm chí ở tiền tùy trong thời kỳ cũng đã là tốt nhất tạo giấy xưởng, vẫn luôn là Vương Phổ liệu mạng đuổi theo đối tượng, con đường đi tới này biết bao không dễ dàng, cũng chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, hơn nữa ở đại vương kinh thường chú ý, hơn nữa mỗi lần làm ra tân giấy đều phải tự mình nhìn một chút, viết một viết dưới tình huống, Vương Phổ thật có thể nói là là áp lực núi lớn. Cho nên khi Lý Nguyên gia cười nói ra này câu, nói cho Vương Phổ bọn họ tạo ra được đại đường cao cấp nhất giấy sau đó, cái này trên người còn dính không ít cho bụi nam nhân nhất thời ngây ngẩn. Nhìn hắn một ngơ ngác dáng vẻ, Lý Nguyên gia trong lòng cũng là cảm khái. Tiến lên vỗ vai hắn một cái cười nói, "Không sai, các ngươi làm ra chính là toàn bộ đại đường tốt nhất giấy trắng. Ít nhất trong mắt ta, các ngươi làm được giấy cùng Lý ra giấy phường không khác nhau gì cả, quá mức trí nhận độ bên trên còn tốt hơn một chút đây." "Vương phổ, làm rất tốt." Đạt tại đại vương, bị Lý Nguyên gia này mấy bàn tay chụp cả người một hồi lâu run run, nhất thời từ mừng như điên trung tinh thần phục hồi lại, vội vàng không lưng đi xuống cung kính hành lễ. Ta tiên, lại bị đại vương chụp bà vai. Đối với thậm chí hai người thân phận một cái trên trời, nhất cá dưới đất vương phủ mà nói, Lý Nguyên gia cái này trong lúc lơ đãng động tác để cho trong lòng hắn áp dễ chịu. Đối với trước mắt cái này vương phủ, Lý Nguyên gia là càng ngày càng thích. Mới bắt đầu thời điểm, hắn biết vương Phổ là cự tuyệt hoặc có lẽ là mâu thuẫn cùng như đại nưu nhị đồng thời tạo giấy. Dù sao một cái người có học, hơn nữa còn là đại đường chính quan trong thời kỳ người có học, thả vào địa phương bên trên đó chính là bốn giặm bát hương đều phải ngựa đầu nhìn tồn tại. Dù là chính là ở Từ Vương trong phủ, những thứ kia tiểu nha hoàn môn nhìn ánh mắt của hắn cũng không cùng ở dạng. Nhưng là Lý Nguyên gia ra lệnh một tiếng, vương Phổ lại không thể không ngày ngày cùng như đại nưu nhị lăn lộn với nhau. Hai cái kia có thể là chân chân chính chính thảo tử, mỗi ngày ngoại trừ vùi đầu tạo giấy bên ngoài chính là ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Để cho vương phù loại này tư văn nhân cùng bọn họ đợi chung một chỗ đúng là có chút quy khuất. Hơn nữa lại nhìn một chút người này dáng vẻ, năm đó văn chất nho nhã trắng non bộ dáng, đã sớm bị mỗi ngày phơi nắng đen nhánh đen nhánh, nguyên lai nhỏ như cùng ma cái một loại cánh tay, nhìn cũng lớn tầm vài vòng. Nhưng là khổ cực bỏ ra, lấy được nhưng là tràn đầy thu hoạch. Từ ban đầu cái kia liền tạo giấy dùng tài liệu cũng không phân rõ con nhỏ sách, bây giờ vương phù đã trở thành một cái giấy trắng cầm ở trên tay, chỉ cần nhẹ nhàng vân vê là có thể phân biệt ra được nó xuất xứ tạo giấy chuyên gia. Hơn nữa đối lý nguyên gia mà nói quan trọng hơn là, hắn đã hoàn toàn nắm giữ rồi kỹ thuật cải tiến phương pháp. Một điểm này ở trênnh quan 8 năm là chân quý vực nào nhìn một chút tạo giấy sưởng bên này kỹ thuật tốc độ tiến bộ nhìn thêm chút nữa thợ rèn bên kia độ tiến triển lý Nguyên gia thật sự là có một loại không đành lòng tận mắt chứng kiến cảm giác cho đến bây giờ dầu mặc mặc dù đã bị làm được nhưng là tính năng để cho người ta phi thường không hài lòng âm dương đạo quânôn mẫu cũng có nhưng là ở tôn bằng cơ hồ tay đem ngón tay vung xuống mới thành công nhưng là có thể đủ dầu mặc hợp kim đến nay hay lại là dối tinh rối mù nói thật lý Nguyêna có lúc thật muốn đem vương phổ cho điều tới chi tiết cố gắng lên tiếp tục đó khi sâu một hơi sau đó Lý Nguyên ra đè xuống trêu người xung động, mở miệng nói, dựa theo bây giờ các ngươi tốc độ, ta cảm thấy được sang năm lúc này, tạo ra giấy trắng thì có thể vượt qua xa bọn họ Lý ra giấy phượng, ha ha. Vừa nghĩ tới nhà mình tạo giấy sưởng trở thành đại đường số một, Lý Nguyên gia liền vui vẻ không ngậm miệng được rồi. Chỉ bất quá nghe lời nói của hắn sau đó, vương phổ lại trừng lớn con mắt, kinh nghi bất định hỏi hả. Đại vương, chúng ta còn phải làm tiếp sao? Đã tạo ra được đại đường tốt nhất giấy trắng, còn phải tiếp tục. Mặc dù mới vừa rồi nghe đại vương khen ngợi sau đó quả thật rất có cảm giác thành công, nhưng là Vương Phổ lại từ đầu đến cuối không có quên thân phận của mình, chưa bao giờ từng nghĩ muốn cả đời với hai cái tháo hán công tượng sen lẫn trong đồng thời a. Nói nhảm, đương nhiên phải tiếp tục làm tiếp. Trong lòng biết bụng Minh Vương Phổ là đang suy nghĩ gì, trong lòng Lý Nguyên Gia vui một chút, trên mặt lại kiên định nói, chỉ là cùng Lý ra giấy phường như thế sao được? Chúng ta phải làm so với bọn hắn tốt hơn nhiều mới có thể. Hơn nữa chúng ta không riêng gì phải đem giấy tạo được, còn phải nghĩ đủ phương cách khiến chúng nó càng tiện nghi mới được. Tốt hơn, càng tiện nghi khỏe mắt nhảy lên đến mấy lần sau đó, vương phổ nhất thời hết ý kiến. Hắn thật là có điểm không nghĩ ra, nhà mình đại vương tại sao phải chính mình tạo giấy, hơn nữa còn muốn tạo tốt như vậy, dễ dàng như vậy. Hắn một cái đường đường đại đường thân vương, lại không thiếu tốt giấy dùng. Chẳng lẽ, bởi vì yêu thư duyên cớ? Đột nhiên nghĩ tới Lý Nguyên gia lớn nhất ham mê, vương phụ nhất thời vẻ mặt như có sở ngộ, cho là mình đại khái đoán được Lý Nguyên gia sở dĩ để cho bọn họ tạo giấy nguyên do. Lý Nguyên gia dĩ nhiên không biết vương phụ vào lúc này đang suy nghĩ gì, mà là lại vỗ vai hắn một cái, đột nhiên cười thần bị nói, "Đúng rồi, Có lẽ các ngươi có thể lại thử một chút dùng cây trúc tới tạo giấy. Món đồ kia ở chúng ta Lộ Châu cũng không thiếu chứ. Có thể thử một lần, ha ha. Cây trúc. Chúng ta đã từng thử qua, quá bền chắc. Nghe vậy nhất thời sững sờ, Vương phụ vội vàng cho đại vương giải thích một chút. Tạo giấy nguyên liệu là muốn nát bấy xuống, một loại vỏ cây cái gì còn dễ nói, ngâm, chưng nấu là có thể khiến chúng nó đi đến muốn trạng thái, nhưng là cây trúc đồ chơi này quá cứng rắn, muốn em nó hoàn toàn mài nhỏ yêu cầu tiêu hao số lớn nhân lực, thật sự là quá không có lợi lắm rồi. Ta biết, cho nên nói các ngươi có thể lại thử một chút chân mày nhẹ nhàng đều một cái, Lý Nguyên Gia cười nói, không cần coi nó là thành chủ muốn, bình thường nhiều suy nghĩ một chút xử lý như thế nào bọn họ là được. Haha, ha, mấu chốt đồ chơi này rất nhiều, nếu quả thật thành vậy coi như dễ dàng. Lý Nguyên Gia dĩ nhiên biết cây trúc khó mà xử lý, bất quá ai bảo nó tiện nghi đây. Hơn nữa quan trọng hơn là, ngươi dùng vỏ cây cái gì quả thật thuận lợi đơn giản, nhưng là gom những thứ này độ khó nhiều đến bao nhiêu? Hơn nữa theo dân cư bảng chứng tính gia tăng, đem tới rừng dậm nhưng là tất nhiên càng ngày sẽ tăng ít, thật muốn số lớn tạo giấy lời nói đi nơi nào tìm liệu. Cho nên sau thế Minh Thanh thời điểm giấy làm bằng che trúc càng ngày càng trở thành chủ lưu, kia không phải là không có nguyên nhân. Từ phương diện nào đó mà nói, Lý Nguyên Gia đây cũng tính là phòng ngựa chu đáo rồi. Hơn nữa, nếu thật là có thể sử dụng cây trúc tạo giấy, hơn nữa tìm tới thuận lợi nhanh nhẹn phương pháp, vậy thành bạn coi như thấp hơn nhiều. Tính toán một món nợ sau đó, Lý Nguyên ra nhìn Vương Phổ trên mặt tựa hồ tương đối là khó, cười nói: "Yên tâm đi, dùng cây trúc tạo giấy loại chuyện này, các ngươi nhớ ở trong lòng, một năm thử hắn mấy lần là tốt, không muốn ảnh hưởng bình thường tạo giấy." Đúng rồi, người Vàng Nưu Đại Nưu nhị bọn họ làm ra sánh bằng lý gia giấy phường tốt giấy Vạn Vương còn chưa lành tốt ban thưởng các ngươi thì sao? Ban thưởng? Nghe được hai chữ này sau đó, Vương Phổ nhất thời tinh thần chấn động. Đại Vương tính tình hào sảng, mỗi lần ban thưởng cũng cực kỳ hào phóng, cái này ở Vương phủ công tượng chung nhưng là ai ai cũng biết sự tình. Mà Lý Nguyên gia cũng không có để cho Vương Phổ thất vọng, đem Xuân Yên kêu đến sau đó vung tay lên cười nói, đi nói cho Hàn Sơn, ban thưởng Vương Phổ 20 châu, như đại cùng nhu nhị mỗi người thập châu. Ngoài ra, sau này bọn họ tháng trước mỗi người gia tăng gấp đôi. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phổ kém chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện Đại end đã end chương 78, dị mới. Không riêng gì Vương Phụ cũng như đại nữ nhị bọn họ, sau này vô luận ai hoàn thành ta giao cho nhiệm vụ, đồng dạng cũng là như vậy ưu đãi. Đối mặt đến có chút nghi ngờ quản gia Hàn Sơn, thái độ của Lý Nguyên gia rất rõ ràng, cũng rất kiên định. Không có vật chất khích lệ, thế nào để cho bọn họ kiên trì bền bỉ cố gắng? Nhất là giống như Vương Phụ như vậy ra hỏa, nếu như hắn không phải người mình Cả đời đều đã đánh lên tử vương đóng dấu, Lý Nguyên gia rất khó tin tưởng hắn sẽ nguyện ý cùng nhu đại nhu nhị như vậy thợ thủ công một mực làm đi xuống. Mà cho dù là bởi vì mình mệnh lệnh, vương phổ không làm không được hắn trong tâm khảm hạ đẳng công việc, chỉ sợ cũng phải mỗi ngày đều ở vào một loại như đưa đám tâm tình chính giữa, làm sao còn giúp mình cải tiến tạo giấy công nghệ. Chỉ có trọng thường, mới là giải quyết chi đường. Trên thực tế chỉ cho vương phổ 20 sâu khen thưởng sau này tiền lương ra tăng gấp đôi, Lý Nguyên gia cảm thấy thật là quá ít. Nếu như có thể mà nói, Lý Nguyên Gia thậm chí nguyện ý cho Vương Phổ 200 sâu khen thưởng, bởi vì hắn chỉ huy lưu đại lưu nhị làm được cái thời đại này cực hạ, tạo ra được cùng Lý Gia giấy phường cao cấp nhất giấy trắng như thế sản phẩm. Nhưng là rất đáng tiếc, thứ nhất bọn họ cũng chỉ là tạo ra được một vật, còn không có hoàn toàn vượt qua hoặc là vượt qua rất xa, thứ tháng 2 năm không sâu đã là một khoản tiền rất lớn, cho thêm càng nói nhiều, Lý Nguyên Gia sợ sẽ là không phải khích lệ Vương Phổ, mà là cho hắn tìm phiền toái. Ai, từ từ đi đi. Thấy Hàn Sơn trong mắt một kia không đồng ý sau đó, Lý Nguyên Gia cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đồng thời cảnh cáo chính mình ngàn bạn không nên quá nóng lòng rồi. Đại thế như thế, sáng suốt nhất cách làm có thể là không phải nghịch thế mà đi. Giống như hắn phụ khố bên trong đầy kim tiền cùng bố bạch, trong kho lúa ngũ cốc cũng đã sớm đủ hắn ăn cả đời, nhưng là lại vẫn không thể miễn trừ những nông dân kia thuế đất, thậm chí ngay cả hạ xuống một ít cũng không được như thế, Lý Nguyên gia có thể cho vương phủ bọn họ mấy chục sâu khen thưởng, dù là Hàn Sơn bọn họ tâm lý khó chịu cũng sẽ không nói cái gì, nhưng là nếu như khen thưởng số lượng cao đến 200 sâu lời nói, chắc chắn bọn họ phối sao? Nghĩ tới đây lại lắc đầu, Lý Nguyên gia quyết định không hề tìm cho mình phiền não, ngược lại hỏi đúng rồi, lão Hàn Những ngày qua các người nhìn những hạ đó thủy đạo, ra khỏi vấn đề không có. Hồi đại vương, không có. Lắc đầu một cái, Hàn Sơn vội vàng trả lời, mấy ngày nay ngoại trừ trời mưa thời điểm, chúng ta còn cố ý hướng nước vào miệng ném rất nhiều thứ, phát hiện lớn một chút trên căn bản cũng sẽ bị ngăn lại, tốt vô cùng dọn đẹp, mà nhỏ một chút mặc dù có thể đi qua, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có bế tắc quá. Vừa nói, Hàn Sơn mi giật một bên đập mạnh không thôi. Bởi vì Lý Nguyên gia đối công thoát nước sự tình thập phần coi trọng, dặn đi dặn lại để cho Hàn Sơn phải cẩn thận để ý, cho nên ngay cả những thứ này vật vã nặng, quản gia đại nhân đều muốn đích thân ở một bên nhìn mới được. Này đại hạ tiên, nhìn chầm chầm cống thoát nước miệng mánh nhìn mùi vị, thật là ai làm ai biết ta. Bất quá như vậy cũng có chỗ tốt, đó chính là đại vương hỏi tới thời điểm, hắn sơn trả lời phá lệ có để khí. Quả nhiên nghe hắn trả lời sau đó, lý nguyên gia trên mặt nhất thời lộ ra hài lòng biểu tình, vui vẻ cười nói, được. Rất tốt. Tốt vô cùng. Chuyện này ngươi làm không tệ, quay đầu chính mình đi dẫn hai sâu tiền thưởng. Tạ đại vương, nếu như không có trước mặt ban thưởng vương phụ bọn họ sự tình. Hàn Sơn vào lúc này nhất định là trong lòng vui mừng, nhưng là nếu biết Vương phổ lính 20 sâu, thậm chí ngay cả Kiêm Nưu đại nưu nhị cũng linh thập sâu tiền, vậy mình được này hai sâu tiền nhất thời liền kẻ nhạt vô vị rồi. Dù sao theo quan gia, chính mình nhưng là ngày ngày hầu hạ đại vương, còn quản lý lớn như vậy vương phủ, sao lại không bằng vương phổ cái kia tụ trẻ? Thậm chí còn không bằng Nưu đại nưu nhị hai cái kia kẻ thổ lỗ? Nếu như biết lúc này Hàn Sơn suy nghĩ trong lòng, Lý Nguyên gia nhất định là phải cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Ngươi giúp ta nhìn một chút công thoát nước hiệu quả như thế nào, làm sao có thể cùng nhân gia cải tiến tạo giấy thuật như nhau? Nói nhỏ chuyện đi, ít nhất vương phủ bọn họ có thể để cho vương phủ tờ giấy từ nay về sau tự cung tự cấp, nói lớn chuyện ra, nếu như bọn họ sau này có thể tiếp tục cải tiến kỹ thuật, để cao hiệu suất, hơn nữa đại phúc độ hạ xuống thành phẩm, như vậy đem ảnh hưởng nhưng là toàn bộ hoa hạ lịch sử. Bất kể nhìn thế nào, hai chuyện cũng là không phải một cái tầng diện có được hay không. Cũng may Hàn Sơn cuối cùng không dám đem loại này khó chịu biểu lộ ở trên mặt, ngược lại còn phải cảm kích rơi nước mắt cảm ơn đại vương, mà Lý Nguyên gia cuối cùng cũng không biết Hàn Sơn suy nghĩ, chỉ là phất phất tay nói, "Được rồi, bây giờ phái người đi đem hoàng trung lượng gọi tới cho ta." Ngoài ra Phải người đi một chuyến trần biệt giá nơi đó, thì nói ta ngày mai xin hắn tới một tự. Lý Trung, 81 phân. Trước bạn, 95 phân. Hàn Thành, 76 phân. Lý Thành, lần này ngược khảo ngươi là duy nhất một không có thi được bắt thập phần Đúng học sinh ngu đột. Nghe được Trần Khiêm công bố chính mình thành tích sau đó, vừa mới năm tròn 16 tuổi Lý Thành xấu hổ không chịu nổi túi đầu xuống, dùng sức cắn miệng của mình môi, con ngươi hơi kém liền muốn rơi xuống. Hắn số tuổi này, chính là tốt nhất cường tuổi tác. Cho nên vừa nghe mình không bằng 5 cái khác đồng bạn Này tâm lý vốn là không dễ chịu, nếu như lại suy nghĩ một chút sau khi về đến nhà cha mẹ tất nhiên muốn hỏi cùng chính mình thành tích, còn phải cùng còn lại đồng bạn lẫn nhau tương đối, lý thành này tâm lý thì càng thêm khó qua, ngừng đánh cái gì đảo không có vấn đề, mấu chốt là hắn rất sợ thấy cha mẹ kia thất vọng ánh mắt cùng biểu tình, đây chính là bị kể bên 50 roi càng để cho người cảm giác đau khổ sự tình. Chỉ bất quá trên bục giảng Trần Khiêm cũng sẽ không cố kỵ đến hắn cảm thụ, tiếp tục lớn tiếng nhớ tới, mạ lương, 91 phân, tôn triển, 100 phân, thì không thể. Đọc đến người cuối cùng tên của, ngay cả luôn luôn đối những học sinh này sắc mặt không chút thay đổi Trần Khiêm, cũng không nhịn được ngừng lại một chút, sau đó khen ngợi tôn triển một câu. 100 trăm phần, cái này thành tích có thể tương đối không dễ dàng. Phải biết cuộc thi lần này độ khó cũng không nhỏ, muốn lấy được mãn phần lời nói, không riêng gì sẽ phải viết toàn bộ tự, hơn nữa còn phải đem cuối cùng ngày đó tiểu đoàn văn cho viết thông thuận mà hoàn chỉnh, biểu đạt ra Trần Khiêm muốn ý tư tới. Mặc dù đối với cho hắn cái này làm lao sư mà nói, loại trình độ này thi nhất định chính là chính mình 8 -9 tuổi lúc tiêu chuẩn Nhưng là đối với cái này nhiều chút hơn một năm trước hay lại là chữ to không biết mấy người hài tử mà nói nhưng chính là một chuyện khác dù sao có lao sư giáo thụ thời gian một tháng cũng mới ba ngày mà thôi cho nên dù là ngoại trừ giờ học bên ngoài cùng này năm cái hài tử tiếp xúc cực ít trong lòng Trần Khiêm cũng rất rõ ràng mấy người bọn hắn bình thường tất nhiên là phi thường khắc khổ chưa bao giờ dám có một tí là biếng vừa liếc nhìn trong tay bài thi sau đó ở phân phát xuống trước Trần Khiêm không nhịn được trong lòng thầm khen một câu đại vương sáng chế loại con số này còn có loại này than điểm 100 chấm điểm quả thật tốt dùng có thể rõ ràng biết mỗi người học tập trình độ quả nhân hay lắm Vừa nghĩ tới, Trần Khiêm một bên đem bài thi tất cả đều phát đi xuống. Sau đó hắn lần nữa trở lại trên bục giảng, theo bản năng nghiêm túc nhìn một cái giới đại mấy đứa nhỏ, trong lòng lại lại đột nhiên dâng lên một kia không thôi. Đương nhiên rồi, cũng chỉ có một tia mà thôi. Ngay sau đó rất nhanh thì lắc đầu một cái xua tan loại này cảm giác quá dị, sau đó gõ một cái giảng đài sau cất cao giọng nói, "Được rồi, các người hôm nay thi toàn bộ học cách, đã đạt đến đại vương yêu cầu tiêu chuẩn. Cho nên ta tuyên bố, các ngươi hôm nay A, đại vương câu nói kia là nói thế nào? Đúng rồi. Ta bố, các ngươi hôm nay tốt nghiệp."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 Hơn nữa bắt đầu đi học thời gian cũng hơi muộn một chút, nhất định khó mà có quá lớn thành tựu, nhưng là không thể không nói, mỗi một người đều dùng hết toàn lực, không có phân nửa lưỡi biếng. Nhớ tới chính mình đã từng bái kiến từng màn trong lòng trần khiêm một thời gian cũng là muôn vàng cảm khái. Từ nơi này nằm cái trên người thiếu niên, hắn thậm chí thấy được mình làm năm hết tết đến cũng không có vẻ quyết tâm. Ít nhất hắn năm đó chỉ cần dùng tâm đi học là tốt, căn bản không cần bận tâm những chuyện khác, nhưng là lý chung mấy người bọn hắn ngoại trừ đi học bên ngoài còn phải ở vương phủ bên trong làm việc, phải đi vương phủ những thứ kia trong sưởng mặt hỗ trợ, thậm chí còn nhỏ tuổi sẽ bị ngoại phái đi ra ngoài cùng trung nhân, nông vụ, công tượng, thậm chí còn các quan viên giao thiệp với. Chớ nói chi là còn có đại vương truyền xuống số học, mỗi một người cũng học tốt hơn Trần Kim nhiều. Cho nên mặc dù trong lòng một lần không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng đã đến bây giờ, Trần Kim cũng không khỏi không nói một câu, mấy hài tử này so với hắn năm đó đó là khác khổ nhiều. Chỉ tiếc, cuối cùng bắt đầu học chậm ít. Hơn nữa ở Lý Nguyên gia mệnh lệnh bên dưới, mấy năm cái thiếu niên học chỉ là một ít trụ cột nhất biết đọc biết viết, còn lại thánh nhân học, chưa thế học trên căn bản cũng không từng liên quan đến. Ngược lại là đại vương truyền thụ số học, dù là kiến thức rộng trần khiêm không thừa nhận cũng không được, này năm cái tiểu tử có thể so với hắn bãi kiến thiện số người mạnh hơn một ít. Đương nhiên rồi, đó là chiếm đại vương tân học vấn tiện nghi. Mà bây giờ hướng Lý Nguyên gia giao nộp thời điểm, trong lòng Trần Khiêm ngoại trừ cảm khái bên ngoài, còn có một loại như chút được gánh nặng cảm giác, mỗi tháng mặc dù chỉ giáo thụ mấy người thiếu niên này 3 ngày, nhưng là vừa nghĩ tới bây giờ bọn họ cùng tương lai thân phận Trần Khiêm Thủy Trung là gây khó dễ trong lòng mình lắn danh kia. Hắn tin tưởng, hôm nay chưa có tới Hoàng Lập Thành chắc cũng là giống vậy cảm giác. Đối với cái này một chút, Lý Nguyên Gia cũng không phải rất rõ, hoặc có lẽ là cho dù là biết cũng sẽ không để ý bây giờ hắn đã từ từ thích hướng chính mình thân phận của thân vương. Một cái thuộc hạ trong lòng về điểm kia bất mãn căn bản cũng sẽ không để ý cho nên nghe Trần Khiêm lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia chỉ là hài lòng gật đầu một cái cười nói, ha ha, rất tốt. Trần Tiên Sinh cùng Hoàng Tiên Sinh 2 năm qua cực khổ Mặc dù trong lòng là không phải rất lanh lế, bất quá tử Vương thuận miệng một câu cực khổ, hay là để cho Trần Khiêm vội vàng không lưng đi xuống, cung kính nói, vì Đại vương phân ưu, chính là chúng ta việc nằm trong phận sự. Bây giờ 5 người đã đạt đến đại vương yêu cầu, chúng ta hôm nay vừa vặn xong việc tối lui rồi. A, cũng tốt. Suy nghĩ một chút sau đó, Lý Nguyên gia mỉm cười gật đầu nói, như vậy từ ngày hôm nay, Trần Tiên Sinh cùng Hoàng Tiên Sinh liền không cần lại giáo thụ những học sinh kia, chuyên tâm mặc cho hảo chính mình quan chức cũng được. Đưa mắt nhìn Trần Khiêm rời đi chính mình nhỏ, Lý Nguyên gia nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng tàn đi. Giáo hội đô lệ Hai cái này tiên sinh với hắn mà nói thực ra ứng không có ý nghĩa, nói lại thẳng thừng một ít, hai cái này đi học tiên sinh đã không có quá nhiều giá trị lợi dụng. Dù sao thứ nhất bọn họ thật là không tình nguyện tới giáo thụ Vương phủ người làm con, Lý Nguyên gia quả thực không muốn miễn cưỡng, thứ hai có đi qua đã hơn một năm hòa hoan thời gian, hắn cũng tìm được tốt hơn, càng thích hợp nhân tuyển. Là không phải cái nào người có học, đều giống như Trần Khiêm bọn họ như vậy có thân phận, hơn nữa không lo ăn uống. Quan trọng hơn là, là không phải mỗi một người có học đều giống như bọn họ như vậy, đối lý trung những thiếu niên này chẳng thèm nói tới. Ít nhất ở Hàn Sơn khai ra đủ lương cao sau đó, Từ Vương trong phủ đã có ít nhất 2 vị dạy học tiên sinh, hơn nữa còn là mỗi tháng nguyện ý tới giáo thụ 30 ngày cái loại này. Trần Khiêm cùng Hoàng Lập Thành, Lý Nguyên gia căn bản không có vấn đề, dĩ nhiên là tùy bọn hắn đi. Ngược lại hắn yêu cầu là không phải ở thời đại này làm học vấn, hoặc là làm quan bản lĩnh, chỉ cần có thể biết đọc biết viết, biết dùng đơn giản một chút số học công thức cái gì là đủ rồi. Nếu không mà nói, mỗi lần cũng để cho chính mình nghe được cái gì hơn 2000 sâu, hơn 100 cân loại lời nói, Lý Nguyên gia lo lắng một ngày nào đó chính mình sẽ đem Vương phủ quản ra, phòng kế toán cái gì hết thảy mà đi, thậm chí là cắt đứt chân lại đuổi đi. Cho nên Đơn giản mà nói, này chính là các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Ở Lộ Châu nhà thử công Thoát nước hệ thống trung quy nhà thiết kế Hoàng Trung lượng đến 2 nén nhang thời gian sau đó, Lý Nguyên Kính yêu đem Lý Trung 5 người thiếu niên tất cả đều kêu tới, thuận miệng phân phó nói, đi theo vị này Hoàng tiên sinh đồng thời, đem phần này Lộ Châu Cống Thoát nước công trình bày ra thư dựa theo lần trước kia một phần, cho ta từ đầu tới cuối vượt một lần. Nửa ngày này, ta bất kể các ngươi làm gì, cũng không để ý các ngươi làm sao chia công phu, tóm lại ngày mai sáng sớm ta muốn thấy một phần chính xác kế hoạch, một phần nhân viên chính xác đến 10 vị số, chi phí chính xác đến bách sâu kế hoạch, mà không giống là như vậy thông thiên nói nhảm cùng hư thoại. Này, Đại vương, tiểu đám chết. Còn không đợi Lý chúng đám người đáp lại, nghe Lý Nguyên ra cuối cùng mấy câu nói sau đó, Hoàng Trung Lượng nhất thời bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệnh, phốc thông một chút liền quỷ đến trên đất. Thứ lưu một chút, mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân. Trước mặt những lời đó, nói thí dụ như bảy gia thư, chính xác, 10 vị số, trăm vị số cái gì, Hoàng Trung Lượng là thực sự nghe không hiểu, nhưng là phía sau câu tiên nói nhạo cùng hư thoại, nếu như hắn nghe không hiểu lời nói liền rất khó có thể trực tiếp chết đi. Rất rõ ràng, Đại vương là đối với hắn biết vật này rất bất mãn. Được rồi, đứng lên đi. Thấy Hoàng Trung Lượng vẻ mặt sợ hãi dáng vẻ, Lý Nguyên Gia nhướng mày một cái, hơi không kiên nhận phất phất tay nói, "Ta không có trách tội ý ngươi, dù sao các ngươi đều là..." Tính toán một chút. "Lý Trung, chuyện này do ngươi phụ trách, sáng mai đem kế hoạch văn bản cầm tới cho ta." "Đúng đại vương." Lần đầu tiên bị bị thác trách nhiệm nặng nề, Lý Trung rõ ràng hương phấn dị thường, lập tức liền lớn tiếng đáp dạ nói. Hoàng Trung Lượng nghe không hiểu đại vương lời nói, đó là bởi vì hắn không có với đại vương học quá số học, càng không có bái kiến cái gọi là kế hoạch văn bản cái gì. Nhưng là làm Lý Nguyên Gia học sinh môn, Lý Trung bọn họ còn có thể không biết. Cho nên nghe một chút Lý Nguyên Gia nói những lời đó, nhất thời chính là tỏa sáng hai mắt. Hôm nay chuyện này, bọn họ nhưng là đã chuẩn bị rất lâu rồi. Lần trước Lộ Châu nha thư tiến hành công thoát nước sửa đổi thời điểm, Từ Vương liền cho bọn hắn lấy ra một phần chi tiết kế hoạch từ, bao gồm toàn bộ công trình phân chia bao nhiêu bước, mỗi một bước đại khái cần cần bao nhiêu người, kéo dài bao nhiêu ngày, ngoài ra còn có yêu cầu xây dài hơn cống thoát nước, dùng đến bao nhiêu tài liệu, cân nhắc đến bình thường hao tổn hẳn sẽ hao phí bao nhiêu lương tiền vân vân. Toàn bộ hành trình đi theo cống thoát nước công trình 5 cái tiểu tự, đối phần kia đồ vật trí nhớ có thể nói cực kỳ sâu sắc. Sợ sót rất nhiều, không ít, nhưng là lại để cho người ta xem thế là đủ rồi. Tuần nữa ngoại trừ thi công thời điểm đi theo nhìn bên ngoài, ngay cả ở nhà thử công thoát nước công trình sau khi kết thúc, Lý Trung bọn họ cũng không có đặt vào một bên, ngoại trừ bình thường giờ học, làm lụng bên ngoài, chính là nghiên cứu Lý Nguyên gia cho bọn hắn phần kế hoạch này thư. Học tập sau khi, còn phải chính mình thử đi xong tiền đó. Cho nên ở Lý Nguyên gia phất tay một cái tỏ ý sau khi bọn hắn rời đi, Lý Trung đám người lôi cuốn suy nghĩ trung mơ hồ bất mãn Hoàng Trung Lượng đi, thời gian không nhiều, bọn họ phải nhất định toàn lực ứng phó. Về phần nói Tử Vương Lý Nguyên gia chính mình, chờ đến Hoàng Trung Lượng bọn họ rời đi sau đó, cũng ngồi vào trước bàn đọc sách mặt. Ha <cười> Hy vọng nào mấy cái mới ra nhà tranh Ho hoàng Mao tiểu tử coi như là như thế nào đi nữa coi trọng bọn họ lý Nguyên Gia cũng không có lớn như vậy tầm công việc này coi như là giản hóa lại phiên bản đơn giản hóa bản đối với lý trung bọn họ mà nói yêu cầu cũng quá cao hơn một chút cho nên lý Nguyên Gia để cho bọn họ đi làm chẳng qua chỉ là cho một cái cơ hội để cho bọn họ tích lũy kinh nghiệm mà thôi chân chính đáng tin hay lại là phải tự làm 20 vạn năm trước kiếp dân phủ xuống Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoàn tàn vô tận ma lủi về trong tinh mịchang cổ Thán bị đánh vỡ tan cảnh trở thànhtứ hoang nhất Hải 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, dông nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt Chương 80, bốn bánh xe ngựa. Nếu như có thể một lần vận dụng 400 dân phu, nửa năm là được làm xong. Thông thả đặt ly trà trong tay xuống sau đó, Lý Nguyên Gia mỉm cười nói, nói cách khác một mùa đông liền có thể, hoàn toàn sẽ không chế mãi sang năm xuân canh. Nhưng là nếu như chỉ có 200 dân phu có thể dùng lời nói, vì không ảnh hưởng bình thường trồng trọt, chỉ sợ cũng phải đem toàn bộ công trình phân chia lưỡng loạn, thời gian cũng phải kéo dài tới năm sau mới được. Trước đào lực lượng chủ yếu, sau đào những phân đó chi. Vừa nói, Lý Nguyên gia một bên cũng là âm thầm đổ nước bột đây nên tự hiệu suất làm việc. Thi lớn một chút hơi nhỏ huyển thành, cũng không nói muốn lót đường tạo cầu cái gì, chẳng qua chỉ là đào mấy cái sâu một chút câu, sau đó dùng đá lũ một ít mức hàng bán ra lối đi. Hơn nữa trong đó phần lớn cũng đều phải không yêu cầu quá sâu quá to chi nhánh, chân chính to lớn chủ quản nói cộng lại cũng liền 1000m dáng vẻ. Ít nhất trước mắt mà nói, kế hoạch là như vậy. Hơn nữa cái thời đại này công thoát nước hệ thống Thực ra Lý Nguyên Kính yêu cũng không nghĩ tới muốn tạo cùng tương lai như thế bốn phương thông suốt, chỉ cần có thể đại khái bao trùm toàn bộ thành khu, có thể đi đến tối cơ bản mục đích là đủ rồi. Ngoài ra vô luận kết cấu hay lại là chi tiết đều là hoàng trung lượng bọn họ và Lý Nguyên gia đồng thời thiết kế ra được, yêu cầu thấp dọa người không nói, công trình lượng quả thực không tính là quá lớn. Phải đặt ở tương lai, số 10 nhân toàn lực chơi hắn một tháng, thế nào cũng hoàn thành chứ. Nhưng là đặt ở đầu năm nay 800 người muốn làm thời gian nửa năm, mới có thể cho một cái đại trấn tự đào hơn mấy cái câu, Thu giáp trải lên gạch đá đường ống, nếu như chỉ có thể dùng 400 người lợi nói càng là muốn liền với liên quan hai cái mùa đông. Nhưng là coi như lao tao đầy bụng, Lý Nguyên gia cũng chỉ có thể nhận nhịn đến. Liên này hiệu suất làm việc, còn có hai cái yêu cầu hắn số lớn đầu nhập tiền đề, cái là Từ Vương trong phụ gia mấy chục dầu gì đã làm một lần công thoát nước công trình trắng đinh, thường ngày mang theo những dân đó phu môn làm việc, nếu không chỉ sợ bọn họ thật là liền câu cũng đào không chỉnh tề, Hay là cho các công nhân chế tạo thuận tay công cụ, nói thí dụ như thiết cốt chim, xẻn cái gì, nếu không chỉ bằng trong tay bọn họ những phá đó nát ý nhì, liền một cái cầu cũng không biết. Muốn làm bao lâu? Nghĩ đến những thứ này Từ Vương liền lòng tràn đầy khó chịu, A Bất Quá đang nghe hắn này hờn hàm bất mãn lời nói sau đó, Lộ Châu biệt giá Trần Lâm lại tay run một cái, trong ly sữa dê hơi kém vậy đi ra, 400 người, chỉ cần ngựa năm là được làm xong. Nhanh như vậy? Nhanh. Gò má bất thì không bị khống chế giơ lên, Lý Nguyên ra thật là hết ý kiến. Bất Quá hắn cũng có thể hiểu ý tưởng của Trần Lâm, cho nên rất nhanh thì khôi phục lại, gật đầu nói, mặc dù có thể nhanh như vậy, mấu chốt vẫn là ở với ba điểm, thứ nhất, là Vương phủ đem sẽ phái ra ít nhất 40 người, phân chia hai ban, phiên cùng những dân đó phu môn cùng nhau làm việc. Bọn họ trước cũng ít nhiều gì tham dự qua lộ châu nhà thự thi công, cho nên có thể nói cho mọi người nên làm như thế nào. Thứ hai, toàn bộ yêu cầu cái đá đều đưa sẽ ở công trình bắt đầu chuẩn bị trước được, chúng ta sẽ an bài tốt hết thảy. Thứ ba, ta sẽ để nhân chức thời hạn tạo khá hơn một chút công cụ, có bọn họ dĩ nhiên là sẽ tăng nhanh không ít tốc độ. Công cụ. Trước mặt chỉ là nghiêm túc cẩn thận nghe, nhưng là nghe được một điểm cuối cùng thời điểm, trong lòng Trần Lâm một cái lộp bộp, chợt cảm thấy có chút không ổn. Đúng, một ít tiện tay công cụ. Khẽ mỉm cười, Lý Nguyên gia lần nữa cầm lên ly trà. Dù sao mùa đông thổ địa cưng, rắn, không có tốt công cụ tốc độ dĩ nhiên là sẽ rất chậm. Trần biết Giá, lần này chỉ sợ cũng lại phải làm phiền lệnh công tử rồi. Ha ha, có thể vì đại vương phân ưu, vốn là khuyến tử phúc phận. Mí mắt nhảy đến mấy lần sau đó, Trần Lâm cười khàn nói, chỉ là không biết đại vương lần này cần bao nhiêu cung thiết. Ta song trở về nói cho khuyết tử, để cho hắn chuẩn bị sớm. A, không nhiều, mang đến 3000 cân là đủ rồi. Cách chuẩn uống một hớp nước trà sau đó, Lý Nguyên Gia đầu tiên là thỏa mãn thở dài, sau đó mới hờ nói. Tam, 3000 cân. Hai mắt một mực, Trần Lâm trong nháy mắt thần. Má ơi, muốn 3000 cân. Đúng, ít nhất 3000 cân. Gật đầu một cái, Lý Nguyên gia biểu tình trở nên nghiêm túc, chuẩn bị giá, vì không duyên ngộ công kỳ, này 3000 cân cục thiết trong vòng một tháng phải chuẩn bị tài chính. Bất quá bản vương cũng đáp ứng ngươi, chờ chút thủy đạo công trình làm xong sau đó, những công cụ này có thể toàn bộ giao cho ngươi, tiếp tục dùng cũng tốt, hay lại là hủy đi lần nữa hòa thành cục thiết cũng tốt, bản vương thì sẽ không quản. 200 người, chính là muốn liên quan 2 năm a. Đưa mắt nhìn Trần Lâm đi theo quản gia Hàn Sơn sau khi đi ra ngoài, nhỡ tới mới vừa rồi hai người quyết định cuối cùng, Lý Nguyên gia không nhịn được cười khổ lắc đầu một cái. Dù là thân phận của hắn hoàn toàn có thể cưỡng bức Trần Lâm triệu tập 400 dân phu, thậm chí 800 cũng không thành vấn đề, nhưng là cuối cùng Lý Nguyên gia không phải loại người như vậy, cho nên chỉ là muốn 200 dân phu mà thôi. Cứ như vậy, có thể mức độ lớn nhất hạ xuống đối nông canh ảnh hưởng. Hơn nữa mà khác mà nói, Lý Nguyên gia cũng có thể an ủi một chút chính mình, mỗi lần 200 dân phu, ta sẽ tự bỏ ra 20 tiếng người, vừa vặn một cái mang 10, cũng có thể đã giải tới. Lý Nguyên gia chính suy nghĩ, Hàn Sơn không biết lúc nào đã đi vào rồi, không người nói, đại vương, Trần Biệt giá đã rời đi. Ngay thật định cho Lộ Châu thành cũng xây cất một bộ công thuật nước. Cho tới bây giờ, Hàn Sơn vẫn là không nghĩ ra làm cái này rốt cuộc là vì cái gì. Phải nói đại vương thích sạch sẽ, hy vọng thấy hết thảy đều là thật xinh đẹp, cũng không muốn nghe thấy mùi thối, như vậy ở Lộ Châu nhà bên trong sở dạy vỏ một chút cũng có thể lý giải. Dù sao tiền tiền hậu hậu bất quá tốn mấy trăm sâu, để cho trong phủ những thứ kia tiểu tệ tử môn mệt mỏi một chút mà thôi. Nhưng là muốn ở Lộ Châu trong thành xây cất lợi nói, vậy coi như là đại động tính rồi. Ít nhất 2000 3000 sâu, còn chưa nhất định đủ. Quan trọng hơn là nhà mình đại bình thường vương trên căn bản sẽ không ra nha tự lại môn, tương lai coi như là trên đường xây cất xinh đẹp nữa thì có trò ích gì. Chẳng lẽ chính là tâm lý biết bên ngoài đã không có rảnh nước bạn rồi, cho nên cảm giác sẽ thoải mái một ít hay sao? Đáng tiếc Hàn Sơn khuyên mấy lần, đến bây giờ Đại Vương vẫn là không có đổi chú ý, vào lúc này càng là không chút do dự gật đầu nói, "Không sai, ta chính là phải đem Lộ Châu thành toàn bộ cũng cho sửa chữa một chút." "Lão Hàn, xây cất sử dụng cái đá, ngươi lớp chừng phải tìm người cho ta trước thời hạn chuẩn bị xong, nếu như đến thời điểm khai công chưa dùng, ta nhưng là phải bắt ngươi là hỏi." Đại Vương xin yên tâm, đã sớm an bài xong xuôi rồi. Trong lòng ngầm thở dài, Hàn Sơn chỉ có thể là vội vàng gật đầu nói, "Ừ, rất tốt." Suy nghĩ một chút sau đó, Lý Nguyên Gia nói tiếp, "Ngoài ra, lần này xuống nước đạo tu Tây, toàn bộ hành trình cũng để cho Lý Trung mấy người bọn hắn cho ta thật tốt nhìn chằm chằm. Ta bất kể bọn họ có phải hay không là tuổi tác còn nhỏ, nhưng là ngươi phải đem một ít chuyện giao cho bọn họ làm. Hiểu chưa?" "Biết, đại vương." Nhìn Lý Nguyên Gia kia vẻ mặt thành thật, Hàn Sơn lập tức liền gật đầu, trong lòng không khỏi âm thầm than thở đám tiểu tử kia may mắn. Rất rõ ràng, đây là muốn chú trọng bồi dưỡng ý tứ A20 đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu tập đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của Ngự thú yêu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đại end the end chương 81, bị cấm chế móng ngựa. Vô luận Trần Lâm cùng Hàn Sơn bọn họ là biết bao không tình nguyện, nhưng là Lý Nguyên gia thân là tử vương, đồng thời còn là Lộ Châu thứ sử, làm ra quyết định căn bản liền là không phải bọn họ có thể thay đổi. Cho nên Lý Nguyên ra ra lệnh một tiếng, mọi người cũng chỉ có thể bận rộn. Trần Lâm là thoải mái nhất, bởi vì hắn phải phụ trách tổ chức lên 200 người tới làm việc, mà những người này cũng là muốn tính tới năm đó Lộ Châu lao dịch bên trong. Cũng may đầu năm nay đại đường luật pháp quy định mỗi người hàng năm đều phải phục dịch, hơn nữa phải dùng người hay là Lý Nguyên gia, cho nên Trần Biệt giá ra lệnh một tiếng sau đó, tự nhiên có người giúp hắn an bài xong hết thầy. Đừng nói 200 người rồi, chính là 1000 người cũng không có người dám nói không được ai nhức đầu nhất nhân tất nhiên là Hàn Sơn, bởi vì khi hắn từ Lý Nguyên gia trong tay lấy được rồi một trang giấy, phía trên hàng ra cuối năm nay yêu cầu đá, gạch xanh các loại tài liệu tờ đơn sau đó, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, chỉ là những thứ này cộng lại chính là vượt qua 1000 sao chi tiêu. Hơn nữa trừ lần đó ra, còn phải thanh toán Trần gia những thứ kia cục thiết tiền còn phải chuẩn bị mấy trăm thạch lương thực, cùng trên trăm đầu lợn. Ông trời già, trời mới biết đại vương là thế nào nghĩ, chỉ là để cho những thứ kia chân đất môn tu cái cống thoát nước mà thôi, cho ăn no lương thực còn chưa đủ, còn phải cho ăn thịt. Hai trời đánh một con lời nói, mỗi người trên đầu cũng là hai lạng thịt đây. Nếu như biết lúc này Hàn Sơn suy nghĩ trong lòng, Lý Nguyên Gia nhất định là sẽ dở khóc trợ cười, cùng thời điểm sẽ đối đầu năm nay lợn. Khu cũng chính là thịt heo phát một phát lao tao. Không xa cách chính là quá gầy, hơn nữa không riêng gì gầy, đồng thời thịt heo còn có một loại phi thường để cho Lý Nguyên khó mà tiếp nhận mùi vị. Hàn biết Đây là bởi vì chăn heo không có thiên duyên cớ, đừng xem các lao tổ tông phát minh thiên pháp phi thường sớm, nhưng là đường đại thời điểm khoảng cách phổ cập có thể còn rất sớm, bởi vì thiên nói thế nào cũng là môn kỹ thuật làm việc nhi, người bình thường nhưng là không giải quyết được. Không, phải nói là rất ít người có thể làm được mới đúng. Hơn nữa cùng thợ mục a, tợ gen a loại này thợ thủ công môn như thế, đừng xem địa vị thấp hèn, nhưng là tay nghề, nhưng là bọn họ yên thân gợi phận căn bản. Cho nên từ xưa đến nay, hoa hạ truyền nam bất truyền nữ, truyền bên trong bất truyền ngoại thông lệ mới có thể một mực truyền lưu đi xuống. Cho nên thật muốn muốn phủ cập tiến thuật lời nói, sợ rằng còn phải dựa vào đại đường từ Vương. Bất quá coi như là biết, Lý Nguyên Gia tạm thời điểm không có động thủ đi nghiên cứu. Không có cách nào Vương phủ bên trong cũng không có như vậy nhân tài, tốt nhất nhân tuyển thực ra chính là bản thân hắn. Bất quá Lý Nguyên Gia một cái đường đường đại đường thân Vương, để cho người ta xây cái cống thoát nước hệ thống đã là cực hạn, nếu như lại đi nghiên cứu ra xúc tiến thuật cái gì, coi như là chính mình khẩu thuật, để cho người khác là làm thí nghiệm, phòng trừng cũng thật là phải có nhân quỷ xuống trước mặt từ án. Cho nên loại chuyện này vẫn kiên nhẫn chờ một chút, thế nào cũng phải chờ đến Lý Nguyên Gia chính thức trưởng thành cũng chính là khi 20 tuổi sau khi lại nói, khi đó hắn mới thật sự là độc lập tự chủ thời điểm. Bây giờ mà, Đàng Hoàng viết sách, Đàng Hoàng nghiên cứu bản in chữ rời in, cải tiến tạo giấy thuật đi. Nhìn trước mắt Vương Phổ, Lý Nguyên Gia âm thầm ngẩn ra một chút, mà thấy Lý Nguyên Gia ngồi ở trên ghế tĩnh tĩnh phát lên nô, tựa hồn là trong lúc nhất thời quên têo mình tới là làm cái gì, Vương Phổ bản năng có chút nóng nảy. Tạo giấy xưởng bên kia, nhưng là còn có một gian hàng chuyền đây. Bất quá Vương Phổ dĩ nhiên không dám nói trực tiếp như vậy, nếu Đại Vương một mực ở nơi đó ngơ ngác ngồi không nói lời nào, hắn cũng chỉ có thể Đàng Hoàng đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích trở lý Nguyên gia lên tiếng. Cũng không biết qua bao lâu, Vương phổ đột nhiên nghe được đại vương thanh âm, "Vương phổ, gần đây tạo giấy trong sưởng sự tình như thế nào đây?" Đại vương, hết thảy đều như thường tiến hành. Tinh thần đột nhiên rung lên, Vương phổ vội vàng cung kính trả lời. "Ừ, yêu cầu ngươi thời thời khắc khắc ở bên kia nhìn chằm chằm sao?" Theo lý thuyết ngược lại không cần, chỉ là hơi do dự một chút, Vương phổ cười khổ nói, chỉ là Lưu đại nữu nhị hai người bọn họ trời sinh tính cộm, lại không biết chữ, cho nên có lúc cần phải có nhân nhắc nhở bọn họ dựa theo trước đó thiết lập sẵn phương pháp đi làm. Cho nên có chút trong cuộc sống, sợ rằng tạo giấy xưởng thật đúng là không thiếu được ta. Nói đến những thứ này, Vương Phổ thực ra cũng bất đắc dĩ chặt. Mặc dù trước đó vài ngày bị đại vương cho trọng thượng, kia mấy chục sâu tiền cầm sau khi về nhà, trong nhà thê tử nhưng là hoan hỉ rất, hơn nữa làm ra đại đường cao cấp nhất giấy trắng, cũng để cho Vương Phổ có một loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Nhưng là thỏa mãn thuộc về thỏa mãn, nếu có thể lời nói, hắn vẫn nghĩ hết khả năng rời đi tạo giấy xưởng, lần ngươi trở lại đại vương bên người. Đáng tiếc là, như đại Nưu nhị hai tên kia thật sự giống như là hai đầu Nưu như thế. Không biết chữ đây là ngành Hết lần này tới lần khác bình thường hai người cũng căn bản không tâm tư đi học, hơn nữa tính tình cũng quá mức với ngu xuẩn, ngày ngày lặp lại công việc vậy thì tôi, một khi liên quan đến một ít kỹ thuật sống nhì, là không phải ném tam chính là là bốn, phải nhất định có người thời thời khắc khắc chỉ điểm đến, vương phổ nếu như nếu như rời đi tầm vài ngày lời nói. Ngay tại trong lòng vương phổ âm thầm phát ra lao tao thời điểm, đột nhiên nghe được đại vương nói, "Vương phổ, ngươi mang mấy cái đồ đệ như thế nào?" Đồ đệ? Đại vương ý là? Nghe đại vương lời nói sau đó, vương phổ nhất thời sững sốt một chút. "Ha ha, chính là mặt chưa ý tứ." Suy nghĩ một chút sau đó, Lý Nguyên Gia khẽ mỉm cười nói, "Ta bên này có mấy cái tiểu gia hỏa, vừa mới đọc 2 năm thư cái loại này. Mặc dù không thưởng thức kinh văn, nhưng cũng nhận thức 2000, 3000 tự, hơn nữa cũng học được đơn giản nhất tăng giảm thẳng dư. Tối cơ bản bốn phép tính tính toán Vương phổ cũng là đã từng học qua, cho nên vừa nghe liền hiểu, bất quá hắn vẫn có chút không nghĩ ra đại vương để cho hắn mang hai cái đồ đệ là ý gì? Học tạo giấy, hay lại là đi học?" Nói tới chỗ này thời điểm Lý Nguyên Gia ngừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp, "Quá 2 tháng, ta sẽ cho ngươi vài người, ngươi mang theo bọn họ ở tạo giấy trong xưởng làm hơn thời gian nửa năm. Theo ta ở tạo giấy trong xưởng làm hơn nửa năm. Nghe được đại vương lời nói này sau đó, Vương Phổ trong nháy mắt trừng lớn con mắt. "Này, đây là ý gì? Chẳng lẽ là nói đại vương đối với ta công việc không hài lòng?" "Không, tuyệt đối là không phải." Vừa mới nghĩ tới đây, Vương Phổ lập tức khẽ lắc đầu, chính mình bác bỏ cái ý nghĩ này. Dù sao ít ngày trước hắn mới vừa lấy được đại vương khen thưởng, trả lại cho lớn như vậy nhất bút ban thưởng, cho nên tuyệt đối không phải là bởi vì cái này. "Như vậy, cô đông." Trong lúc bất chợt nuốt ngụm nước miếng, Vương Phổ nghĩ tới một cái khả năng, sẽ không phải là muốn để cho ta đi làm chuyện tình khác? Cho nên mới để cho người ta theo ta học một đoạn thời gian. Lời như vậy, đêm tới đã có người có thể thay đổi ta công việc, cũng sẽ không ảnh hưởng rồi tạo giấy cải tiến. Đúng nhất định là như vậy, nếu không làm gì để cho biết chữ lại sẽ số học người đến. Này mất một lúc, Vương Phổ trong đầu đã vòng vo nhiều cái ý nghĩ. Chỉ bất quá hắn những thứ này tâm tư lý nguyên gia có thể hồn nhiên không biết, chỉ là nói tiếp, đúng với ngươi làm hơn nửa năm, ta bất kể ngươi làm sao dạy bọn họ, nhưng là kia sau nửa năm, ngươi muốn cho bọn họ học được bây giờ ngươi làm việc. 20 đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân phổ kẻ mặn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đại end đại end chương 82, đưa cho ngươi. Lộ Châu dưới thành thủy đạo công trình, 2 năm. Bồi dưỡng năm cái mới vừa từ Trần Khiêm nơi đó tốt nghiệp tiểu gia hỏa nhi, còn cần 2 3 năm, ít nhất chờ bọn hắn 18 19 rồi mới có thể thật chính phái bên trên dụng tràng. Cải tiến tạo giấy thuật. cái này chỉ sợ là vô chỉ cảnh sự tình. Phát minh chân chính đáng tin có thể sử dụng kim loại chưa ý rồi. Trời mới biết lúc nào có thể thành công. Số học tài liệu giảng dạy, tiểu học trình độ Hàn viết không sai biệt lắm, tiếp bên trong trung học cơ sở trình độ chính mình chắc có thể ngủ ngáy biên một chút. Bất quá lui về phía sau nữa viết, chỉ sợ cũng chỉ có thể nhớ tới bao nhiêu viết bao nhiêu. Còn có. Không không, không thể chả có. Ở chính mình trong thư phòng, Lý Nguyên gia nhìn mình ở trên tờ giấy trắng viết xuống những thứ này văn tự, dùng sức cơ cơ đầu, cộng thêm trước lo than, nồi sát, xào rau cùng thập tam hương cái gì, nhất là cộng thêm khúc viên lê sau đó, lấy ra những thứ này đã quá lợi hại, những vật khác hay lại là một chút tương đối khá. Như vậy tiếp theo 2 3 năm, làm như thế nào qua đây? Nam ở ngạnh thật trên mặt bàn, Lý Nguyên Gia bắt đầu lăng lăng người. Nếu như hắn chi nhớ không có bị lỗi lời nói, trong tương lai thời gian 2, 3 năm, chính mình sẽ đối mặt với hai chuyện lớn. Trong đó trọng yếu nhất đương nhiên là tại phía xa Trường An Lao Cha, cũng chính là Thái thượng hoàng Lý Yên Băng Hạ, Lý Nguyên Gia nhớ chắc là 2 năm qua chuyện. Cái thứ nhì lời nói, chính là cùng đại đường trọng thần, cùng thời điểm là lịch sử danh thần phòng Huyền Linh con gái lập gia đình. Ai, cũng không biết bây giờ nàng hình dạng thế nào. Nhớ lại lão bà của mình, Lý Nguyên Gia không nhịn được lại vừa là thở dài. Nếu có thể lời nói Hắn Dĩ nhiên không muốn đi cưới một cái thấy đều không bái kiến mấy lần nữa hài Nhi làm vợ, hơn nữa còn là đối phương 15, 16 tuổi thời điểm liền cưới vào cửa. Nhưng là không có cách nào ai bảo này hôn sự là phía trên định đây. Đầu năm nay muốn cự tuyệt hoàng đế chỉ định hôn sự, đừng nói hắn một cái không có thực quyền gì từ vương, chính là cái kia mấy cái đại chất tử cũng không bán lẫy này. Duy nhất đáng được ăn mừng, chính là cưới là phòng Huyền Linh con gái. Đây chính là lý thế dân chân chính tín nhiệm tệ tướng, hơn nữa ngoại trừ sinh ra phòng Tuấn cái kia kỳ lạ bên ngoài cũng không cái gì điểm nhờ, chắc hẳn đem ra con gái chắc không kém mới đúng. Hơn nữa có đương triều tệ phụ làm cha vợ. Lý Nguyên Gia cũng có thể nắm giữ càng nhiều cảm giác cá toàn, tựa hồ cũng là rất không tồi dáng vẻ. Ồ, không đúng. Ngay tại Lý Nguyên Gia trong đầu đảo tưởng tương lai lao bà dáng vẻ lúc, một cái ý niệm đột nhiên xuất hiện tuân đi vào, để cho hắn nhất thời sửng sốt một chút. Nhắc tới, thật giống như có chút không đúng. Tương lai 2, 3 năm, nhà mình lao cha rất có thể muốn băng hạ. Bất kể Lý Nguyên Gia có phải hay không là có thể trở lại trung an, nhưng là hắn tin tưởng chính mình hắn không năng lực thay đổi cái này lịch sử. Hơn nữa còn là tương lai 2, năm, hắn còn phải cưới lão bà. Như vậy để tới, rốt cuộc cái nào sẽ ở trước mặt? Nếu như là cưới lao bà ở phía trước lời nói, đó cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là lao cha băng hà ở phía trước lời nói, Lý Nguyên gia có phải hay không là phải tuân thủ 3 năm? Không, nói cho đúng là hơn 2 năm hiếu. Ta đi, còn có cái vấn đề này a. Có một chút từ trên bản sách đứng thẳng lưng lên, ánh mắt của Lý Nguyên gia bắt đầu thường xuyên lên lên, suy tính hai chuyện này liên hệ, cùng với tương lai xuất hiện đủ loại có khả năng. Đúng. Đúng. Ngay tại Lý Nguyên gia vừa mới bắt đầu suy nghĩ hai chuyện này liên hệ cùng có khả năng lúc, cửa thư phòng đột nhiên bị nhân từ bên ngoài gõ. Lý Nguyên Gia chớp chớp con mắt, trước hết để cho chính mình suy nghĩ thu hồi lại, sau đó mới cắt cao giọng nói, "Đi vào." Cửa mở ra sau này, Hàn Sơn tiểu toái bộ nhanh đi vào, thi lễ nói, "Bái kiến Đại vương." "Được rồi, có chuyện gì sao?" Không nhịn được phất phắt tay, Lý Nguyên Gia cắt đứt Hàn Sơn lời nói. Nghe được Đại vương giọng tựa hồ không tốt lắm, trong lòng Hàn Sơn một cái lu buột, biết lúc này Lý Nguyên Gia khẳng định không có gì kiên nhẫn, cho nên vội vàng cung kính nói, "Đại vương, Trần Tham cuốn tới, hơn nữa còn mang đến hơn 1000 cân tiết." "Nhanh như vậy?" Nghe Hàn Sơn lời nói sau đó, Lý Nguyên Gia nhất thời vui mừng phải một cái liền từ trên ghế đứng lên, hơn 1000 cân cục thiết, tới chính là thời điểm a. Tinh thần chấn động, Lý Nguyên gia phất tay nói, "Đi, đi xem một chút đi." Đi theo Hàn Sơn đi tới nha tự phòng kho, chỉ thấy mười mấy tráng hán đang ở hướng bên trong chuyên trợ nặng trịch cục sắt, Lý Nguyên gia nhất thời vứt đi mới vừa rồi phiền não, mừng thích mắt, "Không sai, có những thứ này cục thiết, những công cụ đó chế tạo liền cũng có thể tấn sắp bắt đầu." Bái kiến đại vương. Nghe được thanh âm của hắn sau đó, mọi người dối rít hành lễ. Vẫy tay để cho bọn họ đứng dậy, Lý Nguyên cười nói, "Trần Thắng Quân, lần này cục đưa tới thật lạ Nhưng là ngươi vị bằng hưu kia cũng giúp điểm bận rộn. Hồi đại vương, chính là. Khẽ mắt dạo dục, Trần Trí vội vàng trả lời, lần này ta cộng đưa tới 1200 cân cốt tiết, tin tưởng cũng có thể dùng một đoạn thời gian. Nhiều nhất nửa tháng, chúng ta liền có thể cho thêm đại vương đưa tới 1000 cân. Ha <cười> ha, được. Đối với Trần Trí nói những chữ số này vô cùng hài lòng, Lý Nguyên ra gật đầu cười nói, lần này nếu là không có Trần Tham quân những thứ này cốt tiết, muốn ở trong vòng 2 năm hoàn thành Lộ Châu dưới thành thủy đạo hệ thống, chỉ sợ sẽ là chuyện không có khả năng rồi. Có thể vì đại vương phân ưu, chính là Trần Chí có phúc. Kít sâu một hơi. Trần Chí Vội vàng biểu đạt một chút chân thành cùng kiêm tốn. Bất quá còn không chờ hắn mở miệng nói thêm gì nữa, chỉ thấy Lý Nguyên ra chân mày cau lại, tiếp lấy cười nói, "Trần Thăng Quân, ta bên này còn có một chuyện muốn nhờ người hỗ trợ." Lời nói này cũng rất khách khí, cho nên Trần Chí Vội vàng khẽ không người, cung kính nói, "Đại vương ngài nói, phàm là Trần Trí có thể làm được, nhất định toàn lực ứng phó." Rất đơn giản, mượn chút nhân viên dùng một chút. Khẽ mỉm cười, Lý Nguyên Gia ôn thanh nói, "Ta muốn những thứ này cục thiết đó là vì xây cất công thoát nước bọn dân phu chế tạo công cụ, nhưng là bằng vào Từ Vương phụ rèn cùng thợ Mục, chế tạo 200 người phải dùng công cụ." Sợ rằng cũng không biết muốn kéo tới khi nào đi. Ta biết Trần Gia chính là lộ châu đại tộc, hơn nữa còn có luyện thiết sưởng, không biết là có hay không có thể mượn một số người dùng một chút. Haha, ha, không cần quá nhiều, thợ rèn cùng thợ một cắt tới tầm 2-3 người là đủ rồi. Này, dĩ nhiên có thể. Trả lời Lý Nguyên gia những lời này thời điểm, Trần Lâm thanh âm trong nháy mắt trở nên có chút khô khóc lên. Không có cách nào hắn dám không đáp ứng sao. Thợ mục thực ra ngược lại thì thôi, coi như nhà mình không đủ, lộ châu địa giới tìm một chút nhất định có thể cho từ vương gặp đủ nhưng là thợ rèn lời nói, Trần Lâm thật đúng là chỉ có thể từ nhà mình luyện thiết trong xưởng mặt điều, mặc dù biết rõ xưởng nhân viên vốn là không nhiều, nếu như đem này tầm 2 3 người đưa tới nơi này Từ Vương, nhất định sẽ có ảnh hưởng, nhưng là nếu nhân ra Lý Nguyên ra mở miệng, hắn cũng không có cự tuyệt loại chuyện nhỏ này lý do. Chỉ bất quá nhìn Từ Vương kia mỉm cười biểu tình, không biết rõ làm sao, Trần Lâm trong lòng đột nhiên giật mình. Luôn cảm thấy, có chỗ nào thật giống như đúng không? 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma lủi về trong tĩnh Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoàng nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần tiếp diễn chương 83, trên đường. Hai cái thợ rèn, cộng thêm 9, chính là 11 cái rồi. Âm Thầm bản tính một chút, đem Trần Chí đem tới muốn đưa tới hai cái kế hoạch ở bên trong lời nói, từ bây giờ Vương phủ đã tạo lập được vượt qua thập nhân đội ngũ. Hai năm qua ngoại trừ làm nồi sát, nghiên cứu dầu mặc hợp kim bên ngoài, Lý Nguyên gia dĩ nhiên sẽ không để cho những thứ kia thợ rèn đần độn một mực làm việc, mà là cho mỗi người bọn họ cũng xứng ít nhất ba cái đồ đệ. Đại vương tự mình hạ lệnh, phải không giữ lại chút nào đem tay nghề tất cả đều giao cho những người tuổi trẻ này. Hơn nữa chỉ là như vậy còn còn thiếu rất nhiều, hắn thậm chí còn để cho Lý Trung bọn họ đang học sau khi, mỗi ngày rút ra một ngày đi giáo thụ những thứ này, tiểu thiết tượng môn biết chữ cùng số học. Tiêu chuẩn thấp nhất là nắm giữ 1000 cái thường dụng nhất tự, còn có 1 vạn trong khoảng bốn phép tính tính toán. 11 cái thợ rèn, ở thời đại này nhưng là tương đối chi ngư bước. Là chính là 11 cái. Từ tím nhân gia Trần trí mượn hai cái này thợ rèn bắt đầu, Lý Nguyên gia sẽ không nghĩ tới muốn trả lại. Hơn nữa không riêng gì mượn không trả, hắn sẽ còn để cho hai cái này thuần thục thợ rèn lại mang mấy cái đồ đệ, tranh thủ trong vòng 2 năm đem vương phủ thợ rèn đội ngũ mở rộng đến 20 người. Còn có chế mặc thợ thủ công, thợ mộc, tạo giấy thợ thủ công. Âm Thầm bàn tính một chút tương lai mình phải nuôi thợ thủ công số lượng sau đó, Lý Nguyên gia không nhịn được âm thầm phát động buổi tới. Thập Tam Hương làm ăn đã ngừng, đem tới dự vào cái gì kiếm tiền. Trong khoảng thời gian ngắn Từ Vương trong phủ Hạ toàn lực bắt đầu làm việc chế tạo gấp gáp rồi hơn ngàn tính toán chi ly thập tam hương vận chuyển về Trường An. Sau đó còn vận chuyển về rồi Lạc Dương như vậy đại thành thị, thừa dịp những người khác còn chưa phản ứng kịp, hoàn toàn thống trị cả thị trường. Mà ở cái này hương liệu có thể làm tiền lúc sử dụng đại, thập tam hương loại này thần khí dĩ nhiên là rất được ham mê, cơ hội là vận chuyển tới địa phương liền bị mua hết, căn bản cũng không buồn chế tác quá nhiều cái gì. Cho nên ngắn 14, 4, 5 tháng, liền cho Lý Nguyên gia mang đến mấy chục ngàn sâu thu nhập. Bất quá kiếm được này nhất bút đồng tiền sau đó, tốt thời gian liền một đi không trở lại. Một mặt là thập tam hương chế tác không dễ, tài liệu càng là chân quý, ngắn ngủi 4, 5 tháng có thể chế tác hơn ngàn cân đã là tương đối không dễ. Thứ hai thân phận của Lý Nguyên gia cùng địa vị thật sự là đạt trụ, những đồ chơi này nhì đưa một ít cho Vương Công đại thần môn, thuận tiện thu chút tiền chi phí có thể, nhưng là thật muốn trở thành làm ăn làm đó là tìm phiền toái cho mình. Hơn nữa, thập tam hương đưa ra thị trường sau tháng thứ tư, trường ăn trên thị trường rốt cuộc xuất hiện một loại hàng bắt chước. Lý Nguyên gia cũng không tâm tư đi dò xét nhà này hương liệu tiệm hậu trường là vị kia lại lao. Giáng cùng đương triều thân vương đoạt mối làm ăn, kiếm đủ rồi tiền hắn trực tiếp tự hạ lệnh thanh trừ sạch sẽ cuối cùng một nhóm hàng sau đó, lại không thể làm tiếp đồ chơi này rồi. Cho nên trong thời gian ngắn, vương phủ không có nữa còn lại tiền thu. Nay Lý Nguyên gia cũng có chút khó chịu, tuy nói bây giờ hắn gia đại nghiệp đại, chỉ là ruộng đất chính là hết mấy chục nản mẫu, hàng năm còn có triều đình phát hạ tới thân vương đồng lộc, thế nào cũng coi như là một đại phú hảo. Nhưng vấn đề là chính hắn tiêu tiền cũng lợi hại a. Chỉ là vương phủ những thứ này thợ thủ công môn, mỗi tháng mua sắm các hạng tài liệu chi tiêu, tiền lương cùng đủ loại tiền thưởng, cộng lại cũng không phải là một con số nhỏ không hiệu được khai nguyên sao được, quả thực không được lời nói, cũng chỉ có thể bản giấy. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ tới biện pháp gì tốt, Lý Nguyên Gia cuối cùng đem chủ ý đánh tới chính mình tạo giấy sưởng phía trên. Phải nói kiếm tiền làm ăn, thân là người xuyên việt hắn tự nhiên có bó lớn, nhưng là đáng chết này thân phận của thân vương hạn chế thật sự là quá lớn, Lý Nguyên Gia thật sự là không muốn bị lý thế dân hoặc là tông chính phủ đại lão mời đi uống trà. Cho nên phải sao chính là thập tam hương loại này bởi vì xào rau nóng hương liệu làm ăn, trong thời gian ngắn chỉ có tự vương phủ có thể làm, hoặc là chính là giấy trắng như vậy nhã vật. Dù sao nhân ra thấy tử vương tự chế giấy trắng về chất lượng tốt đẹp muốn một ít không tật xấu chứ mà tạo giấy thành phẩm ngâng cao ai dám để cho tử vương tặng không Ok cứ quyết định như vậy nghĩ rõ sau đó Lý Nguyên ra đem Hàn Sơn cho kêu tới lão Hàn lần trước ta cho người đánh thắng trưởng An lý ra tạo giấy phường Hậu trưởng có kết quả chưa hồi đại vương còn không có chấp chấp con mắt sau đó Hàn Sơn bất đắc gì nói thời gian quá ngắn phải đi người trưởng ăn còn chưa kịp trở lại đây đại vương ngài thật dự định làm bán giấy làm ăn Ừ thế nào không được sao liế mắt nhìn lão Hàn liế mắt lýuyên ra tức giận phản hỏi Cái này lão Hàn, mỗi lần hắn có cái gì khác người ý từng lúc, tổng hội đứng ra của cục thì thầm. Mặc dù mỗi lần cũng không ngăn cản được Lý Nguyên gia, nhưng là luôn có thể để cho hắn cảm giác một tia không nhịn được, nếu như Hàn Sơn là không phải trưởng an hoàng thái phi cố ý cho hắn chọn quản ra, hơn nữa Lý Nguyên gia cũng biết hắn là vì tốt cho mình lợi nói, chỉ sợ sớm đã đem hắn đưa đi một cái nông trang dưỡng lao. Quả nhiên, lần này Hàn Sơn vẫn là khổ cái đủ, đại vương, ngài là ta đại đường thân vương, làm ăn loại chuyện này không động được a. Được rồi, ai nói ta muốn làm ăn. Khoát tay một cái, Lý Nguyên gia nói. Ta chỉ là định đưa cho Vương huynh Vương đệ môn một ít nhà mình sinh giấy trắng mà thôi. Ân, đúng rồi, thuận tiện cho thêm phòng công phủ bên trên đưa một ít đi qua. Hắn Lao nhân ra trong ngày thường hoan hỉ nhất là chữ, không có chút tốt dùng giấy trắng sao được. Nghe Lý Nguyên ra lời nói sau đó, Hàn Sơn nhất thời không lời chống đỡ, nhưng làm mí mắt lại dùng sức nhẹ cất lên. Này, này quá có đại vương phong cách. Giống như lần trước thập tam hương như thế, trên mặt nội chính là theo xảo giao thuật chuyển tới Trường An thành trung đi, hơn nữa chỉ tặng cho thái thượng hoàng, hoàng đế cùng phòng huyền linh các loại lắc đắc mấy người. Nhưng lạ vẹn vẹn thời gian vài ngày, thập tam hương xảo ra thức ăn càng ăn ngon loại tin tức này, cũng đã chuyển khắp trường An thành, hơn nữa toàn bộ vương công quý tộc môn cũng đều biết, thập tam hương chỉ có Tử Vương mới có sự thật. Tiếp bên trong sự tình, dĩ nhiên chính là một phen không thể miêu tả giao dịch. Đầu năm nay giống như thập tam hương loại vật này cách điều chế đều là các gia cực kỳ bí mật, tự nhiên không ai dám tìm Tử Vương trực tiếp mở miệng muốn, cho nên chỉ có thể suy nghĩ thành phẩm. Mà hương liệu đã đắt tiền, ngoài lại là không phải hoàng đế kia nhất gia tử, hoặc là phòng huyền linh kia nhất gia tử, dựa vào cái gì để cho nhân gia tặng cho ngươi? Thường xuyên qua lại, liền danh chính ngôn thuận rồi. Cho nên mới vừa rồi nghe một chút đại vương người nói, Hàn Sơn cũng biết hắn là đang có ý gì, đơn giản chính là để cho hoàng đế cùng phòng công cho hắn làm một chút. Cái từ kia nhi người tên gì? Chính là đại vương bình trong ngày thường nói cái kia, hình như là quảng cáo. Đúng chính là để cho nhân ra làm quảng cáo tới. Đến thời điểm chỉ cần biết từ Vương phủ bên này sản xuất thượng đẳng giấy trắng, hơn nữa còn cùng lý ra giấy phường đỉnh cấp tinh phẩm không phân cao thấp, chẳng lẽ còn sẽ thiếu khách hàng hay sao? Phải biết, lý ra giấy phường đỉnh cấp tinh phẩm từ trước đến giờ đều là sản lượng ít, trên căn bản chỉ cung ứng cho hoàn thật. Thấy Hàn Sơn vẻ mặt bất đắc dĩ dáng vẻ, Lý Nguyên gia cũng là vui vẻ, "Lão Hàn, Khắc Sầu Mi khụ kiểm, ngươi là không phải chúng quy than phiền giấy phường đầu nhập quá nhiều, lại không, có hồi báo sao? Lần này chỉ cần chúng ta giấy trắng bán được được, đem tới là có thể có càng nhiều tiền đập vào rồi." Haha, ha, ta dạy cho ngươi một cái từ mới, cái này kêu là làm lương tính tuần hoàn, nhớ rồi. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên về trong Cổ bị đánh vỡ cảnh, trở thành tứ hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ chuyển kỷ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt.